Chương 455, Thiên tinh thập sáng, quá tải hình thái. Chương 455, Thiên tinh thập sáng, quá tải hình thái. Bầu trời đỏ như máu, lôi đình giống như là rớt xuống mạnh mẽ, vòng xoáy chạm mây đen cuốn xuống, giữa thiên địa chật ních vô số châu chấu phi long. Trên mặt đất khe rẽ hở ra, theo dãy núi lắc lư, màu đỏ vàng nham tương cũng theo đó phun trào. Thân thoại chiến trường bên trên hoàn cảnh vốn là cực kỳ ác liệt, mà lúc này cảnh tượng trước mắt càng là có thể xưng ngày tận thế tới đàm phán bữa tan, chiến tranh bắt đầu. Tô Hoành nụ cười trên mặt mặc dù càn rỡ, nhưng trong nội tâm lại tràn đầy cảnh giác. Lệ vị vương trùng thân thể cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. vẹn vện là xâm nhập đến thần thoại chiến trường bên trong năm cái đầu sọ liên đối lấy đằng sau thật rải cái cổ, mỗi một cái đều năm chắc dài ngàn mét độ. Lại thêm trên chiến trường, những cái kia xương ngủ trề đậy, xa xa trông đi qua, tựa như là lơ lửng ở trên vòng trời sơn mạch to lớn, cho người ta một loại quái đàn hoang đường cảm giác. Mà lại tại những đầu lâu này về sau, cách cái nước, mảnh liệt quang mang một phía khác, còn ẩn dấu lệ vị a thản vương trùng to lớn hơn bản thể. Không lộ như thế hình thể, bản thân liền mang ý nghĩa không thể tự định giá lực lượng, cùng cường hạn đến vượt quá tưởng tượng cường kiện nhục thể. Mà lại theo tinh thần lực tăng lên trên diện rộng, Hành cũng là có thể cảm nhận được Trên người lệ vị ạt thản vương trùng ẩn chứa nhiều loại con đường lực, lượng, mà lại nó đối mỗi một loại con đường trường khống, đều đạt đến cực kỳ huyền diệu thâm ảo cảnh giới địch nhân như vậy có thể nói là cường đại đến trước nay chưa từng có, có thể nguyên nhân chính là như thế Tô Hoành ngược lại càng thêm hưng phấn lên ăn hết nó. Ăn hết nó. Ăn hết nó. Ăn hết nó. Trên người mỗi một khối cơ bắp đều tại bản chướng, thể nội mỗi một cái tế bào đều tại cuồng dâm dĩ, dạ dày nhúc nhích thanh âm nghe vào giống như là sấm sét. Oeng. Màu vàng kim quang mang xé rách bầu trời, dưới chân núi từng khúc nổ tung. không có bất kỳ cái gì lưu thủ, Tô Hành xuất thủ chính là tuyệt sát, giàn luyện đến cực hạn thổ tức tôn trào ra, giống như là một đạo thẳng tắp màu vàng kim đường còn sông thẳng lên trời. Lệ Vi ạt Thản Vương trùng làm ra cùng Tô Hành lựa chọn giống vậy. Nó cũng làm mở ra miộng động, thật sâu hắc ký, huyết nguyệt thật lớn ánh mắt bên trong hòa hợp bó đuốc lựa ánh sáng sáng tỏ, sau đó thổ tức. Từ tấm kia thôn phệ thiên điệu miệng to như chậu mỏ bên trong, tôn trào ra chính là màu đỏ sẫm giống như một tràng thiên hà cuốn ngược, ẩn trong đó có thể sưng kinh khủng tố. Tuy tiện từ bên trong xuống một điểm chất lỏng, đều đủ để đem vật chất giới một tòa núi lớn cho san thành bình điện. Mà bây giờ cả hai ở giữa không trung phát sinh va chạm. Toàn bộ thế giới giống như là bị nhấn hạ tạm dừng khóa. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, là khai thiên tích điệu tiếng vang cực lớn. Va chạm, chôn vùi. Một đoàn to lớn liệt diễm viên cầu chống rống xuất hiện trong hư không, tức tốc bành trướng, bất quá chớp mắt đường kính liền vượt qua vài mét. Vô số phi long liền hô một tiếng chu lên cũng không kịp phát ra, liền bị ẩn chứa trong đó lực lượng bức hơi. Những cái kia hở ra dãy núi cũng bất quá là nhiều dự vững được vừa đối mặt thời gian, liền tại mãnh liệt quang mang bên trong dị hóa thành đạo chữ tự bóng đen, sau đó tại sóng dữ lực lượng bên trong bị triệt để xé nát, hình thành khói đen bức hơi. biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở trên chiến trường lưu lại to lớn dạng cái bát lõm. Rống. Lệ vị ạt thản phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Vẹn vẹn từ lực lượng bộc phát đi lên nói, tôi hoàn không thể nghi ngờ là so với hắn càng hơn một bậc. Màu vàng kim quang mang tại đối bên bên trong chiếm tự phòng, mà nối nghiệp tục bảnh trướng, giống như là một tòa thật to ngọn núi, từ dưới lên trên, từ thật dài cái cổ đến viên kia đỏ như máu xương sọ. Sáng tỏ đến cực hạn quang mang ẩn chứa sức diệt, những nơi đi qua tầng, tầng lớp lớp bạo trên từng khúc xé rách. Núi nát, mặt đất lún. Hai cái dị dạng bánh lớn lợi trảo bởi vì kịch liệt đấu nhức, trong hư không lung tung trụ tới. Chỉ là thuần túy lực lượng, cùng trong không khí ẩn chứa cao năng hạt lẫn nhau ma sát va chạm, liền phát ra tiếng vang, gây nên mảng lớn lôi đỉnh, nhìn qua quái vật này đơn giản giống như là muốn đem cả mảnh bầu trời cho xé rách xuống tới đầm dạng. Hô! Kình phong gào thét, sương mù tản ra. Nước theo lấy liên miên mưa máu từ trên bầu trời tung xuống, lệ vi ạt thản bị thương một cái đầu bạo lộ ra. Trên người nó giáp vỡ nát, hòa tan huyết giống như là ngập thuận lộ ra ngoài xương cốt chảy xuôi, lẫn đống lớn đống, đống, đống tử trên không trung rơi xuống. Mỗi một lần cùng mặt đất va chạm đều dẫn phát chấn động. Lúc này vẻ Kim Vương trùng không còn trước đó của ngạo, thương thế trên người nhìn qua vô cùng thê thảm, có thể Tô Hoành lông mày ngược lại thật sâu nhăn, cảm thấy có chút khó giải quyết. Dĩ vãng đụng tới dạng này quái vật cho tới bây giờ đều là trực tiếp biểu sát, mà bây giờ, Lệ Vị ạt thản thương thế trên người nhìn như nghiêm trọng, nhưng trên thực tế xa xa không đạt được trí mạng trình độ. Viên kia bị Tô Hoành thủ tức chúng đích đầu lâu, vẫn tại đại khái bên trên bảo trì hoàn hảo. Mà lại dạng này đầu lâu, tại quái vật trên thân còn có mặt khác bốn quả, Tô Hoành rất hoài nghi cho dù là đem trong đó một viên cho chém nứt. Đối với lệ vị ạt thản vương trùng mà nói cũng tuyệt đối không tính là trí mạng trọng thương. Lần này thật có chút phiền toái. Tô Hành muốn. Bạch. Tại từ trên trời giáng xuống huyết hỏa bên trong, Tô Hành cánh chóng ra. Theo hơi nhung chân, một đạo lôi quang tại đen nhánh màn trời bên trong quét ngang mà qua, liên tiếp không ngừng sấm chấp mưa bão lan tràn, dài đến mấy vạn mét sơn cốc lập tức xuất hiện tại Tô Hành vừa rồi chô đứng sừng sững vị trí. Ngược lại là có chút xem thường ngươi. Rít gạo trầm trầm âm thanh từ trên bầu trời truyền đến. Lệ vị ạt thản vương trùng có năm cái đầu, những này khủng lỗ đầu lâu ở trong tựa hồ cũng ẩn chứa tính cách hoàn toàn tương phản ý chí. Màu lam đầu lâu trong miệng ngậm lấy lôi quang, quanh người mây đen vần quanh, vừa rồi công kích chính là từ trên người nó chuyển đến. Lúc này nó cũng là mở miệng, thanh âm uy nghiêm giống như là vương tọa bên trên, quan sát chúng sinh thần vương. Các người cũng không kém, rất ít gặp được như thế có ý tứ đối thủ, quả thực làm ta vui vẻ. Tô Hoành hai cánh chao ra, treo giữa không chung, đưa tay từ Thiên khung bên trên kéo xuống một tia chớp. Thứ hai tim đập, rơi giặc hạt bị ra tốc đến từ hạ, theo hắn chỉ về phía trước, lợi dụng tiếp cận tốc độ ánh sáng hướng phía Lệ Vị Ạ̉n nổ bắn ra mà ra. Một đạo thủy bình chướng xuất hiện trong hư không. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là đem một kích này bên trong gần chứa lực lượng trừ khử, cưỡng ép nó lại. Màu xanh thấm đầu có rắn đồng dạng đầu lưỡi đỏ thắm. TT rung động, lúc này trong ánh mắt lóe ra tham lam, nhìn về phía Tô Hoành tựa như là nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo, thật là một cái khỏe mạnh khỏe mạnh hảo hải tử, đến mẹ nơi này đến, chúng ta có thể cùng nhau thai ngén một cái vĩ đại chủng tộc. Thật buồn luôn. Tô Hoành nhếch miệng, đưa tay hướng về phía trước hư nắm. Vô hình lực hút giống như là cổ thần bàn tay lớn, giữ lại lục long cổ đem vật kia còn lại lời nói cho chấn trở về trong cổ họng. Trước tập trung lực lượng, đem cái này ra hỏa cho xử lý lại nói. màu trắng đầu rồng quát thầm lên, đồng dạng con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Tại lẽ vị ạt thản tất cả đầu rồng bên trong, hình thể của nó nhỏ nhất, có thể trong đó hẩn chứa lực lượng tinh thần lại là mạnh nhất. Lúc này nó hé miệng, từng đạo điểm sáng màu trắng liền hiện lên ở trong hư không. Bốn phía hư không vụ vụ, quang mang bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt, sụp đổ, hội tụ tại Bạch Long trải rộng răng nhọn miệng rộng bên trong, sau đó hung hăng cắn xuống. Răng rắc. Sau đó phát sinh sự tình đơn giản có thể xương thần tích. Theo một đạo lạnh tấu xương gió lạnh quét ngang chiến trường, vỡ vụn núi, chảy xuôi dung nham, thậm chí là trên trời nhấp nổ mê den. Toàn bộ chiến trường thượng nhục mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy, toàn bộ đều bị đông cứng, bao trùm lên một tầng màu trắng xương. Hai biến, còn lại màu đen đầu rồng cười lạnh mở miệng. Nó con ngươi lạ bạch kim màu vàng kim, thu to sừng thú dọc theo xương sọ hướng về sau kéo dài. Theo mảng lớn đất đá rớt xuống, như núi cao khổng lồ cự trạo dần dần hướng lên nâng lên, năm ngón tay chấm ra, sau đó hung hăng một nắm ẩm. Băng tinh bên trên khe hở cấp tốc lan tràn, sau đó ầm vang vỡ vụn. Vô số hình thủy tinh lơ lửng ở giữa không trung, vây quanh lẹ vị vương trùng thân thể cao lớn xoay tròn. Tại ánh mắt đùa cợt bên trong, ông ông tác hưởng, chậm thay đổi phương hướng. cho đến lít nhá lấp nhít, đến hàng chục tỷ bằng chùy toàn bộ thay đổi phương hướng, toàn bộ nhắm ngay Tô Hành. Lệ vị Ạt Thản Vương trùng lúc này bày ra lực lượng, thậm chí còn tại Thiên Thai phía trên. Tô Hành từ đó cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Những cái kia băng tinh chưa rơi xuống, trên da cũng đã nổi lên từng đợt nhói nhói cảm giác. Theo mặt trời lò luyện vận chuyển, ba phủ ở trên người Hàn Ý bị đổi tán ra. Bất quá đối mặt dạng này một kích toàn lực, Tô Hành không nguyện ý lựa chọn mà kháng. Cơ không có chút gì do dự, hắn thân thể cao lớn bị kín một tầng bóng ma. Sau đó lóe lên một cái, muốn tử Lệ vị Ạt Thản trong phạm vi công kích đi. Chỉ là để Tô Hoành chưa từng ngờ tới chính là, mọi việc đều thuận lợi không gian khiêu dược thần thông, lần này cũng là bị quấy nhiễu. Tô Hoành điểm rơi bị tính toán ra đến, từ trong hư không hiện thân sát na, của bạo đến cực hạn công kích cũng đã mãnh liệt mà tới. Từng đoàn lớn băng chủy giống như gió táp mưa rào đánh tung mà tới, Tô Hoành chỉ cảm thấy trên thân bỗng nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, huyết nhục run lên, trong khoảnh khắc liền bị trong đó ẩn chứa lực lượng cho đông kết trầm. Lệ Vi ạt thả trên mặt nhau nhau lộ ra nhế răng cười. Lần này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao trốn. Ầm ầm. Theo mặt đất rung động, nó thân thể cao lớn trực tiếp đứng thẳng người lên. Hai cái gió so núi cao to lớn hơn cự trảo hướng về phía trước rũa ra, đột nhiên cấp lại, một chút đem lơ lửng giữa không trung băng tinh liên đối lấy bị phong ấn ở bên trong Tô Hoành toàn bộ nghiến ép. Lệ Vị Ảt thản trên mặt biểu lộ hung ác, cánh tay bên trên cơ bắp kéo căng, đem toàn thân cao thấp lực lượng đè xuống dưới. Hai cái cự trảo lập đi lặp lại dùng sức, ma sát, lẫn phiến cùng lẫn phiến bên trong chuyển đến rắc vang tiếng vang. Ai cũng không cách nào ngăn cản ta, ngươi cũng bất quá là ta vĩ đại hành trình bên trên một viên không đáng nói đến cũng hòn đá nhỏ. Quá khứ trong chiến đấu, chưa hề có người từ một chiêu này bên trong may mắn còn sống sót. Lệ Vị Ảt cho rằng Tô hành cũng không ngoại lệ. Sẽ dấm vào những cái kia tiền nhân nhóm vết xe đổ Giải quyết hết một cái cường địch Nó tâm tình lúc này tốt đẹp Đã bắt đầu phát biểu thắng lợi tuyên luôn Có đúng không Nhẹ nhàng thở dài một tiếng Lẹ vì ạt thàn nụ cười trên mặt ngưng kết Đây không có khả năng Giống như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì Nam viên đầu riêng phần mình lộ ra khó có thể tin biểu lộ Nhưng từ trong lòng bàn tay truyền đến đốt tốt hem cảm giác đau Lại bức bách bọn chúng nhất định phải thừa nhận trước mắt hiện từ cầm Ẩm Ấm. Ấm. Tim đập thanh niên giống như là thần linh giỗng lên chống trận đủ để khiến người trong lòng run sợ cao năng phản ứng từ lệ vì ạt thản bàn tay lớn ở trong truyền đến, ngay sau đó từng đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén quang mang đâm rách huyết nhục, xông vào mây xanh. Không thể địch nổi năng lượng ba động đến tận đây ầm vang vụ phát. Chương 456: Uy như nguyên ngục, không thể ngăn cản. Chương 456: Uy như viên ngục, không thể ngăn cản. Thứ nhất buộc, thứ hai buộc, thứ ba buộc. Dù là trong khoảnh khắc thả ra hơn 10 loại bi pháp, đến cường hóa huyết của mình tu độ tương thế, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản cố lực lượng này lan tràn ra phía ngoài, có thể rõ ràng nhìn thấy Lệ vị ạt thản trên mu bàn tay huyết nhục tại hướng lên hở ra. Chính giữa đầu tiên là xuất hiện một đạo điểm sáng màu và nóng, sau đó cấp tốc lan tràn, đến cuối cùng tựa như là núi lửa phun trào, nương theo lấy đại lượng huyết nhục tuôn ra, dòng lũ phóng xạ sông lên trời. Trên bầu trời mây đen bị cao năng phản ứng quét ngang mà không, trên mặt đất xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Phốc phốc. Chuyện đáng sợ nhất phát sinh. Dù là Lệ vị ạt thản vương trùng đem hết khả năng cũng không làm nên chuyện gì. Nó dùng để chói buộc Tô Hoành cánh tay trực tiếp nổ tung, tại đầy trời thịt nát bên trong, một đoàn màu vàng kim quang mang xuất hiện trên chiến trường. Tôi hành lúc này thân thể bành trướng đến 120m, khắp khuôn mặt là kiệt ngạo biểu tình dữ tợn, từng đoàn từng đoàn màu vàng kim quang mang ở trên người hắn phô trương, nguyên bản đen nhánh như sắt lẫn phiến, tại mảnh liệt quang mang hạ cơ hội bẩy biện ra một loại hơi mở tính chất. Mặt trời lò luyện chính trước kia chỗ không có hiệu suất quá tại vật chuyển, tới hình thành phối hợp hơn ngàn khóa sinh vật lò luyện cũng như quần tinh tắp sáng. Cho dù lúc này tôi hành cùng trước mặt lệ vi a thản so sánh, hình thể vẫn như cũ lộ ra 10 phần nhỏ bé. Có thể trên người hắn tán phát khí tức lại không chút kém, thậm chí Đến mức trung quanh toàn bộ chiến trường đều đang vận bèo hòa tan, từng trùm màu xanh hơi khói cũng trên người Lệ Vị Ả Thản bốc hơi mà lên. Bản thân Trưởng không mặt trời lo luyện đến nay, ngươi vẫn là thứ nhất nhìn thấy ta toàn thắng tư thái tồn tại. Tôi hoành trên thân lên phiến hẻ, con ngươi ở trong trại rộng tơ máu, thần sắc giữ tợn kinh khủng, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo, sau đó đầy cõi lòng may mắn, nên đón tử vong, sau đó trở thành ta siêu phàm thoát tục tư lương. Không nên quá cả rỡ, côn trùng. Cảm thụ được từ trên thân tôi hoành thả ra lực lượng kia người, Lệ Vị Ả Thản trong lòng đổng dạng có chút kinh ngạc. bất quá nó dù sao cũng là tại trường sinh thiên bên trong ngao du vài vạn năm kinh khủng tồn tại, cổ lão ma thần bí, bị rất nhiều chủng tộc coi là không thể ngăn cản thiên hai, chỉ là nâng lên hắn tồn tại bản thân, liền nhịn không được run lên bẩy. Lúc này đối mặt Tô Hoành dạng này, tuổi trẻ đến không thể tưởng tượng nổi cường giả. Lệ Vi ạt thản trong lòng bản năng không nguyện ý thừa nhận, càng không nguyện ý tại Tô Hoành trước mặt rơi xuống mặt mũi của mình. Nó dùng ra vẻ trêu tức thanh âm gầm nhẹ nói, ngươi kia cẩn cỗi lực lượng, chí đều không giết chết được ta, không cách nào đối ta tạo thành chân chính trọng thương. Mở miệng nói chuyện đồng thời, Theo tiếng sấm vang rền, tôn này màu đỏ thắm to lớn đầu rồng cũng từ không chung rủ xuống. Cứ như vậy ngắn ngủi trong chốc lát, viên này đã từng bị Tô Hoành dùng nguyên tử thổ tức trọng thương qua đầu, cũng đã trên đại thể khôi phục, chỉ là những học sinh mới lẫn giáp nhìn qua muốn yếu ớt một chút. Lấy huyết nục chi khu ngăn kháng mấy chục vạn độ cao ấm, dạng này phi phàm thành tựu đáng giá tiêu ngạo. Chỉ là, ngươi cho rằng đây chính là cực hạn của ta sao? Tô Hoành trên mặt ánh mắt tiến tĩnh, chân đạp hư không. Theo Hải Minh, vô tận khí phách hướng ra phía tán, trên chiến trường cũng là vô tận khói bụi dâng lên, sau lưng hắn hóa thành một đạo che khuất bầu trời. kéo dài mấy chục vạn mét to lớn màn tre. Lệ Vi A thật con ngươi thật sâu có vào, không tự chủ được lùi lại, từng đạo kiên kỵ thần xuất hiện lên ở trên mặt hắn. Tinh thần lực cường hãn để nó từ màn che ở trong phát giác được nồng đậm nguy cơ báo trước. Mà tại hạ trong náy mắt, Tô Hoành nghe răng cười âm thanh bên trong, báo hiệu trong khoảnh khắc chuyển hóa thành hiện thực. Một tiếng vang thật lớn. Tô Hoành năm ngón tay trái, nắm chặt thành quyền. Hướng phía phía sau mình hung hăng vừa gõ, trong khoảnh khắc từng đạo kẽ nứt hướng ra ngoài khuyết tán lan tràn. Ngay sau đó hắn năm ngón tay chống ra, cơ bắn ra, đột nhiên dùng sức xé ra, hư màn che trong nháy mắt hóa thành hư thực. Giống như là nhu hòa sa mỏng bị Tô Hoành Sinh sinh từ giữa hư không xé xuống. Đã một lần giết không chết ngươi, vậy ta ngược lại là muốn nhìn 10 lần, trăm lần, 1000 lần, ngươi đến cùng cũng có thể lấy cái gì để kháng? Thiên tinh băng lạc. Oanh. Theo Tô Hoành ngựa đầu rít lên một tiếng nội tung. Màu vàng kim quang mang xuyên thủng mây xanh, sau lưng hắn, từng đạo màu vàng kim mặt trời trong hư không theo thứ tự thập sáng. Lít nhia lít nhít, từ trái đến phải, liếc mắt nhìn qua số lượng chừng hơn ngàn, trong đó mỗi một quả tán phát quang mang đều muốn so mặt trời càng thêm sáng tỏ. Lúc này ở Tô Hoành ý chí hạ trùng cùng một chỗ, càng lại uy như luyện ngục. Theo từng đạo vô hình ba động hướng ra phía ngoài để ép, khuyết tán, mặt đất từng khúc nổ tung, những cái kia hở ra nham thạch ngay cả hòa tan thành nham tương cũng không kịp, liền bị trống không tan biến mất, biến mất không thấy gì nữa. Lệ vị Ảt Thản Vương trùng nhìn trước mắt Hoa Chương dọa người một màn, chỉ cảm thấy tựa như thân ở đám mây, phát sinh hết thể đều tràn đầy quái đản hoang đường cảm giác. Có thể từ trên thân tôi hoành chuyển đến uy hiếp, giống như trời long đất nở, lại là không giả được. Trong lòng của hắn dâng lên một chút xíu lòng tự trọng, giống như là sích dương hạ tuyết động, cấp tốc tiêu tán hóa thành mấy khói, Lệ vị Ảt không hề ngợi, kéo lấy thân thể cao lớn, liền muốn quay đầu hướng về sau chạy tới. từ mảnh này thần thoại chiến trường ở trong rời đi, chỉ là hiện tại đã vì lúc quá muộn. Oanh long long long. Sau đó phát sinh sự tình đơn giản giống như là thiên khai. Một ngàn quả ánh sáng nóng bỏng cầu bị ngươi Tô hành đồng thời nện xuống, trong đó mỗi một quả bạo tác trỗ thả ra lực lượng đều đủ để đem một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu thành lớn cho san thành bình địa. Lệ vị Ặc Thản Vương trùng thân thể tại mảnh liệt đến cực hạn quang mang ở trong vặn bẻo, xé rách, bước hơi, huyết nhục vỡ vụn, như dãy núi khổng lồ đầu lâu bất lực rơi trên mặt đất, cuồn bạo hỗn lũ lặp lại qua trên chiến trường hình thành các loại siêu tự nhiên cảnh quan. Mà ở phía xa, thanh đồng cư điểm bên trên Thành Dương Vương, cơ hoa hy bọn người càng là không biết phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là trước nhìn thấy một chùm hào quang sáng tỏ phóng lên tận trời, sau đó liền cấp tốc bay trướng, ngay sau đó tròn dạng cái bát sóng xung kích quét ngang bốn phía, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mới vừa rồi còn tại mấy chục vạn mét xa xôi chân trời chờ sau đó một nháy mắt cũng đã đến trước mắt. Dãy núi từng khúc vỡ nát, dưới chân mặt đất cũng giống là một trương mốc mèo tấm thảm, bị bàn tay vô hình cho nhấc lên, hình thành tuôn ra sóng lớn, mà bao trùm ở phía trên trùng chi càng là trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, bị hoàn toàn tách rời không hơi. Vâng. Trong lòng Cơ Hoa hy bỗng nhiên vọt tới một trận cảm giác nguy cơ. Nàng cắn chốt lưỡi, từ trước mắt cái này khó nói lên lời rung động ở trong cấp tốc lấy lại tinh thần. Sau đó hai tay dùng sức, trường thương trong tay giống như là quyển trượng nặng trọng điểm trên mặt đất, toàn thân trên giới kình lực không cần tiền rót vào trong đó. Mà thanh đồng cứ điểm bên trên khắc họa các loại trận văn cùng nghi thức cũng là bị cấp tốc kích hoạt, hướng lên dâng lên, theo vô số phù văn trong hư không được thắp sáng, một đạo rơi trong suốt vòng phòng hộ liền xuất hiện tại trên đó phương. Có thể làm được sự tỉnh, đã làm xong. Chuyện còn lại liền chỉ có công nguyện. cũng may trải qua ban đầu kịch liệt xung kích về sau, thanh đồng cứ điểm mặc dù lắc lư giống như là thủy chiều bên trên nhỏ, nhưng tại cơ hoa hi kiệt lực trợ giúp dưới, vẫn là hữu kinh vô hiểm miễn cưỡng chống đỡ được. Tiểu sa đỏ thấm máu tươi từ lỗ mũi ở trong chảy ra, thuận trắng non cái cầm tích tap rơi xuống, dưới thân thể hình thành nho nhỏ một bãi. Cơ hoa hy trên trán tràn đầy mồ hôi, thân thể bị bức bách đến cực hạn, lúc này tiếp cận hư thoát. Trờ qua một đoạn thời gian đi cuồng gào thét sóng xung kích bình tĩnh trở lại. Nàng lúc này mới thân thể đột nhiên nhoáng một cái, vịn đầy người lực chậm rãi đứng lên. Vượt qua trước mặt hở ra tường đống Hai biến kết thúc sau cảnh tượng lập tức đập vào mi mắt. Từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm từ xung quanh chuyển đến, lúc này còn có thể đóng tại thần thoại chiến trường bên trong, đều là tinh nguyệt, trải qua vô số chiến tranh tàn khốc. Có thể dù là như thế, vẫn là có quá nhiều người thất thủ. Trước đó thành đồng cứ điểm là xây dựng ở một vùng thung lũng bên trong, mượn nhờ nơi hiểm yếu trấn áp. Nhưng bây giờ hình dạng mặt đất đã bị hoàn toàn cải biến, trước mặt vài toàn núi lớn, còn có xa xa rừng rậm hồ nước toàn bộ đều bị san thành bình địa, trên bầu trời tối tăm mờ một mảnh, trong không khí cắt vàng làn trạn, tứ phía trông đi qua đều không thể phân rõ phương hướng. giống như là bị đột nhiên truyền tống đến một mảnh liêu không có người ở sa mạc ở trong, trừ ra cơ Hoa hy bọn người, phía trên chiến trường này, đồng dạng cảm thấy kinh dị còn có ạt cái sở cùng dần hai người. So với thanh đồng cứ điểm, hai người lựa chọn vị trí, khoảng cách trung tâm vụ nổ còn muốn càng thêm sát xôi, cho nên các loại sóng xung kích vượt qua xa xôi khoảng cách truyền lại tới đây thời điểm, uy lực đã rút nhỏ không ít. Nhưng dù cho như thế, ẩn chứa trong đó lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường, nhất là đại lượng phóng xạ phun trào, hỗn tạp màu đen đất cát, giống như là vô số nhỏ bé chưởng mâu đâm vào thân thể. Cho dù là ma duệ thân thể cường tráng, không kém hơn cùng cảnh giới yêu ma. Nhưng nếu như thời gian giải bị lực lượng như vậy chiếu xạ, bản nguyên cũng sẽ thụ tổn hại, đối ngày sau tu hành đưa đến tổn thương. Làm không gian con đường người tu hành, Akisơ có thể sáng tạo ra một cái ở hiện thực cùng trường sinh thiên ở giữa tương kép, trước đó tại Trung Châu thời điểm, chính lẽ võ đế truy sắt cùng Hạc đạo nhân bạo tạc sinh ra dư ba thời điểm, Akisơ chính là dùng một chiêu này. Cái khác mấy cái hủy diệt đại năng cho dù là may mắn theo võ đế thủ bên trong sống tiếp được, từng cái cũng đều có chút chật vật, chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng. Duy trì có Akisơ lực lượng coi như bảo trì chỉ hoàn chỉnh, cũng chính là bởi vậy. Về sau mới có dư lực tiếp tục từ trong tay Tô Hoành đào thoát. Nhìn xem đen nháy ngậm đạm phong bạo giống như là trên biển thủy triều tuôn ra mà đến, A Sở lông mày tao lại, không lo được cân nhắc Tô Hoành cùng Vương Trùng ở giữa chiến đấu đến cùng là ai thắng ai thua. Liền muốn đưa tay ngăn cản, đem chính mình cùng giản kéo vào tường kép không gian ở trong lẫn nuốt. Có thể lúc này, Giản Lông mày bỗng nhiên thật sâu nhíu lên, một chút bắt lấy A Sở cánh tay. "Vương." A Sở mang trên mặt không hiểu, nhưng nhìn thấy giản biểu hiện trên mặt không hề tầm thường nghiêm túc, trong lòng của hắn cũng là cả kinh, biết tình huống trước mắt không thể coi thường. Quả nhiên, tại hạ trong mấy mắt Hai cái lén lén lút lút chuột, cho dù là cách khoảng cách 10 vạn 8000 dặm, ta cũng có thể nghe được các ngươi trên thân tán phát ra bẩn mùi thối. Hiện tại còn dám trốn ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn học kia ngư dân, đến Tiêu Ngao có chi lợi sao? Người anh! Trong chốc lát một chùm màu vàng kim quang mang mở ra gió lốc, quét ngang mà qua. Gia Vân chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng kình phong quần quật mà đến, trường kiếm trong tay lập tức ra khỏi vỏ, hướng về phía trước chặn lại, giữa hai bên thoáng chốc dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Chương 457. Chắn tính mạng, kiểm thu hoạch. Chương 457. Chắn tính mạng, kiểm kê thu hoạch. A Sở trong nháy mắt cảm thấy kinh sợ một hồi. Phía sau trên cổ lông tơ cái này, một cái sát na tựa hổ cũng đứng đấy. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, mà lại tại cùng lẽ vi hạt thản vương trùng đại chiến ở trong. Tô hành thế mà còn có thể phân ra tâm tư, phát giác được hai người bọn họ đến, cái này mẹ hắn đến cùng quái vật gì. Akiser ở trong lòng chửi mắng, bất quá dần tốc độ phản ứng nhanh hơn hắn, tại phát giác được nguy hiểm dáng lâm sắt na, trường kiếm trong tay cũng đã ra khỏi vỏ. Bậy. Hắn một cái cúi người, uốn gối vọt tới trước. Theo lưỡi dao mở ra không khí rít lên, một vòng hào quang màu trắng bạc chít xạ tại như nước chảy trên lưỡi kiếm. Cái thanh kia tạo hình hoa mỹ trưởng kiếm cùng nơi xa mãnh liệt mà đến quang mang và chạm. Không thể tưởng tượng sự tình ở trước mắt phát sinh, thuần túy quang mang thế mà bị trưởng kiếm mở ra, tại trên lưỡi kiếm tản ra thành hơn 10 nói hình cung trường hồng. Bọn chúng lấy cực nhanh tốc độ tứ tán rơi vào trung quanh vùng núi bên trên, ngay sau đó tại kịch liệt rung động bên trong dẫn phát bạo tạc. Gai ẩn cổ tay rung lên, đem trường kiếm thu hồi. Còn chưa kịp thở phào, trên bầu trời lại chuyển tới một trận trầm thấp dồn Theo một đạo điểm sáng màu đen cấp tốc phóng đại, bóng ma ba phủ, một ở đỉnh bọn họ trên thân, hành to lớn thân thể như núi tử trên trời giáng xuống. Dái ẩn trên mặt thần sắc không thay đổi, chỉ là trong con mắt quang mang trở nên càng thêm mờ mụ, lưng thẳng tắp, trên thân tản ra một cố không có gì sánh kịp uy nghiêm. Mở, hắn đưa tay nhẹ nhàng hướng về phía trước đây. Trung quanh lít nha lít nhít nhóm lửa vô số thủy sắc điện quang đầu tiên là giống như long xà luân vũ, sau đó hội tụ vào một chỗ, hình thành hơi mở bình trướng. Cuối cùng đi theo dần động tác trên tay, cấp tốc bành trướng, hướng ra phía ngoài kéo dài, cùng Tô hành ở trên cao nhìn xuống đầy trời bản tay trùng điệp đụng vào nhau ầm ầm. Tín liệt nổ vang âm thanh bên trong, đất núi chuyển. Cho dù là tại giờn bảo vệ phía dưới, chỉ là bị dư ba quét sạch. Hắn cũng cảm giác lồng ngực của mình chữu nặng, có loại cảm giác không tha đổi. Dưới mắt bốn phía mảng lớn đá vụn cho bụi bay lên trên tung tóe, giống như là vi phạm trọng lực treo giữa không chúng các loại va chạm để ép sinh ra khí lưu màu trắng quét ngang, bụi mù tản ra, Tô Hành trăm mét cao bao nhiêu khôi ngô thân thể, cũng theo đó xuất hiện tại trước mặt hai người. Vừa rồi bạo tạc sinh ra dư ba, khiến cho bầu trời một mảnh trong suốt. Viên kiếm màu máu nắng gắt liền treo sau lưng Tô Hành, từng đạo ánh sáng sáng tỏ buộc giống như đường đầu, từ Hành uy hoa, vai rộng bằng hai bên tản ra xuống tới. Trong không khí tràn ngập một cỗ hoa hồng đặc thù mùi thơm. chưa là mảnh liệt phóng xạ đưa tới khiếu giác sai cảm giác. Lớp bớp hồ quang điện tại dưới chân lan tràn, trong không khí tràn ngập vặn bẹo không khí hình thành khói đen. Tô Hoành ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người, lúc đầu chỉ là coi là tới mấy cái con chuột nhỏ, không nghĩ tới còn đụng phải đại thu hoạch. Ánh mắt của hắn rơi vào dần trên thân, khỏe miệng đấy, chưa thấy qua khuôn mặt, sương tên lên ra. Các lệnh vương triều mặt đại đế hoàng, phục cửu giả, Giant. Cái sau mỉm cười, lộ ra đã có phong độ, cũng không bởi vì Tô Hoành đột nhiên tập kích mà thất kinh. Cho dù là dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ lộ ra vô cùng có phong độ. Ma Duệ Chi Vương, Tô Hoành gật đầu, Hắn đọc thuộc lòng ma duyệt các loại tư liệu, tự nhiên cũng biết cái danh hiệu này đại biểu hàm kim lượng, đã như vậy, vậy cũng không tính hạng người vô danh, đáng giá rất một lần. Dứt lời. "Veng." Theo Tô Hoành năm ngón tay nắm chặt thành quyền, cao cao giơ lên. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo kinh lôi, một cỗ kình phong giống như là tứ tán băng rùa, hướng phía bốn phương tám hướng gào thét mà qua, dưới chân mặt đất tức thì bị cố lực lượng này tầng tầng cố lên, vô số cho bụi đá vụn gào lên, lên ở Atger Ông trên mặt. Lúc này Atger sở con ngươi có chút co vào, phát hiện Tô Hoành thân thể khôn ngo, có loại hơi có vẻ cảm giác hư hảo. Trong lòng của hắn hơi suy tư, một cái khó có thể tin đáp án lập tức xông lên đầu. Lúc này xuất hiện tại trước người hai người, tựa hồ cũng không phải là Tô hành bản thể, mà là ngưng tụ đến cực hạn tinh thần lực, khiếp người uy nghiêm vô thiên cái địa áp đến, đủ để vặn vẹo giới chủ cường giả cảm giác, đến mức lúc này hắn mới chậm rãi kịp phản ứng. Có thể cho dù cũng không phải là bản thể đơn thuần lực lượng tinh thần mang tới cảm giác gáp bách cũng không thể bỏ qua ẩm. Như chậm thực nhanh tình huống dưới, cái này kinh thiên động địa một quyền đã như trọng truy ầm vang xuống. Giày quần trên người áo phần bay múa, thần tình nghiêm túc, lúc này cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, Trường kiếm trong tay kịch liệt rung động, giống như là lôi cuốn phong bạo, tại một vòng xoắn lạn vệ trắng bên trong, đột nhiên hướng lên đâm tới. Cả hai cách không đụng vào nhau, trong không khí nổ tung một tiếng vang thật lớn, Tô Hoành thân thể lù lù bất động, mà giảnh cùng hạt khí sợ thì giống như là sóng biển hạ chiều nhỏ, bị trùng điệp hắt bay ra ngoài. Hai người chưa rơi xuống, Tô Hoành một kích sau đã đến tới. "Giống?" Hắn mở ra miêu giọng, thần sâu hắc khí, sau đó rít lên một tiếng. Cùng dâm dĩ khí lưu bom ẩm vang rơi xuống, vỡ nát dãy núi, bốc lên mù, trên mặt đất hình thành một đạo đường tính dài đến 100 mét sâu hố. chỉ là các loại cho bụi dần dần tán đi, a kia sợ cùng lệ ủng thân ảnh của hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Bác Cương Ma Long thực lực, quả nhiên danh bất hư truyền, ngày sau chúng ta sẽ còn lần nữa gặp mặt, sau này còn gặp lại. Cái hố bên trong, từng đạo xương trắng lở lở. Giọng ẩn lưu lại thanh âm cùng theo đó chuyển đến. Tôi hĩnh hít mắt lại. Trên mặt đất nhìn thấy một chút phiêu tán thủy diệp, chẳng qua là khi hắn dùng lực hút động vào lúc. Những ngày thủy diệp liền một chút tản ra, hư không tiêu thất không thấy. Giới chủ cảnh bên trong cũng có được trên thực lực rõ ràng phân chia, chủ yếu bắt nguồn từ hai cái phương diện. Cái thứ nhất phương diện là tự thân ngạnh thực lực, bao quát thể phách cùng tinh thần lực thuần túy mạnh yếu, cùng kỹ xảo chiến đấu cùng tầm tính kiến thức vân vân. Mà đổi thành bên ngoài một cái phương diện thì là đối con đường trường khống, tại tự thân con đường ngược lên đi càng xa, đạp vào con đường càng nhiều, thực lực cũng sẽ tương ứng đạt được tăng cường. Rất hiển nhiên. Dựa theo Tô hành tổng kết ra bộ này tiêu chuẩn đến xem, giai phần chính là trong đó người nổi bật. Vừa rồi chỉ là 2 3 cái hiệp, Tô hành đã từ trên người hắn phát giác được không chỉ một loại con đường thủ đoạn, mà lại lực lượng bản thân cùng tinh thần lực đều rèn luyện đến không hề kém tiêu chuẩn. Đáng tiếc, nếu như là chính mình bản thể đích thân đến Có lẽ còn có cơ hội đem hai người lưu lại, nhưng trong lúc vội vã ngưng tụ một đạo tinh thần tự thể, có thể làm được trình độ như vậy đã là cực hạn. Trên thực tế, Tô Hoành cảm giác, nếu như tiếp tục đánh xuống, chính mình đạo này hóa thân hơn phân nửa cũng không phải ra ẩn đối thủ đối phương sở dị trực tiếp rời đi. Một mặt là tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa, một mặt khác cũng là chưa chuẩn bị sẵn sàng, sợ hại giới tình huống như vậy cùng Tô Hoành bản thể phát sinh xung đột. Ngược lại là để Tô Hoành cảm thấy có chút kinh ngạc là, cứ việc chính mình trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan, nhưng thông qua lý hùng tụ thủ đoạn, đối với ngoại giới tin tức siêu tập chưa từng từng có lời biếng. Hắn tại từ huyết giới ở trong rời đi thời điểm, còn cố ý hỏi thăm qua, có hay không cùng ma duệ tương quan tin tức, Lý Hồng tụ trả lời là không có. Kết quả giá hỏa này cũng không biết là từ đâu xuất hiện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nơi này dù sao cũng là ma duệ sinh sống mấy chục vạn năm tổ địa. Dù là rời đi một đoạn thời gian rất dài, lưu lại một chút chuẩn bị ở sau cũng là bình thường. Tôi hình nghĩ đến Tứ Đại Tiên Sơn cùng chọc đau nhân. Hướng chi những năm gần đây, ma duệ chưa hề chân chính từ mảnh này bên trên đất rời đi. Hô, thân thoại chiến trường chốt sâu, tôi hành chậm rãi đem chính mình ngăn tại trước người cánh để xuống. Hắn mở mắt ra, tấm mắt ở trong hoàn toàn mơ hồ, một phần là tự thân thị giác năng lực nhận biết chịu ảnh hưởng, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận nguyên nhân, thì là mánh liệt bảo tạc về sau, trên mặt đất tất cả núi đá đều bị vỡ nát, hóa thành một loại tinh tế tỉ mỉ vôi, lúc này theo bầu trời nhiệt độ lên cao mà đưa tới rút hút tác dụng, hình thành từng đạo xóa tung cột khói dâng lên. Xa xa nhìn lại, tựa như là từng đóa từng đoá đó to lớn cây nấm nở rộ tại mặt đất. Lọt vào trong tầm mắt thấy một mảnh vương vực, bầu trời trong suốt, mặt đất súc cảm tinh tế tỉ mỉ mềm mại, nếu không phải trong không khí lưu lại phóng xạ đủ để trong nháy mắt đem người sống bướ hơi, nơi này cũng tính được là là một mảnh phong cảnh bao la hùng vĩ cảnh kỳ lạ. Thời gian mấy hơi thở, tôi hành cảm giác khôi phục. Sóng biển dâng đâm nhói từ toàn thân trên giới các nơi chuyển đến, trên người hắn rách tung toé, lẫn phiến nội tùng, máu thịt bẹp bẹp. Trên thân đã được cường hóa đếm do số lượng 10 lần nội tạng, cũng không chịu nổi mặt trời quá tải vận phóng ra lượng, phía không có phát ở trong hòa tan. Tô hành phá hủy lệ vì ạt Thế nhưng tại đồng dạng bạo tác bên trong phá hủy chính mình đây là một trận lấy sinh mệnh làm tiền đặt cực kéo coi tranh tài, tàn nhẫn vô tình, song phương đều đem tự thân lực lượng bức bách đến cực hạn. Cũng may cuối cùng vẫn là Tô Hoành cao hơn một bậc, hắn còn có thể đứng đấy. Cứ việc thân thể mọi mệt không chịu nổi, trên người huyết nục hòa tan, xa xa nhìn lại giống như là núi lửa đốt hết sau một tòa kịch liệt bộc phát. Nhưng hắn vẫn như cũ còn sống, có thể lẽ vì Át Thản Vương trùng cũng đã chết rồi. Cái sau sinh mệnh lực cùng thiên phú đều sẽ trở thành Tô Hoành thủy yến, chứa trong đó lượng lớn dinh dưỡng cũng tất nhiên có thể đem hắn thôi động đến một cái hoàn toàn mới sinh mệnh đẳng cấp. Về phần mình thương thế trên người Mặc dù hoàn toàn chính xác nghiêm trọng một chút, nhưng lấy hiện tại Tô Hoành Sinh mệnh lực tới nói, chỉ cần hắn còn sống, có đầy đủ dinh dưỡng làm bổ sung, vậy liền có thể cấp tốc khôi phục lại, cho dù là mặt trời lò luyện lọt vào hư hao, đều xem như vấn đề không lớn, đơn giản chính là dùng nhiều phí một điểm chất dinh dưỡng tiến hành chữa trị mà thôi. Dạng này suy nghĩ bên trong, Tô Hoành đã bắt đầu cấp tốc phân giải huyết nục lò luyện bên trong góp nhặt. Theo đại lượng chất dinh dưỡng thông qua hệ tiêu hóa, rót vào mạch máu bên trong, đồng thời ở trái tim chậm chạp nặng nề nhảy lên hạ lưu lượn toàn thân, thương thế trên người hắn cũng tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tiến hành khép lại ầm. ầm. Tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như là cự nhân lôi vang lên chống trận đứt gây hòa tan mạch máu hướng ra phía ngoài kéo dài chữa trị, huyết dịch ra tốc lưu động, xương cốt cũng bị mạnh hữu lực cơ bắp cố định đến tại chỗ, mới tinh vân phiến bao trùm tại máu thịt bé bè trên thân thể. Sau một thời gian ngắn, Tô Hoành giành lấy cuộc sống mới, chỉ từ bề ngoài nhìn qua huy nghiêm lại giữ tợn, cứ việc chỉ là đơn giản khôi phục một bộ sắc hung, nhưng cơ bản hành động đã không ngại. Cho dù là dần kia hai tên ma duệ lúc này lại đột nhiên giết trở lại đến, lấy hiện tại trạng thái Tô hành cũng có thể ứng phó. Tô hành cảm xúc dần dần hưng phấn lên. Nguy hiểm nhất giai đoạn bình ổn vừa qua. tiếp xuống chính là siêu tập chiến lợi phẩm thời điểm. Chương 458. Vượt giới giáng lâm, bảy trùng chi tâm. Chương 458. Vượt giới giáng lâm, bảy trùng chi tâm đem trên người mình thương thế làm sơ chữa trị, Tô Hoành ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời. Bạch. Hắn vung tay lên một cái. Theo một vòng kinh lực phát qua, những cái kia tại rút hút tác dụng dưới dâng lên tinh tế tỉ mỉ mây xám lập tức tản ra. Bầu trời trở nên trong suốt, phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy nơi xa tối xuống độ cong, cả mảnh bầu trời bên trên không có một đám mây, chỉ có màu máu liệt dương cao cơ tại chính mình vương tọa phía trên. Mà tại mảnh này bằng trời và đất ở giữa, Nang tỏa rộng lớn to lớn đầu lâu lơ lửng giữa không trung, bỏ ra bóng ma, xa xa nhìn lại giống như là cổ thụ lan tràn chập cây. Dù là đã chết đi, hắn mêng ngông bắt ngát thân thể vẫn như cũ cho người ta một loại phát ra từ đáy lòng rung động. Mặt ngoài trình độ bị bốc hơi, ám trầm cô giáo, phía dưới thì là sà cảnh long phá thành mảnh nhỏ thân thể khổng lồ, trong đó một nửa còn rơi vào đến khe nước bên ngoài. Rang rắc. Lệ vị ạt Thản Vương trùng thân thể vốn là chỉ là miễn cương duy trì. Lúc này Tô Hoành trên thân kéo theo kinh lực, để phá vỡ trọng lực cùng tự thân kết cấu ở giữa cuối cùng một kia cân bằng. Có thể thấy rõ ràng, theo thân thể rung động Khe nứt to lớn tại trái đen trên người cấp tốc lan tràn, ngay sau đó mảng lớn mảng lớn bị nướng cháy huyết nục từ trên bầu trời rơi xuống, phát ra tiếng vang, tại rõ ràng bị chấn động cũng có bụi mù dơ lên. Vỡ ra rất xuống mảnh vỡ càng ngày càng nhiều, cuối cùng gây nên đổ sụp, dài đến mấy ngàn mét cái cổ từ đó phân giải được không cùng vài đoạn, đen ngịt toàn bộ rơi vào tô hành trước mắt. Trường hợp như vậy bao la hùng vĩ vô cùng, hoàn toàn chính là một tòa hàng thật giá thật núi lớn tại trước mặt sụp đổ. Chỉ bất quá ngọn núi này là tự chế, bên trong dầu có cao năng chất dinh dưỡng, khó có thể tưởng tượng. Dạng gì hoàn cảnh bên trong mới có thể sinh trưởng ra khổng lồ như vậy sinh vật. Bất quá dựa theo Tô hành tinh thần lực thô sơ giản lược siêu tập tới tin tức nhìn, Lệ vị Ả Thản Vương chủng trừ gia tự thân có khá cường đại sức chiến đấu bên ngoài, hắn tại trường sinh thiên bên trong, bản thân cũng đảm nhiệm lấy mâu hạm chuyển vận công việc. Hắn trong thân thể ẩn chứa đại lượng khoang trống, bên trong khoang trống những này ký sinh lấy trứng trùng các loại đến địa điểm thích hợp, trứng trùng liền sẽ ấp, sau đó cấp tốc đối cả một cái thế giới hoàn thành chiếm lĩnh công việc. Thường thường chỉ cần một cái vương trùng, cũng đủ để triệt để phá hủy cả một cái văn minh, đem bên trong sinh vật chất quét sạch sành sanh. Trong đó tất cả tiêu bản gen đều sẽ bị hấp thụ, dùng để cường hóa tự thân, hay là chế tác mới chủng loại dị chủng. chỉ là lần này đụng phải Tô Hoành, mà lại thời cơ này cũng lựa chọn rất khéo léo, vừa lúc là tại Lệ Vị ạt Thản cưỡng ép phá giới săn na. Hắn thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra, mà những cái kia bị Lâm Thời sáng tạo, xem như hộ vệ dị chủng hoặc là phi long, cũng hoàn toàn không cách nào đối Tô Hoành tạo thành uy hiếp, ngược lại sẽ trở thành hắn tự thân tăng lên tư lương. Thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống giới, cái này vương trùng mới chết trong tay Tô Hoành. Nếu như là tại trường sinh thiên bên trong lại đến một trận, Tô hành thật đúng là không nhất định có thể đem giá hỏa này cho giết chết đương nhiên, Lệ Vị ạt Thản vương trùng cũng rất khó làm gì được Tô hành. Dù là đối phương coi là thật đột phá thần thoại chiến trường, Giáng Lâm tại Đại Chu hoàng triều, Tô Hoành cũng có thể thông qua thôn phệ đại lượng dị chủng tăng thực lực lên, sau đó đem thế cục đi chuyện. Chỉ là như vậy đến một lần tạo thành tổn thất cũng quá mức nghiêm trọng, sinh linh đồ thắn là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. "Xuy." Tô Hoành năm ngón tay đố lượng, đưa tay hư nắm. Theo một đạo màu đỏ sẫm quang mang từ trên người hắn hiện lên, huyết nục lo luyện hình thành một đạo to lớn hình tròn cái nức, chống rống treo tại Tô Hoành trên đỉnh đầu, tung xuống vạn đạo huyết quang. Tựa như là trong truyền thuyết trèo lên tiên, tiên cảnh, theo huyết quang phủ chiếu, một cỗ vô hình lực hấp dẫn cũng từ đó truyền đến. Trước hết nhất bị lấy đi, là trên mặt đất những cái kia cỡ nhỏ mấy vỡ. Ngay sau đó mây trăm mét lớn lên hình khối thịt, cũng trong tiếng nổ vang dần dần lơ lửng dâng lên. Trong quá trình này nương theo lấy đại lượng lưu sa từ khe hở ở trong tung xuống, ở trên bầu trời hình thành màn che sa mỏng quan cảnh. Tại dung hợp linh hư đạt mục, Tô Hoành tinh thần lực báo Tô Tăng, hiện tại dùng thao túng lực hút có khả năng nhẹ nhõm trường không lực lượng, đã đạt đến chục tỷ cấp bậc. Lệ vì ạt Thản Vương trùng thân thể khổng lồ, nhưng cũng xa xa chưa từng đến Tô Hoành có khả năng thao tác này theo Tô hành ý chí, Vương khổng lồ trên mặt đất lôi kéo ra đạo trường giánh, cây kia tại đôi, cũng xuyên thấu qua cái nứt, bị Tô Hoành ép tới. Không có vương trùng lực lượng làm cái nhiễu. Tại thần thoại chiến trường ý chí giới, bị cưỡng ép xé mở cái khe bắt đầu khép lại. Trước mắt quang mang sáng lạ, nguyên bản cao tới mấy ngàn mét vết nước không gian đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, chỉ là tại kẽ nước sắp biến mất sana. Rống! Rít lên một tiếng đột nhiên tại Tô Hành bên thai nổ tung. Cơn bạo lực lượng tinh thần vượt qua tinh hà, đánh tung tại mảnh này thần thoại chiến trường phía trên. Giống như là có man cổ cự nhân tại ngửa mặt lên trời tách bầu trời ủ ủ rung động, vừa mới bình tĩnh trở lại mặt đất lập tức nhấc lên phong ngay cả Hành trên đỉnh đầu hết lo luyện, lúc này đều bị quấy dậy. Giống như là cũ kỹ phim rút tấm, hung hăng nhảy lên hai lần, trong đó tản ra quang mang trở nên làm đạm. Điều trùng tiểu kỹ. Tô Hoành hơi biến sắc mặt, sau đó hừ lạnh một tiếng. Hắn mi tâm ở trong nổ tung một đạo gọn sóng, quét ngang mà qua, cùng tiếng âm thanh gào thét bên trong lẫn chứa lực lượng đụng vào nhau, cuối cùng trừ khử tại vô hình ở trong hầm. Lệ Vi ạt thản vương trùng tàn thị bên trên. Trong đó một cái nào đó cháy đen thi khối đột nhiên nổ tung, lộ ra bên trong hoạt bát huyết dục. Một viên đỏ như máu, mọc đầy tù, xa xa nhìn lại giống như là trái tim vật dạng từ trong đến ngoài bắn ra lực lượng, giống như là bị nhấn hạ chốc mộng. Kích hoạt lên ngay từ đầu liền thiết lập tốt một loại nào đó chương trình, lúc này ở Tô Hoành trước mắt cấp tốc hướng ra phía ngoài bay lượn. Có thể Tô Hoành tinh thần lực một mực bao phủ trên chiến trường, đến bây giờ cũng không từng thư giãn. Biến cố như vậy mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng hắn phản ứng cấp tốc, dưới mắt một cái ý niệm trong đầu, trên trăm ức tấn lực hút trong nháy mắt đánh tung mà ra, hóa thành đầy trời lưới lớn, một chút đem nó tầng tầng bao phủ. Trái tim kia lớp chừng cao hơn 10m. Dù là từ lẽ vị ạ trong thân thể đi, lúc này cũng tại mạnh mà hữu lực lên, mà lại nương theo lấy lượng văn phu trào, treo giữa không trung. hóa thành thực chất, cùng tôi hoành ý chí kịch liệt đối kháng, muốn đào thoát. Cùng lúc đó, Trường Sinh Tiên Chỗ sâu một cái khác tồn tại cũng đem càng nhiều lực lượng vào tới. Vừa rồi đã sơ bộ khép lại cái nước, hiện tại quang mang phun trào, lại có tiến một bước một lần nữa khuyết trường xu thế. Cái này khí tức, là một vị khác vương trùng. Theo tiến một bước tiếp xúc, tôi hoành trong lòng kinh ngạc, trước đó đúng là có chút đánh giá thấp phệ kim trùng cái này một chủng tộc lực lượng. Tựa như bên trong ma duệ vương triều có rất nhiều bộ lạc, phệ kim trùng bên trong vương trùng cũng không chỉ một, mà lại trước mắt vị này Tuy nhiên do so chết trong tay Tô Hành một con kia mạnh hơn, đến mức tinh thần lực có thể vượt qua tinh không xa xôi, cưỡng ép ảnh hưởng thần thoại chiến trường bên trên hoàn cảnh. Nhưng đối phương càng như vậy làm, Càng là nói rõ, dưới mắt muốn cướp đi quả tim này cực kỳ trọng yếu. Mặc dù không biết đến cùng có làm được cái gì, nhưng nghĩ đến khẳng định có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, bằng không mà nói đối phương không đến mức thất thố như vậy. Đáng tiếc, Tô Hành đầu tiên là ánh mắt ngưng tụ, sau đó khỏe miệng hướng lên câu lên. Nếu như là ngươi tự mình giáng lâm, thật là có chút phiền phức, nhưng bây giờ bất quá là một đạo tinh thần lực mà thôi, vẫn là chớ ở trước mặt ta giả ngu, làm những này vô dụng công. Người anh. hắn không còn lưu thủ. Tinh thần lực toàn diện bộc phát, phía sau quang mang như thác nước, thần văn tràn ngập. Tại sóng biển rào rào tiếng vang bên trong, từng vòng từng vòng ánh sáng thánh khiết xoáng tán ra, ngay sau đó linh hư đạo mục hư ảnh xuất hiện sau lưng Tô Hành. Giống như là chống lên tiên địa lại thụ, chín cái cành lá rậm rạp khổng lồ chạc cây hướng phía bầu trời mở rộng. Tại linh hư đạo mục ra chỉ dưới, Tô Hành vốn là tinh thần lực cường hãn, lại lần nữa tăng gọn, sau đó hắn tiến vào thiên ma thái. Năm ngón tay chấu ra, mang trên mặt nhế răng cười, hung hăng đưa tay hướng về phía trước boss. một tiếng tiếng vang, một cái khắc vương trùng tinh thần lực bị triệt để đánh tan. hóa thành vô số vầng sáng tiêu tán. Sau đó Tô Hoành Tinh thần lực tiến một bước lan tràn, chi phối mảnh này thần thoại chiến trường, để cái nước cấp tốc khép lại. Viên tiêu nhảy lên bất an trái tim cũng bị trong hư không mở rộng mà đến chạng cây trói buộc, chúng điệp xiển xích quấn quanh trên đó, lúc này bị hoàn toàn trấn áp, rơi vào Tô Hoành dưới chân. Giống. Tại quang mang tiêu tán sát na, một tiếng vấn nộ không cam lòng gầm rú ầm vang nộ tung, thường chùm như thác nước lôi đỉnh từ trong hư không rơi xuống. Trước mắt không gian giống như là sóng biển cuộn sóng, cấp tốc trướng và nẹp. Có thể cuối cùng vẫn là chậm rãi vững chắc xuống, kia cùng nổ tiếng két trói tai cũng chậm chậm trở nên xa xôi, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Thu, tiếp lấy linh hư đạo một phụ trợ. Tô Hành Hiệu suất một chút nhanh hơn không ít, trên chiến trường lưu lại tài nguyên bị toàn bộ lấy đi. Huyết nục lò luyện cùng linh hư đạo một hình chiếu tiêu tán theo. Một đạo khí lưu vô hình tại Tô Hành dưới chân tản ra, bước lên mũi mũi, sau đó cấp tốc lắng lại. Trước mắt bình bình chỉnh chỉnh một mảnh, hướng phía nơi xa nhìn lại, bầu trời cùng mặt đất tương liên, chỉ là tại chỗ rất xa mới có thể lờ mờ nhìn thấy một chút dãy núi chập trùng tích. Bốn chu an tính không tưởng nổi. Tôi hành cảm xúc cũng chậm chậm chậm tính lại. Đây rốt cuộc là thứ gì, đến mức để một vị khác vương trùng không tiếc đại giới, cũng muốn kiệt lực cất đoạn. Trường sinh thiên tựa như là một mảnh hắc ám xâm lâm, bên trong sinh vật cường đại nhiều vô số kể đem tinh thần lực của mình vượt qua xa xôi như thế khoảng cách, giống như trong đêm tối sáng lên một tòa hải đăng, rất dễ dàng sẽ khiến một chút tà vật chú ý, từ đó cho mình trọng phiến thức, làm không tốt chính là họa sát thân đây đều là lần kia ra ngoài thám hiểm bên trong, cơ hoa hy dạy cho hắn kinh nghiệm. Tôi hành truyền thụ Bác Công cho Cơ Hoa Hy, vị này trưởng công chúa cũng không có che giấu. đem tiên tổ lưu truyền xuống một chút bí ẩn, còn có tự thân thám hiểm tích lũy được một chút kinh nghiệm, toàn bộ một mạch kín đáo đưa cho Tô Hành. Tô Hành thực lực mặc dù cường hãn, nhưng những này kiến thức phương diện khẳng định là cùng cơ Hoa Hy dạng này uy tín lâu năm giới chủ không so được. Phen này đảm luận xuống tới, cũng là rất có thu hoạch, tại trường Sinh Thiên bên trong tránh đi nhiều lần nguy cơ. Bạch, Tô Hành đưa tay chộp một cái. Viên kia bị phụ văn trói buộc trái tim, lập tức chống rống bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Tự nghĩ hiện tại tinh thần lực đã đầy đủ cường đại, lại thêm đã bước vào linh hồn con đường, tô Hành không có nhiều như vậy tự trực tiếp đem tinh thần lực của mình rót vào trong đó. Trái tim tại Tô Hành trong tay mãnh liệt nhảy lên, ẩn chứa trong đó mấy đạo phòng hộ bị cấp tốc đột phá. Chỉ là còn chưa kịp cẩn thận xem xét cuối cùng là thứ gì, theo trong đó bản nguyên bạo lộ ra. Tô Hành liền cảm thấy trong cơ thể mình, đã rất ít khi dùng đến hủy diệt chi trùng đột nhiên ra tốc nhảy lên. Một cú cực kỳ khắt vọng cảm xúc đống nhiên hiện lên tại suy nghĩ của hắn ở trong. Chương 459, Gen mô bản, Phong Ba không yên tĩnh. Chương 459, Gen bản, Phong Ba không yên tĩnh. Như là tinh khiết biện các chiến trường phế tích bên trên, Tô Hành nắm nghĩa trong tay màu máu trái tim. cho dù là đã sớm từ trong thân thể rời đi, trong đó cũng ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực, lúc này ở Tô Hành trong tay mạnh mẽ đánh thép ngậy lên. Không khí xung quanh bị bóp méo, Tương đạo giống như như thực chất màu máu xương mù hướng lên dâng lên. Tô Hành thứ ba trái tim, hủy diệt chi trùng ở trong cũng là chuyển đến một trận vô cùng khát vọng cảm xúc. Hắn đem tâm tình như vậy chậm rãi bình phục lại, đem tinh thần lực của mình từ quả tim này ở trong rút ra, một trận suy tư về sau, trên mặt lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Nếu như đem lẽ vị ạt Vương trùng thân thể cao lớn, so sánh một đại sinh vật chiến tranh binh khí. Như vậy, Tô Hành trong tay quả tim này coi như là đại này chiến tranh binh khí trên người trung tâm trung tâm công chế. Trong đó không chỉ có ẩn chứa lệ vị ạt thản vương trùng sáng tạo cùng cường hóa dị trùng quyên hành, hơn nữa còn chứa đựng vài vạn năm đến, cái này vương trùng từ trưởng sinh tiên rất nhiều yêu ma cùng cổ lão chủng tộc trên thân sưu tập tới gen tin tức. Đối với lệ vị ạt thản vương trùng sinh vật như vậy tiến hóa đại sư tới nói, những gen này đoạn ngắn không khác nào từng quyển từng quyển chân quý lại độc nhất vô nhị thần công bí điển. Chỉ cần sưu tập đến đầy đủ tin tức, liền có thể hoàn thành đối tự thân gen bổ sung hóa, mang tới tăng lên là hiệu quả nhanh chóng. Cũng trách không được cái Không tiếc tại trường Sinh Thiên bên trong bại lộ chính mình, đưa thân vào nguy hiểm hoàn cảnh ở trong, cũng muốn đem tinh thần lực phóng xuất ra, đồng thời vượt qua xa xôi như thế khoảng cách, từ Tô hành trong tay tiến hành cấp đoạn. Về phần quả tim này ở trong bản thân ẩn chứa Thiên Phú quyền hành, đối với phổ thông người tu hành tới nói, có lẽ không cách nào phát huy tác dụng quá lớn, nhưng ở Tô hành trong tay lại không phải như thế. Có thực tiên thiên phú, lại thêm bát cựu huyền công. Tô hành bản thân cũng là đi tại tự thân tiến hóa con đường này bên trên, cả hai hệ thống gần, có thể cưỡng ép trường không, mà đổi thành bên ngoài một phương diện, Tô hành còn có hấp thu luyện hóa hủy diệt chi chủng kinh nghiệm. Tư Hự Diệt Chi trùng bên trên truyền đến khát vọng cảm giác tới nói, quả tim này hiển nhiên là đối với hắn tiến một bước cường hóa rất có ích lợi. Chỉ là nên như thế nào luyện hóa sử dụng, còn cần tiến thêm một bước cân nhắc mới được. Nghĩ như vậy, trong tay Tô Hoành thoát ra đạo đạo khói đen. Hắn đầu tiên là đem càng nhiều tinh thần lực cùng kinh lực rót vào quả tim này ở trong đối hắn hoàn thành bước đầu trường khống, mà hậu chiêu trưởng lật một cái, đem nó đặt ở huyết nhục trong lò đung. Các loại làm xong đây hết thảy sao? Tô Hoành lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, xem nhận không có gì bỏ sót. Lúc này mới thân thể chậm rãi thu nhỏ. Đồng thời từ trong hư không lấy ra một kiện trường bảo màu đen khoác lên người. Lần này cùng lẽ vị ác thần vương trùng giao thủ độ chấn động, là thật là vượt quá Tô Hành lúc ban đầu dự đoán. Hắn cũng là dùng hết toàn lực, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, cả hai va chạm dư ba hỗn hợp lại cùng nhau, sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, cũng không biết cơ hoa hy tình huống bên kia như thế nào. Đừng đến lúc đó chính mình thật vất vả đem nàng cấp cứu trở về, kết quả lại gây đối với việc này, vậy coi như quá bó tay rồi. Nơi xa, Thanh Đồng tứ điểm. Theo dư ba quét sạch, nơi này chiến sự kết thúc đã có một đoạn thời gian. Thanh Đồng cứ điểm trên đại thể bảo tồn coi như hoàn hảo. Lúc này Cơ Hoa hy phục dụng một chút đan dược về sau, trên mặt nhiều một chút màu máu. Cầm trong tay của nàng một cây trường thương, màu đỏ sẫm tóc dài đâm thành đuôi ngựa, lọn tóc một mực rủ xuống đến cái mông vùng cao. Hắn ánh mắt nhìn về phương xa, lông mày cau lại, có đôi khi còn tại trên tường thành đi qua đi lại, hiển nhiên là đang suy nghĩ thứ gì. Tại Cơ Hoa hy bên cạnh, Thiên Vương Cấm Quân các loại, cũng là từng cái ánh mắt nghiêm túc, to con thân thể giống như là hở ra thiết tháp, cẩn thận để phòng hoàn cảnh trung quanh, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là ở phía dưới trên chiến trường. Một chút đường xa mà đến Tiên Tông, thế ra cao thủ chính đại lấy lá gan Từ cắt đuổi dưới bùn đất mặt đảo sói thứ gì? Bọn hắn đây là tại tìm kiếm những cái kia dị trùng sau khi chết lưu lại thi hài. Làm bị lệ vì ạt Thản Vương trùng sáng tạo ra thị vệ, những này phệ kim trùng vũ lực cực cao. Nhất là những cái kia từ nổ lớn bên trong, hoàn hảo bảo tồn lại những cái kia. Trên người giáp sắc là rèn tạo thần binh lợi khí cực giai vật liệu, mà lại trong đó bộ chất thịt cũng là ngon, điểm ấy cũng đã nhận được Tô Hoành tán thành. Mặc dù những thức ăn này ở trong mắt Tô Hoành xem ra, chỉ có thể qua qua nghiện, không cách nào cung cấp làm người vừa lòng dinh dưỡng. Nhưng ở những cảnh giới này, rõ ràng thấp không ít người tu hành trong mắt xem ra, cũng không nghi ngờ là chân quý vật đại bổ. Một chút tương đối tham lam người tu hành, thậm chí đem trên đất đất cắt đều đóng gói mang đi rất nhiều. Cơ Hoa Hy tại trên tường thành, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một mặt này, cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao những người tu hành này nguyện ý tiếp nhận triều đình chiêu mộ, đường xa mà đến, đã là không để ý sinh tử, đặt mình vào đại nghĩa biểu hiện. Mặc dù trước đó đã thương định tốt đến mù, nhưng đã bọn hắn cho rằng những vật này đối với mình tu hành hữu dụng, vậy liền để bọn hắn cầm đi là được. Dù sao trên thần thoại chiến trường, vật tương tự thực sự quá nhiều, chỉ là chỉ có một điểm, một chút dị trùng sinh mệnh lực cưỡng chết mã chưa cương. Choi không chú ý, có thể sẽ tạo thành hao tổn, điểm ấy cần đề phòng một chút mới được. Cơ Hoa Hi đem ánh mắt của mình từ những này, kiếm tiền, người tu hành trên thân thu hồi, ngẩng đầu lại hướng phía bầu trời xa xa nhìn lại. Một bên Thanh Dương Vương thấy cảnh này, tựa hồ biết đạo trưởng công chúa đang lo lắng cái gì. Hai người trước đó cũng có chút giao tình, Thanh Dương Vương lúc trước dưới cơn nóng giận lưu phản đế quốc, ủng binh tự lập, nhưng vẫn không có lọt vào quy mô lớn mấy quét, chỉ là cùng Định Huyền Vương cách không dằng co. Hắn phía sau trừ ra có Trường Vương ủng hộ bên ngoài, cũng có trưởng công chúa xuất thủ vận hành thủ bút. Chuyện này Cơ Hoa Hi chưa hề trực tiếp làm rõ. Nhưng Thanh Dương Vương lại một mực ghi ở trong lòng, chỉ là hắn đi vào cơ hoa hy bên cạnh, vừa muốn mở miệng. Liên nhìn thấy trưởng công chúa lăng lệ như lao Đồi mi thanh tú, nhẹ nhàng hướng lên vậy một cái, giống như là phát giác được cái gì, chợt hướng lên ngẩng đầu lên xọ. Trên bầu trời màu màu ánh nắng bắn thẳng đến, đánh vào trên trán có chút vụn vật tóc cắt ngang trán bên trên, tại trắng non tinh xảo gương mặt bên trên lưu lại nhàn nhạt bóng ma. Đầu tiên là một vòng gió nhẹ quét, ngay sau đó là sóng biển dâng trầm thấp hùng hồn kình phong từ trên chiến trường quét Mạc qua. Lần này trên chiến trường tất cả mọi người phát giác được dị thượng, vô luận là cấm quân vẫn là vương, hoặc là trên mặt đất nhặt vụn vật người tu hành Lúc này toàn bộ dừng lại trong tay động tác, mang theo kinh ngạc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trên đã thấy trong suốt một khoảng trời bên trên. Một đạo thẳng tắp hắc tuyến chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước lan tràn, giống như là sẽ rách đêm tối kinh lôi. Tốc độ kia nhanh chóng, lực lượng chi cuồn bạo, đến mức tựa như đem cả mảnh bầu trời đều xé thành hai nửa. Từng đạo vòng xoáy chạm đám mây tại hắn hai bên hình thành, đồng thời không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, cho đến cùng chật ních cả mảnh bầu trời, hình thành tinh không vặn vẹo chịu tựa đồ án. Phịch một tiếng nổ vang truyền đến. Xé rách bầu trời hắc lôi đột ngột biến mất, ngay sau đó là một trận kình phong ra đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Liên nhìn thấy cứ điểm bên trên, một tôn loạn phát áo chẳng khôi ngô bóng người, chính diện mang hờ hững từ giữa hư không đi ra. Hắn từ đằng xa chạy đến lúc, khí phách kinh người. Có thể các loại chân chính xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, khí tức trên thân lại bị đều thu liễm. Cái này vừa để xuống vừa thu lại đều biểu hiện hắn đối tự thân lực lượng trưởng khống, đã đạt tới đỉnh cao nhất. Nhất là lúc này đứng tại hư không bên trên, trên thân không có bất kỳ cái gì kình lực ba động, có thể theo chậm rãi đi về phía trước, dưới chân lại có từng đạo gọn sóng tán. Mọi người chung quanh chỉ cảm thấy bước chân kia tựa như cùng tự thân nhịp tim tần suất chồng chất vào nhau. Chỉ là xa xa nhìn lại, liền có loại không thở nổi bị đẻ nén cảm giác. Bắc Cương Ma Long, ở phía dưới giữa đám người, có người thấp giọng nói ra Tô Hoành Sương Hảo. Cho đến ngày nay, Tô Hoành thanh danh giới trời này ở giữa tuyệt đối là như sống bên tai. Nhưng làm trong thiên hạ cấp cao nhất cường giả, lại thêm Tô Hoành phần lớn thời gian đều đang bế quan tu hành. Bởi vậy có thể may mắn nhìn thấy hắn cũng không có nhiều người, xuất hiện tại trên phiên chiến trường này đều là cường giả, có thể trong đó phần lớn người cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc này lập tức có loại thịnh danh chi hạ vô hư si cảm giác. Thậm chí là, mặc dù bọn hắn hoàn toàn đoán không ra Tô Hoành sâu cạn, có thể rất hiển nhiên So với theo như Lồn Đại Miêu tả trình độ, tận mắt nhìn thấy chỗ cảm thụ đến cảm giác gáp bách không thể nghi ngờ là cảnh mạnh. Kia là sinh mệnh cấp độ bên trên sinh ra tuyệt đối nguyên ép, chỉ là đứng trên mặt đất, xa xa nhìn lại, trong lòng liền không khỏi dâng lên một loại sâu kiến ngựa chân lòng, phụ du nhìn chăng sáng cảm giác tuyệt vọng. Lại nghĩ tới vừa rồi phát sinh kịch liệt bạo tạc, một số người trong lòng càng là nhịn không được liên tục sợ hai thán phục gầm. Tô Hoành Quan hậu bản chân rơi vào trên tường thành. Xem ra trên người ngươi thương thế khôi phục không tệ, vậy là tốt rồi. Tô Hoành ở trên cao nhìn xuống ánh mắt rơi vào trên người Cơ Hoa Hi, khẽ bất cảm, mang trên mặt một vòng ôn hòa mỉm cười. Cơ Hoa Hi đem trong tay trưởng thương giao cho bên cạnh một tên cấm quân. Sau đó tại trước mắt bao người, một tay để ở trước ngực, luôn ngồi quỳ một chân trên đất, thần tình trên mặt trang nghiêm giống như là thần tử hướng quân vương tuyên thệ. Bên cạnh một chút cấm quân hiển nhiên chưa từng dự liệu được trưởng công chúa lại đột nhiên đi này lại lễ, chuyển đến vài câu ồ nào nghị luận thanh âm. Bất quá thanh âm rất nhanh bình ổn lại, Cơ Hoa Hi tú thủ bước xuống, mười phần nghiêm túc mở miệng nói, "Đại Chu bệ tính, vô kích." Cứ việc đối phệ kim trùng hiểu rõ không coi là nhiều, nhưng liên tiếp mấy chục ngày giao thủ, lại thêm giới chủ cường giả cường hãn cảm giác, Chỉ là xa xa phát giác được lệ vị ạt thẳng trên thân tiêu tán ra một sở khí tức, Cơ Hoa hy cũng đã minh mạch, sinh vật như vậy, đến tột cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Nếu là không có Tô Hành xuất thủ, thân thoại chiến trường tất nhiên bị luân hãm, theo sát phía sau chính là sinh linh đồ thán. Thân là Chu Vương triều hoàng thất, địa vị tôn sùng trưởng công chúa, Cơ Hoa hy hướng Tô Hành đi dạng này, lễ tiết dưới cái nhìn của nàng là không hề có một chút vấn đề. Mục tiêu của chúng ta nhất trí, quái vật kia đồng dạng là địch nhân của ta, cũng là không cần trong chuyện này cảm thấy ấy nãy. Tô Hành bình tĩnh nói, cùng lúc đó, đưa tay nhẹ nhàng hướng về phía trước nâng lên một chút. Cơ Hoa hy chỉ cảm thấy một cố vô hình khí lưu từ dưới đầu gối mình dâng lên, nàng thuận thế đứng lên, chỉ là thần tình trên mặt vẫn như cũng lộ ra 10 phần nghiêm túc. "Tôi hoảnh gặp đây, cũng không còn cơ nhiều." Hắn nghĩ nghĩ, đem trước đụng phải Ma Duệ Chi Vương dần sự tình nói đơn giản một chút. "Ma Duệ, Cơ Hoa hy đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng cũng rất nhanh ý thức được chuyện này không phải tầm thường, trên mặt thần sắc dần dần nghiêm túc lên." Chương 460. Dịu Dắt Chi Ân, Ma Hóa Nhân Loại. Chương 460. Dịu Dắt Chi Ân, Ma Hóa Nhân Loại. Thủ hạ ta người cũng không có đạt được Ma Duệ đại quy mô dáng lâm tin tức, ngươi nơi này đâu? Tôi Minh hỏi: "Cơ Hoa Hy lắc đầu, có chút nói xin lỗi, những ngày gần đây, một mực đợi tại thần thoại chiến trường, đích thật là đối với việc này để phòng sơ xuất. Chờ chuyện nơi đây có một kết thúc về sau, ta sẽ lập tức bắt đầu điều tra." Cơ Hoa Hy tiếp tục nói: "Chờ đến lúc đó có thu hoạch, ta sẽ chủ động phái người thông chi cùng ngươi." "Được." Tô hành gật đầu. Hắn nhìn xem Cơ Hoa Hy đầy người mỏi mệt mỏi, liền nói: "Bất quá trong chuyện này cũng không cần quá mức làm khó chính mình, vô luận những cái kia ma duệ làm gì dự định, dạng gì âm mưu quỷ kế, thực lực tuyệt đối trên lệch trước mắt, đều là Ta minh bạch. Cơ Hoa Hy câu lên quẻ miệng Hướng phía tô Hoành đều cười, cười. Tô Hoành xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bên cạnh Thanh Dương Vương trên thân. Hai người quen biết đã lâu, lại thêm Thanh Dương Vương cùng Tô Hoành đề cập qua mấy lần sắp đột phá. Lần này lại lần nữa gặp mặt, chỉ một cái liếc mắt, Tô Hoành liền phát hiện Thanh Dương Vương khí tức trên thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên mặt hắn lộ ra thiếu dung, nhẹ nhàng nuốt cảm nói, cố gắng tiến lên một bước, chúc mừng đột phá. Giữa hai người trên lệch thực sự quá lớn. Bị Tô Hoành dạng này tán dương, Thanh Dương Vương ngược cảm giác toàn thân trên dưới một trận không được tự nhiên. Hắn hướng phía chắp tay hành lễ. Sau đó có chút xấu hổ nợ nụ cười, cùng ngươi so sánh, bất quá là một điểm không, có ý nghĩa tăng lên thôi. Ta từ cái kia kích thương trưởng công chúa bảy trùng bạo quân trong tay, cướp về trường sinh vương đầu lâu. Tô Hoành bình tinh nói, cái đầu kia bị ta đoạt lại thời điểm, bên trong còn có một điểm cuối cùng tinh thần lực tồn tại, đem tự mình biết một chút bí ẩn truyền thụ cho ta. Bạch nói, "Tôi Hoành đưa tay chỉ về phía trước, một đạo màu vàng kim văng mang rơi vào Thanh Dương Vương mi tâm ở trong. Thanh Dương Vương đầu tiên là cảm thấy một trận nhỏ xíu nhói nhói, ngay sau đó một cỗ tin tức lưu lập tức tại ý thức của hắn ở trong khuyết tán ra tới. Các loại nhìn thấy bên trong ghi lại nội dung, Trăng Dương Vương trên mặt thoáng chốc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tô Hành Lưu cho hắn, chính là Trường Sinh Tiên bên trong, Trường Sinh Vương đạo trưởng vị trí chỗ đạo trưởng chính là bị võ giả lực lượng tinh thần luyện hóa sau cỡ nhỏ thế giới, nếu như đạo trưởng bị hủy, nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, tu vi bị hao tổn, nặng thì trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Có thể tương đối, nếu như đầy đủ may mắn, đem Trường Sinh Tiên bên trong một tòa vô chủ đạo trưởng kế thừa luyện hóa, như vậy thông hướng giới chủ con đường cũng sẽ tương ứng thông thuận rất nhiều. Chỉ là như vậy sự tình quá mức thừa thớt. Trường Sinh Tiên cỡ nào rộng lớn vô ngần, muốn tại dạng này phạm vi bên trong tìm kiếm một cái thất lạc thế giới. Cùng màu kim đáy biển không có gì khác biệt bất quá có trường sinh Vương lưu lại tọa độ liền không đồng dạng. hôm đó trường sinh Vương chủ động xuất thủ chưa từng hủ trong tay thi Vương cứu Thanh Dương Vương trong chuyện này đến xem quan hệ của hai người hẳn là coi như không tệ. Tô hành đã tìm tới con đường của mình trường sinh Vương lưu lại đạo trưởng đối với hắn mà nói trên cơ bản không có tác dụng gì hắn cũng không thể là vì bên trong khả năng tồn tại một chút tài nguyên tốn hao nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực ra ngoài tìm kiếm đem phần này gì sản lưu cho mình bằng hữu không thể nghi ngờ là thích hợp nhất xử lý phương pháp các loại Thanh Dương Vương chậm ráien bên trong tin tức cho tiêu hóa cũng ý thức được những nội dung này ý vị như thế nào, dù là Thanh Dương Vương tính cách tiêu sái, có thể đối mặt trước mắt cơ hồ nối thẳng giới chủ một đầu tiền đồ tươi sáng, cũng thật sự là không cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn hít một hơi thật sâu, lòng ngực tập trung, lúc này mới hướng phía Tô Hoành không người một cái thật sâu, dịu dắt tri ân, suốt đời khó quên. Tô Hoành lại là bình tĩnh nói, "Chuyện này ngươi không nên cám ơn ta, hẳn là cảm tạ là trường Sinh Vương. Nếu như hắn còn có cái gì hậu nhân tại thế lên, ngược lại là có thể chiếu cố một phen." Nói đúng lắm. Thanh Dương Vương thật sâu gật đầu. Người chung quanh cảm thấy đều có chút hiếu kỳ, hai người đối thoại vần Sơn Sương mù quấn, thật sự là không biết đang nói cái gì. Chỉ là từ trên thân Thanh Dương Vương làm ra phản ứng đến xem, hẳn là từ trong tay Tô Hoành được chỗ cư tốt. Thanh Dương Vương đã là Khải Thiên cảnh giới cường giả, lại hướng lên, đó chính là giống như trường công chúa cấp giới chủ. Hướng chỗ sâu hơi suy tư, một số người ánh mắt chỉ một thoáng trở nên mâng bỏng. chỉ là nghĩ đến chuyện này cùng Tô Hoành có quan hệ, bọn hắn lại giống là bị tạt một chậu nước lạnh, sao động đại nào trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lúc này mặc dù từng cái trên mặt có ước, lại không có ý đồ xấu. chỉ có thể ở trong lòng tăng khái, Thanh Dương Vương người này vận khí thật tốt, đầu tiên là đạt được trưởng sinh vương thưởng thức, sau đó lại cùng Tô Hoành Dạng này đỉnh cấp cường giả kết giao. Lần này náo ra đến động tĩnh không nhỏ, mảnh này thần thoại chiến trường bên trong yêu ma tử thương không ít, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, hẳn là sẽ không lại hình thành quy mô lớn uy hiếp. Tô Hoành đối một bên Cơ Hoa Hi nói, thừa dịp trong khoảng thời gian này, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ừm. Cơ Hoa Hi gật đầu, nàng mỉm môi một cái, ngầm đầu lên nói, ta trước đó ở chỗ này rất chết số tôn bảy trùng quân. Còn có trước đó theo phụ thân tại trưởng sinh thiên bên trong sưu tập đến một chút tích lũy, đến lúc đó ta sẽ phái người đóng gói đưa đến Giang Nhạc. Tô Hoành ngạc nhiên. Trước đó cứu Cơ Hoa Hy, Tô Hoành nói thiếu chính mình một cái mạng. Cái kia thời điểm hoàn toàn là dùng nói đùa ngữ khí, mà lại Cơ Hoa Hy cũng tại nửa ngủ nửa tình trạng thái ở trong. Không nghĩ tới bây giờ còn nhớ kỹ trong lòng. Trên thực tế, có lẽ vị ạt Thản Vương trùng thi hải, phổ thông hủy diệt đại năng cấp bậc huyết lục đối với Tô Hoành mà nói, cũng không tính được đặc biệt chân quý nguyên liệu đâu ăn. Những vật này, còn không bằng lưu lại xem như tốt bổ, dùng cho tự thân tu hành. Mặc dù Tô Hoành là nghĩ như vậy, nhưng nhìn xem Cơ Hoa Hi trắng non tinh xảo trên gương mặt, mười phần thần tình nghiêm túc. Tô Hoành nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu mỉm cười đáp ứng. Hắn nói, "Về sau ta sẽ an bài Lý Hồng tụ tiếp đại chuyện này." Ngay vậy, Cơ Hoa hy giống như là căng cứng dây cung chậm rãi núi lòng, hơi có vẻ đơn bạc bờ môi bên trong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng hướng phía Tô Hoành lộ ra một cái to lớn tiêu dung, tốt. Đem thần thoại chiến trường bên trên lưu lại sự tình giải quyết hết. Tô Hoành liền không còn lưu lại, trực tiếp rời đi, một lần nữa hướng phía huyết giới trở về. Hắn lần này ra ngoài thời gian mặc dù không dài, nhưng thu hoạch lại là không nhỏ. Đầu tiên là lệ vì ạt Thản Vương trùng cung cấp đại lượng huyết nục, còn có viên kia ý nghĩa phi phàm bảy trùng chi tâm. Lại thêm liên quan tới gen người phi thăng, Tô Hoành đã sưu tập đến không ít số liệu. Mặc dù gặp được đủ loại ngoài ý muốn, nhưng tốt xấu là đã đem khó khăn nhất một bước kia cho bước ra ngoài. Lại thêm bảy trùng trong lòng ghi lại lượng lớn tiêu bản gen, hoàn thành toàn chủng tộc gen phi thăng, đối với Tô Hoành tới nói bất quá là vấn đề thời gian. Bất quá ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đối thủ. Tô Hoành dự định trước tiên đem trùng chi tâm cho hấp thu hóa, lại tiến hành bước kế tiếp động tác. Nghĩ như vậy, Tô hành tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Theo xé rách không khí nổ lùng, cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa. Tô hành thân thể khôi ngô đã vượt qua dãy núi, hóa thành một đạo thẳng tắp hạt tuyến, biến mất tại tối tăm mở mịt bầu trời ở xa. Cùng lúc đó, Lâm Giang một vùng cái nào đó vứt bỏ tôn xóm ở trong ẩm. Theo xạ nhà nổ tung, một vệt bóng đen đột nhiên từ đổ sụ phòng ốc ở trong hướng ra phía ngoài thoát ra. Lúc này một cái tấn công mang theo một cỗ làm cho người buồn nôn kinh phong, đột nhiên hướng phía Dạ Trèo đánh tới. Xoẹt xẹt. Khác ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Trèo một cái nghiêng người né tránh, né tránh cái này vốn nên một kích chí mạng. Hắn không để ý trên bờ vai bị xé mở vết thương, trọng tâm xuống. Nắm chặt trong tay gãy mất trường kiếm, cấp tốc quay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mới vừa ở tập kích chính mình quái vật. Kia là một đầu thân dài 5m, tương tự sói đói to lớn yêu ma. Trên thân lông tóc đã toàn bộ cởi sạch, màu đỏ thám cơ bắp bại lộ trong không khí. Nhất là trên cổ mọc ra một vòng thằn lằn lọng lây thịt dư, theo yêu ma trọng trợ dốc, thịt dù cũng theo đó mở ra khép lại, lộ ra cực kỳ hung ác. Nó hiển nhiên là đã đói bụng đến cực hạ. Trong ánh mắt buốc lên quang, bén nhọn trên hàm răng cũng nước bọt xuống. Lúc này căn bản không đợi đứng vững, mạnh hữu lực chi sau trên mặt đất mấy cái dùng sức, liền lại lần nữa há mồm hướng phía giả trẻo xuống. ra cho hơi nhún chân, bả vai hướng lên một đỉnh. Trong tay kiếm gãy liền thuận thế hướng về phía trước đỡ ra, điểm rơi chính là đói lang yêu ma phân bụ. Dưới tình huống bình thường tới nói, tự thân bị Tô Hoành cường hóa cải tạo sau khí lực, lại thêm yêu ma bản thân tự mang lực chung kích. Cả hai lẫn nhau đột ra, trong nháy mắt phù phát, hắn sinh ra lực lượng đủ để đem yêu ma trong nháy mắt trọng thương. Nương tựa theo chiêu này được chiêu, cùng Tô Hoành tách ra trong khoảng thời gian này đến, đã không biết có bao nhiêu yêu ma chết tại dạ trẹo trong tay. Chỉ là lần này lại là cái ngoài ý muốn. Xoẹt Giống như là vướt mèo tại trên bảng đen ma sát chói hai tiếng vang truyền đến. Dạ Triệu cổ tay run rẩy dữ dội, kiếm gãy kém chút rời khỏi tay, lại là quái vật này, phần bụng bao trùm lấy thật dày một tầng giáp trụ, không có thể đem đối phương phòng ngự phá vỡ hầm. Dạ Triệu mắt tối sầm lại, bị sói đói một chút ngã nhào xuống đất. Sói đói mang trên mặt trêu tức thân sắc, mở ra miệng to như chậu máu, há mồm liền hướng phía Dạ Triệu cái cổ cắn xuống. Phốc phốc, máu tươi báo táp mà ra. Chỉ là bị xé mở đầu lâu cũng không phải là Dạ trẻo, mà là cái kia ép ở trên người hắn yêu ma. Theo ma hóa huyết mạch bị kích hoạt, Dạ Triệu đầu lâu cấp tốc bành trướng, trở nên rộng dài, hai bên sinh trưởng khoe khoang tai dõi lông tóc. một trương dị dạng miệng rộng trống ra, đột nhiên cắn lấy sói đói trên cằm. Sau đó theo trên cổ cơ bắp dùng sức, đột nhiên hất lên, xoẹt một tiếng, sói đói nửa cái miệng, liền bị sinh sinh xé rách xuống tới. Nga Ngao. Đại lượng khói đen tử trên thân giả trẹo toát ra, đói lang thần tình hoảng sợ. Máu tươi từ trong miệng nó tí tách rơi xuống, nó cục đuôi, quay người liền muốn chạy trốn rời đi. Có thể ma hóa về sau, ra cho các hạng tố chất thân thể cũng đồng dạng là tăng vọt, đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên, liền trong nháy mắt đem sói đói ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó làm cho người dùng mình nấm nuốt âm thanh, liền tại trên đường phố vang lên. Sau một lúc lâu ẩm, lần nữa khôi phục nhân dạng dạng rệu nằm ngựa trên đất, trước mắt một trận mê muội, toàn thân trên dưới sóng biển dâng đâm nối truyền đến. Hắn dãy rủa lấy giơ cánh tay lên, nhìn thấy phía trên mọc đầy bộ lông màu đen, không hề tầm thường trắng kiện, căn bản là không có cách rút đi. Hô, ra chút thở dài một tiếng, ánh mắt trở nên ngẩng đạo. Hắn biết đây là thân thể của mình bắt đầu sụp đổ, đã không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Bất quá điều này cũng không có gì thật đáng tiếc, có thể lấy dạng này tư thái, giành lấy cuộc sống mới, còn có thể hướng những này tàn sát chính mình thôn sóng thân nhân yêu ma khơi sướng báo thù, đã hết sức hài lòng. Hắn an tĩnh nằm trên mặt đất, nhìn xem tối tăm mở mịt bầu trời chờ đợi lấy tử vong đến, nhưng vào lúc này đã, vốn nên không có một hai trên đường phố, bỗng nhiên có tiếng bước chân chuyển đến. Dạ chợt trong lòng cả kinh, cho dù thân thể mỏi mệnh không chịu nổi, nhưng vẫn là dễ dàng lấy chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Chương 462, ký ức hồi phục, nguyên thủy huyết hạ. Chương 462, ký ức hồi phục, nguyên thủy huyết hạ. Cái kia hình thể khổng lồ viêm ma lúc đầu muốn chạy, nhưng nhìn thấy cứ như vậy hướng phía chính mình xông lại về sau, ngược lại dừng bước lại. Từ tôi hành góc độ nhìn lại, cả hai hình thể hoàn toàn kém xa Hắn chiến lệnh chi lớn tương đương với trong rừng rậm bé thỏ trắng cùng khủng long bạo chúa. Đầu này Viêm Ma đến từ nguyên thủy huyết hạ, tính cách vốn là mười phần năng ngược, mà bây giờ bị Lili trên thân kia cố khoa trường tụ ý khí chất trố khiêu khích, lửa giận triệt để đè nén không được. Giống. Tiếng gầm gừ bên trong, hơn 10 đạo huyết màu đỏ hỏa trụ chỉ lên trời vợi ra. Viêm Ma chuyển động chính mình thân thể cao lớn, vung lên một quyền, đổ ập xuống hướng phía Lili đè xuống. Trắng non, non quyền nhau, lượng khủng lồ lẫn ép, một vòng màu đỏ thắm cấp tốc hướng ra phía tán ra đến. Dọc đường mặt đất bị nhau nhau sốc lên, liên tiếp bạo tạc tiếng vang truyền đến. Liền ngay cả một chút khoảng cách hơi gần lăng vệ đều không thể bảo trì cân bằng, bị cường bạo khí lãng hất tung ở mặt đất, có thể nghĩ trong đó lực buộc phát lượng hẳn là a khổng lồ. Viêm ma dao khắc gương mặt bên trên mang theo hoảng sợ, cảm thụ được lực lượng khổng lồ thuận cánh tay tuân ra mà tới. Va chạm cánh tay đầu tiên là nổ tung, ngay sau đó thân thể cao lớn mất đi cân bằng, tại tiếng vang to lớn bên trong ngã nhào trên đất. Ly lịch cánh tay đồng dạng bị bẻ gãy, máu tươi cốt cốt ra, có thể trên mặt biểu lộ lại càng thêm phải mái, tại một tiếng reo hò bên trong nhảy đến viêm ma ngữ. Sau đó một quyền tiếp lấy một quyền đệ xuống, mỗi một quyền bên trong ẩn chứa lực lượng đều giống như thần linh vùng vậy trọng truy. Viêm ma so sát thép còn cường hãn hơn thân thể cũng không chịu nổi, chia 5 x 7, cuối cùng triệt để nổ tung, một viên nham thạch đầu lâu lăn trên mặt đất, trong mắt còn dung lấy ánh lửa. Toàn bộ giết sạch. Long vệ thủ lĩnh đưa tay ra lệ. Còn lại long vệ nhóm lập tức tiếp thành trận hình, từ tứ phía bọc đánh tới. Tựa như là hổ kình đi săn cá bơi, những cái kia yêu ma bị xua đuổi lấy tụ tập cùng một chỗ, còn lại chính là hiệu suất cực cao đồ sát. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, trận chiến tranh này cũng đã nên đón kết thúc. Theo máu tươi phun Cuối cùng một đầu yêu ma thi hài ngã trên mặt đất. Những yêu ma này huyết nhục đều là luyện dược tốt nhất vật liệu, bất quá Long vệ nhóm đều là đứng xa xa nhìn mặc cho nóng rực máu trên mặt đất chảy xuôi, hội tụ thành từng đầu luyện ngủ súc nhỏ. Ngay sau đó, mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ đất đai giống như là chậm rãi sống lại đại địa rung động ầm ầm, xé mở khe hở, lưu hình grey mùi khói đặc từ bên trong sông ra. Những cái kia sâu không thấy đáy khe hở không ngừng nốc ních đóng mở, vang, rất giống là không cách nào bị thỏa mãn tham lam nhục Những cái kia yêu ma cứ như vậy bị đại địa thôn vệ, chỉ là đến viên ma thời điểm Lý Lịch nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đem viên hòn kia to lớn tảng đá đầu bế lên ầm ầm. Mưa bản liền mây đen dày đặc trên bầu trời vang lên kinh lôi. Màu trắng lóa lôi quang xé rách màn trời, đầu tiên là từng đợt như dao gió lạnh thổi tới. Linh hư đạo mộp rủ xuống trạc cây theo gió chập chờn, trên vùng quê tươi tốt cây cỏ vang xào xạc, ngay sau đó rầm rầm nước mưa từ phía trên màn bên trên rơi xuống. Từng mảnh từng mảnh bọt nước tại tôi hành trước mặt nọ rộ, núi sương ngủ phương hướng truyền đến trắng làm cho người bâng lòng. mưa này hạ rất gấp đáp, cũng không có duy trì quá dài thời gian, bất quá vài chén trà công phu cũng đã kết thúc. Lúc này trên bầu trời mây đen tản ra, bên trong thế mà lộ ra một đạo màu đỏ thân cầu vồng tới. Linh hư đạo một trạc cây xanh biết giống như là mỹ ngọc, vùng bỏ hoang bên trên cây có mắt trần có thể thấy lớn nửa mét. Tại vô giản núi lửa cũng không còn phương trào, chậm rãi an tĩnh lại, toàn bộ thế giới bao phủ tại một mảnh xa sam yên tĩnh ở trong. Ngay sau đó xa xa vài tiếng gào thét chuyển đến, ở phía xa trong sân gốc, to lớn song tốc phi long vút cánh, hướng phía đám mây bay đi. Tô Hoành nhìn một màn trước mắt, mang trên mặt như có điều suy nghĩ sắt thái. Linh hư đạo một cắm rễ tại huyết giới bên trong, tinh thần lực như thủy triều lan tràn, bên trong phát sinh biến hóa hắn đồng dạng là rõ như lòng bàn tay. Theo những yêu ma này vẫn lạc tại huyết giới bên trong, trong cơ thể của bọn họ chất dinh dưỡng bị hấp thụ, huyết giới bản nguyên đạt được tầm bổ, tiến một bước phản hồi ở trước mắt, chính là vừa rồi phát sinh những cảnh tượng kia. 3. Nghĩ tới đây, Tô Hoành từ không trung bên trên chậm rãi rơi xuống, giống tại vũng bùn vũng nước bên trên. Long vệ nhóm cùng Tô Hoành có huyết mạch bên trên kết nối, tại vừa mới trở lại huyết giới thời điểm, những này long vệ nhóm liền có điều phát giác. Lúc này đối với Tô Hành xuất hiện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn cấp tốc một lần nữa bày trận, thân hình cao lớn giống như là một mảnh sâm nghiêm thiết tháp, theo một tiếng vang dọn, cùng nhau hướng phía Tô Hành hành lễ. Những cái kia song tốc phi long cũng lượn vòng lấy từ không trung bên trên bay thấp xuống tới, thu liệm cánh, vững vàng rơi trên mặt đất, đầu thuận theo hương xuống, sắp xếp tại trái phải hai bên, hướng về phía trước hình thành một đầu nghi thức tính hành lang. Cuối hành lang là Lilith. Lilith quỳ quý trên mặt đất, mang trên mặt dịu dàng ngoan ngoãn sắc, mái tóc dài màu đỏ ngòm thuận vai xuống dưới rơi, phụ thân. Ừm. Hành lại, mỉm cười nói, ngươi làm không tệ. Xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi có rất dụng công tu hành. Cái kia viêm ma cơ hồ đạt đến trạng thái bình thường ma thần hạ đỉnh phong, lại bị Lilith tùy tiện giết chết. Hiện tại Lilith có lực lượng, đã siêu việt ngày xưa không có huyết giới chúc phúc lúc đỉnh phong. Dựa theo dạng này tiến triển xuống dưới, đến giới chủ cảnh cũng sẽ không tốn hao thời gian quá dài, mà lại cái này vẫn như cũng không phải Lịch tiềm năng cực hạn. Ta. Tại Tô Hoành gia hiệu giới, dưới, Lịch đứng lên. Năng ngẩng đầu, mang trên mặt một chút khổ não thần sắc, tựa hồ có cái gì phiền lòng sự tình, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này Trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Hoành trên mặt thần sắc không thay đổi, kiên nhẫn hỏi. Ta có đôi khi sẽ làm mộng, mơ tới một chút vật ly kỳ của quái, sẽ còn cảm thấy sợ hãi, Lylit lông mày vận chặt, không biết nên như thế nào mở miệng. Ngộp. Tô Hoành kinh ngạc. Có lẽ phụ thân có thể từ trong trí nhớ của ta đạt được một chút giải đáp. Lylit lúc này mơ hồ biết mình trên thân phát sinh qua một cái chuyện, bất quá nàng cũng không chấp nhất tại những thứ này. Tô Hoành cường đại là người tuyệt vọng, mà giành lấy cuộc sống mới sau Lylit trong trí nhớ trống rỗng, duy nhất muốn làm đến sự tình chính là thu hoạch được Tô Hoành tán thành. Phương diện này bắt nguồn từ khát vọng đối với lực lượng mà đội thành bên ngoài một phương diện thì là bắt nguồn từ loại kia tự nhiên sợ hãi. Hai loại cảm xúc chất chồng thêm, Lý Lệ tại Tô Hoành trước mặt không dám có chút dấu diếm, thậm chí không tiếc đem chính mình tinh thần lĩnh vực chủ động bại lộ bên ngoài. Tô Hoành không có cự tuyệt, theo một đạo cảm giác mát rời tại Lý Lệ thị thức ở trong tàn ra, cái sau bộ phận ký ức bị lập đến. Lý Lệ thức tỉnh không hề dài, trong trí nhớ nội dung cũng không nhiều. Tô Hoành rất ngoa đưa những này giải giấc mảnh vỡ xem một lần, hắn thấy được tinh không sáng chói, rơi xuống thiên thạch, còn trải rộng lãng tuyến cùng đồi dượn thương màu trắng bạc phòng thí nghiệm. Trước đó Tô Hoành Hoài nghi tới Lị là bị một ít cường đại sinh mệnh sáng tạo ra vật thí nghiệm, mà bây giờ những ký ức này mảnh vỡ tựa hồ bằng chứng Tô Hoành suy đoán. Về phần tại sao đột nhiên bạo lộ ra, Lị não vực mặc dù gặp phải trọng thương, nhưng cũng không có nghĩa là ký ức hoàn toàn biến mất. Con mặt kia có lẽ cũng cùng những cái kia sáng tạo Lị người có quan hệ. Tô Hoành sờ lên cầm suy đoán. Lị Lịt đầu nhìn xem Tô Hoành thân sắc, trên mặt biểu lộ thất vọng. Một chương ấm áp bàn tay lớn đột nhiên nhẹ nhàng đặt ở trên vai của nàng, nữ hài rũi thân thể ý thức căng cứng, cơ bắp cứng giống như là thép. Có thể theo lòng bàn tay ở trong nhiệt độ chuyển đến, lý lịch chậm rãi chậm tĩnh lại, trên thân chuyển đến xúc cảm, lại trở nên giống như là như nước chảy mềm mại. Người đang sợ. Tô Hoành thanh âm truyền đến, Lily thậm chí hoàn toàn không nhìn thấy mặt của hắn. Ừm. lịch trầm tư thật lâu, nói, ta sợ hai theo những ký ức kia tại trong đầu của ta khôi phục, sau đó ngươi sẽ giết ta. Ngươi thật là một cái thành thật hào hại tử. Tô Hoành trên mặt lập tức lộ ra tán thưởng tiêu dung, mặc dù Lily không nhìn thấy, nhưng có thể nghe được từ quái vật này miệng bên trong truyền đến chậc chậc âm thanh. Bất quá, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? bởi vì ta sợ hãi bị ngươi làm làm hiếp. Lily không chút nghĩ ngợi trả lời, chỉ là trên mặt nàng chậm rãi lộ ra thần sắc mơ mịt, tựa hồ từ cái nào đó cho tới nay chỗ nhầm lẫn bên trên chậm rãi kịp phản ứng. Lilyt trên mặt lo lắng bất an biểu lộ biến mất không thấy, thay vào đó là một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Nàng đem đặt ở trên bả vai mình bàn tay lớn nhẹ nhàng hai xuống, sau đó tại trên gương mặt cọ sát, giống như là tháo xuống vạn cân cái nặng, Lilyt lụ cười trên mặt tươi đẹp, tại sau cơn mưa đồng ruộng bên trong chiếu sáng rạng rỡ, ta rõ ràng, phụ thân, giống như là Tô Hoành Cường đại như vậy lại kiêu ngạo người, làm sao lại đưa nàng coi là uy hiếp? Nếu có một ngày chính mình coi là thật có thể trở thành đối ma long tạo thành nguy hiệp tồn tại, có lẽ phụ thân sẽ cảm thấy cao hứng mới lạ. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Lily lập tức cảm giác toàn bộ thế giới đều tươi đẹp mấy phần. Tô Hoành sờ lên Lily đầu, "Hảo hảo tu hành, không muốn cô phụ thiên phú của mình." "Ừm ân." Lily Lit gặm con mổ tóc gật đầu. Nàng liếc mắt nhìn hai phía, sau đó đem đầu kia viêm ma đầu nâng qua đỉnh đầu, "Đây là ta giành lấy cuộc sống mới đến nay tốt nhất thu hoạch, ta muốn đem nó làm lễ vật hiến cho phụ thân." Tô Hoành nhìn một chút. Có Vương Trùng thi hải về sau, dù là đỉnh tiêm ma thần thi xương cốt đều không thể đập vào mắt. Bất quá viêm mà trong đầu hòa hợp khả năng lượng tinh túy, trở về sắp đặt tại mật thất bên trong làm cái đèn treo tường cũng khá, có khác phong cách. Thế là hắn liền bật đầu, nói, khó được ngươi có phần tâm tư này. Cung Lý Lịt cáo biệt về sau, Tô Hành về tới dưới núi lửa mở ra nham tương động quật ở trong. Mảnh không gian này diện tích cực lớn, từ lần trước bế quan kết thúc về sau, lại bị chuyên môn huyết chương trùng tu một lần. Ở giữa bình đài bị nệ nát, thay vào đó là sôi trào hồ dung nham, toàn bộ huyết giới tinh túy đều hội tụ ở chỗ này, trong đó sinh ra nhiệt độ có thể hòa tan kim loại von sợ ạm. Mà môi trường tự nhiên dưới, nham tương cao nhất nhiệt độ cũng chỉ có nó 3 phần trong trình độ. Phù phụ, Tô Hoành đem trên người quần áo chút bỏ, nhảy vào xôi chảo đốt đỏ trong hồ. Xên xẹp nham tương thuận ra của hắn chạy sôi, đủ để hòa tan bất luận cái gì kim loại nhiệt độ cũng chỉ là thoáng để Tô Hoành cảm nhận được một điểm ấm áp mà thôi. Hắn hoạt động hạ bả vai khớp nối, đang muốn khôi phục chính mình bản thể, đem vừa mới thu hoạch bảy trùng chi tâm lấy ra hào hảo nghiên cứu một chút. Lúc này phong bế trong mật thất đột nhiên truyền đến một trận âm trầm gió lạnh, ngay sau đó một cái hồng y lý tóc đen linh liền xuất hiện tại Tô Hoành trước mặt. Chương 463. Hấp thu dung hợp, hỏa tử trong nhà. Chương 463. Hấp thu dung hợp, hỏa tử trong nhà. Ta lần này trở về về sau ngươi thế mà không có lập tức tới gặp ta, ta còn tưởng rằng ngươi là thừa dịp cơ hội lần này đang bế quan." Tô Hoành Dung nói đùa ngữ khi nói với Lý Hồng Tụ. Hắn hiện tại thân thể cơ hồ trần trụi. Bất quá hai người đã hết sức quen thuộc, tại Lý Hồng Tụ bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Hoành cũng không có cảm giác không khỏe. Hắn ngược lại là nằm ngựa tại nham tương hồ nước biên giới, nơi này là dùng phẩm chất cao rượu thạch độc chế mà thành cầu thang. Rượu thạch không chỉ có được ngăn cách ma khí hiệu quả, mà lại mười phần cứng, rắn, điểm nóng chảy cực cao, bởi vậy sẽ không bị bên trong nham tương trôi nóng chảy. Lý Hồng tụ lúc này ở Tô hành chính đối diện, tại bên cạnh hồ chậm chậm ngồi xuống, chút bỏ giày, chám nõn bàn chân cứ như vậy ngâm tại ở trong hồ. Nếu như là tại Dương Liễu bờ bên văn hồ, cảnh tượng này khẳng định rất đẹp, như thơ như họa. Nhưng nơi này là Trường Sinh Thiên, là huyết giới. Lọt vào trong tầm mắt thấy một mảnh quỷ quệ đỏ sậm, dạng này họa phong nhìn qua liền lộ ra mười phần quỷ dị. Bất quá Lý Hồng tụ thân là huyết giới ý chí cụ tượng hóa, những này nham tương tự nhiên không có khả năng đối tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lý Hồng tụ lần này tới, chủ yếu là cùng Tô hành báo cáo công việc, huyết giới là nhận nguyên thủy huyết hạ ảnh hưởng về sau, mới ngưng kết sinh ra. Mối liên hệ này không cách nào bị cắt chém. Cho nên huyết giới thường xuyên sẽ tao ngộ một chút đến từ nguyên thủy huyết hạ bên trong cường đại yêu ma tộc, những yêu ma này sau khi chết sẽ trở thành huyết giới chất dinh dưỡng, cho nên chậm chế một chút thời gian. Lily, Lý Hồng tụ do dự một chút, hỏi, nàng tình huống bên kia ngươi xem qua sao? Từng, Tô Hoành nói, ta cùng nàng vừa mới gặp qua một lần. Nhìn thấy Tô Hoành trên mặt biểu lộ, Lý Hồng tụ tự hồn là thở dài một hơi, lúc này mỉm cười nói, đứa bé kia tu hành rất cố gắng, rất nhiều lần yêu ma xâm lấn thời điểm, đều là Lily xuất thủ giải quyết. Bằng không mà nói, cho dù có thể đạt được thắng lợi, một khi chiến trường khuyết tán ra đến, cũng sẽ đối huyết giới ở trong hoàn cảnh tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Huyết giới có thể trong khoảng thời gian ngắn từ một mảnh càn khôi, phát triển đến bây giờ Tô Hành nhìn thấy bộ dáng, Lý Hồng tụ có thể thấy được là hao tốn không ít tâm tư. Tô Hành cũng tràn đầy càng ngộ, nói, trường sinh thiên bên trong từng bước nguy hiểm, cho dù là trở thành thế giới ý chí, cũng chưa chắc là kiện nhẹ nhóm sự tình đơn giản. Lý Hồng tụ hôm nay tới đây hiển nhiên là ôm cùng Lý Lệ cầu tình ý nghĩ, bất quá đã hai người đã gặp, như vậy cũng không cần thiết đối với việc này nói chuyện nhiều. Ngược lại là trở thành thế giới ý chí về sau, Lý Hồng tụ trên người một chút chuyển biến để Tô Hành rất có ngoài ý muốn. Lúc ban đầu gặp nhau thời điểm, tại Tô Hành trong ấn tượng, Lý Hồng tụ trầm mặc ít nói có chút xa cách, trừ cái đó ra các phương diện thiên phú đều xem như cực kỳ tốt. Có thể theo thu hoạch được lực lượng, sinh mệnh hình thái chuyển biến về sau, trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, Lý Hồng tụ trên thân dần dần nhiều một chút bao dung mâu tính quan huy. Tô Hành cười cười đem phát sinh ở Vạn Nguyên Bình Nguyên bên trên một ít chuyện giáng thuật cho Lý Hồng nghe. Các loại nói tới dần cùng mặt sở thời điểm, Lý Hồng tụ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nàng mặc dù là huyết rơi ý chí, nhưng làm Tô Hành số một mã tử Người có tên cây có bóng, Lý Hồng tụ mạng lưới tình báo là phóng xạ tại Chu Vương chiều các ngóc ngách. Trong này thiên hạ, một chút tiên tông thế ra có lẽ sẽ không đem đương kim trung nguyên đế để vào mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không không nể mặt Tô Hoành. Dưới tình huống như vậy, Lý Hồng tụ đều không có siêu tập đến bất kỳ cùng ma duệ tương quan hữu hiệu tin tức. Hai người này đơn giản tựa như là đột nhiên đụng tới, cái này hiển nhiên là phi thường không thích hợp. Chờ tiếp xuống, ta sẽ an bài nhân thủ cường điệu điều tra một phen. Lý Hồng tụ cau mày, chân thành nói, "Còn có Lilith. Tô Hoành tựa hồ nghĩ đến cái gì?" Nháp nhở, Lilith trên người phản ứng. ta hoài nghi một số người khả năng đang tìm kiếm tung tích của nàng. Những người này mười phần nguy hiểm, nếu như đụng phải cái gì dị thường lại nói, kịp thời cho ta biết, không muốn khoe khoang. Minh Bạch. Lý Hồng tụ mỉm cười, hướng phía Tô Hoành gật đầu. Còn có cái này. Tô Hoành vô đầu một cái, chống ra tay. Một đoàn màu xanh sẫm quang mang tùy theo hướng lên thăng lên, chậm rãi tung bay ở Lý Hồng tụ trước mặt. Lý Hồng tụ đưa tay tiếp nhận xem xét, treo tại trước người mình chính là hai thanh sắc bén đường lưỡi đao. Cái này hai thanh đường lưỡi đao là Tô Hoành tự dạn trên thân La Tát lấy được chiến lợi phẩm, tiên kém chút đem trưởng sinh vương cho chặt thành vỡ, thực lực không kém. Mà trên người hắn hơn phân nửa thực lực đều tại cái này hai thanh bọ ngựa trên thân áo, chỉ là trước đó bị Tô Hoành đánh nát qua một lần. Cũng may có bầy trùng chi tâm về sau, đem nó chữa trị cũng không tính khó khăn. Đây là, Lý Hồng tụ nhìn xem hai thanh tạo hình giữ tận vũ khí, méo một chút đầu, mang trên mặt hăm hăm, đưa cho Lily lễ vật. Tô Hoành mỉm cười nói, đồng thời đem viêm ma đầu lấy ra, treo ở bên cạnh đen nhánh trên vách đá. Được. Lý Hồng tụ là cái chịu trách nhiệm quản gia, đem hai thanh vũ khí cất kỹ, gật đầu nói, ta sẽ tìm cái cơ hội thích hợp, đem bọn nó giao cho Lily. Nàng trắng nõn bản chân từ ao nước ở trong rút ra, Đứng dậy đang muốn rời đi, Tô Hoành bỗng nhiên mở miệng nói, "Ngươi có cái gì muốn độ vật sao? Chờ ta ra ngoài thời điểm, có lẽ có thể cho ngươi mang về một chút." Lý Hồng tụ đầu tiên là sửng sợ, sau đó mím môi một cái, trên mặt lướt qua một vòng ôn hòa mỉm cười, "Lao ra, ta có thể có cuộc sống bây giờ đã đầy đủ, ta không yêu cầu xa vời khác bất kỳ vật gì." Nói xong, Lý Hồng tụ hai tay trùng điệp đặt ở trước người, hướng phía Tô Hoành bái. Sau đó quay người từ trong mật thất rời đi. Tô Hoành đem ánh mắt của mình từ nữ hài yếu điệu trên bóng lưng thu hồi, trên mặt thần sắc bình thản. Hắn đem từ trên thân vương trùng lấy được trái tim lấy ra, nguyên bản đường kính hơn 10 mét cự hình của thịt, tại một chút không gian loại thần thông xạo dịa vận dụng dưới, bị giảm bất thành quả táo không sai biệt lắm lớn nhỏ, lúc này bị Tô Hoành dùng hai đầu ngón tay nắm ở trong tay, tựa như là thượng nhân trong tay nắm nuốt một viên cổ quái viên đan dược lực. Nhẹ nhàng hướng lên ném đi, Tô Hoành há mồm trực tiếp nuốt xuống. Theo Bác Cửu Huyền Công tu hành đến tương đối cao thâm cảnh giới, Tô Hoành đối tự thân trưởng khống càng thêm thuận buồm gió. Muốn hấp thu bảy trùng chi tâm ở trong quyển hành, cũng là không cần lại như dĩ vãng kia có như vậy một vòng lớn. Theo bảy trùng chi tâm rơi vào trong bụng, về ngoài bánh mì bao lấy một tầng huyết nhục lập tức bị phân giải, mà bên trong lẫn chứa đại lượng tinh thuần năng lượng thì bị Tô Hoành thân thể hấp thu, còn có trong đó chứa đựng khuôn mẫu tinh tức, cũng tại Tô Hoành cường hóa tinh thần lực hạ bị cấp tốc đọc đến ầm ầm. Tô Hoành thể nội huyết dịch cao tốc vận chuyển, truyền đến thanh âm giống như là vùng bỏ hoang bên trên bồ lôi. Nham Tương nhếch môi, khói đen tràn ngập, từng đợt kình phong quét sạch, theo một đạo khủng ma ra tại cách đó không xa trên bên trong, đã khôi chính mình thể, xương sống bên trên nổi lên mã ra thủy tinh đám lóe ra được quang, từ từ rung động. Hai cái dung kim trong con mắt hòa hợp năng lượng chiều dâng. Phù phù. Đại lượng nham tương nợ hòa bắn tung toé. Tô Hoành thân thể không có vào đến nham tương hồ nước chỗ sâu, bắt đầu tiến vào chiều sâu bế quan trạng thái. Cùng lúc đó, Trung Châu, Uy Nghiêm Hạo đã hoàng cung chỗ sâu. Có 18 cây to lớn bản long trụ bên trong thái hòa điện, cuối cùng vương tọa bên trên, so với trước đó, trùng nguyên đế cơ huyền sắc trên người khí sắc hiện nhiên khôi phục không ít. Trên mặt loại kia nhắm người mà vẻ ngang ngược biến mất không thấy gì nữa, con ngươi ở trong tơ máu cũng theo đó đi. Thay vào đó, là một loại da thâm trầm uy nghiêm. Hắn kiệt lực muốn đem tâm tình của mình cho che giấu, có thể có chút nhăn đầu lông mày vẫn là bán nội tâm của hắn bên trong ý tưởng chân thầm. Thiền tay đem bên cạnh một chiếc bình rượu đập xuống đất. Cơ viện sách khó nén vẫn nộ mở miệng nói, các ngươi trước đó nói qua, làm trao đổi, sẽ đáp ứng giúp ta bước vào đến lĩnh vực kia ở trong. Nhưng còn bây giờ thì sao? Các ngươi nói lời, cứ như vậy xám xịt xuất hiện ở trước mặt ta. Giant đem trên đầu mình mũ trùm lấy xuống, ngẩng đầu, chỉ là tấm kia anh tuấn khuôn mặt vẫn như cũ dấu ở tán không ra bóng ở trong. Hàn Thúy Sắc trong con mắt lướt qua một vòng kinh thường, bất luận là võ đế cơ ngụy hoàng vẫn là hiện tại trưởng công chúa cơ Hoa Hi, đều coi là tư chất phi phàm nhân kiệt. Vì cái gì đồng dạng huyết mạch, đến vị này đã từng tam hoàng tử trên thân, liền biến thành một cái phế vật từ đầu đến chân. Chẳng lẽ gia hỏa này là bị nhặt về hay sao? Giai Vân ở trong lòng nhà rảnh, bất quá vẫn là đem tâm tình của mình ngấp rất kỹ, cũng không triển lộ ra bất cứ gì thường nào. Trên người ngươi tình huống không tại dự liệu của chúng ta ở trong. Gia Vân trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, ở trên người cơ miển sách hơi chút dừng lại, sau đó phát giác được vấn đề căn gió chỗ. Hai người hiện tại là trên một sợi tường châu chấu, hắn không có dấu diếm, đem cơ huyền sách trên người tình huống chi tiết nói tới, thân là Chu Vương triều hoàng đế, người đi là khí vận chứng đạo con đường. Muốn siêu thoát, bước vào giới chủ cảnh, nhất định phải thu hoạch được long khí tán thành mới được. Những ngày long khí vốn nên thuộc về ngươi, đáng tiế là. Đáng tiếc cái gì? Cơ huyền sách thanh âm trầm thấp, thần tình trên mặt khó coi. Trước ngươi đi một đầu sai lầm con đường, muốn mượn nhờ hủy diệt đại năng thi hải thành đạo. Kết quả không những không thể thành công, còn khiến cho trên người long khí tiêu tán. Cho nên cho dù hiện tại ta dùng bí pháp trị liệu, không có long khí, ngươi cũng rất khó đột phá gồm cùng Cái kia vốn là chính là chấm độ vật. Hoàn toàn chính xác. Giai Zaidan trên mặt đất giạp bước, mỉm cười nói, nhưng bây giờ bọn chúng tìm được thích hợp hơn tốc chủ, trưởng công chúa Cơ Hoa Hi. Hơn phân nửa long khí đều dừng lại ở trên người nàng, ngươi mặc dù là trên danh nghĩa hoàng đế, nhưng trên thực tế đã khuyết thiếu lực lượng lại không có đầy đủ uy nghiêm, thậm chí những cái kia đến đây bái kiến ngươi thần tử đều chẳng qua là ở trước mặt ngươi bảy cái bộ dáng mà thôi. Cho nên, bệ hạ trong lòng không phải đã rất rõ ràng sao? Zaidan không thử không chậm nói, hoặc là chính là tại Trường Sinh Tiên bên trong tốn hao thời gian dài dằng dặc, luyện hóa một chỗ thích hợp bản thân tiểu thế giới. Sau đó bước lên nguy hiểm to lớn, thử nghiệm ngừng tụ con đường, mà lại cho dù thành công, cũng chưa chắc có ngày xưa võ đế 1 phần 3 thực lực, hoặc là chính là dứt khoát lưu loát một điểm. Zai Vân đưa tay tại trên cổ khoa tay một chút, thần tình trên mặt trở nên lạnh lùng, thanh âm khí phách, nghĩ biện pháp trực tiếp xử lý trưởng công chúa, khi đó ngươi là duy nhất người thừa kế, long khí tự nhiên sẽ một lần nữa hội tụ đến trên người ngươi. Mà lại, hiện tại trưởng công chúa có thể khó lường. Theo trong phòng ánh đến lật lư, bỏ ra bóng ma, Zai Vân bên trong mang theo mê hoặc, giống như là ma bên tai bờ khẽ khẽ nói nhỏ, trên người nàng không chỉ có long khí có dung nạp luyện hóa phượng hoàng hài cốt, thậm chí còn có quái vật kia sợ bàn tặng chân huyết. Nếu như có thể đem thiên phú của nàng cướp đi, có lẽ ngươi thậm chí có thể siêu việt phụ thân của ngươi. Chương 464. Một chút hy vọng sống, ác ma dẫn kỉnh. Chương 464. Một chút hy vọng sống, ác ma dẫn kỉnh. Nhìn xem dần bao phủ tại bóng ma ở trong khuôn mặt, cơ viện sách trầm mặc không nói, hắn cháng kiện đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ vào vương tọa trên lan can, truyền đến có tốt tốt ma trên thân khai dầu chân, tại trong chậu than rung động, trong không khí tràn ngập một cố kỳ dị mùi thơm. Cơ viện sách ánh mắt chạy không, ngoài cửa sáng tỏ ánh trăng dần dần đem hắn mang về lúc trước. Hơn 200 năm trước, đồng dạng dưới ánh trăng. Khi đó võ đế vừa mới kế thừa lại thống, cũng đã thể hiện ra mấy phần thiên hạ vô địch thực lực, còn có tới đối đầu ứng giá tâm. Trong vương thành nhuốm máu, hướng phía nơi xa có thể nhìn thấy to lớn đỉnh viện đang tiêu đốt, trong đêm tối một mảnh đỏ bừng. Hay không thời gian có địa tiên thậm chí thiên vương cấp bậc cường giả, trên người khí phách bộc phát, muốn thừa cơ làm loạn hoặc là đảo tẩu, nhưng tại hạ trong nháy mắt liền tát, hóa thành trên mặt đất không người hỏi thăm sự khô. Tường cao bên ngoài mưa gió mịt mù, mà bên trong lại là một mảnh hòa thuận. Bốn hắn huynh tỷ đại ba người tụ tập cùng một chỗ, trên thân phụ thân mặc tưởng vụ, tự mình truyền thụ cho bọn hắn võ học ở vào tình thế như vậy, bị võ đế tự mình truyền thụ, cái này võ học tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bộ kia võ học tên là Thiên tử Long quyển, tổng cộng chỉ có 3 chiêu. Một quyền Thiên điệu trấn tâm, một quyền Giang Sơn biển hồ, cuối cùng một quyền chính là đại chu hoàng triều ngàn năm quốc vận. Mà có thể hay không thuận lợi nhập môn, cũng quan hệ có thể hay không dung nạp long khí, đồng dạng cũng là làm hậu tục năng không kế thừa sát. Thái tử tại cái môn này quyền pháp ở trong tiến triển nhất nhất, chỉ là hao tốn 3 ngày không đến thời gian cũng đã thuận lợi môn. Mà cơ viện sách thì là chậm chạm sở không tới trong đó cái hiếu. Khi đó hắn rất trẻ trung, tính cách cũng 10 phần vội vàng sao động, bởi vì tham công liệu lĩnh, mấy lần nếm thử suýt nữa làm bị thương chính mình. Vẫn là nhiều ngày đến cùng cơ Hoa hy đối chiêu nhận chiêu, lúc này mới chậm rãi từ hình đến thần, đem bộ quyển pháp này ở trong thật đọc dung hội quan thông. Khi đó hắn chỉ lo hưng phấn, chỉ là về sau mới chậm rãi ý thức được, chỉ từ nộ tính mà nói. Ba người bên trong, trên thực tế trưởng công chúa Cơ Hoa hy mới là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Chỉ là tại đại ca trước khi vẫn là, nàng một mực chưa từng không có tiếng tam gì, chưa hề đem tiên phú của mình bày ra. Khi đó chính mình có thể thuận lợi nhập môn, cũng là bởi vì Cơ Hoa Hy trước đem quyền pháp ở trong chân ý lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định về sau, lại thông qua đối luyện phương thức chậm rãi vỏ nát đút cho chính mình. Cho đến ngày nay, chuyện này đã qua dòng dã hơn 200 năm, nhưng Cơ Huyền Sách vẫn như cũ nhớ rõ, hồi tưởng lại trong lòng cũng có một cô ấm áp. Càng là cường giả, muốn sinh hạ dòng dõi liền càng là khó khăn. Cơ Huyền Sách đến nay dưới gối không còn, mà phụ thân sau khi nga xuống, Cơ Hoa Hy chính là hắn duy nhất người nhà. Tuy nói ngồi lên vị trí này về sau, liền tự xưng quả nhân, không nên lại có việc tư. Nhưng muốn vì lực lượng giết chết tỉ tỉ của mình, Trong lòng Cơ Huyền Sách vẫn là không ổn. Cơ Huyền Sách ánh mắt ngưng tụ, đối với đại giản lạnh lùng nói, chuyện này, ngày sau không cần nhắc lại. Như vậy, giống như ngài mong muốn. Gia Vân đưa tay để ở trước ngực, hướng phía Tam hoàng tử nhẹ nhàng không người thi lễ một cái. Hắn khuôn mặt bao phủ tại ánh lửa không cách nào chạm đến bóng ma bên trong, trên mặt đùa cợt tiểu dung cơ hồ không còn vẻ dấu. Chỉ là giản biết hiện tại vẫn chưa tới hòa hầu, bởi vậy cũng không nhiều lời, quay người liền từ thái hòa điện bên trong tiêu sái đi. Trung Châu, một chỗ bị lâm thời mở ra tới ẩn thân chỗ. Nơi này nhìn qua giống như là một tòa thợ săn tại núi rừng ở trong lập nên phong nhỏ. Ở vào tự nhiên hình thành động quật ở trong. Treo trên vách tường màu da cam nhỏ đèn, sàn nhà là dùng thật dày gỗ thô trải thành, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy tí tách tí tách màn mưa. Artus mặc trên người áo sơ mi cùng áo lót, đem một chén thêm đá tiểu nhưỡng đẩy lên gần trước mặt. Gai Vân đưa tay đem ly rượu tiếp nhận, hướng phía Artus gật đầu mỉm cười. Màu da cam ấm áp ánh đèn bên trong, hắn nhẹ nhàng lắc ly chén rượu các loại bên trong nguyên nước trái cây đầy hợp, lúc này túi đầu nhấp một miếng. Ha. Gai Vân dài một tiếng, trên mặt lập tức lộ ra mê luyến hoài niệm biểu Thanh ninh vị, toan chua một chút. Ta đại khái đã ròng rã có hơn 2000 năm không có thưởng thức qua, làm cho người hoài niệm. Gai đơn ngón tay dài nhọn vuốt ve chén rượu bên giới, cặp kia thủy sắc, dừng dặm tĩnh mịch trong con mắt lướt qua một vòng nóng ánh, "Đáng tiếc." "Đáng tiếc cái gì?" "Dạng này hương vị, ngày sau có thể nhấm nháp cơ hội có lẽ không nhiều lắm." Gai đơn mỉm cười nói. "Ràng rắc." Akisơ ngay tại thanh lý trên bàn thủy tinh dụng cụ. Hắn động tác bỗng nhiên ngừng lại, dọn vang âm thanh bên trong, quay chén bên trên cũng hiện ra tinh mịn vết dạng. Nhìn xem chính mình vương, Akisơ trên mặt thần sắc không còn giống như là dễ vãng như thế cung kính, mà là mang tới yếm thấy chất vấn cùng phẫn nộ. Tất cả chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể dẫn đầu bộ lạc đạt được thắng lợi, tái hiện ngày xưa cạ Lệnh Vương Triều Huy Hoàng, mà ngươi bây giờ lại cho rằng trận chiến tranh này chú định thất bại, đây là ý gì? Chính là ngươi hiểu như thế. Gai ban muốn bay, đặt chén rượu xuống, sau đó đem ạt Giser bắt lấy chính mình cổ áo ngón tay cho dùng sức đẩy ra. Chúng ta đều gặp tên kia cùng Vương Trùng lúc giao thủ bộ dáng, mà lại thực lực của hắn còn xa xa chưa từng đến đỉnh phong. Cho dù là tiên tổ Định Phong nhất thời điểm, chỉ là đem đầu kia Vương Trùng cho đội ra ngoài, cũng trực tiếp đánh vơ mấy ngàn năm để dành tới nội tình, chớ nói chi là hiện tại chúng ta, chúng ta bất quá là một đám cô hồn dã quỷ. lấy trứng chọi đá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rai ẩn bình tĩnh mà miệng. Akiser trên mặt thần sắc trống khổ, lầm vào trờm mặc. Dầm dầm. Mưa bên ngoài màn càng rơi xuống càng nhanh, gõ vào trên cửa, hình thành từng đóa từng đóa trong suốt gợn sóng. Một tiếng ầm vang, một đạo màu trắng lóa lôi đỉnh rơi xuống, mấy cái hình thể to lớn chim bay bị kinh sợ, vút cánh, biến mất tại tối tăm ngợp mịt trên bầu trời đem ánh mắt của mình từ ngoài cửa sổ thu hồi. Akiser căng thẳng một hơi bỗng nhiên thư giãn xuống, trên mặt hắn dâng lên một loại tuyệt vọng thần sắc. Một trận trầm về sau, Akiser cầm bút vào trên bàn mảnh cứng Trên mặt hắn mang theo vài phần nghĩ hặc Không khỏi hỏi, đã ngươi đều cho rằng chúng ta không thể nào là quái vật kia đối thủ, vì cái gì còn lựa chọn lưu lại, thậm chí càng chủ động ra tay với hắn? Chúng ta trước đó không phải tán gẫu qua sao? Gideon có chút đắng chát, chát cười cười, nói, trèo chống chúng ta chủng tộc đi đến một ngày này là cái gì? Là kỉu hận a tất cả mọi người tại khát vọng một trận chiến tranh, hy vọng giết sạch tất cả kỉu địch, dùng máu tươi của bọn hắn rửa sạch trên người mình xỉ đủ. Nếu như lúc này chúng ta nói muốn quay đầu rời đi, vậy sẽ nên đón cái gì? Phân liệt, chiến tranh thậm chí là tự giết lẫn nhau. Akiser hồi đáp, không sai. Gideon bắt đầu Tự Đoan Cừu hận phải dùng càng thêm cực đoan sợ hãi đến sô tan, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Duy nhất có thể lấy lựa chọn là để những nhân xâm kia cùng đến trận chiến tranh này bên trong, để những người kêu bảo toàn lại, chờ hy vọng cuối cùng rời đi. Hồi tưởng lại vừa rồi dần nói lời, A cứ sợ có chút lo lắng nhìn về phía hắn. Ta tự xuất sinh bắt đầu liền gánh vác phục hưng ma duệ trách nhiệm, tất cả mọi người đem hy vọng ký thắt trên người ta. Mặc dù ta đích sát tiên phú dị bẩm, nhưng cuộc sống như vậy thật sự là quá mệt mỏi. Mà lại, ta làm ra lựa chọn như vậy, mặc kệ ra ngoài dạng gì nguyên nhân, trên thực tế đều phản bội các con dân của ta. Để cho ta lưu tại nơi này đi. mà lại ta đã tìm được thích hợp người thừa kế. Gia Vân hai tay chèo chống ở trên quái ba, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đối diện bốn tay ma duệ. A Kư sơ mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, có chút khó có thể tin đưa tay chỉ chính mình, "Ta, không sai, chính là ngươi, huynh đệ." Gia Vân đưa tay trùng điệp vỗ xuống hạt Kư sơ bà bay, sau đó đem ngón cái cái trước có vương miện khắc ấn ban chỉ lấy xuống, nhét vào hạt Kư sơ trong tay. Gia Hỏa này trên mặt lộ ra, "Ta xem trọng ngươi à, Tiểu Dung," nói, ngẫm lại xem, bất kể nói thế nào, ngươi thế nhưng là tuần tự 3 lần cùng quái vật kia giao thủ, sau đó sống sót ra hỏa à. Mặc kệ vận khí vẫn là thực lực, nguy hiểm như vậy tình huống dưới ngươi cũng còn sống, ta tin tưởng ngươi có thể dẫn đầu còn lại tộc nhân đi xuống." Gylon mặt mũi mối tràn đầy khích lệ nói. Nhìn xem trước mặt kia Trương Thành khẩn gương mặt, Akiser có chút nói không ra lời. "Đã ngươi đều đã nghĩ kỹ, vậy ngươi định làm gì?" "Ta mới vừa rồi cùng Cơ Viễn Sách Hàn Huyền một chút, hắn là cái hữu dụng quân cờ." Gylon đem trong mâm một viên hoa quả nhét vào miệng bên trong, mơ hồ không do nói, "Nhưng hắn đã cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi." "Không, đây không phải là cự tuyệt." Gylon nói, nói cho cùng, nếu như hắn coi là thật cho là ta chạm đến ranh giới cuối cùng, Khi đó chàng diện sẽ rất khó coi, nhưng trên thực tế đây, mặc dù tên kia luôn mồm tự tuyệt, nhưng trên thực tế lại là đang do dự. Trong lòng của hắn trên thực tế sớm có dao động, chỉ là còn cần một chút thời cơ mới được. Ta đại khái rõ ràng, tiếp xuống chúng ta cần làm, chính là đối với việc này thêm một muội lửa. Akiser gật đầu. Không tệ. Ryan vỗ tay phát ra tiếng, hắn đã phạm phải sai lầm, chỉ cần chúng ta thoáng bại lộ một chút, các loại cơ huyền sách phát giác được vi hiệp, tự nhiên sẽ chủ động xuất thủ, đến lúc đó trong tay chúng ta liền sẽ có một chương rất mấu cho bài. Nói không chừng Có lẽ coi là thật có thể từ lá bài này bên trên tìm tới một chút đối kháng quái vật biện pháp. Giai Vân nhìn qua ngoài cửa sổ màn mưa, ung dung mở miệng nói: "Huyết dưới, dưới núi lửa hồ dung nham đổ ở trong hầm." Theo phía dưới chuyển đến một tiếng nổ vang. Nguyên bản coi như bình tĩnh hồ nước đột nhiên nhấc lên con sóng, mặt hồ ngủ cục bốc lên hơi khí, nhiệt độ cấp tốc lên cao, ngay sau đó liên tiếp hỏa trụ ầm vang nổ tung. Mỗi một lần bạo tạc đều đem lên vạn tấn nham tương đến không trung, giống như là to lớn thủy triều, ở một bên trên vách tường. trên đèn lồng cũng theo đó kịch liệt đung đưa. Chuyện gì xảy ra? Nham Tương hồ nước nội bộ, tôi hoành hừ hừ hai tiếng, mở mắt ra, từ chiều sâu bế quan trạng thái ở trong thoáng khôi phục một chút ý thức. Trên người hắn chuyển đến trận trận nhoi nhói, đồng thời nương theo lấy máu tươi trào ra ngoài đây là bởi vì hấp thu đại lượng chất dinh dưỡng về sau, thân thể tiến vào siêu tốc giai đoạn trưởng thành, đến mức nguyên bản lẫn giấc không cách nào thích ứng hiện tại thân thể, tựa như là mãng xà lột xác đồng dạng. Chỉ là quá trình muốn tàn cấp nhiều, những này lẫn phiến bị xinh xinh rách, máu me đồng địa, sau đó tại trên vết thương một lần nữa sinh trưởng, trở nên càng thêm cứng cỏi. Chương 465. Dung hợp tiến hóa Hàn Sơn cổ trấn. Chương 465, dung hợp tiến hóa, Hàn Sơn cổ trấn. Tô Hoành toàn thân đẫm máu, huyết nục lâm ly, trên thân rất nhiều chỗ lẫn phiến bị sinh sinh xé rách. Mặc dù nhìn qua rất là thê thảm, nhưng trên thực tế đều là chút không đủ thành đạo bị thương ngoài ra cũng không phải Tô Hoành từ chiều sâu trạng thái nhập định ở trong tỉnh lại nguyên do. Hắn cấp tốc đem tinh thần lực của mình đắm chìm trong trong thân thể, sau đó lại mở ra lâu không đã dùng qua giao diện tổ tính. Tô Hoành giật mình một chút tỉnh táo lại, sau đó phụ thuộc tính bảng bên trên tìm được vấn đề nguyên nhân ma dẫn kình. Kết hợp bảy trùng chi tâm cùng hủy diệt chi chủng, có thể tiến hóa làm ma dẫn kình. Lần này tiến hóa cần tốn hao một lần bắt cựu huyền công mang tới sinh mệnh cấp độ đột phá, phải chăng lựa chọn xác nhận. Tô Hoành toàn thân trên giới ngâm tại càng thêm nóng bỏng nham tương bên trong, cường hàn sinh mệnh lực tác dụng dưới, trên thân chuyển đến đâm nhói dần dần lắng lại. Lúc này cảm giác tựa như là mùa đông bên trong đem chính mình nhét vào trong chăn, trong đầu trong mặt. Tô Hoành lắc lắc đầu, thật vất vả mới đem sự chú ý của mình một lần nữa tập trung. Ác ma dẫn hình. Đây là vật gì? Tô Hoành lực chú ý tập trung ở giao diện thuộc tính bên trên, đằng sau lập tức bắn ra đến liên tiếp văn tự giới thiệu. Uy như nguyên ngục, ý chí của ngươi đủ để vận vào hiện thực. Có thể đánh xuyên hàng rào, tại vật chất giới bên trong sáng tạo một mảnh cỡ nhỏ thần thoại chiến trường. Có thể đối chưởng sinh tiên bên trong hoàn cảnh tiến hành vật mẹo, lĩnh vực phạm vi bên trong coi là thân thể kéo dài. Nhìn xem phía trên giới thiệu, trên thực tế Tô Hoành vẫn là không có quá hiểu do ác ma dẫn kinh hiệu quả thực tế. Hắn lần này ra ngoài, hắn mục tiêu trừ ra là đại khái hiểu rõ đương kim tình huống cụ thể bên ngoài. Còn có một điểm chính là săn giết yêu ma, bổ sung thăng cấp bát kiểu huyền công cần có chất dinh dưỡng. Liên từ sau người tới nói, Tô Hoành hiển nhiên là vượt mức hoàn thành mục tiêu. Lúc trước hắn ý nghĩ là đem lần tiếp theo cường hóa cơ hội dùng tại đầu góc của mình bên trên. Tiến một bước cất cao tinh thần lực, dạng này liền có thể thử nghiệm mở đạo thuộc về mình độ. Có thể rất hiển nhiên. Vương trùng xuất hiện cũng không tại Tô Hoành kế hoạch bên trong. Nhất là gia hỏa này còn trở thành Tô Hoành chiến lợi phẩm, được thu vào trong túi. Một phương diện tới nói, Vương trùng mang tới đại lượng điểm tu tính, có thể làm cho Tô Hoành đem bắt cửu huyền công tu hành đến càng cao thâm hơn cảnh giới. Còn mắt kia, Bảy trùng chi tâm mang tới quyền hành cùng trong đó hẩn chứa đại lượng gen mô bản, cũng cho Tô Hoành ngày sau tu hành mang đến rất nhiều đáng giá tham khảo địa phương. T. Tô Hoành lông mày lại, cảm thụ thể nội truyền đến biến hóa. Bảy tâm đã bị Tô hành thôn phệ hóa. Trong đó quyền hành cũng bị nắm trong tay một bộ phận. Theo Tô Hoành ý chí, ánh lửa khó mà chạm đến trong hắc ám, lập tức chuyển đến tích tích tắc tắc thanh âm. Ngay sau đó một tầng thật dày thảm vi khuẩn, bày biện ra màu nâu xám, ở trên vách tường cấp tốc kéo dài. Những này thảm vi khuẩn cực kỳ cứng cỏi dày đặc, cho dù là bị mấy ngàn độ cao ấm rực nướng, phía trên cũng không có nhóm lửa bốc khói vết tích. Bạch, tâm niệm vừa động, xúc tu bên trên bắn lên từng đạo hàn quang lấp lóe Nếu có người tới gần tường, hoặc là dẫm trên sàn nhà, sẽ bị những vật này cho trong nháy mắt sẽ thành vụ. Ngay sau đó thảm vi khuẩn lại cấp tốc hở ra, từng tầng từng tầng bao trùm. Trên trần nhà xuất hiện từng đạo treo túi khang, mỗi một cái đều có thể đem một đầu trắng niên tê như hoàn chỉnh nhét vào trong đó. Đây chính là quyền hành mang tới sau dung hợp 7 trùng chi tâm, nhìn qua có chút lợn lợn, đối năng lực thực chiến tăng lên tựa hồ cũng không rõ ràng. Bất quá cùng Hụy Diệt chi trùng tiến một bước gia tăng dung hợp về sau, bất luận là phạm vi vẫn là trình độ, đều sẽ có một cái tương đối rõ ràng để cao đến lúc đó lượng biến gây nên chất biến, mang tới tăng lên không thể khinh thường. Tô Hoành hơi chút suy nghĩ, trong lòng rất nhanh có dự định. Hắn đầu tiên là đem ý chí của mình một lần nữa tập trung tại giao diện thuộc tính bên trên, sau đó điểm kích sắp nhận. Ngắn ngủi bình tĩnh về sau, Tôi Hoành cảm giác trên người mình giống như là bị đội cái miệng, toàn thân trên giới lướt qua một trận ý lạnh, đột nhiên cảm thấy vô cùng suy yếu cảm giác từ tứ chi chuyển đến. Bất quá dạng này cảm giác rất nhanh liền theo nham tương sôi trào mà biến mất, Tô Hoành thô trọng hô hấp, tại sơn động ở trong gây nên phong bạo, màu đỏ vàng nham tương giống như là thủy triều, từng nắm từng nắm đánh vào hai bên trên vách tường. Nơi xa trong hư không hiện lên một đạo hình ảnh, Lý Hồng tụ trên mặt lo lắng xuất hiện tại mảnh này trong mặt thất. Chỉ là Tô Hoành trên thân đến cùng phát sinh biến hóa gì, nàng cũng không rõ lắm. Hiện tại duy nhất có thể giúp đỡ một chút bận độ, cũng chỉ là đem hết giới bên trong càng nhiều lực lượng hội tụ tại mảnh này trong hồ. Nham Tương bởi vậy trở nên càng thêm nóng bỏng, giống như là nước sôi sôi trào. Nham Tương hồ nước bên trong. Tô hành trên thân chuyển đến một trận bị điện giật sốc cảm, cơ bắp căng cứng, sau đó một trận chỉ trệ tối nghĩa cảm giác từ thể nội chuyển đến. Hắn làm sơ suy nghĩ, lập tức hiểu rõ. Trước đó trưởng thành quá mức cấp tốc, mặc dù có Bát kiểu Huyền Công mang tới ưu hóa điều chỉnh, nhưng cuối cùng vẫn là lưu lại một chút thai hoang ngầm. một chút xương cốt dị dạng, bắp thịt hình dạng không thích hợp phát lực vân vân. Mà bây giờ, những này nhỏ bé thai hoang ngầm đạt được bài trừ, Tô Hoành trên người cơ bắp đường con càng thêm trôi chảy, bắn ra lực lượng mạnh mẽ. Tô hành nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào đến nham tương hồ nước ở trong. Theo huyết nục lò luyện bên trong thành tấn thành tấn dinh dưỡng vật chất bị luyện hóa hấp thu, mặt trời lò luyện toàn công suất vận chuyển. Tô hành viên thứ ba trái tim lột ngạt hữu lực này lên, bầy trùng chi tâm quyền hành lấy phụ văn hình thức từ Tô hành quanh người các nơi hiện hiện, giống như là trăm sông đổ về một biển, hội tụ đến trong đó. Mà lại Tô hành lúc này vốn là ở vào trường sinh thiên bên trong, đại lượng hỗn độn lực lượng đầu tiên là bị huyết giới hấp thu, dung nhập vào Tô hành quanh người dung núi lửa bên trong, bị sơ bộ luyện hóa. Ma hậu tiến một bước bị Tô hành hấp thu, bắt đầu đối với hắn thân thể tiến hành cải tạo. Cứ như vậy Thời gian một cái nháy mắt, dòng dã thời gian nửa tháng đi qua. Huyết giới thông hướng Khô Lâu Nguyên lối vào chỗ. Theo trường sinh tiên lực lượng không ngừng xâm lấn, thần thoại chiến trường phạm vi cũng tại tùy theo khuyết trương. Lúc ban đầu thời điểm, thần thoại chiến trường vẫn chỉ là cực hạn tại Pháp Vương tự ở trong. Có thể chỉ là cách xa nhau chưa tới nửa năm thời gian, hơn phân nửa Khô Lâu Nguyên đều đã bị đặt vào đến huyết giới phạm vi ở trong. Lý lý chỗ ngọn núi này tên là Hàn Sơn. Hàn Sơn đã từng là Khô Lâu Nguyên du mục bộ sơn, có rất nhiều truyền thuyết. Tại cách nay hơn ngàn năm trước, Đại Chu thành lập mới bắt đầu. Một tên tướng lĩnh đã từng dẫn theo đại quân chém giết bộ lạc thủ lĩnh, cùng sử dụng đầu của hắn tại Hàn Sơn tế tự tiết tổ. Từ nay về sau, Hàn Sơn một mực bị cho rằng là đế quốc biên cảnh ở trong một cực. Cho đến 3 năm trước đây tôi hành trống rông xuất thế, nhất thống giang ngạn, lúc này mới cải biến ngàn năm chưa tình thế hỗn loạn thế. Hiện tại Hàn Sơn làm thông hướng huyết giới quấnải, người đến người đi, lại thêm thương phẩm hàng hóa lưu thông, liền dần dần hình thành một cái chấm nhỏ. Lít lít lúc này ngay tại tòa này tiểu trấn bên trong, trước mặt con đường rộng lớn, bên cạnh có vài tòa vừa mới lập nên quán rượu. dù nhìn qua hơi có vẻ keo nhưng bên trong người đến người đi, lộ ra mười phần náo nhiệt. Còn có chảo nóng xào rau lúc, xuỵ, một chút tiếng vang chuyển đến, trong không khí lập tức tràn ngập ra một cố dễ người mùi thơm. Nàng tóc dài đỏ như máu, mũi cao thẳng, làn da trắng nón, cùng trùng quanh lui tới người đi đường hoàn toàn khác biệt, nhưng trên thân tán phát loại kia mỹ cảm lại hết sức kinh người, để rất nhiều người không rời ánh mắt sang trô khác được. Chỉ là nơi này đã là Tô Hành trong lĩnh vực khu vực ngầm tâm, lại thêm gần nhất chạy ra một chút đoàn đại, cho dù một số người trong lòng có chút suy nghĩ, lại cũng chỉ là xa xa quan sát, cũng không có tùy tiện tiến lên Kéo kẹt kéo kẹt. Bánh xe ép tại trên đường cái thanh âm vang lên. Lại hướng phía trước chính là huyết giới. Bởi vì Tô Hành quy định, lại thêm phòng ngừa có người tận lực xâm nhập làm loạn. Bởi vậy cho dù là địa tiên cảnh giới cường giả, tại bước vào Hàn Sơn chấn thời điểm, cũng không thể phi hành, muốn biến mất trên người mình ký tức. Nếu có người không phân rõ cân lượng của mình, ỷ vào tu vi muốn làm mậu, như vậy đóng tại Hàn Sơn trên trấn long vệ cũng sẽ dùng nồi đất quả đấm to, hảo hảo giáo dục bọn hắn nên làm như thế nào người. Bất quá áp giải hàng hóa ngụy trang thành thương đội bộ dáng, ngược lại là có chút kỳ quái. Lị Lị mày cau lại, nhưng cũng chỉ là đem nó quy tội ưa thích cá nhân, cũng không có đối với việc này suy nghĩ nhiều. Kì hí hí hí. Kì Theo đuấn mã một tiếng tê minh đội xe tại Lilylit trước mặt dừng lại, một cái khuôn mặt ấm áp nam tử trung niên lập tức từ phía trên nhảy xuống tới. "Gặp qua đại nhân." Hắn tử trong ngực móc ra một chiếc nhẫn, đưa cho Lilylit, "Nhóm này hàng hóa, còn muốn phổn xin ngài xem qua một chút, nếu có cái gì nhu cầu, có thể trực tiếp cùng ta bàn giao." Lilylit đưa tay tiếp nhận, đem chính mình tinh thần lực rót vào trong đó. Thông qua cùng Lý Hồng tụ giao cho mình danh sách so với, xác nhận phía trên cũng không có vấn đề gì. Nhất là tại nhìn thấy bên trong có chính mình cần một chút chân quý kim loại vật liệu về sau, Lilylit trên mặt càng là lướ qua một vòng tiêu dung. Trước mặt trung niên nhân vội vàng đem đầu của mình đỡ Thái độ lộ ra 10 phần cung kính. "Vất vả các ngươi, trên cơ bản không có gì sai lầm." Lylit vỗ vỗ nam nhân bà bay, sau đó đem lý Hồng tụ ký xong biên lai like giao cho hắn, lần này giao dịch liền coi như là hoàn thành. "Không khổ cực, không khổ cực." Nam nhân kia dáng người so Lylit cao hơn bên trên không ít, bất quá lúc này đem bờ eo của mình cong rất thấp, nụ cười trên mặt càng là có thể xương định nọ. Trong này thiên hạ, người nào không biết Ma Long Ngụy Danh, có thể vì như vậy đại nhân vật làm sự tình, là chúng ta thất hại thương hội ba đời đã tu luyện Vinh a. "Biết rồi, biết rồi." Lili khoát, khoát tay, lời tương tự thật sự là nghe quá nhiều, lần sau có cơ hội lại tìm người nhóm hợp tác. Nam nhân còn muốn từ trong ngực móc ra một phần lễ vật đưa lên. Kết quả Lili đã quay người rời đi. Chiếc nhẫn kia bên trong, trong đó đại bộ phận hàng hóa là Lý Hồng tụ mua được chân quý thu hoạch, dùng cho tiến một bước chữa trị ưu hóa huyết giới ở trong hoàn cảnh. Trường sinh tiên bên trong tiểu thế giới cùng vật chất giới trên thực tế cũng không có khác nhau quá nhiều, bên trong hoàn cảnh càng phong phú, năng lượng trong đó tuần hoàn cũng liền càng cẩn thận, trong quá trình này, tiểu thế giới liền có thể liên tục không ngừng đem trường sinh tiên bên trong hỗn độn lực lượng chuyển hóa làm có thể lợi dụng bản nguyên lực lượng. Phương diện này bên trên, có Lylit cùng Thạch đàng đám người trợ giúp, lại thêm lý hồng tụ hoàn toàn chính xác thiên phú dị bẩm. Huyết rối phát sinh biến hóa đã là mắt trần có thể thấy, mà chứ ra bên ngoài đại tông hàng hóa những này, còn có rất nhiều kim loại vật liệu là lý lịch rèn đúc vũ khí cần thiết. Nang tâm tình rất tốt, một mặt là kia hai thanh đường lưới đao có thể chế tạo ra phẩm chất không tệ vũ khí, tăng lên trên diện rộng thực lực, mà đổi thành bên ngoài một phương diện, cũng là đạt được Tô hành tán thành, trước đó em ngại sạch sành sanh, giống như là bát gặp thanh thiên. Giạng này suy nghĩ dưới, Lylit tốc độ nhanh, Lóe lên một cái, liền lướt qua lớn hóa dã. Thậm chí xa Sa có thể nhìn thấy tạ bộ dạng núi lửa thẳng nhập đám mây to lớn ngọn núi. Chỉ là nàng giống như là phát giác được cái gì, bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Người nào?" Lily lị Lịt nghiêm nghị nói. Người tới cũng không có che giấu mình hành tung, theo một trận gió lạnh lướt qua vùng bỏ hoang, cỏ khô nhấp đô. màu xám trắng bên dưới vòng trời, A Ji đã phát âm thanh bên trong, một tôn đi chân trần áo bảo xám tuổi trẻ tăng nhân liền xuất hiện tại lì lị Lịt trước người. Nhìn thấy Lily lị Lịt về sau, tăng nhân giống như là phát hiện cái gì hiếm thấy trân bảo, trên mặt cũng là lộ ra vui sướng tiêu dung đạo, ta trước đó đạt được tình báo, vốn cho rằng là giả. không nghĩ tới coi là thật ở chỗ này gặp được một vị tộc ta máu tự, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chương 466. Ngày xưa trận tướng, tay cụt trống khổ. Chương 466, ngày xưa trận tướng, tay cụt trống khổ. Bất luận là cải tạo trước vẫn là bị cải tạo về sau, lý lịch cho tới bây giờ đều là vô pháp vô thiên tính cách. Trừ ra Tô Hoành bên ngoài, ai cũng không sợ, mà nàng cũng hoàn toàn chính xác có được tới tướng ghép đôi thực lực cùng tiên phú. Nhưng trước mắt tăng nhân lại cho nàng một loại chưa bao giờ có cảm giác kỳ quái, giống như là tại đen kịt một ngổ biển sâu bên trong, gặp được đồng loại của mình. Nhưng cái này cũng không hề ý vị như thế nào chứ tốt. Từ La Lan sắc nhãn con người tăng nhân rõ ràng đang cười, có thể lý lịch lại cảm giác thân thể của mình rất lạnh. Theo bợ dạ mạ chậm rãi hướng về phía trước, lý lịch trên mặt lộ ra cảnh giác thân sắc, hướng lui về phía sau mở, nàng lạnh lùng hỏi, "Ngươi là ai?" "Ta là đồng bào của ngươi, ta đến mang ngươi về nhà." Bợ dạ mạ dừng bước lại, mỉm cười. "Đồng bào?" Lý Lịch khẽ miệng đấy, "Các ngươi đem ta lưu vong ở chỗ này mấy trăm năm thời gian, hiện tại đến đem ta mang đi. Ta đối với các ngươi không có nhiệm, cũng không nguyện ý cùng các ngươi làm bạn." "Mà lại," Lịch dừng một chút, nói, ngươi nụ cười trên mặt để cho ta buồn nôn, ta có thể nghe được trên người ngươi người tàn dã á ý. Nàng không biết người này nếu như đem chính mình mang về sau sẽ làm cái gì, có thể tu hành đến trình độ này, trực giác đã tương đương mãnh liệt, Lily có thể đoán được, tiếp xuống phát sinh chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện tốt. Thật không hổ là vị kia dòng dõi. Bờ dạ mạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng đã rô dụ dỗ vô dụng, bờ dạ mạ rứt khoát tháo xuống chính mình nguy trang, nụ cười trên mặt hắn tu liễm, bình tĩnh nói, ngươi rất thông minh, dự liệu không tệ, ngươi sinh ra là một sai lầm, nhưng là cái kia sáng tạo ngươi người cho dù là tại giáng lâm người bên trong cũng là thân cư cao vị. Mà lại tin tức này có thể giấu giếm thời gian lâu như vậy, hắn hiển nhiên là rất yêu ngươi. Cùng ta trở về, thiên phú của ngươi mới có thể có đến hoàn toàn giải phóng, đây không phải ngươi một mực tha thiết ước mơ sự tình à, ngươi sẽ tại ghen Nguyên Dịch ở trong dục hỏa trùng sinh, hoàn thành từ người đến thần chuyển biến. Thần. Lily cười lạnh, lén lén lút lút hạ người cũng xứng xưng là thần, ta là ma long nữ nhi, nó là trên thế giới này hung ác nhất quái vật, ta cũng là quái vật một thành viên trong số đó. Nữ nhi? Ngươi đang nói cái gì? Bỡ dạ mạ trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trừng to mắt. Sau đó kinh ngạc cấp tốc chuyển hóa làm phẫn nộ, cái gì cái gọi là ma long Trên phiến đại lục này, tất cả nhân loại, tổ tiên bọn họ đều là chúng ta sáng tạo ra huyết hệ, là vì chúng ta phục thị nô lệ, là chó săn, là có thể bị tùy ý vứt bỏ tàn thứ phẩm. Mà bây giờ ngươi thế mà nhận dạng này tàn thứ phẩm làm phụ thân của mình. Bợ dạ mạ mang trên mặt thật sâu xem thường, cười lạnh nói, không hổ là bị ném bỏ mã hàng, đích thật là thực chất bên trong lộ ra hiện bọn. Ly Ly trên mặt cũng là mang theo cười lạnh, đối mặt bợ dạ mạ ở trên cao nhìn xuống trời mắng, nàng cũng không có phản bác. Không phải thừa nhận, mà là thực sự không đáng cùng một cái còn sống thi thể lãng phí miệng lưỡi. Nàng hít một hơi thật sâu. Nhìn thấy bợ về sau, Càng nhiều ký ức từ lì lịch trong đầu hiện ra tới. Lần thứ nhất từ bồi dưỡng thương bên trong leo ra, nhìn thấy huyết dưới bầu trời lúc mờ mịt, bị ma thần bắt đi thời điểm sợ hãi, tại liên tiếp không ngừng giữa chém giết trưởng thành, còn có căm hận cùng muốn chứng minh quyết tâm của mình. Có thể theo trải qua sinh tử, ngày xưa những ân đoán kia tựa hồ cũng không trọng yếu. Những ngày dáng lâm người bất quá là quần tự cho là cao cao tại thượng, trên thực tế đã sớm gần đất xa trời rồi thì, ngủ say tại ngày xưa ảo mộng bên trong không muốn tỉnh lại. Các loại lý lị từ hồi ức ở trong thức tỉnh, nàng đã đem chính mình mái tóc dài màu đỏ ngầm điem, hai thanh lưỡi dao phân biệt xuất hiện trong tay. Nàng trên người mặc màu đen trang phục cùng bằng da áo khoác, hạ thân là quần dài cùng giày ủng, bên hông buộc lấy làm bằng đồng xiên xích. Trên thân đường con bị hoàn mỹ phát họa ra đến, đã có nữ tính thon dài cùng ngựa mà, cũng có thuộc về chiến sĩ khỏe mạnh cùng gia tính. lịch nhìn qua bợ dạ mạ, khỏe miệng móc ra một vòng mỉm cười, ta một mực hắt vọng cùng các ngươi chiến đấu một trận, đi qua như thế, hiện tại cũng là như thế. Bất quá đã từng thời điểm, ta hy vọng dùng phương thức như vậy tới đến các ngươi tán thành. Mà bây giờ lại không giống, ngươi là rất tốt con ngồi, ta hy vọng có thể đem ngươi đầu lâu đưa cho ta phụ thân. Rõ rạc. đưa tay Từ trong hư không chịu ra đến một thanh vòng vàng lấp lánh tiền trượng. Hắn cũng không có đem Lý Lịch để vào mắt, Lý Lịch mặc dù cũng thuộc tại dáng lâm người, nhưng trên thân còn có nhân loại huyết mạch, bởi vậy chỉ có thể coi là trên nửa cái, mà lại cũng không nắm giữ dáng lâm người đủ loại bí pháp, kia liền càng không có gì uy hiếp, không thể so với trước đó gặp phải Bạch Ngân Ma điều càng mạnh. Bỗng, Lý Lịch thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, đã tại bờ dạ mạ trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó bén nhọn trói hai tiếng xé gió từ một bên truyền đến, bờ dạ trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ, trong tay tiền trượng nhẹ nhàng lắc lư, liền tại, đương, một tiếng vang dồn ở trong đêm nóng ngăn. có thể ngay sau đó lý lý trên không trung một cái xoay người, từng chùm chùm sáng về xuống, nữ hài bỏ ra cắt hình giống như là một bộ nội bộ vẽ. Tốc độ của nàng đột nhiên tăng nhanh, lưới giao mở ra khí lưu thanh âm cũng trở nên trầm thấp. Bỡ dạ mạ hơi biến sắc mặt, vội vàng nâng lên tiền trượng, hướng phía khác một bên đó đỡ. Lý lý xuất dao tốc độ cực nhanh, có thể rơi xuống một tích tắc kia lại trở nên cực chậm. Như nước chảy sáng lười giao thượng chết tuân ra ánh sáng, nhìn qua tựa như là đem nơi xa quang tới quang mang đem cắt ra Tại Tô hành Bế quan rời đi trong khoảng thời gian này bên trong, thuận lợi đem bắt Cửu công tu hành nội Toàn thân trên giới lực lượng hỗn hợp có kinh lực, giống như là trăm sông đổ về một biển, toàn bộ đặt ở hẹp dài trên lưới đao. Tây đao này lưới đao dài không quá ba thước, rộng cũng chỉ có người bình thường ba ngón tay, thật mỏng mũi nhọn nhìn qua mở ra dưa hấu đều có chút tổn sức, có thể va chạm lúc sinh ra lực lượng lại giống như là trọng chuyên lệnh xuống ẩm. Lực lượng khổng lồ đè ép không khí, nổ tung bạn đạo thẳng tắp dây nhỏ. Mặt đất cũng theo đó lõm, tăng nhân khuôn mặt khẽ biến, chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, thiền trượng rung động thôi, cả người hai chân bất động tỉnh dưới, quả thực là sinh sinh trên mặt đất lui xa hơn 10 thước khoảng cách. Tại trước mặt lưu lại hai đạo danh sâu hắm, nguyên bản sạch sẽ hắc dày tấm lóc trắng bên trên, cũng nhiễm lấy dinh dính đất này. Bở dạ mạ bỗng nhiên cảm giác trong cổ truyền đến một trận nhói nhói, hắn đưa tay một vòng, vết máu đỏ tươi quấn quanh ở đầu ngón tay. Sắc mặt tẩn ẩn có chút khó coi, vừa rồi một cái kia, nếu không phải theo bản năng ngẩng đầu né tránh, hiện tại sợ là đầu của mình đều muốn rơi trên mặt đất. Cho dù đối với dáng lâm người tới nói, loại trình độ này thương thế xa xa không tính là chí mạng, nhưng là bị một cái chính mình xem thường tiểu bối đánh tới loại trình độ này, cũng có chút quá vật. Tại bờ dạ mạ trước mặt, li li tóc dài đang gào thét kinh phong bên trong tản ra. Toàn thân trên dưới tắm rửa lấy một tầng màu đen có diễm, chân dài eo nhỏ, lại thêm lạnh thấu xương ngũ quan, nhìn qua giống như là hành tẩu trên thế gian tử thần, lúc này càng chiến càng mạnh, toàn thân tâm vùi đầu vào trước mắt trong chiến đấu, đồng dạng con ngươi màu đỏ ngòm bên trong hoàn toàn lạnh leo, không có bất kỳ cái gì thuộc về nhân loại cảm xúc. Ta thừa nhận trước đó phạm vào một sai lầm, có chút đánh giá thấp ngươi, bất quá tiếp xuống chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Bạch, bơ dạ ma hoạt động hạ bả bay. Hắn khẽ miệng lộ ra một vòng tiêu dung, sau đó mở ra bên hông dây buộc. Tiện tay giương lên, trên người trường bào liền giống như là mây đen theo gió phiêu khơi. Sau đó hắn hít sâu một mạch, toàn thân trên dưới cơ bắp cấp tốc bành trướng, đem bên trong màu trắng áo lóc chống đỡ căng phòng, thậm chí tiến một bước vỡ ra tới. Bờ dạ mạ trên mặt, ngực, trên thân, dùng màu vàng kim thuốc màu đâm vào lít nha lít nhít đạo văn, những này cổ lão văn tự bị toàn bộ thắp sáng, lóe ra thần thánh quang trạch. Mà sau lưng hắn, hoang vũ giữa hư không, càng là ẩn ẩn có tiếng tụng kinh chuyển đến, một cố mênh ngông khí tức hướng ra phía ngoài phóng xạ, lúc này bờ dạ mạ đắm mình trong kỳ quang, xa xa nhìn lại còn như thần thế, giơ tay nhấc chân ở trong đều mang uy năng lớn lao. Hồng. Hắn như chậm thực nhanh một quyển, vững vàng đẩy về phía trước ra. Tại bờ dạ mã xuất thủ sát na, Lily cũng đã phát giác được nguy hiểm. Thân hình như điện, xuyên thẳng qua tại mêng mông vô bờ vùng bỏ hoang bên trong, muốn xa xa né tránh. Gió từ bên thai thổi qua, có thể đợi nàng một cái hoàn hốt, đã thấy đến chính mình cũng thế là tại bờ dạ mã trước mặt. Cái sau trên mặt đùa cợt, giống như là Như Lai Phật Tổ nhìn mình trong lòng bàn tay tôn hậu tử. Hồng trung đại lư tiếng vang, màu vàng kim vện sóng tầng tầng xốc lên, vạn vật hư không, chạy nhanh đến. Lily không kịp lẽ, thân thể nhẹ nhàng bay ra về phía sau, giống như là diều bị đứt dây, cách mấy trăm mét khoảng cách sau mới rơi ầm ầm trên mặt đất. Tu hành bát cử công về sau, Lý Lịch có thể nói là da dày thịt béo. Thương thế trên người cũng không tính là gì, nhưng không biết vì cái gì, Lý Lịch chỉ cảm thấy tứ chi của mình giống như là bị mạng nhện tầng tầng trói buộc, vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể động đậy may may. Lý Lịch dãy rủi lấy nếm thử hai lần, phát hiện vẫn chưa được, rứt khoát nằm ngựa trên đất lựa chọn từ bỏ. Nơi này là tô hoành địa bàn vừa rồi náo ra động tính cũng nhỏ, Lý Lịch ngược lại cũng không lo lắng chính mình sẽ có cái gì bất chắc. Bạch! Tay áo dài pháp phối, một vòng hồng ảnh xuất hiện tại Lý L khuôn mặt băng lãnh đạm mạc, Lý Hồng tụ xuất hiện tại Lilyt bên cạnh, ch nắm phần bàn tay nhẹ nhàng hướng về phía trước đây. Trong chốc lát long trời lở đất, càn khôn điên đảo, toàn bộ thế giới giống như là hóa thành cối say khổng lồ, hướng phía trước mặt tăng nhân nghiền ép mà tới. Chỉ là bờ dạ mạ tựa hồ gặp nhiều tương tự thủ đoạn, sớm có kinh nghiệm, lúc này không chút hoang mang nhập cầu, đoạn trừ tam giới tu tâm lục phẩm nhỏ bé phiền não, sau đó bà vai nhón một cái, liền từ trói buộc ở trong chánh thoát. Ngay sau đó hắn hướng về phía trước một điểm, theo kim quang chợt hiện. Lý Hồng tụ vốn chỉ là một cái bóng mờ, nhưng lúc này lại một trận lao đảo, trên mặt cũng lộ ra khó chịu biểu lộ. Biết mình cũng không phải là trước mắt thân ảnh đối thủ, Lý Hồng tụ cũng đành phải có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói nhỏ, "Lao ra, chuyện kế tiếp còn phải phiền phức ngải xuất thủ." Xoẹt xẹt. Theo Lý Hồng tụ tiếng nói rơi xuống, một đạo hẹp dài kẽ nước từ sau lưng nàng trống ra, vợ dạ mạ dừng bước lại, trên mặt bình thản thần sắc dần dần hóa thành nghiêm trọng. Tiếng gió gào thét vang lên không ngừng, tích tích tắc tắc thanh âm truyền đến, giống như là hàng ngàn hàng vạn đầu to lớn con run trên mặt đất lúc nhích. Một tầng thật dày thảm vi khuẩn cấp tốc lan tràn bao trùm, theo thở dài một tiếng, sương mù tiêu tán, một tôn giống như giống như cột điện khôi ngô thân hình từ kẻ bên trong đi tới. một thân loạn pháp táo trượng, thân cao qua trượng, rộng 2m, màu đồng, cổ da thịt, trên mặt thần sắc hờ hững. Hắn nửa người trên mặc một bộ mềm mại áo bào đen, bên trong không có áo lót, như là nham thạch góc cạnh rõ ràng cơ bắp cứ như vậy bại lộ bên ngoài, nửa người dưới là quần dài màu trắng, bên hông thì buộc lên một cây đồng thủ dây lưng. Bác Cương Ma Long Tô Hành, vỡ dạ mà ánh mắt trên người Tô Hành, trên dưới rõ xét hai mắt, sau đó cười nói, ta nghe nói qua danh hảo của người, có thể nói là như sấm bên hai, nhưng đúng nghĩa gặp mặt, đây là lần thứ nhất. Lam Dương Danh Thiên Hạ Cường Giả, chính tay đếm đếm rõ số lượng vị hủy diệt đại năng, thậm chí chết qua vương chủng. to hành sức chiến đấu không thể bảo là không cùng bố, nhưng trước mắt thân ảnh, luôn luôn cho vợ Dạ Mạ một loại cảm giác kỳ quái. Mặc dù từ trên người hắn tán phát cảm giác các bạch, vẫn như cũ cực kỳ mánh liệt, cần phải đến đồn đại ở trong cái chủng loại kia trình độ, tựa hồ vẫn là kém một bậc. Vợ Dạ Mạ cảm thấy suy tư, cho rằng có thể là những người phàm tục kia lũ sâu kiến nghe nhầm đồn bậy sát xuất chiếm đa số. Nghĩ tới đây, tâm hắn nửa sau lúc thoải mái, trong lòng thậm chí dâng lên một chút tiếc nuối cảm xúc. Bở Dạ trên mặt lộ ra giả mù sa mưa tiêu dung, ra vẻ cao thâm ngữ điệu mở miệng nói, "Ngươi biết không, kỳ thật rất vui vẻ." Bởi vì tại thế giới của bọn chúng bên trong chỉ có bình tĩnh bế nước cùng trên trời ánh trăng trong sáng, chỉ khi nào từ đáy giếng nhảy đến phía trên, nhìn thấy rộng lớn bầu trời cùng ẩm ẩm sóng dậy vần vật, ý thức được chính mình nhỏ bé, nên đó chính là thống khổ. Người bây giờ chính là cái này hết xanh, tiếp xúc đến chính mình không nên tiếp xúc đồ vật. Bỡ dạ mạ một tay dựng thẳng trường, khuyên đủ nói, như vậy lui ra, tại đất man hoang này làm cái ngu ngợi vô tri vương, cũng không có cái gì không tốt. Không muốn cưỡng ép nhúng tay chính mình không nên nhúng tay sự tình, bằng không mà nói, tử vong đều không thể mang cho ngươi đến giải thoát. Ừ ha ha, ha, ha. Đáp lại bờ dạ mạ chính là một chuỗi phát ra từ đáy lòng tiêu dung. Tô Hành bị Lý Hồng tụ từ trong ngủ mê cương ép lôi dậy, nguyên bản còn có như vậy đốt lên sàn khí. Kết quả vừa mở mắt nhìn thấy buồn cười như vậy biểu diễn, phát ra từ đáy lòng ý cười thật sự là nhịn không được, điểm này nhỏ bé phẫn nộ cũng theo đó tan thành mây khói. Khó được ngươi dạng này nhảy nhót thẳng hề, ở trước mặt ta phí sức biểu diễn. Đã dạng này, vậy trước tiên đánh gậy tu trì, làm thành người trẻ các loại đến lúc đó ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể không ở trước mặt ta dạng, nói ra lời giống vậy tới. Mặc dù dưới mắt bất quá là chính mình một đạo phân thân, nhưng giải quyết hết cái này nhảy nhót thằng hề, Tô Hoành vẫn là vô cùng có tự tin. Bị trong mắt mình nô bục như thế quá lớn, Bở Dạ Mạ lúc này nổi giận. "Đã người muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn người tốt." Bở Dạ Mạ trên người kim quang chưa từng tiêu tán, lúc này thanh âm trầm thấp, dáng vẻ trang nghiêm, lại là một quyền đẩy về phía trước ra. Thư không bật mèo, màu vàng kim vượn sóng quét ngang. Chỉ là Tô Hoành tốc độ nhanh hơn lý lịch không biết bao nhiêu, lúc này thân hình lên, trong chốc lát liền đem nó né tránh. Bở Dạ Mạ cảm thấy hoảng hốt, Tô Hoành không chỉ có là tốc độ nhanh, mà lại ngay cả khí tức đều không thể cảm thụ. Hắn con người run rẩy, nhìn về phía bốn phía, còn chưa kịp biết rõ ràng phát sinh cái gì, liền phát giác được một trận nhói nhói chuyển đến. Máu tươi như hồng, dài đầy bầu trời. Ngay tại vừa rồi một cái trước mắt, một cái tay của hắn cánh tay bị xinh xinh xé mở. Bạch. Tô Hoành thân ảnh từ hư đến thực, xuất hiện tại bờ Dạ Mạ trước mặt. Cái thứ nhất, trên mặt ánh mắt tiến tính, giống như là khoe khoang, Tô Hoành lung lay từ Bở Dạ trên thân kéo xuống tới cánh tay, sau đó tại đối phương vặn vẹo chấn nộ biểu lộ bên trong, mở ra răng nanh dài đặc biệt rộng. trực tiếp cắn một cái đi lên, máu tươi thuận Tô Hoành khỏe miệng chảy xuôi, bất quá cây kia tay cụt lại bị ném, Tô Hoành hướng lên trên mặt gắt một cái, mang trên mặt khinh thường, thối thịt một đống, thật sự là rất rươi. Chương 467, ta đánh Tô hành, thật hay giả. Chương 467, ta đánh Tô hành, thật hay giả. T. Máu tươi dâng trào, xương cặn ba hung tùn. T liệt thủ cánh tay mang tới kịch liệt đau nhức, giống như là một đạo thiên điện, tại bỡ ra mạc trong đầu nổ tung. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, con mắt ở trong chậm rãi hiện ra đỏ tươi máu, khóe miệng bên cạnh cơ bắp cũng hung hăng run rẩy hai lần. Có thể không hiểu Hắn thêm màn nở nụ cười, điên cùng tiếng cười quanh quẩn tại vùng bỏ hoang bên trong, giống như là bể nát vụ cỏ. Một ngụm lấp loé răng trắng cũng theo đó bại lộ trong không khí, Tô Hoành liếm lắp vết máu ở khóe miệng, cũng không có gấp xuất thủ, mang trên mặt nhàn hạ, giống như là nhìn xem một trận tỉ mỉ an bài thẳng hề biểu diễn. Không hổ là trong truyền thuyết ma long, cái này một thời đại ở trong người mạnh nhất, ta thừa nhận vừa rồi đích thật là có chút xem thường ngươi. Vỡ dạ mạ thở dài một hơi, gãy mất cánh tay cấp tốc sinh trưởng lập đầy. Trên mặt hắn lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, hai cái tử la lan sắc con mắt lập tỏa sáng, có thể càng như vậy, càng là muốn biết Giống như là các ngươi dạng này kiệt ngạo bất tuần cùng giả, nếu như biết mình hao tốn cả đời thời gian đi đến đỉnh điểm, nhưng đến đầu đến cũng bất quá là một cái không cách nào tránh thoát chói buộc nhà chó. Đợi đến cái này chân tướng ở trước mặt các ngươi vạch trần thời điểm, lại sẽ lộ ra một bộ dạng gì biểu lộ? Có ý tứ gì? Ta là Bỡ Dạ Ma, thế hệ thứ ba dáng lâm người một thành viên trong số đó. Bỡ Dạ Ma hít sâu một hơi, hai tay chống ra, giống như là muốn đem cả mảnh bầu trời ôm vào trong lực. Trên người hắn khắc họa phản văn bị toàn bộ táp sáng, từng chùm màu vàng kim quang mang đâm vào mây xanh, trên bầu trời sấm nổ liên hồi. Tại bỡ dạ mạ dưới chân cũng có đạo nói kinh phong tứ tán ra. Bờ dạ mạ thân thể chậm rãi treo trên bầu trời, thần sắc hờ hững, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía cách đó không xa Tô Hành, ngươi lập tức liền biết, ta là các ngươi người sáng tạo, là các ngươi chủ nhân, ngôn ngữ của ta chính là thiên hiến, mà ngươi thế mà dám can đảm hướng ta thử ra giang nan. Ta sẽ đối với bất trung chó săn làm trừng phạt, nổ hàm răng của ngươi, trước đoạn tứ chi của ngươi, rút gân nổ xương, coi đây là giới. Bạch. Bỡ dạ mạ trong tay quyền chỉ về phía trước, quy xuống. Tô Hành cảm giác một trận thanh phong chạm mặt tới, trên thân cũng không có truyền đến bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Bất quá nhìn thấy bờ dạ mạ trên mặt bộ này, lời thề son sắc biểu lộ, hắn đột nhiên lại có chút mê mang, luôn cảm giác chính mình tựa hồ phải làm thứ gì mới là. Bờ dạ mạ lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi ở trong. Mặc dù ở bề ngoài nhìn cùng là nhân loại, nhưng nội hoạch linh hồn lại hoàn toàn khác biệt. Tại bờ dạ mạ xem ra, trên phiến đại lục này sinh hoạt tất cả nhân loại, bất quá là bọn hắn bồi dưỡng công cụ mà thôi. Tựa như là sử dụng công cụ là phân chia sinh mệnh có trí tuệ tiêu chuẩn một trong, dáng lâm người trời sinh liền có đối với nhân loại cưỡng chế lực cướp thúc. Cái này một lực cướp thúc là tại sáng tạo mới bắt đầu lưu lại từ sau, nhưng bây giờ không biết nguyên nhân gì. Trên người Tô hành, cái này cửa sáu mất hiệu lực. Chẳng lẽ nói ra hỏa này căn bản không phải nhân loại? Chỉ là một đầu hất lên nhân loại yêu ma, nhưng đối phương khí tức trên thân cũng không làm bộ. Mặc kệ nguyên nhân gì, sự thực máu me bày ở trước mặt, chính mình chỗ dựa lớn nhất mất hiệu lực, Bờ Dạ Mạ chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi một phen giống như là cái thằng hề. Gió lạnh như đau, Bờ Dạ Mạ thực lực đặt ở giới chủ cảnh bên trong cũng không tính yếu, thể phách càng là cường hãn, có thể lúc này bỗng nhiên có một loại toàn thân rét run cảm giác. Ha, ha, ha vừa mới tưởng hý Như chết trằm bên trong, Bờ Dạ chợt cười to lên tiếng. Trên thân kim sắc quang mang ảm đạm, hướng về phía trước roi ra tiền trượng cũng chậm chầm thu hồi lại, lúc này hướng phía Tô Hoành chắp tay nói, "Mới vừa rồi là ta có mắt không biết Thái Sơn, không cẩn thận nhận lầm. Ha ha ha, mọi người làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện nhịn, lần sau tạm biệt." Nói xong, bỡ dạ mà đem trong tay tiền trượng vừa thu lại, quay người liền muốn đi đường. "Con mẹ nó ngươi dám đùa ta." Tô Hoành mới vừa rồi còn nghĩ đến gia hỏa này có thể cho chính mình cả thứ gì đại hoạch chút đấy, kết quả là cái này. Trên mặt hắn biểu lộ lập tức vẹo, biến thái. "Wen." Dưới cơn thịnh nộ, Tô Hoành toàn lực bộc phát. Trên người cơ bắp trong nháy mắt bành trướng một vòng, xé rách quần áo. Dưới chân mặt đất nổ tung, phóng lên tận trời, sau đó Thái Sơn áp đỉnh một quyền hướng phía dưới đập ầm ầm rơi. Bỡ dạ mạ nâng lên hai tay đón đỡ, toàn thân trên dưới kình lực giống như cốt cốt như suối chảy rót vào cánh tay. Có thể răng rắc giòn vang âm thanh truyền đến, hai cái cánh tay tráng kiện giống như là gỗ mục bị trong nháy mắt bẻ gãy, thân thể bỗng nhiên ra tốc, lôi ra tàn ảnh, một tiếng nổ tung trên mặt đất. Bắn lên, rơi xuống. Bỡ dạ mạ xoa, xoa vết máu ở khóe miệng, thần tình trên mặt sợ. Lì. Một tiếng thanh thúy giải âm thanh bỗng nhiên lên. Theo một bạc trắng hai cánh chóng ra, Bạch Ngân Ma Điểu thân thể cao lớn xuất hiện trên chiến trường. Bở dạ Mạ không lo được kỹ càn bản giao cái gì, chỉ là đưa tay chỉ về phía trước, người đi bắt hắn cho ta xử lý. Bạch Ngân Ma Điểu tại dùng không đến thời điểm, một mực bị giam giữ tại Tùy Thân mang theo một kiện không gian pháp khí bên trong, lúc này còn không biết vừa rồi phát sinh cái gì. Bất quá nàng đầu tiên là nhìn thấy Bợ dạ Mạ trên thân mang thường, dính đầy bùn đất, vô cùng chật vật. Sau đó theo bản năng quay đầu, thuận Bợ dạ Mạ ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy Tô Hoành mặt mũi tràn đầy hung thần, khí thế bừng bừng chạy đến. "Ta đánh Tô Hoành, thật hay dạ." Bạch Ngân Ma Điểu theo bản năng run một cái. kém chút đều trực tiếp trên mặt đất kẹt ra quần. Làm tinh thần lĩnh vực hủy diệt đại năng, Bạch Ngân Ma điều cảm giác nhẹ cảm, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, thật đúng là không nhất định sẽ gây tại bờ giả mạ trong tay. Lúc này nàng nhìn ra một chút mấy khỏe, một cố cùng Tô Hoành trên thân khí tức tương tự, nhưng lại cường hàn gấp trăm lần không chỉ hùng hồn lực lượng ngay tại nơi sa núi lửa ở trong dâng lên. Toàn bộ huyết giới tựa hồ cũng không cách nào dung nạp, đại địa rung dậy, dãy núi lay động, bầu trời xa xăm bên trên càng là một đạo tiếp lấy một đạo điện rất xuống, gió nổi mây phun, một mảnh tận thế đến trước Bao La hùng vi cảnh tượng. Cái này cái này cái này cái này cái này. Chủ nhân Cái này giống như có chút không thái hợp vừa đi. Bạch Ngân Ma điệu miệng đang run rẩy, một cái vô cùng kinh khủng suy nghĩ xuất hiện tại trong đầu. Dưới mắt cái này hình người Tô Hành tựa hồ không phải bản thể a, đối phương được xưng Bắc Cương Ma Long, tuy không chỉ là một cái thật đơn giản một cái xưng hào, mà là hoàn toàn chính xác có Ma Long khổng lồ thể phách, cùng hắn hại vô lượng thực lực kinh khủng. "Nhanh đi a, còn ở nơi này thất thần làm gì?" Vỡ Dạ Mạ thúc giục, nuôi binh nhìn ngải dùng binh chỉ một giờ, hiện tại là ngươi báo đáp ta thời điểm đến. Vỡ Dạ Mạ đưa tay đẩy, đồng thời trong mồm nói lẩm bẩm, "Nán trên thân lớp quang, thân thể bị bí pháp cưỡng ép thôi động. Bén nhọn tiếng gào bên trong, mở ra cánh, hướng phía Tô Hành đột nhiên đánh tới ẩm. Chạm mắt tới lại là một Quyền. Bạch Ngân Ma điều căn bản vô tâm chiến đấu, trực tiếp nghiêng đầu một cái, bị đập tầm ẩm, ẩm ngã xuống đất. Bất quá nhân cơ hội này, Bở Dạ Mạc thi triển cấp tốc, thân thể hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, đã hướng về phía trước đi ra ngoài dòng rã mấy và mét. Mắt nhìn thấy đột ngột từ mặt đất mọc lên Hàn Sơn đang ở trước mắt, Bở Dạ Mạc gập trên đầu trọc mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ, chính mình áp hỏng thủ bại thế mà mất hiệu lực các loại sau khi trở về nhất định phải lên báo tiến tổ. Tô Hành thực lực mặc dù kinh khủng, Nhưng tại chút Nguyên Sơ dáng Lâm người trong tay, cũng tuyệt đối không kiên trì được thời gian quá dài, sẽ gặp phải thanh toán âm ầm. Nghĩ như vậy, trước mắt bỗng nhiên nổ tung một đạo kim lôi. Tô Hoành trên mặt nhếch răng cười, chân đạp lôi quang, chống đông xuất hiện tại bờ da mạo trước mặt, chạy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn tại lao tử ngay dưới mắt, ngươi có thể chạy trốn nơi đâu. Bờ da mạo không làm do dự, quay đầu liền hướng phía phương hướng ngược ra tốc. Trước mắt hắn một mảnh phong bạo, lúc này bị một cỗ lực lượng vỡ ra đến, bờ ra trong lòng mình, chậm rãi bước lại. Bởi vì tại trước mắt hắn, đen nhánh bên trong, thình lại là một đạo Tô hành từ hư đến thực, cứ như vậy xuất hiện trước người. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Hơn 10 nói Tô Hoành phân thân, xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Trên mặt hoặc là cao cao tại thượng ở hướng, hoặc là mèo vờn chuột trêu tức, đem bở dạ mạ bao bọc vây quanh. Từ lần đầu gặp mặt, ngay tại trong lòng dâng lên không rõ dự cảm, giờ phút này từng bước một hóa thành hiện thực. Bở ra mạng ngẩng đầu hướng lên, xa xa nhìn về phía phương xa. Tại cuối tầm mắt, long vào mây trời tạ bộ ra núi lửa ngay tại bộ phát. Thô đạt ngàn mét hỏa trụ thông địa, trên bầu trời mây đen đặc, nhóm lửa ánh lửa, giống như là thiêu than, liên miên hỏa vũ mưa như chút nước mà xuống. Lôi đỉnh nhanh minh Thiệm điện Dan Sen. Tối tăm mờ mịt màn khói bên trong, một đôi to lớn hai cánh chồm ra. Màu khí sắc sắc khí phách giống như hán hải triều tịch, mang theo băng lánh kim loại hương vị, từ toàn bộ đại địa bên trên quét sạch mà qua. Vỡ dạ mạ chợt thở dài một tiếng, tại cỗ này nghiêng trời lệch đất vĩ lực phía dưới, hết thể chống cự đều là phí công. Hắn dứt khoát lựa chọn trực tiếp từ bỏ mặt cho kia như thủy triều tinh thần lực rót vào thân thể của mình. Đầu tiên là cảm giác trên thân lướt qua một vòng ý lạnh, ngay sau đó chính là mắt tối sầm lại, một cỗ mất trọng lượng cảm giác xảy ra bất ngờ, lập tức liền triệt để mất đi ý thức. Tại bộ giản núi lửa bên trong, Tô hành cuối cùng từ ngủ say ở trong triệt để tỉnh lại Vương Trùng lưu lại hài cốt thật sự là rất rất nhiều chỉ là phía trên một cây thật dài cái cổ trong đó cung cấp năng lượng liền có hoàn chỉnh Long hài 3 đến 5 lần nếu như tính luôn phía dưới to lớn hơn thân thể còn có cây kia cái đu thật dài kia liền càng là khó mà đánh giá ở sau đó một đoạn thời gian rất dài tô hành thực lực đều sẽ ở vào một cái cao tốc tăng trưởng giai đoạn bất quá dù là chưa thể hoàn toàn tiêu hóa trong khoảng thời gian này dốc lòng tu hànhô hành cũng là tiến bộ nổi bật một mặt là theo đại lượng chất dinh dưỡng bị thân thể luuyện hóa h thu kinh thể tăng trưởng Lúc này đã tới tiếp cận 200m, thể trọng cũng vượt qua trăm và tấn. Cái này trọng lượng tương đương với truyền kỳ gỗ tiểu là gấp 10, mà lại theo Vương Trùng bị tiến một bước luyện hóa hấp thu, giao diện thuộc tính bên trên số liệu còn đang không ngừng cao tốc nhảy lên ở trong. Con mặt kia thì là bát cựu huyền công đệ nhị trọng thuận lợi viên mãn. Bảy trùng chi tâm bị hoàn mỹ dung hợp, Tô Hành có thể cảm nhận được một cỗ sinh vật cường hãn dòng điện lao nhanh tại thân thể của mình ở trong. Bình thường sinh vật tới nói, bởi vì bản thân hạn chế cùng phát dục cấu tạo các loại phương diện nguyên nhân, có thể đối thân thể thao túng bộ phận trên thực tế có hạn. Cho dù là một chút thành danh đã lâu, Cảnh giới rất cao võ giả cũng không ngoại lệ, trên thân tồn tại đủ loại cháo môn. Mà tại tăng thêm một bước về sau, Tô Hành có thể cảm nhận được chính mình đối thân thể thao túng đạt tới một loại chưa từng từng có cực hạn. Về phần điểm thứ ba, tự nhiên là trước đó tại giao diện thuộc tính bên trên nhìn thấy qua ác ma dẫn hình. Nếu như nói thứ hai trái tim mặt trời lò luyện là tăng lên tự thân năng lượng nguồn suối, như vậy ác ma dẫn hình nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là phát triển Tô Hành đối với bản thân, định nghĩa ầm ầm. Hành bế quan mất thật là một cái vắng vẻ hình bản cầu. Quả cầu này hình trống rỗng cũng không phải là hoàn toàn bị kín. Tại toa hành trên đỉnh đầu là một cái hướng ra phía ngoài kéo dài bình đài, mà bình đài cạnh ngoài thì là đen nhánh chỗ trống. Đại lượng nham tương từ bình đại biên giới cốt cốt chảy xuống, rơi vào phía dưới trong hổ, hình thành một áng lửa nóng bỏng dòng sông. Động quật nội bộ không gian và mèo, khói lửa tràn ngập, như gió bao thô trọng tiếng thở dốc dán hai bên vách tường quét năng ẩm. Nham tương hồ nước sôi trào. Từng chùm to lớn hỏa trụ phóng lên tận trời, sóng biển bên trong, hơn 200m cao quái vật kinh khủng dần dần ra. Tại thiết kế mảnh này, thời điểm, Lý nhiên chưa từng nghĩ tới hành trong khoảng thời gian ngắn, còn có thể có dạng này trình độ trưởng thành. Mật Thất Nguyên bản không gian đối với Tô Hoành tới nói vừa vặn, có thể lại lần nữa trưởng thành về sau, hiện nhiên cũng có chút nhỏ hẹp. Các loại Tô Hoành tại ở trong hồ hoàn toàn đứng người lên thể, trên đầu bén nhọn xương thú, lập tức đem phía trên bình đài cho đục xuyên đại lượng đất đá khối vụn, hôn tạp nham tương mưa như chút nước rất xuống. Màu đỏ sầm khe danh tại Tô Hoành màu gỉ sét sắc trên khải giáp tung hoành trì lưu, khói đặc cuồn cuộn, một đôi màu vàng sẫm thụ đồng lại hoàn toàn không cách nào che đậy, nhất là bên trong tràn đầy giống Nếu như là yêu ma dám can đảm cùng đôi mắt này đối mặt, cho dù là cường đại ma thần, cũng sẽ bị sóng biển dân phóng xạ đốt bị thương, sẽ ở đau khổ kịch liệt bên trong lâm vào đờ ngủ. Giang Giác, tôi hành lung lay hạ cái cổ, cảm giác trên thân sền sệt đây là làm lạnh sao nhaam tương bao trùm ở trên người, hình thành một mảnh bán cố hóa dày đặc giáp xác. Tôi hành trên thân lên phiến hé, chấn động cao tần, những này giáp xác liền mạng lớn mạng lớn dựng xuống, trong đó bộ phận hóa thành buổi bẩm. Hoàn toàn ngông lung bên trong, tôi hành đi vào trên bờ. Lúc này hắn hình thể đã quá mức khổng lồ, chỉ là trong lúc vô tình động tác, liền để vết dặn ở trên tường dưới chân kéo dài. Hắn cấp tốc đem lực lượng của mình thu liễm, mà hậu thân thân thể dần dần thu nhỏ, mang trên mặt người suy tư hà quang. Thứ ba trái tim bên trong, truyền đến cùng loại động cơ gào thét như thế minh. Dung hợp sau khi cường hóa năng lực, đối với Tô Hành tới nói tựa như là thao túng tứ chi như thế bản năng, cũng không cần chuyên môn đi tiến hành huấn luyện, cũng đã có thể thuần thục trường không. Thứ tư, theo hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, giống như là phim rút tấm, trước mặt không gian cấp tốc vận vèo đến từ trường sinh thiên bên trong hỗn độn lực lượng, theo ác ma dẫn trình vận chuyển mờ mịt ra. Ngọn lửa quang mang đầu tiên là ở lui, sau đó trên vách tường bao trùm một tầng băng sương, các loại bị máu tươi nhiễm đỏ khinh hiệu tầng tầng lớp, lớp tường bên trên đứng lên mạnh đạo dấu chân tại Hành trước cấp tốc lướt qua, trong bóng tối truyền đến hài tử bén nhọn tiếng cười. Gió lạnh yếu ớt, tạo nên váy, lộ ra phía dưới trắng non bóng loáng mắt cả chân, Lý Hồng Tụ mang trên mặt kinh ngạc, xuất hiện tại Tô Hoành trước người." 3. Tô Hoành vỗ tay phát ra tiếng. Theo trường sinh tiên cùng nhau dáng lâm quỷ dị cảnh tượng lập tức tiêu tán. Thân là huyết rơi ý chí cụ tượng hóa dựa theo đạo lý tới nói, mảnh không gian này là hoàn toàn tại Lý Hồng Tụ trưởng không phía dưới. Nhưng mới rồi nhìn thấy Tô Hoành trong mắt, Lý Hồng Tụ có thể cảm nhận được Tô Hoành trên thân phát ra lực trường, tựa như là chôn phệ tia sáng lỗ đen, lực lượng của nàng tại ở gần Tô hành sau hoàn toàn mất đi tác dụng. Ý thức được điểm ấy về sau, Lý Hồng Tụ không khỏi trầm tư. Trước đó trên chiến trường nhìn thấy cảnh tượng, tựa hồ vẫn như cũ không phải Tô Hoành thực lực chân chính, mà là bắn ra mang tới sau một loại nào đó ý thức vẩn vèo hiện thực. Lý Hồng tụ gương mặt phi lên, trừng trong mắt có vẻ hơi nhũ trí. Trước đó mặc dù đồng dạng có khoảng cách, nhưng tốt xấu còn có thể ý thức được giữa hai bên tồn tại hồng câu, mà bây giờ hoàn toàn là một loại không thể nào hiểu được phương diện. Những ngày này vất vả ngươi hỗ trợ chiếu khán. Tô Hoành đưa tay sờ sờ Lý Hồng tụ đầu, trước đó dung hợp bảy trùng chi tâm, khí tức trên thân ba động, là Lý Hồng tụ tiêu hao tự thân bản nguyên lực lượng hỗ trợ ổn định. Mặc dù đưa đến tác dụng nhiều nhất chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, nhưng phần này quan tâm vẫn là để Tô Hành trong lòng nổi lên một chút tấm áp. Bất quá hắn trên mặt Nhu Hòa thần sắc chỉ là kéo dài sát na, nghĩ đến vừa rồi gặp phải Bở Dạ mạ, Tô Hành lông mày cau lại. Liên quan tới dáng Lâm người, trong lòng của hắn một mực có thật nhiều nghi hoặc. Từ Bở Dạ Mạn nói chuyện hành động nhìn lại, đối phương tựa hồ có được một loại nào đó khống chế nhân loại người tu hành pháp môn. Nếu như muốn nhờ vào đó làm chút gì, vậy đơn giản là khó lòng thông bị. Bất quá như là đã đem đối phương bắt sống, vậy hắn liền có vô số loại phương pháp từ gia hỏa này miệng bên trong đạt được chân tướng. Nghĩ tới đây, Tôi hoành khoe miệng toét ra một vòng cười lạnh, có chút không kịp chờ lại nói, "Đi thôi, đi xem một chút cái kia bị chúng ta bắt lại chuột." Chương 468. Khảo vấn chân tướng, chôn mồ chốt. Chương 468. Khảo vấn chân tướng, chỗ mồ chốt. chốt. Huyết giới chỗ sâu, một gian âm trầm ẩm ạm phòng giam bên trong. Tí tách. Một giọt nước thuận trên trần nhà rủ xuống thành nhũ, rơi vào phía dưới nhàn nhạt một tầng nước bẩn bên trong, phát ra tiếng vang. Bỡ dạ mạ không biết mình đến cùng hôn mê bao lâu thời gian, lúc này nghe được chuyển đến động tĩnh, rốt cục có chút lại. Hắn rãi mở mắt ra, cảm giác miệng mình làm lợi hại. Hai cánh tay cánh tay hướng ra phía ngoài trống ra, bàn tay giống như bị cái gì bén nhọn đồ vật cho đâm xuyên qua, đóng đinh ở trên vết tưởng, trận trận nhói nhói cảm giác chính liên tục không ngừng chuyển đến. Theo bản năng muốn rãy rủa. Tê. Bờ dạ mạ thần tình trên mặt đột nhiên cứng đờ, toàn thân trên giới huyết nục giống như là sôi trào đồng dạng đau đớn kịch liệt bên trong, hắn thân thể hở ra, cuốn quanh ở trên người xiển xích hoa hoa tác hưởng, một thời gian thật dài sau mới chậm rãi bình phục lại. Rõ ràng, trên người mình là bị gieo một loại nào đó cực kỳ cao minh chế, lại nghĩ tới hôn mê trước Tại vết rối bên trong nhìn thấy kinh khủng cảnh tượng, Bở Dạ Mạ một viên sao động trái tim trầm dai rơi vào đến sợ hãi ở trong. Hắn hiện tại không có gì muốn tiếp tục chạy trốn ý nghĩ, dứt khoát quan sát cuối tuần vây hoàn cảnh, phòng giam bên trong hoàn cảnh ắt liệt, trên vách tường nhiễm lấy hư thối biến thành màu đen máu, trên chần nhà rủ xuống vết gì loang lổ móc nối, mấy chén nhỏ khô lâu hình dạng ngọn đèn tàn ra quỷ dị quâm mang. Tại chính đối diện, là một cái nặng nghề cửa chính, hai tên võ trang đầy đủ lòng vệ chính canh giữ ở trước cửa, giống như là hai tôn khí thế rộng lớn vô tự. Bở há to miệng, vừa định hỏi chút gì, Liên nhìn thấy hai tên long vệ bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, tầng đá tiếng ma sát bên trong, cửa lớn bị từ từ mở ra. Phía ngoài hành lang lờ mờ tính mịch, giống như, như thực chất hắc ám thoáng tán ra, ngay sau đó một đạo khôi ngô thân hình không từ không chậm đi tới. Người này chính là Tô Hoành. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo hai tên tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, thân mang váy đỏ mà không thay đổi là Lý Hường Tụ, mà mang trên mặt một chút thấp thỏm thì là Lilith. Tô Hoành nên ngang đứng tại nhà tù bên trong, hắn khoát tay áo, để hai tên long vệ từ trong gian phòng lui ra ngoài ánh mắt rơi vào bộ dạng mã trên thân. Dã Hỏa này khẽ miệng có giật một chút, nhìn ra là muốn gạt ra một cái tiểu dung. Chỉ là không thể thành công, tại lớn lao sợ hại dưới, vợ dạ mạ trên mặt biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn. Nhìn thấy bộ này phản ứng, tô hoành lập tức vui vẻ, ta trước đó nghe nói qua các người một chút tin tức, còn tưởng rằng là cái gì khó lường tồn tại, không nghĩ tới thế mà liền điểm ấy trình độ, thật sự là làm ta thất vọng. Ba ba, tô hoành vô vô mặt của hắn, chật chật có tiếng nói, nói như thế nào đây, ta còn là ưa trước ngươi kiệt ngạo bất tuần ráng vẻ. Lớn, đại, đại nhân ngài nói bùa. Vợ dạ mạ mười phần miễn cưỡng bật cười. Dày mặt nói nói, trước đó là ta có mắt không biết Thái Sơn, không hiểu chuyện, hiện tại nếu như có thể cho ta một cái cơ hội, ta nghĩ bỏ gian tà theo chính nghĩa, làm người tốt. Giá hỏa này biểu hiện được 10 phần không có cốt khí. Tô Hoành cười lạnh nói, bất miệng lưỡi chân chu cho ta, ngươi hẳn phải biết lai lịch của ta. Ngài muốn biết cái gì, chỉ cần là ta biết, ta đều biết đều nói, biết gì nói nấy. Bỡ dạ mạ biểu hiện được rất sung sướng, được chứng kiến Tô Hoành tinh thần lực hình chiếu sau. Là hắn biết tại dạng này tồn tại trước mặt, muốn chống cự kia là hoàn toàn không cần. Đã như vậy, còn không bằng đem tự mình biết nói thẳng ra, đã có thể ăn ít chút đau khổ. Nói không chừng còn có một kẻ có thể còn sống sót cơ hội. Tại dáng Lâm người cái quần thể này bên trong, trên thực tế cũng chỉ là khác biệt giai cấp. Giống như là bờ dạ mạ dạng này trường kỳ bị bài xích bên ngoài, phụ trách quan sát chấp hành, xử lý tình huống đặc biệt. Không hề nghi ngờ, chính là cái quần thể này ở trong tầng dưới chót nhất. Làm việc mà nhiều, phong hiệp lớn, nhưng lại cũng không có tướng ghép đôi địa vị cùng tù lao. Dáng Lâm người cũng là người, hoặc là nói bọn hắn mới là, chân chính người, tự nhiên cũng sẽ có chút trong lòng không công bằng nhân tố đủ loại nguyên nhân chồng chất lên nhau, bờ dạ cơ hồ không chút xoắn xuýt cân nhắc, cứ như vậy quyết định đem cấp trên của mình cho hoàn toàn bán. Ngược lại là nhìn thấy bờ dạ mạ dạng này phối hợp thái độ, Tô Hoành ngược lại có chút thất vọng. Dung hợp bảy trùng chi tâm về sau, Tô Hoành lại tại lúc đến trên đường suy nghĩ ra mấy trăm loại trà tấn người cực hình, trong đó nhiều loại thưởng thức tính cùng tính thực dụng đều cực dai. Vốn đang coi là có thể tại gia hỏa này trên thân thử một chút, hiện tại xem ra tựa hồ tạm thời không cần đến. Ai, Tô Hoành nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bờ dạ mạ trong lòng đột nhiên nức qua một vòng báo động, trên trán toát ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Đại nhân, trên mặt hắn mang theo cương ép gật ra tiểu dung, thăm dò tính hỏi, từ chỗ nào bắt đầu nói? Tô Hoành tối đầu nhìn thoáng qua Nhìn thấy Lilith trên mặt thấp phòng do dự biểu lộ, trước tiên nói một chút người lần này tới ý đi, còn có Lilith, nàng vẫn muốn biết rõ ràng mình rốt cuộc là từ đâu mà tới. Nếu như ta đoán không sai, Lilith hẳn là cái nào đó cường đại dáng lâm người cùng nhân loại sở sinh dục dòng dõi. Vở dạ mạ liền nói ngay, dáng lâm người cùng nhân loại có thể sinh sôi. Dưới tình huống bình thường tới nói là không thể, mặc dù nhìn qua dài đều như thế, nhưng trên thực tế đã là hoàn toàn khác biệt hai cái giống loại. Vợ dạ mạ trả lời, tô hành gật đầu. Lúc trước hắn đối Lilith từng có giải phẫu. Lilith cùng nhân loại bình thường khác biệt, so với người cùng chó chênh lệch đều phải lớn hơn rất nhiều. Vậy ta là như thế nào đản sinh ra?" Lý Lịch hỏi, trên mặt nàng lộ ra thần sắc thống khổ, đưa tay bắt lấy Tô Hoành góc áo, đốt ngón tay dần dần hơi trắng bệ. Ngay tại vừa rồi hai người nói chuyện khẽ hở, trong óc nàng lại hiện lên mấy đạo mơ hồ hình tượng, ngay sau đó chính là thần kinh não bên trong chuyển đến kịch liệt đau đớn. Tô Hoành đưa tay nhẹ nhàng vắt qua mái tóc dài của nàng, Lý Lịch lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút một chút. "Bợ dạ mà nói, hẳn là dùng một loại nào đó cấm kỵ cải tạo giải phẫu, dáng lâm người không cách nào sinh sôi, chỉ có thể thông qua giải phẫu cải tạo mà thành." Thủ thuật này tựa hồ dính đến một loại nào đó, Tô Hoành hai mắt sáng, bợ dạ lộ ra tin tức cùng lúc trước hắn một ít suy đoán không như mà hợp. Ngài nói không sai. Bỡ dạ mạ chặn lại nói, trừ ra nhục thân cải tạo, càng quan trọng hơn là trên tinh thần viên mãn. Cái này cần ghen nguyên dịch, mà ghen nguyên dịch là không thể phòng chế, bởi vậy tự mình tiến hành cải tạo giải phẫu, tại giáng lâm người bên trong tuyệt đối là tối kỵ. Bỡ dạ mạ thở thật dài một tiếng, nói, mặc dù chuyện này ngọn nguồn ta không rõ ràng, nhưng đại khái bên trên có thể đoán được. Hàn là một vị nào đó quyền cao chức trọng giáng lâm người, cùng phàm nhân nữ tử giao hoan, sinh hạ hậu đại. Nhưng bởi vì hậu đại gen không trở bệnh, khó mà lâu dài, lúc này mới buộc lên phong hiểm dùng gen nguyên dịch bù đắp. Mà vì lần tránh trong tộc điều tra, lúc này mới đem Lị Lị tất đặt tại huyết giới ở trong. Chỉ là giấy không thể gói được lửa, theo thời gian trôi qua, chuyện này chân tướng vẫn là chậm rãi bạo lộ ra. Ta được đến mệnh lệnh, đến đây đòi bắt, lại sau đó phát sinh sự tình vị cô nương này liền đều biết. Nếu như ta coi là thật bị ngươi mang đi, sẽ phát sinh cái gì? Lị Lị chậm rãi tiêu hóa chân tướng sự tình, bình tĩnh hỏi: "Ta cũng không có lửa gần này, đại nhân." Vỡ giọng mà nói, có thể sẽ tại gen nguyên dịch ở trong tiến một bước bước đắp, trở thành chân chính dáng lâm người. Nhưng càng lớn có thể là lọt vào trường trị, bị chết luân hóa. đem những cái kia bị đã dùng qua gen nguyên dịch một lần nữa lấy ra. Gen nguyên dịch là cái gì? Lý Hồng tụ hiếu kỳ hỏi. Giang Lâm người thực lực tựa hồ cũng phá lệ cường thịnh, mà bọn hắn cường đại mấu chốt chính là bờ dạ mã trong miệng gen nguyên dịch. Là nhân loại liên bang sinh vật luyện kim thuật tối cao thành quả, trong truyền thuyết là nhân loại tiến hóa có khả năng đạt tới trung cực. Bở dạ mã mang trên mặt thành kính, chỉ là nhân loại liên bang đã sớm tại vạn năm trước cũng đã hủy diệt, còn lại bất quá chỉ là chút cô hồn dã Cho nên, Giang Lâm Ngụy chính là liên bang di dân. Tô hành trước đó còn được đến qua trường sinh Vương tặng cho bộ phận tư liệu lúc này cùng bờ dạ mà miêu tả nội dung lẫn nhau đối ứng không sai vợ dạ mà nói chúng ta dáng lâm tại mảnh này bên trên đất khu trục tàn sát nơi này dân bản địa đại tộc trưởng dùng gen kỹ thuật phòng chế ra một nhóm nhân loại đồng thời đối bọn hắn tiến hành cải tạo hy vọng bọn họ có thể thích hướng trường sinh thiên bên trong lực lượng dùng cái này làm chủng kiến liên bang nội tình chính như Ngài hiệu biết đến nhóm này được sáng tạo ra nhân loại chính là các ngươi ti tổ vậy hắn thành công không tu hành nết miệng cười một tiếng những này được sáng tạo ra nhân loại có thể hay không làm hắn hài lòng rất hiển nhiên cũng không có. Bỡ dạ mạ muốn nún núm bay, nhưng là hắn quá mức suy yếu, cho dù là đơn giản như vậy đếm thử cũng không thể thành công, ngược lại là trên người xích sắt một trận đinh đương rung động. Bỡ dạ mạ hít sâu một hơi, nói, tại đại tộc trưởng nguyện cảnh bên trong, những này tân nhân loại hẳn là có thể thích hướng trường sinh thiên ô nhiễm, đồng thời cam đoan chính mình làm nhân loại thuần khiết tính. Nhưng rất hiển nhiên, theo thần thoại chiến trường huyết trường, đại lượng nhân loại tử vong, mà một chút may mắn còn sống sót, trên thân cũng phát sinh dị hóa. Trừ cái đó ra, mặc dù có người tu hành, nhưng cũng có thể vào mắt lại cũng không nhiều, không cách nào đạt tới đại tộc trưởng trình độ hài lòng. Tôi hoảnh trầm mặc một chút, không khí trong phòng lộ ra phá lệ nghiêm trọng. Nếu như không thể đạt tới yêu cầu của hắn, sau đó thì sao? Sẽ có dạng gì sự tình phát sinh? Bỡ dạ mạ trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, không có trực tiếp trả lời, mà là dùng một cái tỉ dụ, "Ma Long đại nhân, nếu như ngài trồng một mảnh ruộng rau, nhưng bỏ bê chiếu cố, cách một đoạn thời gian một lần nữa trở về, phát hiện phía trên mọc đầy cỏ dại, vậy ngài sẽ xử lý như thế nào?" "Đương nhiên là đem những này có dại toàn bộ nhổ, đổi mới đất này, sau đó một lần nữa trồng trọt." Tôi hoảnh không chút nghĩ lại, trực tiếp hồi đáp, "Không tệ." Bỡ dạ mạ gật gật đầu, Chắc hẳn tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra, ngài cũng rõ ràng. Ta nhớ được trước đó ngươi đã nói, tại sáng tạo mới bắt đầu, ngay tại trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau, cái này chuẩn bị ở sau chính là thanh lý cỏ dại nơi mấu chốt. Tôi hình lại hỏi. Không sai. Bỡ dạ mà nói, trên thực tế tại ta đến đây hết giới trước đó, chuyện này cũng đã bắt đầu tay bố trí, hiện tại không sai biệt lắm sắp. Khụ khụ. Hắn nói chưa kịp nói xong, bỗng nhiên kịch liệt ho khan, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Màu đen đật máu tươi giống như là cốt cốt tiểu xạ, từ tăng nhân con mắt lô mũi ở trong hướng ra phía ngoài chạy ra. Lại thêm khuôn mặt vặn mèo, trong mắt đỏ hoe. Cả người lộ ra cực kỳ giữ tận tung cổ. Mà cơ hội là tại xuất hiện dị dạng sát na, bở dạ mã sinh mệnh khí tức ngay tại cấp tốc suy yếu, trừ ra Tô hành bên ngoài, ở đây mấy người đều bị biến cố bất thình lình lỉnh cho nhảy một cái. Chương 469, thần chi u dịch không có khác nhau. Chương 469, thần chi u dịch không có khác nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? lịch mang trên mặt kinh ngạc, lặng lẽ lui về sau một bước, phòng ngừa bờ dạ mã máu tươi đến trên người mình. Hẳn là cấm môn chú loại hình chói thần thông, chỉ bất quá tại phán định cùng hiệu quả bên trên đều cao cấp hơn, chỉ cần trong lòng tồn tại ý. Muôn này chú pháp liền sẽ bị triệt để kích hoạt. Nhìn xem khuôn mặt thống khổ, cái liệt dễ dụ vợ dạ mã, Tô Hành dõng nhiên nở nụ cười, xem ra tại cái kia lại tộc trường trong mắt, ngươi cũng bất quá là một đầu chó săn mà thôi. Không nghe lời chó săn một khi chạm đến trên bàn đồ ăn, liền sẽ bị chủ nhân đánh chết tươi, thật sự là đáng thương. Vợ dạ mã cũng không muốn chết. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều giống như bị ngâm tại nồng lưu toan ở trong. Tại một trận mãnh liệt tiếng xèo xèo trong không ngừng ăn mòn. Trong ngày thường cường hành đến cực hạn sinh mệnh lực cũng hoàn toàn bị áp chế lại, ngay cả linh hồn đều trở nên thủng trăm lỗ, mục nát không chịu nổi. Mạch liệt thống khổ cùng tuyệt vọng giày vò lấy hắn chỉ còn lại một điểm ý thức, đây cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết. Nhưng nếu như nói trên thế giới này còn có ai có thể cứu vớt chính mình, vậy liền chỉ có trước mắt Tô Hành. Buộc chặt tại bờ dạ ma trên người xiềng xích đinh đương rung động, hắn cố gắng đưa tay, muốn đụng vào Tô Hành cánh tay. Bạch. Nương theo lấy một đạo hát quang hiện lên. Tô Hành cũng chỉ làm kiếm, hai ngón tay trực tiếp không có vào bờ dạ ma mi tâm ở trong. Cùng lúc đó, trong chốc lát một cô vô hình gọn sóng hướng ra phía ngoài quét tán. Theo ma dẫn kình tại lồng ngực ở trong nguyên mình, trường sinh thiên bên trong lực lượng lại lần nữa giáng lâm. Hai bên vách tường cấp tốc bao trùm lên một tầng thật mỏng băng sương, hư không vật mẹo, thời gian cũng giống là bị đông cứng. Một cô nước bùn đen nhánh sền sệt kinh lực, thuận to huỳnh cánh tay rót vào bở dạ mạc trong thân thể. Tại ác ma dẫn kinh tác dụng dưới, bở dạ mạc nhục thân cùng linh hồn cũng bắt đầu vận vẹo dị hóa ăn mòn nội tạng kịch độc bị áp chế, sinh mệnh lực khôi phục, linh hồn ở trong chỗ trống cũng nhận được tu bổ, thương thế trên người mắt trần có thể thấy cấp tốc hồi phục lại. Hô. Các loại to huỳnh đem ngón tay của mình thu hồi. Trung quanh giống như là truyền đến, ba, một tiếng vang đủ loại dị tượng tiêu tán không thấy. Bở dạ kịch liệt thở dốc. Đầu rũ xuống trước ngực, nửa người trên chỉ dựa vào tráng kiện xiển xích treo trên tường. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, càng là sống qua thời gian dài dưỡng giặc, đối với sợ hãi tử vong liền càng dày đặc. Bở dạ mạ thở hổn hển dòng dã nửa chén trà nhỏ thời gian, lúc này mới chậm qua thần, lúc này hắn phát hiện trên người mình quần áo đã bị ướt đẫm. Trong lòng của hắn thầm hận, không nghĩ tới chính mình thế mà cứ như vậy bị ném bỏ, mà lại trước đó xưa nay không biết. Nếu như nói trước đó đối với bán những đồng bạc kia, để lộ tin tức, bở dạ mạ trong lòng còn có chút hơi hễ nái chi tình. Như vậy hắn hiện tại hoàn toàn không có, thậm chí hận không thể muốn trả thù. Cùng lúc đó Tô Hành vừa rồi triển lộ ra thủ đoạn, thế mà coi là thật có thể đem chính mình tự như thế trạng thái ở trong cho thành công cứu trở về đây chẳng phải là nói, cho dù là cùng đại tộc trường so sánh, chỉ từ thủ đoạn nhìn lại, đối phương chưa chắc sẽ rơi vào nhiều ít hạ phong. Lại liên tưởng đến Tô Hành trước đó tiến hành một chút thí nghiệm, cùng ngốc thuốc hiệu quả ở trên người hắn hoàn toàn vô dụng, đối với Tô Hành lai lịch, vợ dạ mạ càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta vừa rồi nói tới thanh lý trên phiến đại lục này nhân loại thủ đoạn. Tô Hành trên mặt thần sắc không thay đổi, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Đa tạ ân cứu mạng. Vợ dạ lên dây cốt tinh thần, Trần lại nói, tại đại tộc trưởng bồi dưỡng nhân loại tiên tổ thời điểm, ngay tại gen cùng linh hồn phương diện lưu lại vết thúc. Thông qua vết thúc, có thể khống chế nhân loại tư tưởng, sinh tử, thậm chí là để hắn thể nội gen sổ độ. Căn cứ những thủ đoạn này, chỉ cần tại mấy người miệng khu tụ tập thiết hạ ấn lịch, thông qua võ giả mang tới cao sinh động tính, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn để hắn truyền bá đến toàn bộ đại lục các ngóc ngách. Bởi vì bờ dạ mà nhục thân trải qua tô hành cải tạo, trói buộc ở trên người hắn xiển xích đã không hiểu quả gì. Lúc này theo tô hành tâm niệm vừa động, liền răng rắc một tiếng trực tiếp vỡ ra. Bở dạ mạ hơi hoạt động một chút cánh tay của mình, Sau đó 5 ngón tay chống ra, lập tức một đạo trong vắt màn sáng liền hiện ra ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Phía trên núi non sông ngòi, cổ thành sen vào nhau. Liếc mắt nhìn qua, chính là Đại Chu Vương triều Phong thủy đô. Mấy tòa thành thị bên trong xuất hiện màu đỏ điểm nhỏ, lập tức cấp tốc khuếch tán, sau đó lan tràn ra phía ngoài, gây nên phản ứng dây chuyển. Bất quá một lát, cả tòa vương triều liền tắm rửa tại một mảnh màu máu hồng quang ở trong. Bởi vì có yêu ma võ giả có thể điều trị thời tiết, thậm chí trực tiếp dùng thần vật, Chu Vương triều mặc dù sức sản xuất cũng không phát đạt, nhưng bên trong nhân khẩu lại là rất nhiều. 154 châu bên trong, nhân khẩu ít thì mấy trăm vạn, nhiều thì mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu, cộng lại tổng cộng 3-40 ức nhân khẩu. Mà lại hơi có chút tiêu chuẩn võ giả, một ngày chạy cái mấy ngàn dặm đều dễ dàng. Nếu như một khi chuẩn bị hoàn thành, lan tràn ra, mang tới hậu quả tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá còn tốt, còn tốt tự mình phát hiện kịp thời. Hết thể cũng còn tới kịp. Tô Hành cũng không có cái gì cứu vớt thiên hạ thương sinh đại nghĩa, nhưng làm người mạnh nhất, lại thêm nhất quán đến nay vượt khó tiến lên tính cách, đã gặp được chuyện như vậy, tự nhiên không dung nổi bước. Hắn cũng không thèm để ý một cái người chết sống. Nhưng là lấy toàn bộ chủng tộc mà nói, nhân loại có khả năng đàn sinh sức sáng tạo đối với Tô Hoành tự thân cũng là có thật nhiều dẫn dắt, chuyện này việc nhân đức không ngừng ai. Tiếp thúc, người đầu tiên đến chứng minh chính mình nói đến cùng là thật hay là giả? Lý Hồng tụ tử vừa rồi một fan bên trong kịp phản ứng, lúc này ngẩn đầu lên nói, "Cái này đơn giản, vợ dạ giả mà nói, ngươi có thể tùy tiện tìm hai người tới, ta có thể chứng minh cho ngươi." Lý Hồng tụ nhắm mắt lại, ra lệnh. Rất nhanh phía ngoài cửa lớn bị một lần nữa mở ra, hai đạo long vệ áp lấy hai tên mang theo khăn trùm đầu tử đi đến. Cái này hai tên tử tù là từ Trường Việt sông đến Sơn Tặc, trên đường đi rất không ít người, sau đó bởi vì náo gia động tĩnh quá lớn, bị Long vệ bắt đi. Sở dĩ giữ lại một cái mạng thì là để mà Tô hành sở thí nghiệp cần, xem như sưu tập số liệu tiêu hao phẩm. Hai người đều là dáng người khôi ngo, bị cưỡng chế lấy quỳ xuống, một người trong đó khăn trùm đầu bị hai xuống, lộ ra một trường dâu rịa sồm xoàm mà to. Dù sao cũng là một lần chết, đừng cho là ta sẽ sợ các người những người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật. Người này rất kiên cường, lúc này trồi lên. Chỉ là trời hắn trước mắt lắc lư trọng ảnh dần dần rõ ràng, Sơn Tặc trên mặt lập tức thay đổi một bộ biểu lộ. Hắn đầu tiên là nhìn thấy Lý Hồng Tụ cùng Lilith, còn chưa kịp mở miệng đùa giỡn hai câu, ngửa đầu liền nhìn thấy Tô Hoành ở trên cao nhìn xuống, thần sắc hở hững khuôn mặt. Cho đến ngày nay, người nào không biết Bắc Cương Ma Long Vi danh hiển hách ở chỗ này, nhìn thấy vị này nhân vật truyện kỳ, Sơn Tạc sửng sốt một cái. Nội tâm của hắn dở sông lẫn biển, cái loại cảm giác này tựa như là tại nhà hàng xóm bên trong trộn cái trứng gà, kết quả bị Cẩm Ý, ý vệ trực tiếp áp lấy đến hoàng đế trước mặt ngự tiện cuộc chuyện gì xảy ra à, ta có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ? Sơn Tạc hung đánh xuống đầu, nhắm mắt lại, lại mở ra, Tô hành còn tại trước mắt. Hồng không phải làm động. Hắn toàn thân run một cái, đầu gối mềm nhũn, kém chút trực tiếp khệ ra quần bên trong. Tô Hoành căn bản lười nhác nhìn nhiều, chỉ là nghiêng người tránh ra vị trí, "Chuyện kế tiếp giao cho ngươi, không muốn lãng phí thời gian." Nhìn thấy Sơn Tặc trên mặt run lẩy bẩy sợ hãi biểu lộ, Bở Dạ Mạ trong lòng vui vẻ, loại kia bệnh trạng chi phối cảm giác lần nữa về tới trên người hắn. Bở Dạ Mạ đầu tiên là hướng phía Tô Hoành người, sau đó trên mặt lộ ra chiêu bài kia rối trá tiểu đi vào Sơn Tặc trước mặt, đưa tay nhẹ ve khuôn mặt của hắn, "Không cần phải sợ, sợ hãi cũng vô dụng, mà lại ta và ngươi cam đoan, quá trình này sẽ không thái quá khổ." Thanh âm hắn càng thêm chấm thấp, trong mồm nói lẩm bầm. Tại Sơn Tặc thị giác bên trong, bờ dạ mạ hai cái tử là làn sắc con người đang không ngừng xoay tròn, giống như là hóa thành một đoàn vòng xoáy, linh hồn của hắn cũng chậm chậm rơi vào trong đó, ánh mắt trở nên trống rỗng. Khụ khụ. Sơn Tặc đột nhiên ho kịch liệt, sinh mệnh lực cấp tốc hạ xuống, có thể bị long vệ tự mình xuất thủ bắt giữ, thực lực của người này không yếu, có thiên quỷ bước thứ ba tu vi, phóng tới một chút cỡ nhỏ tiền tông đều đủ để đảm nhiệm thái thượng trưởng lão chức vị như vậy. Nhưng ở bờ tiếng tụng kinh bên trong, trên người hắn tu vi giống như là không tồn tại, bị nhanh chóng tăng gia. dị biến trên người tổ chức cũng tại mất khống chế, ra thịt hạ giống như là có dễ cây già cằn tại sinh trưởng lan tràn. Đây là ức thúc hiệu quả ở trong trí tử. Sơn Tặc thân thể bất lực té ngã trên đất, dưới thân rất nhanh hội tụ một bãi sền sệt vũng máu, còn có truyền nhiễm. Theo Bỡ Dạ Ma lời nói, một tên khác Sơn Tặc cũng bỗng nhiên ho khan, vài bỗ khăn trùm đầu nổi lên hiện ra một đoàn vết máu đỏ sẫm. Nếu để cho truyền nhiễm tính trở nên càng thêm mãnh liệt, còn có thể dẫn dắt gen đổ, tại trường sinh lực lượng hạ dị biến thành mất khống chế quái vật. đưa tay đè tên này Sơn Tặc đầu đem hãi xuống, cái sau hai mắt đỏ như máu, vỡ môi bên trong thử ra giăng nhỏ. Cứ việc máu tươi cốt cốt chảy ra, vừa vận bên trên khí tức lại trở nên càng cường hắn hơn, cơ bắp sung huyết bành trướng, phía trên thậm chí ẩn ẩn bao trùm lên một tầng màu xanh nhạt lẫn viễn. Thật buồn nôn. Tô Hành trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ, phát sinh ở cảnh tượng trước mắt, tựa như là trước đây thật lâu nhìn qua dọa bị phim. Lúc này hắn đông nhiên nghĩ đến, tại chính mình vừa mới tiếp xúc tu hành thời điểm, Lý Đạo Huyền liền cùng mình nói qua, yêu ma trên thực tế có 5 loại, yêu tinh quỷ quái còn có thần bí nhất ma. Phía trước bốn loại Tô Hành đều có từng thấy, đến qua cũng không ít. Mà cuối cùng một loại, ma, lại là thần bí nhất. Một mực có chút đồn đại dưng, người là chưa tỉnh chi ma. Trước đó Tô Hoành không biết dạng này đồn đại đến cùng là từ đâu mà đến, nhưng bây giờ nhìn trước mắt thê thảm hình tượng, trong lòng đột nhiên liền có loại, thì ra là thế hiểu ra. Vỡ Dạ Ma phát giác được bầu không khí không ổn, nụ cười trên mặt Tu Liễm. Lúc này tối đầu, không dám nhiều lời mặc cho Tô Hoành xử lý, hoặc là tiến hành bức kế tiếp chuẩn bị. Trừ ra người bên ngoài, Chu Vương Triều bên trong còn có những cái kia dáng lâm người. Theo Tiểu Tăng biết, còn có hai vị khác. Ta là phụ trách sưu tập tin tức, chấp hành nhiệm vụ, mà còn lại hai vị này thì là được giao bài đến bố trí thân ôn. Vỡ Dạ Ma nói: Nhiệm vụ của bọn hắn càng nặng, thực lực so với Tiểu Tăng cũng thắng được không chỉ một bậc. Bỡ dạ mạ trong giọng nói lộ ra một loại thật sâu tự ti cùng bất đắc dĩ, hiển nhiên là tại dáng Lâm người cái quần thể này bên trong lẫn vào 10 phần không tốt. Cái kia còn nói thêm cái gì, trực tiếp dẫn đường đi. Tô Hoành thần tình trên mặt không thay đổi, có thể thanh âm bên trong lại nhiều một vòng tốc sát, bất kể là ai, ở trước mặt ta đều không có gì sai biệt. Chương 470. Tần Thế báo trước, sau lưng đánh lén. Chương 470. Tần Thế báo trước, sau lưng đánh lén. Lâm Giang, một tòa tên là Tẩu của thành. Lúc này sắc trời hơi hạ, mỏng mây tan mở. Trong thành thị tường trắng ngói xám, lầu gỗ san sát. Một cái sáng miệng bạch vũ chim bay từ cao ngất trên tường thành lao xuống, lướt qua phía dưới chập trùng thành khu, rơi vào trong thành thị một tòa tháp trên lầu. Bên dưới lầu tháp mặt là một mảnh phụ lên màu xanh phiến đá quảng trường. Quảng trường diện tích hoang đạt, hôm qua trong đêm tựa hồ còn xuống một trận mưa lớn, quảng trường chỗ chúng chỗ có thật mỏng một mảnh nước đọng, mười phần tĩnh, phản chiếu lấy trên trời cuốn lên mỏng mây. Mặc dù thời gian còn sớm, sắp trời thậm chí chưa hoàn toàn sáng lên, có thể trên trường cũng đã góp nhặt không ít người. Những người này từng cái quần áo tơi, trên mặt mồ hãn. Trong tay bọn họ bưng lấy gối hoặc là làm bằng gỗ bác, nâng quá đỉnh đầu, ống tay áo rủ xuống, lộ ra bên trong bàn tay bẩn thịt cánh tay. Tại người này quần trung ương là một tòa lâm thời dùng gỗ dựng mà thành đại cao. Phía trên là một cái vóc người khôi ngô, tay chân thô to to, mặc trên người ố vàng đạo bào trung niên đạo nhân. Đạo nhân khuôn mặt xấu xí, thiên linh cao cao hướng ra phía ngoài đô suất, hai con mắt sáng ngời có thần. Hắn tay trái cầm phụ triện, tay phải cầm kiếm gỗ đạo, dưới chân đạp trên thất tinh bộ. Mỗi một bước hướng về phía trước phóng ra, dưới chân đại cao đều tùy theo lay động, đồng thời truyền đến không chịu nổi gánh nặng cái tiếng vang. Thượng phẩm Diệu thủ, mời về độ người Trong ma ẩn vận, ly hợp tự nhiên, hỗn động đỏ văn, không vô thượng thật, áo bào màu vàng đạo nhân trong miệng nói lẩm bẩm, to rõ thanh âm quanh quẩn tại trên quảng trường. Các loại kinh văn đọc xong, đạo nhân bỗng nhiên hai mắt đột nhiên chừng một cái. Bạch, cổ tay hắn lắp một cái, kiếm vô đảo săn cái kiếm hoa, đột nhiên hướng phía bầu trời đâm tới. Cấp cấp như luật lệnh, mở. Theo hắn hét lớn một tiếng, trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một sợi vật trắng. Vật trắng rơi vào đạo nhân một cái tay khắc phù phía trên, phù chỉ một thoáng lửa, phía trên màu đỏ thảm đường vân tại trong ngọn lửa phần lên, đỏ tươi tựa như là động mạch bên trong phun ra máu. Chỉ là lớn chừng bàn tay một mảnh phụ triện, nhóm lửa sau sinh ra phù sám lại đem trọn phiến quảng trường bao phủ, đầu tiên là hô hô rung động, sau đó từng mảnh nhỏ từ trên bầu trời vãi xuống tới. Dưới đại những này phổ thông bình dân, nơi nào thấy qua bực này thần thông, từng cái kinh hô lên. Ngay tại trước đó vài ngày, trong thành buộc phát ôn dịch, rất nhiều người nhiễm bệnh hiểm nghèo, hoặc là trên thân mọc đầy nhọt độc, hoặc là miệng mũi ở trong chảy ra đờn huyết, bộ dáng hết sức thống khổ. Khi đó có đồn đã nói, đạo nhân này khai đàn làm phép, ban thượng phù thủy có chữa bệnh chữa thương công hiệu. Những người này nguyên bản cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ, Nhưng bây giờ thấy cảnh này, lập tức ý thức được, đạo sĩ kia là thật có thần thông, lúc này liền nhau nhau chen chúc lấy hướng về phía trước tranh đoạn. Tại cái này một mảnh đen kịt giữa đám người, hai cây hướng lên dựng thẳng lên tay khô gầy cánh tay, cũng không dễ thấy. Cánh tay chủ nhân tên là Cao Minh, nhìn qua bất quá 13, 14 tuổi bộ dáng, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, dáng người thấp bé, nhưng vẫn là cật lực đem đượng đầy nước bát sứ nâng qua đỉnh đầu. Xuy. Bát sứ bỗng nhiên chấm xuống. Bên trong chuyển đến một đạo trình độ bước hơi tiếng vang. Cao Minh cảm thấy tay chỉ như bị phỏng, trong lòng chính là vui mừng. Mẫu thân bị bệnh trên giường đã dòng dã 3 ngày thời gian. Ban đầu còn có thể uống chút cháo loãng, hiện tại ngay cả nước đều nuốt không trôi. Mắt nhìn thấy cũng nhanh muốn không được, mà phần này phù thủy chính là đem mẫu thân cứu trở về hy vọng cuối cùng. Hắn dãy rủa lấy cầm chén miệng buông xuống, dùng chính mình đơn bạc thân thể điểm hộ, muốn từ giữa đám người chen đi rời đi. Chỉ là thân thể của hắn quá mức gầy yếu, người chung quanh đầu nhốn náo, giống như là bị chìm tại một mảnh chảy xiết sông ngầm ở trong hầm. Không biết hai từ phía sau đạp hắn một cước, Cao Minh một cái lảo đảo, mất đi cân bằng, đột nhiên hướng về phía trước ngã sắp xuống. Hắn để cho mình bả vai chạm đất, liều mạng bảo vệ bát sứ bên trong phù thủy, nhưng vẫn là một chút ra đến hơn phân nữa. Còn chưa kịp đứng dậy, ngay sau đó lại là một chương bẩn thịto chân to đạp xuống, răng rắc, một tiếng vang dọn. Bát xứ lập tức trên mặt đất vỡ vụn, chỉ còn lại phù thủy đồ khắp nơi trên đất, cùng những cái kia bẩn thịto nước bùn hôn hợp lại cùng nhau. Bàn chân dẫm tại vũng nước thượng thanh âm liên tiếp truyền đến, đám người rốt cục tản ra. Có thể cao minh lại ánh mắt đờ đẫn sững sờ tại nguyên chỗ, hiện tại đã không có thu hồi chữa bệnh phù thủy, ăn cơm bát cũng mất. Hắn nhìn xem trên đất mình vỡ, trong đầu trống không biết nên như thế nào cho phải. Nam Hải phí công nhìn bốn phía, kỳ vọng lấy có thể từ dưới đất nhặt đi một chút phù sám mang về. Có thể kỳ quái là những cái kia vụ sám ở trên trời thời điểm, khắp nơi đều là, có thể các loại rơi trên mặt đất, liền biến mất không thấy, không có để lại bất luận cái gì bóng dáng. Hiện tại sau cùng một vòng hy vọng cũng hoàn toàn biến mất, nghĩ đến trên giường bệnh khô gầy như tuổi mẫu thân, còn có bất quá 7, 8 tuổi lớn nhỏ muội muội, trên thân trận trận cùng đau nhức truyền đến, Cao Minh không biết tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. 3. Một chương mặc màu đen dậy vài chân to đạp xuống, tóe lên bùn điểm. Cao Minh ngẩng đầu đứng lên, nhìn thấy cột vải thô cổ chân, đạo bào màu vàng, cùng một chương màu da ố vàng mà to. Xin giúp như thế nào? Hoàng Minh tự thành âm truyền đến. Cao Minh vội vàng quỳ trên mặt đất, trung điệp giập đầu, cầu lao ra thương hại, xin thuốc là vì cứu ta mẫu thân. Khó được ngươi có phần tâm tư này, đã như vậy cũng được. Liền phá lệ một lần tốt. Hoàng Minh tử trên mặt dường như lướt qua một vòng tiêu dung, sau đó cũng chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Phản Phất giống như đảo ngược thời gian, bị giẫm thành mảnh vỡ bát xứ trong khoảnh khắc hồi phục như lúc ban đầu, bên trong nợ rộ lấy một bát nước sạch, chính giữa nhộn nhạo một đạo màu xám cho nhạt đường cong. Cao Minh khắp khuôn mặt là liêu ám hoa minh kinh hỉ, trái tim phanh, phanh lên, hắn vội vàng đầu, đa tạ lão gia chiếu cố, nhỏ vô cùng cảm kích. Mau đi đi. Đem phù này nước đút cho mẫu thân ngươi. Hoàng Minh Tử thanh âm trầm thấp, chờ nàng uống, liền sẽ không lại cảm thấy thống khổ. Cao Minh không có suy nghĩ nhiều, lần nữa bái tạ sau, lúc này mới thận trọng đem bát xứ bưng lên, quay người cấp tốc rời đi, biến mất ở trước mắt ngói xanh đường tắt ở trong. Chúng ta cao cao tại thượng, có thể ngang chỗ Hồng chân bên trong, mới phát hiện, cái này chúng sinh đều có đau khổ tình yêu. Cứ như vậy đem nó một mẻ hốt gọn, xong hết mọi chuyện. Làm như vậy, cũng không biết đến tuột cùng là đúng hay sai. Hoàng Minh Tử cảm khái. Hắn chính là bợ dạ mạ trong những nói, hai gã khắc dáng lâm người một người trong đó Mặc dù thực lực mạnh hơn, nhưng ở dáng Lâm người bên trong cũng ở vào tầng dưới chót. Hắn trên thực tế cũng không tán thành đại tộc trưởng ra lệnh, những phàm nhân này đích thật là bọn hắn sáng tạo mà đến, nhưng cũng có lấy chính mình sướng vui giận buồn. Cứ như vậy thô bạo đem nó toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, cái này mấy ngàn năm nay lãng phí thời gian cùng tài nguyên vẫn còn là chuyện nhỏ, càng quan trọng hơn là chủng tộc tại trong quá trình này phát sinh dị hóa, dần dần mất đi bản tâm, hóa thành một loại khát hất lên ra người quái vật. Trong lòng của hắn lại là không đành lòng, vừa lo lắng. Thế nhưng là đại tộc trưởng mệnh lệnh chí cao vô thượng đừng nói hắn một cái đời thứ ba. Liền ngay cả những cái kia sinh ra tại Liên bang ở trong đời thứ hai dáng lâm người cũng không dám làm trái. Bởi vậy cho dù lại nhiều ý nghĩ, cũng chỉ có thể một người ở trong lòng cảm khái đem suy nghĩ của mình thu hồi, Hoàng Minh Tử trong lòng khẽ nhúc đích, phát giác được một đoạn tin tức từ đằng xa trong hư không chuyển đến. Là bợ dạ mạ sư đệ tin tức chuyển đến, xem ra là nhiệm vụ bên kia đã hoàn thành. Hoàng Minh Tử không làm suy nghĩ nhiều, chỉ là thầm nghĩ trong lòng, ta chỗ này bố trí không sai biệt lắm cũng đã thỏa đáng các loại gặp mặt về sau, lại thương lượng một chút, đến lúc đó liền có thể khởi động thần ôn, hoàn thành đại tộc trưởng giao xuống nhiệm vụ. Hắn nhấc chân chuẩn bị rời đi, chỉ là khởi hành trước Trong đầu bỗng nhiên lướt qua một vòng báo động. Cái này báo động không biết từ đâu mà đến, các loại hoàng minh tử cẩn thận suy tư thời điểm, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy hai con quạ vỗ cánh, hướng phía ngoài thành bay đi, vài miếng màu xám lông vũ lượn vòng lấy rơi xuống. Bầu trời tối tăm mờ mịt, tầng mây trở nên càng thêm nặng nghề vừa rồi dâng lên ánh nắng bị che đậy, trước mắt hết thể ngược lại trở nên tối mở Từng đợt gió lạnh lướt qua tường thành, từ đằng xa trên núi cao thổi tới. Hoàng minh tử cau mày, bấm ngón tay tính toán, nhưng lại chưa đem báo động nơi phát ra cho suy tính ra. Cuối cùng đành phải lắc đầu mỉm cười một tiếng, tự nói: Xem ra trong khoảng thời gian này, ta đích xác là quá quá nhiều sầu thiệt cảm, đến mức linh cơ được hối, sai lầm sai lầm. Chỉ là đem sự tình vừa rồi xem như khúc nhạc dạo ngắn, nhẹ nhàng buông xuống. Hoàng Minh tử không làm suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, liền hướng phía thông tin bên trong, cùng bợ dạ mạ hẹn xong vị trí tiến đến. Các loại Hoàng Minh tử cất bước từ giữa hư không đi ra, đã là tại một mảnh giữa sơn núi. Hoàn cảnh nơi này rất đẹp, là trước kia Lâm Thời lựa chọn một cái cứ điểm. Mặt đất có bị chuyên môn san bằng qua vết tích, một đầu đốn lượn trên đường nhỏ phủ lên trên đá, cuối cùng là một gian tạo hình cổ pháp nhà gỗ. Trước cửa hai bên trồng lấy cây cải dầu. Màu vàng nhạt đóa hoa đã nở rộ. Lại hướng bên ngoài là hai gốc to lớn cây trà, bên trong chuyển đến tiếng vết đều. Lúc này chính vào sáng sớm, trong núi sương trắng chưa từng tiêu tán, bùn đất lất át, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát. Cật. Tựa hồ là nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Cửa phòng đống chốc bị người đẩy ra, bên trong đi tới một vệt ánh sáng thuần linh ảnh. Bỡ dạ mạ chắp tay trước ngực, mang trên mặt tiểu dung, phía sau trong phòng hòa hợp giống như thực chất "Sư minh, ngươi trở về." Bỡ dạ mạ nói một tiếng a di đà Phật, thanh âm mờ mịt. Từng Hoàng Minh Tử nghe được nơi xa truyền đến thác nước tiếng nước, trên mặt cũng là lộ ra một vòng mỉm cười, ngươi tình huống bên kia đã hoàn thành, người kia mang về. Kia là đương nhiên. Bỏ dạ mạ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hoàng Minh Tử thở dài một hơi, nói, bác Cương Ma Long thực lực không tầm thường, ngươi chấp hành cái này nhiệm vụ, ta một mực lo lắng ngươi. Hiện tại gặp ngươi bình an vô sự, cuối cùng là có thể yên lòng. Đã những này việc vật đều đã xử lý hoàn tất các loại chúng ta chờ một lúc nhìn thấy Lý Văn Giắn, liền phóng thích thân ôn, hoàn toàn kết đây hết thảy. Hết thảy đều nghe theo sư huynh an bài. Đúng rồi. Hoàng Minh Tử gật đầu, lại hỏi Người kia ở nơi nào, trước mang ta đi nhìn xem." Liền sau lưng ta trong phòng, vợ dạ mạ quen người, dùng tay làm dấu mời. Hoàng Minh Tử không nghi ngờ gì, nhấp chân liền phòng nghỉ ở giữa đi đến. Chỉ là tại hai người nghiêng người mà qua trong mấy mắt, phốc, hắn toàn thân chấn động, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mang trên mặt khó có thể tin thần sắc, chậm rãi cúi đầu, một chương bao trùm lấy kim quang bàn tay lớn, thình lình đã thăm dò vào hắn ổ bụng ở trong. Ngươi, chương 471, Lôi đình hành động, trấn áp thổ bảo. Chương 471, Lôi đỉnh hành động, trấn áp thổ bảo ẩm. Hoàng Minh Tử khí tức trên thân cấp tốc tiêu thăng. Giọng lớn đạo bảo phần Phật bay múa. Hắn lật tay một chưởng vỗ tại bờ dạ mã ngực, hai người lập tức tách ra, có thể tách ra trong chốc lát, bờ dạ mã đưa tay chộp một cái, màng lớn tinh hồng tặng khí lập tức bị hắn sinh sinh tách rời ra, trực tiếp đưa tay bóp nát. Hoàng Minh Tử chỉ cảm thấy chính mình toàn thân rất run, giống như là rơi vào hồ băng. Thương thế trên người vẫn còn là thứ nhất, chủ yếu là bờ dạ mã, bất luận là ngũ quan vẫn là trên mặt thân sắc, đều rõ ràng cùng mình trong trí nhớ đồng dạng. Nhưng vì cái gì? Trong lòng của hắn trong chốc lát suy nghĩ thay đổi thật nhanh, một tia sáng hiện lên. Một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán hiện lên ở Hoàng Minh Tử trong đầu. Lúc này dần dần hóa thành hiện thực. Ngươi không phải bờ giả mạ, ngươi đến cùng là ai? Hoàng Minh tử con ngươi dần dần phiếm hồng, giống như là thiêu đốt lên một mảnh bó đốt lửa, nhìn về phía bờ dạ mạ tựa như là nhìn cái gì không thể diễn tả tà ma, lúc này nghiêm nghị bức hỏi. Không, sư vinh, ta chính là bờ giả mạ. Bờ giả mạ mang trên mặt tiếu dung, vầy vây tay, đem phía trên nhiệm huyết tương khối thịt vậy vào trên mặt đất. Cảm thụ được trong lòng bàn tay rinh rính xúc cảm. Nhìn xem Hoàng Minh Tử trên mặt khó có thể tin khuôn mặt, Bỡ Dạ Mạ trong lòng càng thêm dâng lên một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vận bẹo khoái ý hắn không biết đến tột cùng là bản tính của mình như thế, vẫn là nói tại bất chi bất giác bên trong, ngay cả mình suy nghĩ cũng hoàn toàn bị Tô Hành đem không trong tay. Những vật này, Bỡ Dạ Mạ đều đã không thèm để ý hắn hiện tại chỉ muốn muốn càng nhiều, muốn xem đến Hoàng Minh Tử chết trước mặt mình, dùng cái này đến báo thủ những người kia. Nhận rõ hiện thực A sư huynh, ngươi đã không chỗ có thể trốn. Bỡ Dạ Mạ thở dài một tiếng, chậm rãi hướng về phía trước, ngươi rằng trên đại lục này nhân loại là được sáng tạo ra công cụ Trên thực tế chúng ta cũng là như thế, chỉ bất quá càng thêm quý báo một chút mà thôi. Từ bỏ dãy rồi đi, hiện tại hướng ta chủ nhân quý xuống, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống có thể sống. Chủ nhân. Hoàng Minh Tử dùng khó có thể tin thanh âm nói, ngươi đúng là điên, ngươi nhận quái vật kia xem như chủ nhân của mình. Không, ta không có điên, một mực bị mơ mơ màng màng chính là ngươi. Vỡ dạ mạ thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm thấp, ngươi đối lực lượng chân chính, hoàn toàn không biết gì cả. Ẩm. Dưới chân hắn mặt đất nổ tung, thân hình lóe lên, cơ bắp mạnh trướng một hướng phía Hoàng Minh Tử mặt nện xuống. Cái sau đưa tay đón đỡ, thân là sư huynh Hoàng Minh Tử thực lực hiện nhiên muốn so bỡ dạ mạ mạnh lên một đoạn. Dù là lúc này thủ thường, hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Có thể cả hai chỉ là vừa giao thủ một cái, Hoàng Minh Tử liền cảm thấy trận trận khó mà chịu được nói nói chuyển đến. Bỡ dạ mạ trên người kinh lực giống như là vật sống, không ngừng vật vẹo, liên tục không ngừng ăn mòn thể nội sinh cơ, một cố lạnh buốt chết lặng cảm giác, thuận cánh tay cấp tốc lan tràn ra. Bệnh. Hắn vội vàng lưu lại, túi đầu xem xét. Thinh Linh nhìn thấy vừa rồi cánh tay va chạm địa phương, màng lớn hạt tuyến lan tràn ra phía ngoài ra. Trung quanh xương mù u hoàn cảnh trở nên càng thêm u ám. chim gọi tiếng ve kêu không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Minh tử con ngươi không ngừng rung động, một trái tim cấp tốc chìm xuống, nhìn xem trên mặt Tà Dị thiếu dung, hướng phía chính mình từng bước đi tới bờ ra mạ, trong lòng của hắn dâng lên một cố lớn lao sợ hãi. Không có thời gian cẩn thận suy tư, trong lòng chiến y hoàn toàn không có. Hoàng Minh tử trước đó còn muốn lấy giúp mình sư đệ một thành, nhưng bây giờ ý thức được tự thân khó đảm bảo, những này tâm tư liền trong nháy mắt tiêu tán. Hắn hướng phía bờ dạ mạ mắt nhìn chằm chằm, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình hóa thành một đạo màu xám trắng lưu quang, trong chớp mắt từ trước mắt viện lạc ở trong biến mất không thấy gì nữa. Ngô Xuân Sau lưng, Bở Dạ mà nhìn xem Hoàng Minh Tử bóng lưng rời đi. Hắn cũng không có đi truy, mang trên mặt một vòng nụ cười giễu cợt, chỉ là chắp tay trước ngực đứng tại chỗ. Khác một bên, Hoàng Minh Tử không dám khinh thường, từ trong sân rời đi sau liền thi triển cấp tốc. Trung quanh núi đá có cây toàn bộ hóa thành từng đạo màu đen dây nhỏ, từ hắn hai bên cấp tốc lướt qua. Dòng giá chạy một khắc đồng hồ thời gian, xem chừng đi ra khoảng cách an toàn, Hoàng Minh Tử lúc này mới chậm rãi dừng lại, điều tức gấp chế thương thế trên người thế, hắn rất nhanh phát giác được không ổn. Lấy tốc độ của mình, thời gian dài như vậy, thế mà không thể từ mảnh này dãy núi ở trong đi, mà lại quanh yên tĩnh. Không khỏi quá mức yên tĩnh, không có gió, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm khác, chỉ có trong lồng ngực bận phành phanh khiêu động thanh âm, ở vào tình thế như vậy lộ ra cực kỳ trói thai. Soạn. Hoàng Minh Tử cau mày, cất bước hướng về phía trước. Trước mắt một mảnh tươi tốt cánh khô, bị hắn đưa tay đẩy ra, bên trong cảnh tượng lập tức hiện lộ ra. Rõ ràng là sườn núi chỗ, một phương bằng phẳng bệnh viện. Gỗ lượn tiểu đạo, hai bên cây cải dầu địa, còn có cổ kính phòng úp. Rõ ràng là một bộ yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng, có thể thấy xa, Minh Tử chỉ cảm thấy một cơn lớn lao ý lạnh xông lên đầu, toàn thân trên dưới đều là run lên, nổi da gà đều bốc lên. Sư Minh, chúng ta lại gặp mặt. Vỡ dạ mạ thanh âm sâu kín từ phía sau lưng chuyển đến, Hoàng Minh Tử bỗng nhiên quay người, hai người bốn mắt tương đối. Người. Trên mặt hắn tràn đầy ngạc nhiên, mà phía sau sắc hung ác, không đúng. Phốc. Không lo được trên trán truyền đến trận trận cồn đáo nhức. Hoàng Minh Tử một chút cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Giống như là cường toan ăn mòn kim loại, trước mặt lập tức chuyển đến một trận suy suy tiếng vang, toát ra khói đặc. Trước mặt không gian, giống như là bể nát thủy tinh, đầu tiên là có mạng lớn vết rạn lan tràn, sau đó liên miên chốc già, bộc lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng. giống như là ở vào bị mưa to ngâm sau trong bãi tha ma, trong không khí tràn ngập hư thối huyết dục hương vị. Mặt đất bùn đất biến thành màu đen, bốn phía hắc vụ quấn, to lớn cây khô bên trên treo ra người cờ kinh, nhẹ nhàng lắc lư, từ bên trong chuyển đến một trận tiếng quỷ khóc sói tru âm. Dưới chân bùn đất lúp lức, thứ gì tại lay chính mình ống quần? T. Hoàng Minh Tử túi đầu xem xét, lập tức hít sâu một hơi. Mặt đất vườn trồng chợt bên trong du thái hoa, không biết lúc nào hóa thành từng trương huyết dục lâm ly nhân thủ. Trên lòng bàn tay còn sinh trưởng lấy một viên con mắt, phía dưới thì là trải rộng răng nanh mưa Trợ hộ là chú ý tới Hoàng Minh Tử ánh mắt, nhân thủ bên trên miệng hướng phía hai bên tách ra, khiên động ra thịt, hướng phía Hoàng Minh Tử lộ ra một trường tham làm thiếu dung. Thế này sao lại là cái gì thế ngoại đạo nguyên, rõ ràng là một trâu nhân gian luyện ngục. Mà lại, càng đáng sợ chính là, thân là đường đường dáng lâm người, thế mà cho tới bây giờ mới phát hiện. Đây là cỡ nào cùng hung cực các tà ma, nếu là thoát khốn, sợ là muốn tiêu tận toàn bộ thế giới. Hoàng Minh Tử run dậy không thôi, chỉ cảm thấy răng chỗ sâu chuyển đến một trận khó mà chịu được chua xót cảm giác. Cùng hung cực các, Ta Tô Hoành tuy nói giết người vô số, Hoành Hành không sợ, có thể cùng các ngươi những người này so sánh với đến, cũng bất quá là tiểu Vu gặp đại Vu. Ẩm. Theo mặt đất nhẹ nhàng chấn động. Trước mặt Hắc vụ tản ra, Tô Hoành to con thân ảnh xuất hiện tại Hoàng Minh Tử trước mặt. Bác Cương Ma Long. Hoàng Minh Tử nhận ra Tô Hoành lai lịch, sau đó nói nhỏ, quả nhiên cùng ta lúc ban đầu phỏng đoán không sai, dù là có được cấp tốc, muốn giải quyết hết các ngươi loại này cấp bậc cường giả, cũng không dễ dàng, ngược lại sẽ dẫn lửa tiểu thân. Chúng ta. Tô Hoành lông mày nhíu lại, nhạy cảm từ trong lời nói phát giác được mấu chốt. Nói như vậy, còn có người bị các ngươi cho hại qua, đúng rồi. Tô Hoành trong lòng lướt qua một vòng mạch quang, ngày xưa võ đế đỉnh phong nhất thời kỳ, người bị thương nặng, từ đó về sau không gượng dậy nổi, ngay cả kéo dài hơi tàn đều làm không được. Chuyện này cho tới nay đều có thật nhiều điểm đáng ngờ, hẳn là cùng các ngươi có quan hệ. Hoàng Minh Tử cười hắc hắc, nói: "Ngươi qua đây, ngươi qua đây ta sẽ nói cho ngươi biết." Ha ha. Tô Hoành hai tay chấu ra, hướng phía Hoàng Minh Tử đi tới. Bạch. Hai người tiếp xúc sát na. Hoàng Minh Tử tích xúc đã lâu một kích đã ầm vang đánh ra. Bàn tay hắn giống như lưỡi dao già khỏi vỏ, bao trùm lấy một tầng màu vàng sáng có diễm, hướng phía Tô Hoành cái cổ vị trí đâm ra. một kích này mặc dù uy thế không hiện, có thể bên trong lại là phong mang dấu diếm. Ông tìm đường sống trong chỗ chết quyết tâm, Hoàng Minh Tử đem tinh thần của mình cùng kình lực thiêu đốt đến cực hạn. Trên đó mỗi một tầng có diễm, đều đủ để đem một tòa ngàn mét cao núi lớn hòa tan. Nếu là lại mạnh lên mấy lần, có lẽ coi là thật có chút cơ hội, có thể phá vỡ Tô Hành phong ngự, tạo thành một chút tổn thương. Chỉ là đáng tiếc, Hoàng Minh Tử chính tay đâm khoảng cách Tô Hành yếu hại, còn có một khoảng cách. Liên triệt để dừng lại, trên đó lực lượng cung cấp tốc tiêu tán. Người, cố gắng ngẩng đầu, bờ môi nhẹ nhàng run run, run tựa hồ muốn nói gì. có thể theo đại cổ đại cổ viết tương theo gương mặt chảy xuống. Những lời này cuối cùng cũng không thể tới kịp nói ra miệng ậm. Đột nhiên một cái dùng sức, Tô Hoành đem ngón tay của mình từ Hoàng Minh Tử đầu ở trong rút ra. Cái sau thân thể giật rẹo ngã trên mặt đất, mà Tô Hoành nguyên bản không có vật gì giữa ngón tay, thì là nhiều một chút phấn màu trắng óng huyết dục. Phía dưới còn ngay tiếp theo đại đoàn thần kinh, xa xa nhìn lại, tựa như là sứa không ngừng nhúc nhích suốt tù. Rõ ràng là Hoàng Minh Tử toàn bộ đại não đều tại vừa rồi trong mắt, bị Tô Hoành cho sinh sinh đào lên được. Tô Hoành thần sắc hở hứng, miệng chúng ra, ngửa đầu đưa trong tay huyết nhục nuốt vào. Theo ác ma dẫn kỳ anh mình, cái này đoàn huyết độc vừa hạ xuống bụng, liền bị cấp tốc tiêu hóa. Hoàng Minh Tử ký ức cũng tại trong quá trình này bị nhanh chóng đập đến. Ba tên dáng lâm người bên trong, bờ Dạ Ma địa vị thấp nhất, Lý Văn Sả thực lực cùng địa vị mạnh nhất, cũng là lần hành động này ở trong người phụ trách. Bở Dạ Ma không biết Lý Văn Sả hạ lạc, cho nên chỉ có thể thông qua phương pháp như vậy quyền cơ. Mà bây giờ, theo Hoàng Minh Tử vẫn lạc, một tên sau cùng dáng lâm người Lý Văn Sả bên kia, rất có thể sẽ đạt được một chút báo động. Cho nên, tiếp xuống, Tô Hoành bọn hắn bên này tốc độ, nhất định phải nhanh. Cũng may trải qua giai đoạn trước một hệ liệt suy tính, Toàn bộ quá trình cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Hô. Theo một ngụm trọc khí bị trùng điểm phun ra, Tô hành dối ra như rắn tinh hồng lưới rải, liếm môi một cái bên trên nhiệm vết máu. Đại nhân, nhưng có thu hoạch. Bở Giả Ma nụ cười trên mặt lạnh lợn, cứ việc gặp được nguy hiểm lúc, Hoàng Minh Tử còn muốn lấy kéo hắn một thanh. Là vì số không nhiều, chân chính đối bở Giả Ma ôm lấy thiện ý đồng loại. Nhưng đối với đồng bào chết, bở Giả Ma nhưng trong lòng cũng không có nửa điểm thương cảm, chỉ có loại kia bệnh trạng vận bèo khái ý tính cách của hắn vốn là rối trá, tại bị Tô Hoành bắt lấy cải tạo về sau, càng là xa đọa đến cực điểm. Tô Hoành ánh mắt ngưng tụ, nói: "Ta đã tìm tới tên kia vị trí, chúng ta lập tức xuất phát." Chương 472: Cơ hội cuối cùng, ai nạn tới? Chương 472: Cơ hội cuối cùng, ai nạn tới? Trương Châu, một tòa tên là Lệ Thủy cổ thành. Tòa thành thị này ở vào Đế quốc Nam Bộ, sớm nhất là ngày xưa sinh hoạt ở nơi này hoa nam các thổ ty kiến tạo mà thành. Những cái kia các thổ ti so khô lâu nguyên bên trên mặt tông tăng nhân càng thêm khó chơi, am hiểu thao túng khối lỗi, thậm chí có khống chế yêu ma thần thông. Chu Vương Triệu thành lập thời điểm, đều không thể đem mảnh này hoa cổ thành cho công chiếm sống tới. vẫn là đến tiếp sau tiến hành dài đến trên trăm năm lập đi lặp lại rằng cơ, cuối cùng mới chậm rãi đem thế lực chu quanh thống nhất thu phục. Lệ Thủy Thành xây dựng ở bến nước phía trên, bốn phía có xây dựng lưng vào núi, sinh cơ dạt dào ruộng bậc thang, mặc dù lúc này vừa mới đầu mùa xuân, có thể những cái kia tề chỉnh đồng ruộng bên trên đã bị kín một tầng bức tranh xanh biếc. Bạch điểu vô cánh, con cá vọt nước. Xa xa nhìn lại liền có thể cảm nhận được tràn đầy sinh cơ đập vào mặt. Lệ Thủy đi lên chính là trường Bạch Giang, trường Bạch Giang đầu nguồn là một mảnh liên miên hơn ngàn cây số núi lớn. Lúc này mặt trời mọc, tại đỉnh tuyết sơn bừng chiếu xạ ra màu vàng kim cổ sáng. Phía trên vài tòa cổ lâu trong trồ miếu, trùng đồng vang lên, cung dung thanh âm vượt qua ngàn năm tuyết nguyệt. Núi tuyết lớn dưới, trường bạch răng bờ, một tòa vất bỏ trên bến tàu. Mặc trên người áo da màu đen con dài, dáng người khôn ngo, rám trắng sợi tóc cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân đi đến hướng ra phía ngoài kéo dài cầu gậy bên trên. Cũ kỹ cầu gỗ giống như là khó có thể chịu đựng nam nhân thể trọng, chuyển đến hai đạo chói thai kết tiếng vang, cầu gậy hạ là một mảnh tươi tốt đùi cỏ đau, mấy cái chim bị kinh sợ, nơi xa bay đi. Nhìn thấy cái này sinh cơ bừng bừng một màn, xáo, lúc này lại là một mạng lớn chim bay lên. trên mặt hắn lộ ra thiếu dung, ánh mắt híp lại, dòng nước sông lưu động phương hướng xa xa nhìn lại. Mặc dù mùa đông đã qua, nhưng tới gần núi Tuyết Nguyên nhân, nơi này vẫn như cũ lưu lại một chút hàn ý nước sông chảy xiết, hơi có vẻ đục đầu, phía trên sen lẫn chưa từng hoàn toàn hòa tan khối băng, có đôi khi va chạm ở giữa sẽ chuyển đến đinh đương tiếng vang. Xuống chút nữa chính là lệ thủy cổ thành. Theo mặt trời mọc, tòa cổ thành này cũng đã tỉnh lại. Các nhà các hộ bên trong đều dâng lên lượn lờ khói bếp, lão nhân tại lão to, tiểu hài chạy trên đường phố. Mạc Ngân sức nữ nhân ở bờ sông giặt rau quả, hoặc là dùng gậy gõ gõ quần áo. Hai tay đệ trần các nam nhân ba lượng làm bạc Hướng phía nơi sa xa xanh mơn mận rộn bậc thang đi đến, có người còn nắm cái mũi xuyên vòng con châu già, ngựa đầu phát ra bỏ hở bò hở tiếng kêu. Mặc dù cách xa nhau khoảng cách xa xôi, mà lại trên mặt sông sương mù cũng chưa từng hoàn toàn tan ra. Có thể nương tựa theo tinh thần lực cường hãn, cảnh tượng này bức tranh rõ ràng rành mạch hiện ra ở Lý Văn Sả trước mặt. Hắn thậm chí còn có thể nghe được bên trong truyền đến tiên hoạt khí vị. Chỉ là, nghĩ đến cảnh tượng như vậy, lập tức liền sẽ ở trong tay của mình hóa thành một mảnh nhân gian lượng ngũ, Lý Văn Sả liền không có từ trước đến nay ở trong lòng phun lên một trận cảm giác hứng Tại ước thúc tồn tại tình huống dưới, Ghen hướng dẫn dược tề sẽ dẫn phát biến dị, tiếp xúc đến nhân loại sẽ lột sắc thành quái vật. Sau đó sẽ ở nguyên thủy bạo lực chi phối hạ giết chết thân nhân của mình, trên đường phố khắp nơi đều là bị xé nát thi khối, đục ngầu nước sông cũng sẽ bị máu nhuộm đỏ đại lượng chết đi, tuyệt vọng, thống khổ. Sẽ tiến một bước dẫn phát trường sinh thiên lực lượng giáng lâm. Phản ứng dây chuyển ở trong. Yêu ma cường đại sẽ tử thi hại ở trong sinh ra. Trong nhân thế mỗi một giọt máu tươi, mỗi một lần tử vong đều sẽ tăng cường lực lượng của bọn chúng Tại trong thời gian rất ngắn, những yêu ma này sẽ trưởng thành đến so sánh ma thần trình độ, chỉ có một ít cực kỳ cường đại võ giả mới có thể từ chẳng thai nạn này bên trong ngắn ngủi may mắn còn sống sót. Nhưng mà đây cũng là Lý Văn Sả vui lòng nhìn thấy. Những võ giả này bản thân liền là nguồn ô nhiễm, bọn hắn đi tới chỗ nào, tai nạn liền sẽ một đường đi theo ở đâu. Chờ bọn hắn phát hiện dị thường thời điểm, hết thảy đều đã gắn liền với thời gian quá muộn. Vậy sẽ là một trận ngàn năm khó gặp một lần thỉ yến. Lý Văn Sả thổi một tiếng xáo, trên mặt tươi cười. Hắn đưa tay từ trong lực móc ra già châu túi nước, dùng ngón cái mở ra cái nắp. Bên trong lập tức toát ra một chút sương mù màu đen, cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện những cái kia sương mù cũng không phải là chân chính khí thể, mà là vô số mắt thường khó mà phát giác vi hình sâu bỏ. Nếu như thính giác đầy đủ nhạy cảm, thậm chí còn có thể nghe được cánh đập không khí tiếng ông ùng đối với dáng Lâm người tới nói, những này bị bọn hắn phục chế sáng tạo ra nhân loại chính là sâu kiến. Chỉ bất quá đối đãi sâu kiến thái độ cũng có khác biệt, có người là nhìn mà không thấy, có người là lòng mang thương hại, còn có người thì là ôm cực lớn ác thú vị, sẽ cầm tính lúc đem con kiến tại tập trung dưới ánh mặt trời thiếu đốt, đồng thời hưởng thụ bọn chúng thống khổ dễ rựa bộ dáng. Mà Lý Văn Xà là thuộc về loại người thứ ba. Cho dù là tại dáng lâm người bên trong, tính cách của hắn cũng thuộc về nhất là ác liệt một loại. Lý Văn Sả bung ra chính mình một cái, đem ra châu túi nước đổ tới, đại lượng hắc vụ lập tức thuận nước sông tung xuống, hướng phía xa xa lệ răng cổ thành mảnh liệt trôi đi. Làm xong đây hết thảy, Lý Văn Sả quay người vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghe được sau lưng chuyển đến dị giáo tiếng vang. Phía sau là một mảnh tươi tốt rừng cây, lá cây rung động, ngay sau đó một đạo dáng người khôn ngo, sắc mặt vàng như đến đạo sĩ liền xuất hiện ở trước mắt. Người này chính là Hoàng Minh Tử. Lý Văn Sả híp mắt, cảm thấy Hoàng Minh Tử thần tình trên mặt không hiểu có chút ngốc trẻ. Hoàng Minh Tử đầu tiên là không mình hành lễ, sau đó ngựa khí nhẹ nhàng mở miệng nói: "Sư huynh, ta được đến đều lợi già La Tôn truyền đạt tin tức, tạm thời chỉ hoãn thành trừ kế hoạch." "Trì hoãn?" Lý Văn Xà dường như bị quay giật hào hứng, lông mày cao lại, "Nguyên nhân gì?" "Tạm thời không rõ ràng." Hoàng Minh Tử nói, "Chờ bờ dạ mạ chấp hành nhiệm vụ về sau, đều lợi già La Tôn sẽ cho chúng ta hạ đạt mới thông tri." Lý Văn Sả đen trắng rõ ràng con mắt hơi chút chuyển động, sau đó nở cười, nói: "Trưởng lão Tôn Ti không lệnh lịch, đã như vậy" Vậy ta cứ dựa theo sư đệ ngươi nói xử lý." Miệng hắn bên trong nói lẩm bẩm, cũng chỉ làm kiếm. Ngón tay trong hư không vẽ qua từng đạo đường cong, hình thành một mảnh cổ xưa khó hiểu màu máu phụ triện. Tật, phù triện hoàn thành, Lý Văn Sa đột nhiên hướng về phía trước một điểm điểm này lại không phải là rơi vào trong hư không, mà là trực tiếp từ phụ triện phía trên đâm tới. Phía trên mở mật lực lượng trong nháy mắt dung hợp tại Lý Văn Sa trên thân, cánh tay của hắn cấp tốc xung huyết bành trướng, phiếm hồng, lại làn ra mặt ngoài bao trùm một mảnh tinh màu đen bay rắn. Tê, như là bay lên không đi săn cự mãng, cánh tay đột nhiên hướng về phía trước đâm ra. Chớp mắt vượt qua xa hơn 10 thước khoảng cách, hướng phía Hoàng Minh tử đầu rơi xuống. Cái sau dường như đưa tay muốn đón đỡ, nhưng động tác chậm một nhịp, đầu, phèng, một tiếng tại chỗ nổ tung, hồng hồng không công sự vật vậy khắp đều lạ. Có thể kỳ quái là, trong không khí cũng không có nhiều ít mùi máu tươi, giống như trước đó, hoàng minh tử trên người vết dịch đều chạy khô đầm dạng. Lý Văn Sả cũng không đắc thắng sau vui sướng, khuôn mặt u ám. Hắn túi đầu nhìn xuống. dưới, Nhìn thấy trên mặt đất vẩy xuống lấy một chút ngoút lớn nhỏ màu trắng nhút nhủ, lúc này hé miệng, hướng hắn phát ra minh. 3. Lý Văn Sả nhấc chân đem những cái kia côn trùng đạp cho chết. Lông mày thật sâu nhăn, đường đường dáng lâm người, thế mà được luyện chế thành khối lỗi. Trong lòng của hắn dâng lên một cô ý lạnh, vừa nghĩ đến cái gì, liền nghe sau lưng chuyển đến bước chân giấm nát cảnh khô tiếng vang. Lý Văn xà hô hấp cứng lại, chậm rãi quay người, nhìn thấy một bên tràn đầy vũng bùn trên đường nhỏ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo khôi ngô hùng tráng đen nhanh bóng người. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trên thân cũng không còn khí thế phát ra, phía sau là dậy sóng sông lớn cùng liên miên cao ngất băng sơn. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn về phía hắn, có thể Lý Văn Sả hết lần này tới lần khác có thể từ người kia trên thân cảm nhận được một loại cổ xưa khó hiểu như núi binh nghiêm. Lý Văn Xà ánh mắt khẽ nhúc đích. Tại bên cạnh người kia còn có một đạo khắc bóng người đầu trọc, màu đồng cổ trên da thịt khắc dấu tinh văn, chính là bợ già mà. Vừa mới bị cắt đứt suy nghĩ trong nháy mắt liên thông cùng một chỗ, giống như là có một đạo bạch quang tử trong đầu lướt qua. Đáng thương, đáng tiếc, xem ra Hoàng Minh Tử là bị ngươi thằng ngu này cho hại chết. Lý Văn Xà bình tĩnh nói, ánh mắt lại rơi trên người Tô Hành, như vậy, chắc hẳn vị này chính là trong truyền thuyết ma long Tô Hành. Ta nghe nói qua ngươi chút nghe đồn, quả nhiên là phong quang vô cùng tận, không thể tưởng tượng nổi, trước đó cũng vẫn muốn cùng ngươi gặp một lần, chỉ là không nghĩ tới là dưới tình huống như vậy. Tôi hoành nợ nụ cười, nói, hiện tại cũng không muốn. Nói cho ta như thế nào gián đoạn thần ôn, làm trao đổi, ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Lý Văn Xà lúc đầu, đáng tiếc nói, nếu như ngươi không có giết chết Hoàng Minh Tử, như vậy ngươi còn có chút ít khả năng bị đại tộc trưởng thu nạp. Nhưng bây giờ lại là tự tuyệt sinh lộ, một đầu hưởng qua thịt mãnh thú, về sau bất luận biểu hiện được lại thế nào dịu dàng ngoan ngoãn, cũng chú định không cách nào đạt được tín nhiệm, chỉ có thể bị xóa đi thần trí, chế thành chiến nô khôi lỗi. Người rất tự tin. Nhắc gan bắt nguồn từ sợ hãi, ta chưa từng sợ tử vong, tự nhiên phải mãnh như gió. Lý Văn Sả cười to. Đối mặt Tô Hoành trên thân to lớn uy áp như núi tựa hồ không thèm để ý chút nào. Gia hỏa này tại dáng lâm người bên trong chính là người điên, căn bản là không có cách dùng lẽ thường lý giải. Bợ dạ mạ chuyển âm nói, trong lời nói lộ ra một chút khó mà che giấu e ngại. Người không sợ hãi cái chết, đó là bởi vì người chưa thấy qua so tử vong chuyện càng đáng sợ. Tô Hoành từng bước một tiến về phía trước, nụ cười trên mặt thu liễm. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự như vậy. Bạch Lý Văn Sả trong mắt lướt qua một vòng lẫm quang. Có thể hàng phục bợ dạ mạ, để hoàng minh tử cơ hội chạy trốn đều không có. Lý Văn Sả trong lòng không có chút nào chiến ý, dưới tình huống như vậy, chạy trốn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tên hắn bên trong mang theo một cái gián chữ, tốc độ cũng là cực nhanh, giống như là một đạo hắc quang, sát mặt đất phi hành. Cơ hồ không kéo một điểm phá không tiếng vang, trong chốc lát lướt qua hơn vạn mét khoảng cách. Bất qua mấy cái lấp lóe, cũng đã từ trường Bạch Giang lưu vực rời đi xa xa. Chỉ là vừa mới dừng bước lại, liền nhìn thấy xa xa vùng bỏ hoang bên trên, một đạo khôi ngô bóng người chính chậm rãi xoay người lại. Chính là Tô Hành. T. Hắn nâng lên tay trái cánh tay, cơ bắp cấp tốc xung Năm ngón tay chấu ra, từng chiếc thôi như đồng chuột. Nương theo lấy đại lượng hơi khói từ trên thân tỏa ra, che khuất bầu trời bàn tay lớn không nói lời gì liền hướng trước người nhấn hạ. Bọn hắn phía sau chính là núi biệt lớn, vừa mới dâng lên mặt trời, cho Tô Hành trên thân dắt lên một tầng kim quang. Lúc này hắn rõ ràng nên phẫn nộ đến cực hạn, vừa vận bên trên lại có loại thần thánh tường hòa vận vị. Nơi xa chùa cổ bên trên truyền đến yếu ớt tiếng trống, hình chữ nhân, sắp xếp ngũ trời từ thiên khung bên trên bay qua, từng đạo vô hình kình lực bay đầu tung xuống, không thể tránh đẽ, không thể ngăn cản. Đáng chết, quái vật gì Lý Văn Sả toàn thân kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, con ngươi kịch trấn, hai tay giao nhau hướng lên trả lại. Cùng lúc đó, trên người hắn truyền đến lít nha lít nhít khớp xương rung động âm thành, thân trên cơ bắp mắt Trần có thể thấy bành trướng một vòng, bao trùm nhàn nhạt kim loại sáng bóng lấn phiền ẩm. Đầu tiên là một tiếng vỡ rọn, cả hai đụng vào nhau, ngay sau đó lại là một tiếng lột ngạt tiếng vang truyền đến. Tôi hành trong lúc đó lực bộ phát lượng giống như cuồng long thiên hành, tôi khô lập hủ ép mà xuống, Lý Văn Xà trên người từng khúc nội tung xé sinh sinh thấp bé một nửa. Dưới chân mặt đất kịch rung động, khe hở lan tràn, đại lượng khối đỉnh Tốt sau một thời gian ngắn mới nhau nhau rơi xuống hết thể đều kết thúc phản phất giống như là bị thiên thạch đập trúng cái hô ở trong Lý Văn Xà chỉ còn lại nửa khúc trên thân thể tàn phế, toàn bộ hạ thân toàn bộ hóa thành bùn máu nội tung tô hành giống như là sách rác rưởi đưa tay đem hắn tóm lấy ép buộc hắn cùng mình ánh mắt đối mặt một cơ hội cuối cùng lý Văn xà nhất miệng lộ ra một cái máu thịt bé bé thiếu dung. rất tốt tô hành đem miệng của mình dán tại bên thai của hắn nhả nói nhớ kỹ ngơi hôm nay lựa chọn ta cam đoàn ngươi sẽ hối hận tô hành thanh em bình tĩnh thậm chí là có thể dùng ôn nhu để hình dung Có thể theo trong miệng mũi Tuân ra hơi ấm phất qua vành tai, Lý Văn Sở trong lòng lại chợt lướt qua một vòng hoảng sợ. Hắn há mồm, giống như muốn nói cái gì, có thể Tô Hành đã từ phía sau bóp gãy cổ của hắn. Thử nghiệm đem tinh thần lực của mình rót vào đầu góc của hắn, nhưng không thể thành công. Thân là ba người tiểu tổ ở trong đội trưởng, Lý Văn Sở não vực ở trong có đẳng cấp cực cao phương ấn. Mặc dù cương ép phá giải cũng không phải không được, nhưng làm như vậy sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Mà lại, Tô Hành ánh mắt lẫm liệt, lúc này mơ hồ phát giác được phương xa truyền đến từng tia từng tia oế khí tức. Hắn tiến về phía trước một bước phóng ra, xuất hiện lúc trước vút bỏ trên bên đầu. chư ra sớm trở ở chỗ này bợ dạ mạ, nơi này còn nhiều thêm một đạo khác thân ảnh, chính là mượn nhờ linh hư đạo một hình chiếu đến Tô hành trước mặt huyết giới ý chí, Lý Hồng tụ. Bợ dạ mạ nhìn Lý Văn xả một chút, tối đầu nói, tại giáng lâm người bên trong, Lý Văn Xà là một tên quan trọng tài. Tựa như là trên triều đình nghi luận ti, có giám sát cái khác giáng lâm người, thậm chí tiền trạm hậu tấu tư cách. Xem ra ra hỏa này coi như cái trọng yếu nhân vật, hẳn là có thể từ trên người hắn móc ra không ít hữu dụng đồ vật. Bất quá những chuyện này sau này hãy nói. Tôi huỳnh tiện tay đem Lý Văn Sở hôn mê qua đi, thân thể tàn phế ném xuống đất, ánh mắt rơi trên người Lý Hồng tụ, "Bàn giao cho người bên kia nhiệm vụ đầu." Lý Hồng tụ thần sắc lẫm, chặn lại nói, "Đã xác nhận thần ôn sẽ buộc phát thành thị, mà lại trong đó mấy tòa thành thị đã lần lượt bắt đầu luân h Đại lượng nhân khẩu thương vong, một chút bị lây nhiễm võ giả chạy trốn ra ngoài. "Chúng ta phải nghĩ biện pháp cản bọn họ lại." "Đại nhân, ta không thể không nhắc nhở ngài một câu." Vỡ giả mạ tư thái khiêm tốn, mặt mũi tràn đầy lo nói, "Nếu như dùng võ giả chặn đường, những cái kia võ giả cũng sẽ bị thần ôn lây nhiễm đồng hóa." Cái này tương đương với mang tuổi tứ hỏa, sẽ chỉ làm thai nạn càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng hoàn toàn mất khống chế. Cái này ta có biện pháp." Tô hoành ánh mắt rơi trên người Lý Hồng tụ, "Ta tại huyết giới ở trong chế tạo chứa đựng không ít phi long cùng dị chủng, có thể đem những chuyện này giao cho bọn chúng đến xử lý." Lý Hồng tụ gật đầu, lại có chút lo lắng hỏi, "Những cái kia chỉ là lây nhiễm không có phát sinh biến dị người cũng muốn giết chết sao?" "Đương nhiên." Tô hoành nói, "Lý do an toàn, trung quanh thành thị cũng muốn toàn bộ chung, giống, không lưu người sống." Chương 473. Trên trời dưới đất, đại nhật lang không. Chương 473. Trên trời dưới đất, đại nhật lang không. Mặc dù chỉ là hững hờ nói một câu, có thể Lý Hồng tụ lại bị Tô Hành trong lời nói để lộ ra tới sát phạt cùng hờ hững cho sợ ngây người, lúc này sửng sốt một cái, hiếm thấy báo chỉ đang trầm mặc ở trong. Người biết trong rừng rậm nếu như cháy, nên xử lý như thế nào sao? Tô Hành đứng tại vước bò rách nát trên bến tàu, nhìn qua trường bạch dương hạ du. Nước sông dậy sóng, hơi có vẻ động đầu, phía trên mông lung sương mù còn chưa từng tan ra. Và kia thành phố cổ xưa liền bao phủ tại nhàn nhạt hơi nước bên trong, trung quanh rộn bậc than trình tề, miên, qua giống là một trầm trầm triển khai sơn thủy bức tranh. Có thể lúc này Tô Hành đã rõ ràng có thể phát ra được. Thân ôn đã bắt đầu tại tòa thành thị này ở trong một phát, cấp tốc lan tràn ra. Hay không thời gian truyền đến huyết nục bị xé nước nứt lên, trong không khí chậm rãi tràn ngập ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Gió trợ thế lửa, nếu như muốn phòng ngừa nguyên một phiến núi rừng toàn bộ đều bị đốt rụi, như vậy thích hợp nhất biện pháp chính là vây quanh Hoàng Nguyên, đốt ra một mảnh vành đai cách ly. Đây là cần thiết tạm nhẫn, nếu như những người này không chết, như vậy tương lai sẽ có hàng trăm hàng ngàn lần người chết tại tai nạn bên trong, cho nên không có gì tốt do dự. Tạ rõ ràng. Lý Hồng tụ nhìn xem Tô Hành cường tráng đen nhánh bóng lưng, nặng nề nhẹ gật đầu. Nàng nhắm mắt lại, mượn nhờ linh hư đạo một quyền năng cùng huyết giới kết nối. Trước đó tại bắt bắt hai tên giáng lâm người trong quá trình, Tô Hoành đã sớm phân tâm làm xong khẩn cấp dự án. Hiện tại tình trạng mặc dù ác liệt, nhưng lý hùng tụ lại cũng không bối rối. Đối với việc này, Tô Hoành đã làm tốt hết thảy, nàng chỉ cần dựa theo Tô Hoành chế định tốt quy hoạch chấp hành xuống dưới liên tốt. Bợ Già mạ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hắn tựa hồ cũng là bị Tô Hoành bày ra quả quyết làm chấn kinh, nhưng trên thực tế sợ hơn chuyện này giận chó đánh mèo đến trên mình. Tại đối mặt Tô hành thời điểm, Bợ Già thái độ rất cung kính. Lúc này dày mặt nói, những người kia hoàn toàn đoán sai thực lực của ngài, như kế của bọn hắn sẽ không được như ý. Tô Hoành không đến mức đem lửa giận của mình phát tiết đến một cái phế vật trên thân, nhưng cũng lười phản ứng hắn. Hắn lông mày cao lại, tiếp tục dùng tinh thần lực quan sát hạ du lệ thủy cổ thành. Liên tại bọn hắn trò chuyện mấy câu công phu ở trong, hai nạn đã bắt đầu lan tràn đến lệ thủy cổ thành các ngóc ngách, trước hết nhất tiếp xúc đến thần ôn đồng thời bị lây nhiễm chính là những cái kia tại đường sông bờ bên cạnh xuyến giật quần áo thôn phụ. Lệ thủy cổ thành cơ hồ là xây dựng ở một mảnh yên tĩnh nước bên trên, trong tòa thành thị này, đi ra ngoài hướng ra phía ngoài không phải đường đi. mà là từng đầu bị nhân công đục dòng sông Tan băng nói ở vào tình thế như vậy, từng nhà đi ra ngoài, thuyền nhỏ là thiết yếu, mà ngoài cửa chính là đỗ thuyền nhỏ bến tàu. Những cái kia nông phụ nhóm tại khi mặt trời lên, ngồi xổm ở nhỏ trên bến tàu một bên dặt rau quả, một bên cùng bên cạnh hàng xóm trò chuyện. Lại thêm lệ Giang cổ thành Lai lịch xa xưa, là phiên khu vực này trung tâm thương nghiệp, bởi vậy cuộc sống ở nơi này từ trước đến nay mười phần hài lòng. Thanh tịnh hơi lạnh nước sông vẫn như cũ từ đường sông ở trong chạy xuôi mà qua, tại bến tàu trên mặt cọc gỗ nổi lên màu trắng nước mặn. Nhưng tại hôm nay, phần này liên bị đâm tính thai tiếng ều cho phà vỡ. một cái đầu bên trên mang theo ngân sức, mặc trên người xanh đen người váy, dáng người hơi có vẻ phúc hậu trung niên nữ nhân thần sắc thống khổ thét lên lên tiếng. Nàng tiếp xúc mặt nước bàn tay lúc này chính toát ra khói đen, giống như là ngâm tại nồng lưu toan bên trong, phát ra làm cho người sợ hãi suy suy tiếng vang. Bên trong trình độ cấp tốc trôi qua, còn lại bàn tay trở nên dị dạng khúc quắt, nhìn qua tựa như là tiểu quỷ tử trong địa ngục vươn ra lợi trảo. Nữ nhân tuyệt vọng muốn đem dị biến cánh tay xé rách xuống tới, nhưng bất lực, tinh hồng vết tứ động tại lan tràn lên phía trên, thần tình trên mặt lộ ra càng thêm thống khổ. Bên cạnh có người không biết phát sinh cái gì, vội vội vàng vàng tiến lên muốn cứu. Có thể hắn vừa mới đụng phải nữ nhân bà vai, liền nhìn thấy một trương huyết đục lâm ly miệng lớn hướng phía chính mình tàn tới. Tại ước thúc ảnh hưởng dưới, lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, nữ nhân tốc độ cùng lực lượng bạo tăng, dễ như trở bàn tay đem một cái trưởng thành nam tính cho nhấn ngã trên mặt đất, tàn bạo cắn xé trên người hắn huyết dục. Thật tàn nhẫn. Tô hành Sách một tiếng, tại xuyên qua trước hắn nhìn qua không ít dọm bị cùng thai nạn loại hình phim, có thể cho dù là cùng cực những đạo diễn kia cùng đặc hiệu sư nhóm tương tự, có khả năng bày biện ra đến tai nạn, tuyệt vọng, huyết tình, đều không đủ lấy bệ Mỹ và Liên Xô liếc ngang nhìn đẳng trước đến cảnh tượng 1%. mà lại cảnh tượng như vậy phát sinh ở cổ thành các ngóc ngách. Mặc trên người trắng áo khoác, hai tay để trần, trên bờ vai khiêng quốc Lao nông đi tại trên đường nhỏ, đi tới đi tới liền phát hiện máu tươi thuận cẩm của mình chảy xuống. Hắn vừa mới bắt đầu chỉ là coi là phát hỏa chảy máu mũi, theo bản năng đưa tay che mũi, có thể trên tay xúc cảm lại không thích hợp, hơi chút dùng sức, toàn bộ cái mũi đều giống như mềm mại đất dẻo cao su bị trực tiếp xe xuống. Lao nông hoảng sợ thét lên, trên thân càng ngày càng nhiều huyết nục hư thối trượt xuống, đầu tiên là ngoại tầng làn da, sau đó là màu vàng nhạt mỡ cùng màu đỏ thâm cơ bắp, ngay sau đó là còn nhúc nhích nội tạng Cuối cùng chỉ còn lại một bãi ngã trên mặt đất thiêu nhạo, hấp dẫn trùng rồi ở phía trên ông ông tắc hưởng, trên bầu trời quay quanh lấy mảng lớn màu đen qua đen. Làm quân thành, lệ thủy bên trong võ giả số lượng không biết, mà lại bọn hắn đại đa số đều là ngày xưa những cái kia các thổ ti hậu đại, một chút công pháp và chuyển thừa bên trên cho dù là ở trong mắt Tô Hoành xem ra, cũng có chút chỗ đặc biệt. Những võ giả này phát hiện trên đường phố hành hành quái vật, bọn hắn đầu tiên là thử nghiệm chế phục những này làm loạn cổ quái đồ vật, nhưng hoàn toàn không thể thành công, bị lây nhiễm sau nhân loại không có bất kỳ cái gì lý trí. Võ giả cùng người bình thường ngăn cách một đạo câu, cho dù là cơ sở ma hình cảnh. cũng hoàn toàn là toàn phương vị nghiền ép binh lính bình thường siêu nhân. Những này bị thần ôn lê nhiễm sau người bình thường dù là các phương diện tố chất đều có tăng trưởng, nhưng cũng hoàn toàn không phải đám võ giả đối thủ. Bọn hắn vẫn còn không đến mức bị cảnh tượng trước mắt bị dọa cho phát sợ, chỉ là phẫn nộ muốn đi tóm lấy chuyện này phía sau hắc thủ, mà khác một số người thì là vội vã hướng phía trong nhà tiến đến, muốn đem vợ con của mình lao tiểu cho trước mang đi rời đi. Có thể chạy trước chạy trước. Chuyện giống vậy phát sinh ở những võ giả này trên thân ước thúc cắm rễ ở nhục thân cùng linh hồn, tôi hình hiện tại cũng không biết đến tổn cùng là như thế nào phát huy tác dụng, nhưng rất hiển nhiên, thấp cấp bậc võ giả cũng không cách nào miễn dịch. Bọn hắn bị lây nhiễm sau tình huống trở nên càng thêm hằng bé, trong đó một số người trên thân đã bắt đầu xuất hiện yêu ma hóa đặc thủ. Thái dương vừa mới dâng lên, có thể lúc này quang mang lại ngược lại ảm đạm xuống. Trong thành thị sương mụ chẳng những không có theo thời gian trôi qua tản ra, ngược lại càng thêm dày đặc, bày biện ra một loại mực nát tuyệt vọng màu đen. Phim rút tấm hình tượng xuất hiện tại trong thành thị Màu máu khinh nhẫn phủ văn giống như là ma quỷ giấu chân, leo lên tại hai bên trên vết tường, làm cho người tê cả ra đầu tiếng bàn luận xôn sao cũng theo đó vang lên, băng xương lan tràn, huyết hà chạy xuôi. Theo hàng ngàn hàng vạn người tử vong cùng tuyệt vọng, trường sinh thiên lực lượng giáng lâm. Thật sự là một trận tai nạn. Lý Hồng tụ sắc mặt trắng bệnh, nàng lúc đầu nên trở về đi, nhưng lúc này vẫn là lưu lại một đạo tinh thần tàn ảnh hầu ở Tô hình bên người. Nàng không xác định chính mình có thể hay không giúp đỡ được gì, nhưng cảm giác được chính mình hầu ở nơi này có lẽ có thể giúp hắn chia sẻ một chút áp lực. Mặc dù nghĩ như vậy có chút tự mình đa tình, nhưng Lý Hồng tụ vẫn là như vậy làm. Đích thật là một trận thai nạn, mà lại càng đáng sợ chính là, cho dù rất nhiều người chết đi, chàng thai nạn này vượt qua, cũng không có nghĩa là hết thể đều đã kết thúc, có thể gối cao không lo. Tô Hoành híp mắt, trên mặt thần sắc ngược lại là không hề tầm thường bình tĩnh, những cái kia dáng lâm người có thể phóng thích một lần thân ôn, như vậy còn có thể phóng thích lần thứ hai, lần thứ ba. Chúng ta lần này vận khí đủ tốt. Sau khi nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm bên cạnh Bỡ Dạ Mạ, cái sau trên mặt lập tức lộ ra xấu hổ lại không thất lễ mạo tiểu dung. Có thể là ngài phân ưu giải nạn, là nô tài vinh hạnh. Bỡ Dạ không cần mặt mũi nói. Ha ha, Tô Hoành cười lạnh một tiếng. tiếp tục nói, nếu như còn có lần tiếp theo, trừ phi toàn trí toàn năng, bằng không mà nói không có khả năng một mực có chỗ đề phòng. Phương pháp như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhất định phải hoàn thành đối toàn nhân loại ghen cải tạo, còn có những cái kia dần dần già đi dáng lâm người, bọn hắn thời đại cũng nên kết thúc. Ừm, nợ máu trả bằng máu. Lý Hồng tụ thanh tịnh trong con mắt hiện lên một sợi sát ý bờ ra mà thấp giọng nói, đại nhân, đã có người muốn chạy trốn rời đi. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Một chút thực lực cường đại võ giả có thể kháng thần ôn nguy rủa, nhưng mà tình huống như vậy ngược lại càng thêm nguy hiểm. Trên người bọn họ tình trạng không hề Nhưng trên thực tế đã trở thành lây nhiễm thể. Chỗ đến, tất nhiên sẽ đem ôn dịch tiến một bước lan tràn khuyết tán ra đến, toàn bộ thế giới đều sẽ bị bọn hắn cho hủy đi. Nếu như không có những võ giả này, lấy thần ôn cương liệt, ngược lại không dễ dàng tạo thành quy mô lớn sát thương. Chuyện này nhìn, liền giao cho ta tới làm đi. Tô Hoành hít sâu một hơi, trường phong tử trên mặt sông phần Phật tội tới, trên người hắn trường bào cũng giống là nước kịch liệt run run. Bạch. Lúc này Tô Hoành đưa tay bắt lấy cổ áo, thiện tay vung lên. Nương theo lấy một tiếng ứng kích trường không bén nhọn vang, trường bào màu đen cũng giống là hổ ngưng vỗ cánh bay đi. Bầu trời phía trên Bởi vì Trường Sinh Thiên giáng lâm mà tích xúc nhấp nô mây đen bị xé mở một lỗ lớn, màu vàng kim quang mang chiếu xuống Tô Hoành giữ tận như lăng cơ bắp bên trên, thần ấn chết xả ra chói mắt kim loại ánh sáng rực rỡ. Tại kia rộng lớn lồng ngực bên trong, ba viên trái tim giống như là ba môn tinh hạm động cơ gầm hét lên, Tô Hoành trên người cơ bắp bành trướng, thô to gần xanh giống như xiển xích nhảy lên, bên trong chạy xuôi nham tương xích kim bóng mắt máu. Bao Long kinh đại nhật không. Vâng. Theo một tiếng rung động bầu trời thét, quyến, quyến gạt đạo đạo Trên cánh của hắn cơ bắp cấp sau co vào. Cú bạo khoa chương một quyền hướng thẳng đến bầu trời bay ra. Một đạo chói mắt kim quang mang sông lên trời, trên trời súc tích mây đen bị trong nháy mắt bốc hơi, tiếng sấm rền rĩ, cuốn phong tứ ngược. Dưới chân trường Bạch Giang phịch một tiếng nổ tung to lớn của nước, cơ hồ bị cưỡng ép chặt đứt, xa xa núi tuyết cũng tại lay động, chuyển đến tiếng trùng chợt chợt. Các loại làm lòng người thần nột nhạo dư ba dần dần lắng lại, trên bầu trời, thình lình xuất hiện một vòng màu vàng liệt dương đạo đạo quang như nọn, nơi bị ma bao thành tung xuống. Chương 474. Titan trùng thánh, toàn quân xuất Chương 474. Titan trùng thánh, toàn quân xuất Tôi hoàn đem trên người mình bộ phận khí tức phóng xuất ra, cũng đã bá đạo đến cực điểm chật ních cả mảnh bầu trời. Bầu trời giống như là đang thiếu đốt, nhiệt độ xung quanh cấp tốc lên cao, từng chuôn ánh sáng sáng tỏ buộc hướng phía nơi xa xương mù tràn ngập cổ thành tản ra mà ra. Bên trong một chút quái vật mặc dù đã biến dị, nhưng nội tâm ở trong vẫn là còn sót lại lấy bộ phận bản năng cầu sinh. Lúc này phát giác được nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi hướng phía bị máu nhuộm đỏ nước sông ở trong nhảy xuống. Nhưng mà đó căn bản vô dụng. Phong ốc thiếu đốt, tại kịch liệt tiếng nổ bên trong đổ, lóe mù. Chảy xiết dòng sông ở trong đầu tiên là toát ra đại lượng màu trắng hơi nước, lập tức mặt bằng cấp tốc hạ xuống, bộc lộ ra bên trong rêu xanh cùng loại cá thi hải. Những cái tia đẫm máu dị dạng quái vật hướng phía bầu trời gào thét, có thể quang mang mãnh liệt đem bọn hắn gắt gao đặt ở trên mặt đất. Mãnh liệt phóng xạ cùng nhiệt độ cao đem thể nội còn sót lại cuối cùng một sợi trình độ bức hơi, sau đó đem còn lại chất hữu cơ nhóm lửa, tựa như là từng khối nung đỏ lửa than, cả tòa thành thị đều bốc cháy lên. Trong đó một chút thực lực cường đại võ giả đã từ lệ thủy cổ thành ở trong chạy ra, lúc này trên mặt kinh sợ quay đầu nhìn lại. Bọn hắn đầu tiên là nhìn thấy thành thị lên cao lên đại hỏa, còn màn che khói đen Sau đó nhìn thấy trên bầu trời kia vòng màu vàng kim liễu dương, không có gì sánh kịp uy nghiêm, không có gì sánh kịp lực lượng. Theo nhiệt độ cấp tốc dâng lên, toàn bộ thế giới đều giống như đang bầm mẹo, đạo đạo màu xanh khói đang khô nước đại địa bên trên dâng lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn kịch liệt thở dốc, trên trán chảy ra mồ hôi, viên kia mặt trời lại là chuyện gì xảy ra? Đáng tiếc chú định không cách nào đạt được vấn đề đáp án. Tô Hoành vốn là ít có thương hại, lúc này càng là lênh vô tình, tại ý chí của hắn phía dưới, những võ giả kia cũng bị một cái tiếp một cái đè mắt tới. Cái sau thể nội linh cơ truyền đến dự cảm, Trong khoảnh khắc, trên bầu trời viên kia mặt trời giống như là hóa thành cổ thần cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh con mắt. Bọn hắn toàn thân trên giới kinh lực toàn bộ bộc phát, đem hết toàn lực chống cự, nhưng tác dụng giải rác, trong chốc lát về sau, những cái kia võ giả trên người huyết nục bị nhẫn lửa, giống như là to lớn một đốm, tại cao mấy chục mét liệt diễm ở trong bị đốt cháy thành cho bụi. Phát giác được Tô Hoành đem ý chí của mình thu hồi, bờ Dạ mạ màng trên mặt rung động, vội vàng nói, "Lực lượng của ngài không người có thể đụng, ý chí của ngài bao phủ tứ hải." Tựa hồ cảm thấy dạng này tán dương thật sự là quá mức hô quát. Bỡ Dạ trong mắt chuyển động một vòng, trong đầu lướt qua một đạo linh quang. liền lại hưng phấn nói ra, những cái kia võ giả mặc dù đã mất đi sinh mệnh của mình, có thể cho dù là tại trong địa ngục, nghĩ đến chính mình là chết tại trong tay của ngài, làm võ giả, sợ là cũng sẽ tiêu ngạo ưng ngược, dựng thẳng lên một cái, cùng người bên ngoài vẫn lấy làm tiêu ngạo tán dương đi. Lý Hồng tụ nhìn xem bợ dạ mạ nụ cười trên mặt, tự hồ là bị hòa thượng này biểu hiện ra vô sỉ cho sợ ngây người. Trên mặt nàng lộ ra buồn nôn biểu lộ, chết chính là chết rồi, nơi nào có cái gọi là địa ngục. Cái này có thể chưa hẳn. Vợ dạ mạ chỉ là cười bỏ qua. Ừm. Tô Hoành Long mày nhẹ nhàng vẩy một cái, tựa hồ phát hiện cái gì. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Hồng tụ dư quan một mực trên người tu hành, nàng lúc này đại bộ phận tâm thần đô tại huyết giới bên trong, xa xa hoàn cảnh hoàn toàn mơ hồ. Cũng là không phải cái đại sự gì, có người tới. Tu hành sờ lên cái cảm. Mặc dù vừa rồi công kích chỉ là phạm vi lớn diệt sát, mà lại tu hành cũng không có sử dụng toàn lực của mình, có thể dù là như thế, loại trình độ này công kích cũng không phải bình thường trình độ người tu hành có thể tiếp tục chống đỡ. Người này không chỉ có sống tiếp được, mà lại trên thân tựa hồ cũng không có quá mức nghiêm trọng thương thế. Hắn không nhìn tu hành chật ních cả mảnh bầu trời cường đại khí phách, mang theo phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Cứ như vậy khí thế hung hăng hướng phía cái phương hướng này lao đến. Cảm tụ được người kia trên thân kinh người ý chí, Tô Hành trong lòng cũng không khỏi dâng lên một điểm lòng hiếu kỳ nghĩ. Cùng lúc đó, huyết giới ở trong. Theo Tô Hành mệnh lệnh được đưa ra, Lý Hồng tụ lập tức dựa theo yêu cầu bắt đầu chấp hành Tô Hành giao xuống nhiệm vụ. Vừa mới yên tĩnh lại tại cổ dạ núi lửa lần nữa bộc phát, mà lại mười phần kịch liệt, uy thế kinh người. Khai thiên tích địa điểm ngạt tiếng nổ lớn trong hư không nhắc lên một con ngang toàn bộ thế giới. Dòng ngàn mét đỏ thắm hỏa trụ phóng lên trời, trên bầu trời tụ tập đại lượng mây đen, hiện ra một loại tận thế đỏ sẫm, bên trong điện quang tung hành Từng khối to lớn dung nham khối vụn gào thét lên rơi xuống. Vậy quanh tạ bộ dạng núi lửa, trung quanh bình nguyên bên trên đã thành lập vài tòa quy mô không thành nhỏ thị, sinh hoạt người ở bên trong miệng không ít, mà lại đều là thể phách cường hãn người tu hành. Có thể dù là như thế, làm trầm thấp tiếng oanh minh từ trên người bọn họ quần quện xẹt qua thời điểm. Những người tu hành này vẫn như cũ có loại cảm giác không thờ nổi, giống như là ở vào phong bạo chính trung tâm. Đây là phát sinh cái gì, chẳng lẽ nói là Trường Sinh Thiên bên trong ma thần đại quy mô xâm lấn sao? Có người cơ lấy vũ khí, mang trên mặt hưng phấn. Vẫn khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bất quá đang rơi xuống thành thị trước cũng đã nổ tung, giống như là tứ tán pháo hoa. Mỗi một tòa thành thị ở trong đều có lý hồng tụ chuyên môn thiết trí phát trận, bằng không dựa theo tạ bộ dạng núi lửa phun trào quy mô, những thành thị này sợ là không dùng đến 3 ngày thời gian liền phải tại phế tích bên trên một lần nữa xây dựng một lần. Mau nhìn nơi đó, đó là cái gì? Một ánh mắt sắc bén ma đạo tu sĩ kinh hồ, đưa tay chỉ hướng tạ bộ dạng núi lửa miệng đám người nhao nhao nhìn lại. Tại núi lửa to lớn phun nơi cửa, trừ ra màu đỏ sẫm nham tương chảy ngang, còn có lít nha lít nhít, số lượng phong phú sinh vật cổ quái từ bên trong bò lên, lên ra. Giống như là màu đen hạ chiều, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc dũng mãnh lao tới. Những sinh vật kia nhìn qua giống như là phóng đại vô số lần bò sát, vừa biểu lại dữ tận rất nhiều. Thân giải từ 3 thước đến 3 trượng đều có, còn có cao mấy chục mét titan chủng thánh. Bọn chúng phần lớn trên thân bao trùm màu đen áo giáp kim loại, dị hình hình bầu dục đầu, vỡ ra miệng lớn ở trong mọc đầy răng nanh. Lúc này ngựa mặt lên trời gào thét, trông chất bén nhọn tiếng gào đè ép cùng một chỗ, cuối cùng hình thành uy năng khủng hạ sóng, dù là cách rất xa, trung quanh phòng Úc đều đang dậy, trên cửa sổ thủy tinh một khối tiếp lấy một khối nổ tung. Một chút tu vi hơi thấp võ giả che lốt hai, vẫn như trước khó chịu muốn nói, ngũ tạng lục phủ thật giống như bị ném tới trong máy giặt quần áo. Wen, Titan trùng thánh đen nhánh thân thể cao lớn từ biên giới thành thị trải qua. Mặt đất rõ ràng rung động, dưới chân khe hở lan tràn, khói độc cùng lưu hình phun ra ngoài. Chân của bọn nó trưởng giống như là to lớn trường mâu, giữ tận đầu giống như cự lòng, trên gương mặt sinh trưởng lít nhá lít nhít một mảnh mắt kép, làm trùng thánh ánh mắt lướt quá Cho dù là lá gan lớn nhất ma đạo tu sĩ đều căm như hến, Hàn Ý giống như là rớt vào đáy lòng, mang trên mặt khó mà đè nén sợ hãi. Cái này còn xa xa không phải kết thúc. Mặt đất trong cái khe còn có các loại bầy trùng tôn ra. Từng cái nhân loại đại não côn trùng bay ở không trung, phụ trách đem Tô Hành ý chí tinh thuần truyền đạt. Linh hư đạo mộ từ dáng hồng dày đặc trên bầu trời rủ xuống chặt cây, Liên Miên Phi Long đáp xuống, trong đó một chút trên thân thậm chí tản ra thần thú khí tức, tôn sùng vô cùng. Tu hành tăng lên tới cảnh giới bây giờ, Bát Cửu Huyền Công lại thêm ác ma dẫn kình, Tô Hành đã có thể đối thần thú huyết mạch mật mã tiến hành phá giải, lúc này đã đem bộ phận này kỹ thuật vận dụng tại những này long phía trên. Long như là mây đen qua đầu, hình ốc cho tới trên trời. Các loại tất cả phi long vô cánh lướt qua, một thời gian thật dài sau. Thành trấn ở trong núi có người, từ ngực, một tiếng nuốt xuống nước bọn, trên mặt thần sắc ở vào khoảng giữa rung động cùng sợ hãi ở giữa. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này chỉnh thể xâm nghiêm quân đội, cũng chưa từng tưởng tượng qua tại huyết giới ở trong còn ẩn giấu đi dạng này một cố có thể sưng thần tích lực lượng. Đây chẳng lẽ là muốn phát động một trận chiến tranh sao? Có thể trên thế giới này, còn có cái gì dạng địch nhân có thể đáng Bắc Cương Ma Long trịnh trọng như vậy đối đãi? Nơi này cơ hồ tất cả mọi người đối với vấn đề này đáp án không được biết, lâm vào sợ hãi bên trong, chỉ có cực ít một số người túi đầu trầm tư, ầm. thành trấn một chỗ khác trên quảng trường. Theo một tiếng vang trầm, Lý Lật cùng Thạch đằng thân ảnh của hai người giao thoa tách ra. Không tệ, trong khoảng thời gian này đến, người võ nghệ tiến bộ rất nhanh. Thạch Đăng cầm trong tay một cây trường côn, mặc trên người màu đen trang phục, hắn có dòng giá 12 khối cơ bụng, cánh tay cùng trên đùi cơ bắp cũng xa so với thường nhân càng thêm phát đạt. Theo bước tiến của hắn hướng về phía trước phóng ra, tựa như là mãnh thu đi săn, Thạch đằng trên người có loại khí tức nguy hiểm tràn Chỉ bất quá trong tay ngươi lưỡi dao còn chưa đủ thúy, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì đồ vật? Thạch Đăng lại, ánh mắt lạnh xương. Thần xin lỗi, lão sư Liliith thành khẩn nói xin lỗi, tại Thạch Đằng trước mặt biểu hiện rất lo lắng. Nàng bên trái trên bờ vai có một khối rõ ràng máu ứ động, nếu như không phải vừa rồi luận bản bên trong, Thạch Đằng kịp thời thu tay lại, như vậy nổ tung sẽ là đầu của nàng. Ta đang nghĩ ta thân thế, ta có chút bận tâm phụ thân bên kia gặp được vấn đề. Đối với phụ trách giáo sư chính mình võ nghệ Thạch Đằng, Liliith cũng là hết sức tính trọng. Những chuyện này cũng không tính bí mật, nàng cũng không giấu giếm. Ồ, Thạch Đằng ánh mắt nhu hòa một chút, cổ tay rung lên, đem trong tay trưởng côn thu hồi, lúc này nói, nếu là gặp được vấn đề gì, vi sư có thể giúp xuất mã giải quyết. Liliith trên mặt lộ ra mỉm cười. Vừa muốn mở miệng, liền nghe được tiếng vang kịch liệt từ đằng xa chuyển đến đen ngịt một mảnh phi long từ hai người trên đỉnh đầu lướt qua. Thạch Đăng ánh mắt ngưng tụ, trong lòng cũng là kinh ngạc. Chỉ là còn chưa kịp đặt câu hỏi, liền nhìn thấy bên cạnh thân không trung hồng quang lóe lên, ngay sau đó Lý Hồng tụ liền xuất hiện tại hai người giữa tầm mắt. Nhìn thấy những mảnh phi long xuất động, Liên đoán được sự tình phát triển tình trạng như thế nào, chủ động nói, xem ra phụ thân cũng không thể ngăn cản thần ôn bộc phát, tình huống hiện tại rất tồi tệ. Từng. Lý Hồng tụ gật đầu, hiện tại mấy tòa thành thị bên trong đều có bộc phát, cấp tốc lan tràn. Thần ôn, đó là cái gì? Thạch kinh ngạc. Lý Hồng tụ lúc này mới nhớ tới Thạch Đăng một lòng tu hành, còn không biết gần nhất phát sinh sự tình. Võ giả tinh thần lực cường hãn, giao lưu cũng không phí thời gian nào. Chuyện này đến từ dáng lâm người trên thân nói lên, Lý Hồng tụ trong ánh mắt hồng quang lóe lên đem bộ phận tin tức từ phương diện tinh thần thượng truyền đạt cho Thạch Đăng. Đáng chết. Đem Nguyên Hủy sự tình biết rõ ràng, Thạch Đăng lập tức giận dữ, những xúc sinh này đồ vật quả nhân là vô pháp vô thiên, thế mà đem chúng ta coi là cỏ cây sâu kiến, lẽ nào lại như vậy? Chương 475. Đi săn hành động, thiên hạ nhất. Chương 475. Đi săn hành động, thiên hạ nhất. Mỗi một cái đi đến đỉnh điểm võ giả đều có độc thuộc về mình ngạo khí, Thạch Đăng dạng này khổ tu giả càng là như vậy. Lúc này đạt được chuyện ngọn nguồn chân tướng, quả thực là tức sủi bặm ép, hai con mắt ở trong lóe ra như dã thú khát máu hùng quang. Kia còn dư lại hai tên dáng lâm người đã bị xử lý. Lý Hồng tụ tạt một chậu nước lạnh, mà lại ngươi không thể tiến đến, thần ôn có thể sẽ không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng sẽ đem ngươi chuyển biến làm truyền nhiễm nguyên, đến lúc đó tình huống càng thêm phức. Thạch trên mặt lộ ra buồn Vậy ta cũng không có vấn đề. bỗng nhiên ở một bên nhấc tay nói. Trước đó Thạch cùng Lý Hồng tụ hai người trò chuyện thời điểm, Lilith trên mặt cảm xúc lộ ra không phải rất cao. Lúc này giống như là bắt lấy chủ tâm cốt, hai con mắt sáng lấp lánh, thái độ rất là kiên quyết. Người, Lý Hồng tụ nhịn không được ruốt ruột huyết thái dương. Lilith trên người có một phần hai dáng lâm người huyết mạch, đích thật là không sợ thần ôn. Nhưng nàng thân phận mỗ chốt, không bài trừ trên phiên đại lục này còn có hay không khác dáng lâm người mai phục. Bỡ dạ mạ tại dáng lâm người ở trong thuộc về đời thứ ba, thực lực vẫn là hạng chốt kia một loại. Nhưng dù cho như thế, Lilith cũng có chút không phải là đối thủ. Nếu như gặp phải cường đại hơn đời thứ 2 dáng lâm người, tình huống kia liền rất nguy hiểm. Bất quá nhìn xem lý lịch trên mặt kiên định biểu lộ, Lý Hồng tụ cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, nói không nên lời cái gì cự tuyệt tới. "Tốt ta, bất quá ngươi nhất định phải chú ý an toàn." Lý Hồng tụ bàn giao nói, nghĩ nghĩ, nhớ kỹ đem cái này đồ vật cho mang lên, nếu như gặp phải ngoài ý muốn có thể sẽ có hiệu quả. Nàng ngẩng đầu hướng phía bầu trời xa xa nhìn lại, mặc tay áo dài cánh tay giãn ra, nhẹ nhàng một chiêu. To lớn linh hư đạo một nhẹ nhàng đung đưa, truyền đến như thác nước tiếng vang. Một cây hiện ra thủy quang chạc cây rủ xuống, từ đó bẻ gãy, giống như là một sợi phát sáng băng rua nhẹ nhàng rơi vào Lý Hồng tụ trong tay. Nàng đem cái này tiết nhánh cây giao cho Lily, dặn dò, nếu như gặp phải tự mình xử lý không được tình huống, vậy liền kịp thời đem căn này nhánh cây cho bẻ gãy, đến lúc đó lao ra bên kia khẳng định sẽ có được tin tức. Lý Hồng tụ đưa tay giúp Lily sửa sang lại cổ áo, nhìn xem tấm kia thanh lánh lại ôn hòa khuôn mặt, cái sau trong lòng lướ qua một vòng ấm áp. Từ khi khôi phục đến nay, mặc dù trên danh nghĩa xương Tô hành một tiếng phụ thần, nhưng trên thực tế Tô hành trên cơ bản không chút phản ứng qua. Còn thặc đẳng, đích thật là một cái tốt sư phụ, nhưng để dạng này một cái độc thân mấy trăm năm uy tín lâu năm võ giả phòng đoán nữ hải tâm tư, vẫn còn có chút quá làm khó hắn. Ngược lại là Lý Hồng tụ, hai người tuổi tác tâm trí không kém quá nhiều, nhưng Lý Lịch lại có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được một loại bị bao dung cảm giác. Núi lửa tiếng oanh minh dần dần lắng lại, giẫm giẫm nước mưa rọi tắt trên đất mặt lửa. Lý Lịch đưa tay hư ôm một hồi Lý Hồng tụ bà vai, sau đó đem cảnh liêu đưa tay tiếp nhận, ta biết, đã tạm. Nàng lại nói với thành đằng, "Sư tôn, đi trước một bước, trên đường cẩn thận." Lý Lịch hướng về phía hai người khoác qua tay, quay người liền cấp tốc rời đi, biến mất tại đen nhánh màn mưa ở trong. Một bên khác, Thiêu đốt lệ thủy cổ thành bên ngoài. Tô Hoành nhìn xem từ tòa này phế tích thành thị bên trong người chạy ra ảnh. có thể tại Tô Hành Phạm vì lớn công kích ở trong may mắn còn sống sót, thực lực của người này rất mạnh. Dù là không phải trong đế quốc uy danh hiển hách Thiên Vương, cũng tuyệt đối là điệu tiên lĩnh vực ở trong người nổi bật. Hắn thân hình cao lớn, tay dài chân dài, da thịt cổ đồng, tướng mạo bên trên mang theo một chút dị vực phong quang. Nửa người trên mặt xanh đen sắc áo khoác ngoài, nửa người dưới lại là một kiện màu đen da váy. Bên hông cột dây vải, cổ tay cùng trên cổ chân tô điểm vân xước. Lý Hồng tụ đại bộ phận tinh lực đều tại huyết giới bên trong, nhưng cũng còn có một đạo tinh thần tàn ảnh xuyên thấu qua linh hư đạo mục quyền hành lưu tại Tô Hành bên người. Hóa thân huyết giới ý chí về sau, Lý Hồng tụ thực lực cùng thủ đoạn cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Tô Hoành Bế quan thời điểm, Lý Hồng tụ một bên trại vượt huyết giới điểm mạnh, một bên mượn nhờ Tô Hoành uy danh đem Bắc Cương Phạm Vi thế lực phóng xạ đến đế quốc các nơi. Nàng siêu tập xử lý tình báo cũng là nhiều vô số kể, nương tựa theo thế giới ý chí mang tới cường đại khả năng tính toán, lúc này Lý Hồng tụ cùng một cái hình người trí nào không có gì khác biệt. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lý Hồng tụ liền nhận ra người trước mắt này lai lịch. Tên của hắn gọi là Dương Diệp, là ngày xưa nam cương các tổ hậu đại, tinh thông khôi thuật, tự thân tu vi cũng rất cao. Lý Hồng tụ nói, hơn 10 năm trước Hắn còn cùng đế quốc một vị thiên vương đánh qua một trận, hai người đều thụ chút tổn thương, nhưng là cụ thể ai thắng ai thua lại không rõ ràng. Thì ra là thế, chắc không được. Tô Hành gật đầu. Tiếng sấm ầm ầm từ thiên khung bên trong lan qua, trong hư không không duyên cơ sinh ra từng đạo màu tím lam địa quang. Nhìn thấy tộc nhân của mình bị tàn sát, nhìn thấy chính mình đã từng sinh hoạt thành thị bị đốt cháy thành phế tích, Dương Diệp hiển nhiên là phẫn nộ đến cực hạ, hai cái ánh mắt đen lấy giống như là nhóm lửa bó đốt lửa, toàn thân trên dưới làn ra đều một bên trên một tầng huyết quang. Bác Cương Ma Long, ta và ngươi không oán không kỷ, vì sao hạ nặng tay như thế, lẽ nào lại như vậy? Dương Diệp ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng giống như xé nát lôi đình. Trên mặt đất lớn lớn nhỏ nhỏ hòn đá giống như là nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, lúc này ong ong nhún dậy, vi phạm trọng lực treo giữa không trùng, sau đó hướng phía Dương Diệp vị trí bay đi. Tô Hành trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Những cái kia hòn đá tụ tập cùng một chỗ, đụng vào nhau, bán ra sấm sét nhấp nô tiếng vang. Màu vàng đất hòn đá ở trong giống như là đã đạn sinh ra sinh mệnh, trăm mét cao bao nhiêu cự đại thạch người xuất hiện tại Tô Hành trên đỉnh đầu, giống như là một tòa treo ở trên trời núi. Hắn phía sau là bát ngát bầu trời, cùng khói đen bay lên không hình thành màn che. Nếu như đem trước mắt hình tượng thác ấn xuống đến, cũng là có mấy phần hùng vị sắt thái. Xuống địa ngục đi thôi, quái vật. Dương Diệp Thai môi ngũ quan ở trong đều có máu tươi cốt cốt chảy ra, đem tự thân lực lượng thôi phát đến cực hạ. Như núi cao con rối người khổng lồ trên thân giấy lên đại hỏa, thiên thạch một quyển đen nhánh nặng nề, hướng phía Tô hành chỗ bến tàu cuồn bạc đệm xuống. Một cú ngột ngạt nóng bỏng kinh phong bàn tiệc mà đến, trường bạch giang bên trên chảy từng vòng từng vòng chìm xuống tung. Một quyển này chợt nhìn qua lực không bằng, nhưng tại trận mấy người đều không có đem nó coi đó là vấn đề. Bất quá là hào nhoáng bên ngoài mà thôi, cuộc kịch này nên kết thúc. Tô Hoành rốt cục mở miệng, ánh mắt hơi trầm xuống, hắn giơ cánh tay lên sau đó con ngón đúng ra. Hiu. Một đạo chói mắt kim quang bay thẳng bầu trời. Cả hai đụng vào nhau, từ lớn nhỏ bên trên hoàn toàn kém xa, lại bắn ra kịch liệt bạo tạc. Dương Diệp phí hết tâm tư triệu hắn đi ra khổng lồ khối lỗi, tại Tô Hoành trước mặt tựa như là một khối thấp kém đồ chơi. Từ thiêu đốt lên hắc hỏa cực quyển, đến nặng nề trung điệp cánh tay, giống như là đốt pháo chuyển đến liên tiếp không ngừng nổ vang. Bùi mù tràn ngập, vô số cự tảng đá lớn từ không trung rơi xuống, theo tiếng xèo xèo vang lên, nước sông sôi trào, màu trắng sương mù long hướng phía bầu trời dâng lên. Dương Diệp ngựa đầu từ không trung bên trên rơi xuống, một cánh tay trực tiếp nổ tung, mà lại không nhìn điệu tiên cường giả không chết, chậm chạp không cách nào khép lại. Hắn dùng một cái tay khác hoàn hảo cánh tay trèo chống trên mặt đất, nửa quỳ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nóng hồi máu tươi từ trong cổ phun ra ngoài. Chỉ là chênh lệnh một chút như vậy, hắn toàn bộ đầu đều muốn bị hạt quang màu đánh bay. Loại kia khoảng cách tử vong ngang cấp một tuyến cảm giác làm hắn trong lòng sợ hãi, mà lại hắn hiểu được, có thể còn sống sót không phải mình vận khí tốt hoặc là thực lực mạnh, thuần túy là Tô Hành lưu thủ kết quả. Thiên hạ đệ nhất. Cái danh này nghe vào, tựa hồ chỉ là mạnh hơn chính mình bên trên một điểm. Có thể chỉ có chân chính đối mặt loại kia hùng hực như dương lực lượng lúc, mới có thể hiểu cái gì là chân chính tuyệt vọng. Tiếng bước chân từ trước mặt truyền đến, theo mảng lớn giọt nước rơi xuống, xô trào dòng sông bên trong chuyển đến rầm rầm tiếng nước. Sinh trưởng có xanh bờ trên đê tràn đầy nước động, một chương mặc trưởng hoa bản chân rừng ở dương diệp trước mặt. Cái sau ngẩng đầu, vừa vận đối đầu Tô Hoành cặp kia lạnh lùng vô tình con người, ngươi rõ ràng có thể giết chết ta, tại sao muốn cố ý lưu ta một mạng? Giết sạch tộc nhân của ta còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục đến lục nhã ta sao? Lục nhã? Ngươi sẽ đi chuyên môn lục nhã trên đất một con tiền sao? Ngươi. có đôi khi ta hỏi Tôi hành trên mặt đột nhiên nhưng lướ qua một vòng nụ cười giễu cợt, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, nhưng điều kiện tiên quyết là ta có thể nhìn thấy nó. Tô hành cất bước từ bên người Dương Diệp đi qua, cái sau hoàn hảo bàn tay trên mặt đất lưu lại năm đạo rãnh xấu hoắm. Một đạo thanh niên mốn nhu chưa đến, tại mông lung hơi nước bên trong, Lý Hồng tụ thân ảnh gần như trong suốt, ngươi hẳn là cảm tạ ta chủ, hắn vừa vặn là tại cứu vớt các ngươi. Cứu vớt? Ta chỉ có thấy được thây ngang khắp đồng, thành thị tiêu đốt. Ngươi phải hiểu được, hủy diệt một tòa thành thị đối với ta chủ tới nói, cũng không so bóp chết một con kiến khó khăn bao nhiêu. Nếu như chỉ là vì tuần hủy diệt Hắn không cần tốn hao nhiều như vậy tâm tư. Lý Hồng tụ lắc đầu, thanh âm thánh lánh, "Mà lại ta cũng không cần thiết lựa cả ngươi." Trong lòng Dương Diệp chợt giật mình. Cô gái trước mắt nhìn qua bất quá 15-16 tuổi tuổi tác, còn trẻ như vậy xinh đẹp, giống như là một đóa kiều nộn hoa trà, vừa vận bên trên chuyển đến khí tức lại làm cho hắn sợ hãi. Địa tiên phía trên, Dương Diệp trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nói cho hắn biết chân tướng sự tình. Lý Hồng tụ đối một bên bờ dạ mà nói, "Tuân mệnh." Vợ dạ mỉm cười, hết sức vui vẻ là ngài cống hiến sức lực. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói một tiếng A Di Đà Phật, nụ cười trên mặt càng thêm cao thâm mặt chắc. Bở dạ mạo trên ngón tay dập dần ra một vòng kim quang, hướng phía Dương Diệp Mi tâm điểm xuống. Cái sau theo bản năng muốn né tránh, đáng kinh ngạc sợ phát hiện, tại cái này cổ quái hòa thượng trước mặt, thân thể của mình thế mà hoàn toàn không nhận đại nào không chế. Đây chính là lực ước thúc lượng, rõ chưa? Bở dạ giả mạo giải thích nói. Dương Diệp tiêu hóa lấy bở dạ mạo truyền lại tới tin tức, trên mặt biểu lộ chậm rãi từ hoang sợ hóa thành tuyệt vọng. Hắn vừa rồi hoàn toàn là thiêu đốt sinh mệnh một kích toàn lực, ôn cùng Tô hành động quy vu tận ý nghĩ, kết quả tự nhiên là không thể thành công. Tự thân cũng bị trọng thương. Lại thêm thần ôn cùng phóng xạ hai tướng tàn phá, lúc này sinh mệnh đã chậm rãi tiếp cận điểm cuối cùng. Vừa rồi hoàn toàn là dựa vào một ngụ đoán khí chèo trống. hiện tại không có một hơi này, dương diệp khí tức trên thân liền bắt đầu phi tốc hạ xuống. Trước mắt ánh mắt bắt đầu mơ hồ, biết mình đã không còn sống lâu nữa. Dương Diệp cật lực xoay người, đối Tô Hoành bóng lưng quỳ xuống, ta đã mất cứu, nhưng còn xin đại nhân giúp ta tộc lưu lại một đạo mạch. Từng. Một trận trầm mặc về sau, Tô Hoành thanh sông bay tới, ta lực. Chương 476. Vạn bên trong làm huynh đệ, bài. Chương 476 Vạn hồn phiên bên trong làm minh đệ, ngà bài. Dương Diệp là cái có cơ khí, không có cầu cứu, cũng không có cự như vậy đợi trên mặt đất chờ đợi tử vong đến. Hắn tử trong ngực lấy ra một thanh khảm nạm bảo thạch bản kiếm, ngẩng đầu lên, trực tiếp đem lưới kiếm sắc bén cắm vào chính mình cái cổ, máu tươi phun ra ngoài, tại nhảy lên trong sương mù khói trắng nhìn qua giống như là từng mảnh nợ rộ hừng ai. Theo phịch một tiếng trầm đục, hắn khôi ngô cao lớn thân thể hướng về sau rơi xuống, ngựa mặt kế nằm chính mình đỏ sẫm trong vũng máu. A Di phật. Vỡ dạ mạ trên mặt lập tức lộ ra một bộ sầu khổ thân sắc, hắn một tay chắp tay trước ngực, trong tay kia chuyển động khô lâu chẳng hạn, trong mồm nói lẩm bẩm. bắt đầu siêu độ dương diệp vông hồn. Hòa thượng này, một bên Lý Hồng tụ nhìn thấy bờ dạ mạ sát có việc bộ dáng, nhịn không được lông mày thẳng nhíu. Hoa thượng này làm bộ làm tịch bộ dáng thật sự là để nàng phạm buồn nôn, dứt khoát không nhìn. Lý Hồng tụ nghiêng đầu sang chỗ khác, một bên khác Tô Hoành chạy tới bờ sông hở ra đống đất nhỏ bên trên. Bên hông nước sông nước chảy xiết không tiếc, sương trắng lăn lộn, Tô Hoành khôi ngô bóng lưng tại dạng này hoàn cảnh phụ trợ dưới, cũng có vẻ hơi cô độc. Lý Hồng tụ đã từng là một tên vũ nữ, so với nàng trầm động chập trùng nhân sinh tới nói, trên thực tế tại Hồng lâu mắc lừa vũ nữ thời gian chiếm cứ nàng phần lớn thời giờ. Làm nghệ thuật người làm việc, Lý Hồng tụ tâm tư kín đáo, thông cảm năng lực khách quan người bình thường cũng căn mạnh. Lúc này nhìn qua Tô Hoành cô đơn tịch liêu bóng lưng nhịn không được liền muốn, rõ ràng là tại làm cứu khổ cứu nạn chuyện tốt, lại bị người hiểu lầm. Cho dù là mạnh như Ma Long dạng này quái vật, trong lòng chỉ sợ cũng phải có mấy phần khó nói lên lời thống khổ đi. Nghĩ như vậy, Lý Hồng tụ ánh mắt nhịn không được liền trở nên ngông lung một chút, trong bất tri bất giác đã đi tới Tô Hoành bên cạnh. Nàng muốn mở miệng nhẹ giọng an ủi hai câu, nhưng không biết nên như thế nào mở miệng. Mà lại nàng có thể cảm nhận được Tô Hoành trên thân phát ra một loại không khí, hết thể xung quanh đều giống như bao phủ tại tịch liêu biển sâu bên trong, đánh vỡ dạng này yên tĩnh không phải chuyện dễ dàng. Ngược lại là Tô Hoành đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy chính là Lý Hồng tụ khói sóng chấm dãi, muốn nói còn đừng biểu lộ. Hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Hai người ở chung thời gian dài như vậy, Tô Hoành tự xưng là đối cô nương này vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Nhưng bây giờ trong lúc nhất thời đầu góc quá tải đến, Tô Hoành hoàn toàn không biết Lý Hồng tụ đến cùng suy nghĩ cái gì. Cũng may hắn là cái thằng tính, Tô hành không chút nghĩ ngợi trực tiếp hỏi, làm sao bộ này khóc chít chít bộ dạng, là ai khi dễ ngươi sao? Không, ta chính là đang suy nghĩ." Lý Hồng tụ đưa thay sờ sờ khỏe mắt không tồn tại nước mắt, đem vừa rồi ý nghĩ của mình cho từ đầu chí cuối nói ra. "Ha ha, Tô Hoành nghe xong, một chút nhịn không được cười ra tiếng. "Ngươi cảm thấy ta sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt này khổ sở, vậy ngươi vẫn là quá coi thường ta." Tô Hoành nhịn không được, đưa thay sờ sờ lý Hồng tụ mái mây tóc dài đen nhánh, "Chúng ta là tại làm chuyện chính xác, không cần là những người này chết sống cảm thấy tự trách. Còn những cái kia dám can đảm ở phía sau lắm mồm chúng ta ngợi, nếu như không nghe thấy có tốt, nghe được liền đem bọn hắn đầu lưỡi cho cắt bỏ, lại rút gần lùi ra." chép ở trên tường thành phơi đủ 7740 9 ngày. Lý Hồng tụ khuôn mặt nhỏ nhất thời sử suốt nàng túi đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, này cũng cũng đích thật là Tô huynh sẽ làm ra tới sự tình. Thế nhưng là, vừa rồi ngươi rõ ràng nhìn qua rất u buồn, ngươi đang tự hỏi cái gì? Ta đang suy nghĩ những người này có thể hay không phế vật lợi dụng một chút. Tô huynh ngược lại là không có dấu diếm, nói thẳng, mượn nhờ linh hư đạo mục quyển hành, ta có thể cảm nhận được bọn hắn còn sót lại linh hồn, thậm chí có thể nghe được những này oan hồn nhóng thống khổ khóc thét âm thanh. Nếu như có thể đem những linh hồn này thu thập lại, dung nạp đến linh hư đạo bên trong, Có lẽ có thể giúp ta tăng lên một chút tinh thần tu vi, mà lại so với huyết mạch truyền thừa, tinh thần còn sót lại hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Lý Hồng tụ thè lưới, nói: "Mặc dù điểm xuất phát là tốt, nhưng nghe đi lên tựa như là tà giáo đại lao luyện chế vạn hồn tiên. Haha! ha, ha. tôi hoành cười to, nếu không đi chút ma đạo thủ đoạn, thế nhân như thế nào sợ ta sợ ta, hôm nay thiên hạ rung chuyển, lúc có bồ tát tâm địa, tà ma thủ đoạn, như thế mới có thể cao cao tại thượng, trấn áp hết thảy." Dù La lần này thành công mượn nhờ bợ dạ mạ cung cấp tin tức, lại thêm huyết giới ở trong bảy trùng đêm thần ôn bình phục lại, Có thể cái này cũng bất quá là chỉ ngọn không chỉ gốc kế hoan binh mà thôi, nếu như những cái kia dáng lâm người mượn ý, không bao lâu liền có thể chế tạo lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ 4. Tô Hoành cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy cùng bọn hắn dài vò. Lại thêm trường sinh tiên lực lượng xâm lấn, thân thoại chiến trường tiến một bước lan tràn. Toàn nhân loại Gen Phi thăng tình thế bắt buộc. Có ít người trời sinh chính là phản tiện, nếu như cùng bọn hắn lấy tình động, tiểu chi lấy lý, Tô Hoành hoàn toàn có thể não bổ ra những người này tiếp xuống sẽ lộ ra tới tham lam sắc mặt. Kế hoạch của mình muốn chấp hành xuống tới lãng phí thời gian không nói, sẽ còn gặp được các loại không tưởng tượng được trùng điệp trở ngại. Nhưng thay cái phương hướng, ngươi nói muốn đem những người này toàn bộ giết sạch, nhưng là sẽ cân nhắc một chút nghe lời người lưu lại xem như hòa chủng, vậy những người này liền sẽ tranh nhau chen lấn ngoan ngoãn phối hợp đương nhiên. Có thể làm được đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, Tô Hoành hoàn toàn chính xác có được viễn siêu tất cả nhân loại tu sĩ thực lực. Mà lại hắn cũng không quan tâm trong quá trình này sẽ chết nhiều ít người. Mấy trăm bạn, mấy ngàn vạn thậm chí là hơn trăm triệu. Ở trong mắt Tô Hoành bất quá là một chuỗi băng lãnh số lượng mà thôi. Vốn chính là người xuyên việt, tu hành đến tình trạng như vậy, đã không cách nào đem tự thân sinh mệnh hình thái cùng những người bình thường kia đem thả cùng một chỗ. Nói đến hành cùng những cái kia dáng lâm đám người cân nhắc vấn đề mạch suy nghĩ trên thực tế cũng không có khác biệt quá lớn hắn sở dĩ phẫn nộ một mặt là những cái kia dáng lâm người cao cao tại thượng thái độ làm cho người một luôn con mặt kia thì là những thứ ngu số kia thế mà dám can đảm đem chính mình móng vớt vơn vào đến đi địau bản của hắn bên trong những chuyện này theo tô hành đều là không thể dễ dàng tha thứ sớm tôi muốn tìm cái xích sắc đem đám này cho nên làm thần hư ra hỏ cởi hết buộc trên trụ tử làm chó ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến lúc đó những người này còn có thể hay không tiếp tục kiêu ngạoô hành quét ra khỏe miệng âm trầm nợ nụ cười Lý Hồng tụ giống như là tiểu ma nữ đi theo tô hành bên người liên tục gật đầu. Ma đổi thành một bên bợ dạ mạ thì nhịn không được dùng mình một cái, nguyên bản bình ổn tiếng tụng kinh cũng là dỗng nhiên cứng lại. Cùng lúc đó, Trung Châu, mặt màu đỏ cung trang váy dài, eo nhỏ nhắn bên trên buộc lên lưu tô dây lụa cơ hoa hi chính mặt mũi tràn đầy bực bội đi tại Thái Hòa điện bên ngoài Hán Bạch Ngọc quảng trường bên trên. Nhìn thấy trên mặt đất bảy biện một khối đá, nhịn không được liền một cước đá đi lên. Màu lựa đỏ cung trang giống như là hồ đi cánh, một đoạn trắng nõn như ngọc chân dài ngắn ngồi lộ ra. Hưu, một tiếng Tảng đá bay thẳng hơn phân nửa cái quảng trường khoảng cách, giống như là một viên như đạn pháo trùng điệp đánh vào một bên cao lớn thẳng cảnh quan trên cây. Trên tốt nồng lục trên tán cây có một cái to lớn tổ chim, lúc này bị thương nặng, trực tiếp từ trên chạc cây rơi xuống. Ngay sau đó xanh mơn mởn tán cây bên trong toát ra một cái lông vũ nhu, nhu nhuận, trừng cao hơn nửa người thất thải chim chí đầu tiên. Ta không có trêu chọc ngươi nhóm bất luận kẻ nào. Thất thải chim chí trên đầu mắt trần có thể thấy sương ra một cái bọc lớn, trên mặt phẫn nộ thần sắc lộ rõ trên mặt. Nhưng ở nhìn thấy cơ hoa hi về sau, phẫn nộ tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong hóa thành đoạn, quay người lại lần nữa chui trở lại tán cây bên trong. Các loại nhìn thấy cái kia thất thải chim trị biến mất không thấy gì nữa, Cơ Hoa hy lúc này mới vô ngực một cái, thở dài một hơi. Liếc mắt nhìn hai phía, Trung quanh đều không có thái giám cùng cung nữ, rất tốt. Ở trước mặt người ngoài Cơ Hoa hy vẫn là mười phần coi trọng hình tượng của mình. Ở sau lưng nàng đi theo một tên hình thể cao lớn cá quân, trên thân phủ lấy hắc giáp, xa xa nhìn qua giống như là một tôn đen nhánh thiết tháp. Lúc này cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm, nhìn thấy Cơ Hoa Hi hổ nghi ánh mắt nhìn sang, người cấm quân này vội vàng nhẹ nhàng tăng một cái, mặt không thay đổi nhắc nhở, "Điện hạ, đừng quên lần này tới còn có chuyện muốn làm." Đúng nga. Cơ hoa Hy phun ra một ngụm cho khí đôi mi thanh tú cao lại trên mặt biểu lộ có chút đáng buồn bực kể từ cùng tô hoành tại thanh đồng cứ điểm phân biệt về sau biết được có ma Duệ cao thủ trong bất chi bất giác lẫn vào đến đế quốc ở trong những ngày này cơ hoa Hy một bên khắc khổ tu hành một bên bắt đầu điều tra chuyện này trung quanhh Châu còn bị nàng trong bóng tối điều tra một cái út sấp nhưng không có phát hiện ma Duệ bất luận cái gì dấu vết để lại nhưng không có khác thường chính là lớn nhất các thường lại thêm gần nhất tin tức chuyển đến tại Trung Châu có chốc đauẫ phát giác được ma Duệ lưu lại khí thức cơ hoa Hy không phải người ngu vai chừ rơi tất cả sai lầm chuyển hạng Một cái khó nhất khả năng liền xuất hiện ở trước mắt. Triều đình ở trong có cao cấp bậc quan viên tại cùng ma duệ liên hệ, thậm chí người này khả năng cùng cơ huyền sách thoát không được quan hệ. Có thể chuyện này chính mình nên làm cái gì bây giờ? Cơ Hoa hy chỉ cảm thấy đầu dối bời, trong lúc nhất thời có chút sợ không chừng chú ý nàng ngựa đầu nhìn qua trước mặt bao phủ tại trong hắc ám, to lớn to lớn thái hòa điện, trong lòng dỗng nhiên dâng lên cảm khái không thôi. Thời gian như nước chảy, trước mắt đã ngàn năm. Nhớ kỹ lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cơ viện sách vẫn là nho nhỏ một cái, mặc trên người đại hào áo măng bảo, đi đường đều muốn cẩn thận bị trượt chân. Nhìn xem chung quanh lui tới cự nhân võ tướng, nào bột mỳ không biểu lộ quan to con nhỏ, cơ viền sách sắc mặt trắng bệch, thậm chí theo bản năng tránh ở sau lưng mình. Những chuyện này giống như phát sinh ở hôm qua, coi như như thế thời gian một cái nháy mắt, cái tiêu tiểu Nam Hải đã trưởng thành đến chính mình cũng cảm thấy xa lạ trình độ. Người đến cùng suy nghĩ cái gì đây? Cơ Hoa hi nghĩ đến, đi vào Thái Hòa điện đúc bằng đồng trước cổng chính. Cốc Cổ lão huy nghiêm tiếng ma sắt bên trong, cửa chính chậm rãi rộng mở. Lúc này mặc dù sắc trời đã sáng lên, có thể ánh nắng lại xuyên không thấu ngàn năm trên hoàng thành chưa từng tán đi vẻ lo lắng. Thái hòa điện sàn nhà tại vô số lần thanh lý rèn luyện ở trong bóng loáng như gương, hai bên bàn lòng trụ bên trên ngậm lấy trưởng thành lớn bằng cánh tay ngọn nến. Theo cơ hoa hy đến, bên ngoài ngọn nến từ những này đến bên trong, bị theo thứ tự nhóm lửa. Ánh lửa xua tan bóng đêm, một cố dị sát hương vị mở mị ra. Cơ hoa hy phóng tầm mắt nhìn tới, tại đại điện cuối cùng, màu vàng sẫm đài cao hở ra. Cơ viễn sách người khoác huyền màu đen vảy rồng quần thân giáp, trên mặt không biểu lộ, thâm trong con mắt phản chiếu lấy cháy lửa, giống như là nóng chảy kim loại, thân thể khôi ngô bên trên tràn ngập nặng nề như núi uy Chương 477. Vạn kiếp bất phục. Trưởng công chúa trấn kinh. Chương 477, vạn kiếp bất phục, trưởng công chúa trấn kinh. Cơ Huyền Sách khuôn mặt nghiêm, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, "Tỷ tỷ, tới gặp ta sự tình gì?" Cơ Hoa hy đem trong lòng mình dị sắc ngất ngĩ, bất động thanh sắc mở miệng nói, "Trước đó thần thoại chiến trường bên trên có ma dược hành tung, những ngày này ta một mực tại điều tra, phát hiện trong đó một ít ma dược tung tích bồi hồi tại Trung Châu, không biết chuyện này ngươi nhưng có biết, còn có loại chuyện này?" Cơ Huyền Sách trên mặt tuân ra một vòng nghi hoặc. "Đó chính là không biết, Cơ Hoa Hi cũng không tiếp tục ép hỏi xuống dưới, chỉ là chân thành nói, "Đã như vậy, vậy ngươi nhất định phải nhiều hơn phòng bị." những cái kia ma dược có thể sẽ gây bất lợi cho người. Ta hiểu rồi." Trong thâm cung chuyển đến tiếng Trung Du Dương. Gió lạnh thổi qua, phía ngoài trên quảng trường hai bên cảnh quan cây hoa hoa tất hưởng. Một trận trầm mặt kết thúc về sau, Cơ Hoa hi nói, trước đó Vạn Nguyên Bình Nguyên bên trên phát sinh biến cố, ta điều động cấm quân tiến đến trấn áp. Hiện tại thần thoại chiến trường bên kia thế cục dần dần ổn định lại, một lát hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì được rẽ. Những cấm quân này tiếp tục trong tay ta vô dụng, vừa vẫn đem bọn hắn lưu tại hoàng cung bên này, cũng có thể có thể chiêu ứng lẫn nhau. Giống như thực chất bóng ma bên trong, Cơ sách khệ miệng lướt một vòng cười lạnh, "Tốt, liền theo ngươi nói làm như vậy." Vậy là tốt rồi." Cơ Hoa hy tựa hồ là thở dài một hơi. Nàng kéo trang ngạo nghễ ưỡn lên núi ngọc tinh xảo, có thể nghe được tràn ngập tại Thái Hòa điện bên trong kia cố mùi dược thảo, Người muốn bao nhiêu bảo trọng thân thể của mình, không nên gấp tại cầu tiến. Ta biết. Cơ Viễn Sách tựa hồ có chút không kiên nhẫn, còn có sự tình gì khác à? Không có. Cơ Hoa hy lắc đầu, khá bảo trọng. Nàng hướng phía vương tọa bên trên đệ đệ khẽ bước cẩm, sau đó quay người rời đi, màu lửa đỏ tinh tế bóng lưng giống như là một chi khiêu động ánh đến, dần dần biến mất ở ngoài cửa trên quảng trường trong hắc ám. Két. Cổ tiếng ma sát, cửa đồng lớn chậm đóng lại. Thái Hòa Điện bên trong, ánh lửa chiếu xạ tại cơ Huyền Sách trên mặt, thần sắc càng thêm âm tình bất định. Đám này đáng chết đập nát. Hắn thấp giọng chửi mắng, trong tay thanh đồng bình rượu két rung động. Cự tuyệt những cái kia ma duệ hợp tác mời, đám này tạm chủng liền bắt đầu ở sau lưng mà sử dụng thủ đoạn. Bọn hắn là đang cố ý bại lộ hành tung của mình, đem cùng mình giao dịch tin tức chậm rãi để lộ ra đi. Rất cấp thấp cũng rất vô sỉ mạnh khỏe, nhưng rất hữu dụng. Nếu như mình không chủ động xuất thủ, như vậy cơ Hoa Hi bên kia rất có thể sẽ làm ra một chút không thể nào dự liệu phản ứng. Hết thể chân tướng công bố, nàng sẽ làm thế nào? Đem chính mình nút lại. Vẫn là nói càng dứt khoát một điểm, trực tiếp đem chính mình phế bỏ hoặc là giết chết. Cơ Viễn Sách trong con mắt lóe ra dung kim ánh lửa, thanh đồng bình rượu chậm rãi tới gần bên môi. 3. Ngón tay hắn một cái dung sức. Vốn là đã nghiêm trọng biến hình chén rượu triệt để nổ tung, máu đồng dạng đỏ tươi rượu đổ đầy đất. Cơ Viễn Sách mặt không biểu tình, chậm rãi chuyển qua đầu, ánh mắt rơi vào đại sảnh mặt bên một cây bàn long trụ bên trên. Bàn long trụ đằng sau là giống như như thực chất bóng ma, có thể theo cùng Cơ Viễn Sách ánh mắt tiếp xúc, bóng ma tản ra một chút. Ngay sau đó từ phía sau đi tới một bóng người, dáng người tinh tế cao gầy, mặc màu lửa đỏ cung trang, nụ cười trên mặt xấu hổ. chính là Cơ Hoa hy. Nhìn qua Cơ Viễn Sách tấm kia âm tình bất định mặt, Cơ Hoa hy cũng cảm thấy mười phần không có ý tứ. Nàng nắm tóc, "Nếu như ta nói là thời gian quá dài không tới đây bên trong, không cẩn thận đi lâm đường, ngươi sẽ tin sao? Ngươi cảm thấy thế nào?" Cơ Hoa hy túi đầu xuống, "Ta là tới cho ngươi tặng đồ, vừa rồi quên." Nàng đưa tay từ trong tay áo lấy ra một viên lớn chừng bàn tay gỗ, màu đỏ thắm như ngọc, phía trên có màu vàng sẫm phượng hoàng đường vân, mặc dù có phủ tỏa, có thể Cơ Hoa Hi từ đó lấy ra thời điểm, Cơ Sách vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ nồng đậm bảng bạc sinh mệnh lực, từ kia nho nhỏ trong hộp tặng ra. Đây là, trên mặt hắn lộ ra kinh sợ. Vật này hẳn là có thể giúp ngươi trị liệu thương thế, nếu như không đủ lại tới tìm ta. Cơ Hoa hy không có giải thích, đem hộp gỗ lưu tại trong hư không liền quay người vội vàng rời đi. Nhìn xem tung bay ở không trung hộp gỗ, một đoạn thời gian trầm mặc về sau, Cơ Viễn Sách bỗng nhiên nói, "Ngươi làm sao còn ở nơi này?" Thanh âm hắn quanh quẩn tại trống rỗng trong đại sảnh, không có trả lời. Cơ Viễn Sách thở dài một hơi. Lần này là thật rời đi, có thể đột nhiên lại cảm thấy có chút vấn vẻ. Hắn đem ý nghĩ như vậy từ chính mình trong lòng đuổi đi, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, viên kia hộp gỗ rơi vào trong tay. Ba, một tiếng Cái nắp mở ra, đỏ tươi huyết quang cái bóng tại cơ huyền sách trên mặt, sinh mệnh khí tức trong chốc lát nồng nặng gấp trăm lần thông thôi. Trong hộp một viên màu đỏ thám viên đan dược, nằm tại màu trắng mềm mại lông vũ bên trong, hương vị ẩn ẩn mang theo máu mùi thơm ngát. Chỉ là nhìn thoáng qua, cơ huyền sách liền phân biệt ra được, đan dược này là cơ hoa hy dùng võ đạo của mình huyết tùy luyện chế mà thành. Trên người nàng dung hợp Phượng hoàng di hải, sinh mệnh lực tràn đầy, có thể vốn là trên thần thoại chiến trường nhận qua một lần trọng thương, lại chế dạng này đan dược, tất nhiên là thương tới căn bản. Chỉ là đáng tiếc, cơ huyền sách thương thế trên người đã khép lại, dạng này đan dược với hắn mà nói cũng tác dụng không lớn. 3. Hắn đem hộp đặc kiến để ở một bên. Thái Hòa điện bên trong ánh lửa mông lung, nhưng lại không cách nào xua tan bao phủ ở bên trong hàn ý cùng cô độc. Cơ Viễn Sách không khỏi nhớ tới cực kỳ lâu trước kia, đi theo đại huynh tiến đến đi săn, tại đóng quân doanh địa ở trong hắn phát hiện một cái hết sức xinh đẹp hiếm thấy đuôi tròn vỏ tuyết. Hắn muốn đem trên người nó ra lông lồ xuống, đưa cho phụ thân xem như lễ vật, liền một mình đuổi theo, kết quả tại một mảnh rừng mù mông lung giữa sơn cốc làm mất. Trung quanh cây cối cao lớn thẳng tắp, vào mây xanh, tươi tốt tán cây che đậy bầu trời. Trên vách đá bò đầy rêu xanh, hoàn cảnh an tĩnh làm cho người nổi điên. lại ngẫu nhiên có thể nghe được nơi xa chuyển đến giá thú cầm thú. Hắn tức sợ, bên cạnh chỉ có cùng một chỗ theo tới tỷ tỷ. Nói đến kỳ quái, Cơ Hoa hy rõ ràng cũng đang sợ phát run. Có thể đợi nàng nắm chặt bàn tay của mình thời điểm, cả người hắn bỗng nhiên một chút bình tĩnh trở lại. Cơ Viễn Sách suy nghĩ chậm rãi từ hồi ức ở trong bốc ra, lúc này hắn mới phát hiện, không biết khi nào, hắn trên khỏe miệng không tự chủ treo một vòng thiếu dung. Cơ Hoa hy từ thái hòa điện bên cạnh hành lang ở trong đi, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ánh mắt ám. Lần này trên danh nghĩa là đến đây thăm hỏi, nhưng trên thực tế Cơ Hoa Hi là ôm thử tâm tư đến đây. Mặc dù cũng không có trực tiếp tìm tới cơ Huyền Sách hợp tác với Ma Duệ chủ quan chứng cứ, nhưng từ mặt bên nhìn lại, một chút nhỏ chi tiết là không cách nào bị che giấu. Nhất là, mặc dù cơ Hoa hy cũng không phải là am hiệu tiềm hành thích khách loại võ giả, nhưng thân là hàng thật giá thật uy tín lâu năm giới chủ, tinh thần của nàng tu vi thế nhưng là không có chút nào yếu. Nàng rời đi về sau, lại lần nữa vòng trở lại đang tận lực che giấu mình hành tung điều kiện tiên quyết, cơ Huyền Sách lại có thể có được phát giác. Cái này thực sự không phải cả người bị thương nặng địa tiên đỉnh liệm, có thể làm được sự tình. Húng chi cơ Hoa Hi cũng có tu hành võ đế lưu lại pháp môn Có thể phát giác được huynh đệ mình trên thân, tích xúc long khí hẳn là tiêu tán một chút. So với Đình Phong, thực lực của hắn hẳn là hạ xuống không ít, nhưng lúc này tinh thần lực lại khác thường đề cao, chuyện này rất quý dị. Có thể trợ giúp hắn làm được loại trình độ này, liền cơ hoa hy hi hiểu rõ đến đơn giản chính là Ma Long Tô Hành, Ma Duệ Chư Vương, Giáng Lâm người cùng Trường Sinh Thiên bên trong một ít cổ lao tồn tại mà thôi. Cái này bốn cái thế lực ở trong, tôi hành hiển nhiên là không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì cho mình huynh đệ chữa bệnh chữa thương. Về phần còn dư lại ba cái, bất luận là cùng cái nào tác, đều không tính là cử chỉ sáng suốt, đến cùng vẫn là phạm phải sai lầm. chỉ là có chút sai lầm còn có lưu hối cái chỗ trống, thật có chút sai lầm một khi hướng về phía trước bước ra, đó chính là vạn kiếp bất phục từ địa a, cơ hoa hy ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, mặt trời đã dâng lên, đại khái là buổi sáng 8 9 điểm khoảng chừng, treo trên bầu trời, nhưng lại không cách nào xua tan mây đen, giống như là một viên lục trứng, chỉ có vầng sáng mông lung, lung. Màu xám trắng mây đen dưới, là liên miên chập trùng phong ốc, đình đài lầu các, màu son lớn lối, nhìn qua hảo hào hoa lệ, chỉ là không có người nào khí. Thứ khi đất vàng quan phá vỡ trận chiến kia, phụ thân mặc dù trước khi chết lôi kéo mấy vị đại năng lên đường, Nhưng cuộc bạo chiến đấu cũng phá hủy nửa tòa vương thành. Sau đó, bộ phát chiến tranh càng là liên tiếp không ngừng, đã từng trung châu là thiên hạ thủ thiện chi địa, nhưng hôm nay tòa thành thị này giống như là sắp chết đi lão nhân, toàn thân trên giới tản ra một cỗ mục nát dáng vẻ dàn mua. Gió từ xa xôi trên tường thành thổi tới, giơ lên trưởng công chúa đỏ sẫm tóc dài cùng đỏ sẫm váy. Mặt nàng băng tinh xảo không tí vết, trong con mắt phản chiếu lấy mặt trời huy quang. Giới chủ tu vi, Phượng hoàng huyết mạch, vốn nên là trên thế giới này nóng cháy nhất nữ nhân, có thể cơ hoa chợt cảm thấy từng đợt ý lạnh từ đáy lòng dâng lên. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cơ Hoa hy đôi mi thanh tú cao lại, lòng tràn đầy đều là dự cảm bất ổn. "Báo!" Một tiếng to rõ hát báo. Một tên người mặc hắc giáp cấm quân đang từ quảng trường một chỗ khác chạy tới. "Ẩm." Đi vào Cơ Hoa hy trước người, tay phải hắn trùng điệp để ở trước ngực vị trí trái tim, xoay người hành lễ, sau đó lớn tiếng nói, "Vẩm báo điện hạ, nơi này có tiền tuyến truyền đến tín gốc. Đã xảy ra chuyện gì?" Cơ Hoa hy từ cấm quân trong tay tiếp nhận mật tín, theo bản năng tuân hỏi, là Vạn Nguyên Bình Nguyên bên kia lại phát sinh biến cố gì sao? Bình Nguyên nơi đó cũng không có cái gì dị tượng, nhưng quốc cấp nơi xuất hiện đại lượng bảy trùng. Mỗi một cái cấm quân đều trải qua khảo nghiệm trăm phần trăm đáng giá tín nhiệm. Vị này cấm quân hiển nhiên biết chút ít nội tình, thậm chí thấy tận mắt cảnh tượng như vậy. Hắn nuốt xuống một miếng nước bọt, mang trên mặt khó mà che giấu e ngại, nói: "Những cái kia dị trùng ngay tại đồ sát đế quốc Coronon, một tòa thành thị tiếp lấy một tòa thành thị hủy diệt, thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông." "Cái gì?" Cơ Hoa hy trong lòng kinh hãi, nắm nuốt mật tín dưới ngón tay ý thức dùng sức, đốt ngón tay bên trên một mảnh xanh trắng. Nàng khó có thể tin hỏi: "Cái gì dị trùng?" Cùng chúng ta tại Vạn Uyên Bình Nguyên bên trên nhìn thấy những quái vật kia giống nhau y hệt. Cấm quân trả lời: Bình Hoa Hi chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh mê muội, lẽ vì ạt Thản Vương trùng đã bị giết, chết. như vậy hiện tại trên thế giới này có thể làm được loại chuyện như vậy, liền chỉ có. Chương 478, Nhân gian luyện ngục, huyết chi mùa đơn. Chương 478, Nhân gian luyện ngục, huyết chi mùa đơn. Lâm Giang, Đầu Hồ Thành. Cao Minh trong ngực ôm màu đen mắt xứ, liếc mắt nhìn hai phía, lúc này mới thận trọng đi vào một đầu thấp bé trong ngõ nhỏ. Hôm qua trong đêm vừa mới xuống một trận mưa lớn, mấp mô trên mặt đất tràn đầy vũng bùn. Đường tắc trở hẹp, bên trái một đầu rãnh nước bẩn bên trong truyền đến làm cho người buồn nôn ngùi hối thôi. Cao Minh túi đầu nhìn lại, một cái ước chừng 7, 8 tuổi lớn nhỏ nam hài đang nằm tại nước bẩn bên trong ánh mắt của hắn dờ đẫn nhìn về phía bầu trời, mấy cái chó hoang chính nằm rạp trên mặt đất cắn xé trên người hắn huyết dục, một nửa xương sườn đã từ xé mở ở bụng ở trong bạo lộ ra, mây đen chưa tán cho bụi trên bầu trời bồi hồi mấy cái ăn mục nát là chim. Gâu gâu gâu. Dẫm tại trong vũng nước phát ra thanh âm, đánh thức những cái kia ngay tại ăn chó hoang. Chó hoang gầy ra bọc xương, bẩn dịu lông tóc hạ xương ràng, có thể cặp kia đỏ như máu ánh mắt lại vô cùng ác, vàng mồm miệng bên trên máu. Cao Minh bị giật nảy mình, không khỏi lui lại một bước. Hắn lưng rán tại băng lênh ẩm trên tương đất, thận trọng bảo vệ trong ngực cầu tới phụ thủy. Cũng may những cái kia chó hoang lực chú ý, hoàn toàn bị Nam Hải thi thể hấp dẫn. Ngưng thở, tiếp tục hướng phía trước. Càng là hướng phía hẻm nhỏ chỗ sâu đi đến, quan mang thì càng lờ mở. Theo ôn dịch tại trong thành thị lan tràn, từng nhà cửa ra vào đều treo lụa trắng. Cực tiểu số không có động tính phòng ốc, cũng không có nghĩa là không có người chết, mà là làm từ những phòng ốc kia cửa ra vào đi ngang qua thời điểm, không biết có phải hay không là ảo giác Cao Minh nghe được từ trong nhà mặt chuyển đến huyết nhục xé rách thân thành, liền cùng vừa rồi chó hoang cắn xé thi thể thanh âm cũng có gì sai biệt, có thể phía ngoài cửa sổ rõ ràng còn bảo tồn hoàn hảo. Trong lòng của hắn một trận ác hàn, không dám tiếp tục nghĩ sâu vào đi, theo bản năng tăng nhanh dưới chân bộ pháp. Tại một kiện vách tường bị hun hắc phòng ốc trước dừng lại, Cao Minh thận trọng gõ cửa, vang lên 3 lần, hơi chút dừng lại về sau, lần nữa gõ ba cái. Chờ đợi một đoạn thời gian, trong phòng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, ngay sau đó chính là răng rắc một tiếng va dọn. Khóa cửa được mở ra, một cái bẩn thịt nữ hài xuất hiện tại Cao Minh trước mặt, chính trực to mắt ngẩng lên đầu nhìn về phía hắn. Nữ hài đại khái 78 tuổi khoảng trường bộ dáng, bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, lộ ra đầu lớn thân thể nhỏ, lại thêm ánh mắt đờ đẫn, có vẻ hơi không quá thông minh dáng vẻ. Cô bé này chính là Cao Minh muội muội, tên một chữ một cái vòng tròn chữ. Nhìn thấy muội muội bình an không việc gì, Cao Minh đưa tay sờ hạ nữ hài rối bởi tóc. Hắn thở dài một hơi, hôm nay trong phòng, đóng lại phía ngoài cửa chính, một bên hỏi, người ở nhà không? Có gặp được sự tình gì đi? Mẹ hiện tại trạng thái thế nào?" TT. Cao Viên ngửa đầu, cánh tay làm ra dáng đồng dạng bò động tác. Có lẽ là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, có lẽ là nguyên nhân gì khác, Cao Viên đến bây giờ cũng còn không thế nào biết nói chuyện, chỉ có thể dùng một chút thủ thế, tăng thêm thanh âm biểu đạt cảm thụ của mình. Cao Minh có đôi khi có thể nghe hiểu, nhưng đại bộ phận đều là như lọt vào trong sương mù, sợ không được đầu tình huống. Bất quá hắn cũng không phải muốn từ mọi mọi nơi này được cái gì tin tức hữu dụng, chỉ là muốn cùng nàng nói hai câu, dạng này nàng liền sẽ rất vui vẻ, cũng lộ ra không phải như vậy ngây người. Người nói là trong nhà tiến đến một con rắn. Cao Minh vừa mới bung ra tâm lại một chút để đi lên, hắn thận trọng túi đầu nhìn thoáng qua. Nào có cái gì xả tung dấu vết. Không lớn trong phòng tả hữu đặt vào hai tấm giường, ở giữa dùng rèm ngăn cách. Bên trái nằm trên giường một cái đầy người bất khí phụ nhân, trên thân che kín vá chẳng vá đục chăn mỏng. Ta đi nội thành trên quảng trường, tìm vị kia đạo sĩ cầu một bát phụ thủy, người khác nói sau khi uống xong liền có thể chữa khỏi trăm bệnh. Mẹ, cái đạo sĩ kia là thật là có bản lĩnh. Trước đó nghe người khác nói thời điểm ta còn không tin, có thể thẳng đến ta tận mắt thấy, đạo sĩ kia ngay tại trước mặt ta, đem ngã nát bát xứ cho một lần nữa thay đổi trở về, đây nhất định là thần tiên hạ phàm, chỉ cần uống hắn thuốc, ngươi nhất định sẽ sẽ khá hơn. Cao Minh nói liên miên lại nhảy nói các loại nâng lên trên quảng trường phát sinh sự tình lúc, thanh âm hắn không khỏi cao mấy phần, mang theo một chút hưng phấn đem trên người mẫu thân chăn mền nhấc lên, xoay thân thể lại. Tê. Cao Minh trong lòng giận mình, trong chén phủ thủy đều vẩy ra đến một chút. Các loại nhìn thấy mẫu thân mình mặt, Cao Minh rốt cuộc minh bạch muội muội mình mới vừa nói rắn rốt cuộc là ý gì. Trước mặt là một cái hai gò má gầy gò, màu da biến thành màu đen phụ nữ, cánh tay gầy giống như là cái tủi, hai con mắt thật sâu lõm tại trong hốc mắt, bờ môi tím đen, trên thân tràn ngập một cỗ lão nhân mùi thối, cao lại lông mày bên trên tràn đầy tán không ra thông khô. Nàng cơ hồ không có hô hấp, trên gương mặt lại nhiều một chút văn lộ kỳ quái, nhìn qua tựa như là vải rắn. Những đường vân này hướng phía dưới lan tràn, cái cằm, cái cổ, lại đến khô quắt bộ ngực. Cao Minh con ngươi không ngừng run rẩy. Hắn đưa tay đột vào, những vật kia không chỉ là đường vân. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được phía trên băng lãnh nhiệt độ, cùng rắn đồng dạng bóng loáng xúc cảm. Mẫu thân ngay tại biến thành một cái quái vật, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Khả năng ý thức được chuyện này, cũng không đại biểu cho có thể tiếp nhận. Cao Viên đang đứng tại Cao Minh bên cạnh, nghiêng đầu, gặm ngón tay của mình, nhìn qua ngơ ngác. Cao Minh kịch liệt thở dốc. đưa tay nhẹ nhàng đẩy hạ muội muội của mình, Cao Viên nghe lời tránh ra. Còn tốt tìm được phù thủy, bằng không, Cao Minh cầm lấy đi, trái tim phanh phanh nhảy lên. Phù thủy coi là thật hữu dụng không? Lao đạo si kia có thủ đoạn như vậy, hắn cho đồ vật khẳng định có dùng. Một bên cưỡng ép tự An ủi mình, một bên đem phù thủy đút cho nằm tại trên giường bệnh Mẫu Thân. Nói đến kỳ quái, vừa rồi Mẫu Thân hư nhược đều đã không có hô hấp, có thể các loại Cao Minh đem đựng đầy phù áp vào Mẫu Thân bên môi, cái sau lại một lần mở to mắt, trên thân cũng bắn ra lực lượng người tới. Dương chiếu kết rung động, phía sau muội lại phát ra tê, tê Mẫu thân con ngươi là màu vàng kim, bên trong là rắn đồng dạng tụ đồng, mang theo khát máu như dã thú tham lam cùng khát vọng. Tê nàng hé miệng, rã nhỏ đầu lươi liếm lắp lấy thứ bên trong phù thủy. Có thể như thế vẫn chưa đủ, lập tức lại quay đầu nhìn về phía cao Minh. Đưa tay liền đi cắt đoạn, bộ này dã man tham lam tư thái dọa cao minh nhảy một cái. Hắn cảm thấy một cố lực lượng khổng lồ đánh tới, tại chính mình kịp phản ứng trước đó, bát sứ đã bị mẫu thân cấp đi. Ưng ơ ngực, thanh âm lên, tràn đầy một chén lớn thủy, mấy liền bị thân uống sạch. Ba. Nàng tay khô gầy cổ tay lắc một cái, bát sứ trên mặt đất té vỡ nát. Như chết chầm mặt bên trong cao Minh bỗng nhiên từ mẫu thân trên thân phát giác được một cấu nguy hiểm không khí hắn từ bên giường đứng lên chầm rãi lưu lại thuận thế giữ chặt muội cánh tay mẫu thân cao Minh trên trán chảy ra mồ hôi lạnh trái tim tại trong lồng ngực phanh, phanh này lên hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không mẹ a đáp lại hắn là một tiếng thống khổ cả rú mẫu thân che lấy đầu của mình hai con mắt cơ hồ muốn xém mở quan mang bánhnh liệt từ đó bạo phát đi ra trong mọng phía dưới giống như là có đồ vật gì đang ngọ ngại từ ngực Cao Minh toàn thân đang đánh run rẩy, lúc này mới nhìn đến bên dưới chân đã không còn là nhân loại hai chân, mà là một cây dài mã tráng kiện đu rắn. Thật đói a. Lúc này mẫu thân chuyển đến thế lên, cái cảm giống như là rắn đồng dạng mở ra. Bên trong mọc đầy răng nanh, to lớn rất hút có thể đem Hải Nhi cả một cái nuốt mất. Trên người nàng đã hoàn toàn không có nhân loại lúc lý tính, chỉ là tham lam nhìn qua trước mặt huynh muội hai người. Khô các phần bụng rắn âm u mặt đất ẩm ướt bò, tích tích tắc tắc thanh âm chuyển đến, xen lẫn mặt đất chấn động, trên nhà gì rảo cho bụi rơi xuống, Cao Minh đơn giản muốn nổi điên, hắn không làm rõ được vì sao lại này. Rõ ràng là trị bệnh cứu người phù thủy. Nhưng vì cái gì Mẫu Thân sẽ ở uống về sau biến thành một cái quái vật. Đã tới không kịp suy tư, tựa như là bụng đói kêu vang mãng xa nuốt mất một cái thỏ trắng. Trong mắt Mẫu Thân hoàn toàn không có ngày xưa Ôn Vũ, theo cái đuôi trên mặt đất trùng điệp hất lên, thân thể giống như là mũi tên rời cung nổ bắn ra mà ra ẩm. Cao Minh ô muội muội, theo bản năng hướng xuống vừa trốn. Trên da đầu chuyển đến một trận ý lạnh, Mẫu Thân cơ hội là dán hai người đỉnh đầu bay ra ngoài. Sống chết trước mắt né tránh một cái này, có thể Cao Minh trong lòng nhưng không có may may mắn cảm giác, ngược lại tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì Mẫu Thân vị trí đúng lúc là cửa ra vào. Bọn hắn bây giờ bị nhốt tại chật hẹp trong phòng, tựa như là trong hũ ba ba, không đường có thể trốn, không chỗ có thể trốn. "Mẹ, mẹ, ta là Cao Minh a, người tỉnh a?" Cao Minh trong thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở, đưa tay đem bên cạnh chảy cán bột cầm ở trong tay, đem muội muội bảo hộ ở sau lưng đáng tiếc hoàn toàn vô dụng, dị hóa sau mẫu thân không lý trí chút nào. "Thật đóa a." Nàng đơn điệu tái diễn, khắp khuôn mặt là dị dạng vận vẻ tiêu dung, mở ra ngón tay màu đen, hướng phía huynh muội hai người lần nữa đánh tới. Cao Minh nhắm mắt lại, lên trong tay cán bột đập đầm xuống dưới hầm. Trước mắt hắn tối sầm. Một loại nào đó lực lượng khổng lồ từ dưới chân dâng lên, vừa rồi liền có cảm giác chấn động lúc này trở nên càng thêm mãnh liệt. Phòng ốc sụp đổ, quái vật gào thét, máu tươi phun ra ngoài, phía sau chuyển đến muội muội thấp giọng kêu gọi, "Heo heo, heo heo." Cao Minh tay chân như nhũn ra, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. Hắn còn sống? Mở mắt ra, ánh mắt dần dần mơ hồ. Lúc này mới phát hiện phòng ốc đã đổ sụp non lửa, vừa vặn xà nhà kẹt tại trước người hắn. Dưới chân bị xé mở một cái giống như là thông song thăm nguyên lỗ lớn, một cái châu được khổng lồ, toàn thân mọc đầy bén nhọn lông tóc đen từ bên trong bò lên, lên ra, cùng mẫu thân chém giết cùng một chỗ. Trưởng mâu bén nhọn nhện đù đâm vào mấu thân ngực, ma pháp quỷ mâu thân thì dùng đống máu giác hút cắn xé quái vật trên thân thịt, dùng cứng rắn đuôi rải quật quái vật tương đối yếu kém phần bụng. Hai cái quái vật chiến đấu cùng một chỗ, tại ầm ầm trong tiếng nổ, đem chung quanh phòng ốc toàn bộ san bằng, trên mặt đất vùng lấy đỏ sẫm máu. Thiên thần ở trên a, Cao Minh ánh mắt đờ đẫn, cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ thành thị giống như là rơi vào luyện ngục. Trời u ám trên bầu trời long, từ trên trời xuống. Nơi xa là ngất cử trùng như núi, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả hắn vĩ Trong ngải thường cao cao tại thượng võ giả các lao ra vạn phần hoảng sợ, tuyệt vọng muốn chạy vội đảo tẩu. Nhưng tại trên nửa đường liền bị những cái kia phi trùng chộp vào giữa không trung, thân thể bị răng nhọn cùng đường lưới dao đâm xuyên, hơi chút dùng sức, liền chỉ còn lại mảng lớn huyết thủy nội tạng từ không trung chảy xuống. Cao Minh từng tại chùa Miếu Bích Họa bên trong gặp qua các hòa thượng miêu tả địa ngục quang cảnh, cái gì núi đao biển lửa, rút gần lộ ra. Có thể cho dù là cùng cực những cái kia cấp tăng nhân tưởng tượng, miếu hội ra hình tượng, cũng tuyệt đối so ra kém Cao Minh lúc này tận mắt nhìn đến một phần vạn. Xoẹt xa hai đầu quái vật đã phân ra tháng bạn. Mẫu thân dùng đôi rắn đâm xuyên qua đện não làm, mà thân thể của nàng cũng bị chém năng lưng. Nhưng dù cho như thế, nàng còn sống, tham lam trên mặt đất bỏ, tại sau lưng lôi kéo ra một đạo trưởng dài vết máu. Các loại quanh có khúc hủy nội tạm chàng đạo kéo ra ngoài rất xa, lại phối hợp trên mặt nữ nhân giữ tận tham lam thiếu dung, bức tranh này mặt đơn giản giống như mập hiểm. Đến mau mau rời đi nơi này, Cao Minh che lấy mọi mọi con mắt, đem nàng kháng trên bờ vai, hướng phía thành thị bên ngoài chạy tới. Thỉnh thoảng có đại đoàn liệt hỏa từ trên trời giáng xuống, dẫn phát bạo tạc. Hoặc là chính là dưới chân mặt đất hở ra, hay là cái nào đó trong phòng đột nhiên xông tới nhân loại dị hóa mà thành quái vật, đây là quái vật cùng quái vật ở giữa chiến trường, đẫm máu tối say thịt. Cao Minh tim đập cực nhanh. Hắn ở tại ngoại thành khu, nơi này là trong thành thị hoàn cảnh ác liệt nhất khu vực, bang phái lưu manh có đôi khi chui vào trong thành thị yêu ma, còn có ác liệt sinh tồn hoàn cảnh. Nhưng bây giờ lại thành một chuyện tốt, nơi này khoảng cách tường thành rất gần. Muốn rời khỏi quận thành chỉ cần xuyên qua mấy đạo cổng trường, hắn biết trên tường thành một chỗ bí ẩn chuột chó, cách nơi này đã không xa. Cao ngất dưới tường thành, đầy mùi nước tiểu khai chuột chó bên trong. Trước tiên đem muội muội đưa qua, sau đó Cao Minh có do bả vai tử quanh co khúc hiệu trong đường nhỏ bỏ qua. Dù hắn dáng người nhỏ gầy, cũng rất khó khăn, trong đó mấy lần có cảm giác không thở nổi, cũng may hết thể coi như thuận lợi các loại Cao Minh từ chuột chó bên trong bò đi rời đi. Nhìn thấy tường thành phía ngoài ánh sáng, lập tức có loại như chút được cái nặng, giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Chỉ là hắn rất nhanh liền không cười nổi, tại tường thành phía ngoài vùng bỏ hoang bên trên là càng lớn chiến trường. Giống như thủy triều sinh vật biến dị còn có những cái kia còn sót lại võ giả, lúc này đều nổi điên hướng về một phương hướng phóng đi. Bọn chúng giống như là màu đen thủy chiều, trên thân mang theo tuyệt vọng cùng bản thân hủy diệt dục vọng, sau đó tại trên đá ngầm đụng vỡ nát. Kia đá ngầm lại là một cái nhìn qua cùng tuổi nữ hải. Da thịt trắng nõn, màu đen váy dài, mái tóc dài màu đỏ ngòm, mỹ mắt bên trên mang theo một vòng đường đỏ. Cầm trong tay của nàng một thanh cổ quái vũ khí, giống như là một thanh khổng lồ liêm đao, nhưng tại tay đem cuối cùng cũng có được một đạo khoa trương liêm lưới đao. Xoay tròn, cắt chém, có đôi khi cao cao vọt lên lại nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống, nhìn qua giống như là tại tràn đầy đóm bờ biển một mình có thể mỗi một lần lưỡi dao vung dậy, đều tất nhiên nương theo lấy mưa như chút nước mưa máu tung xuống. Cao Minh ha to mồm, bị cái này tàn khốc chẳng diện, cùng nữ hài loại kêu kinh người mỹ cảm sợ ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải đúng lúc này, hắn nghe được bên thai chuyển đến một đạo nhẹ a, ngồi xuống. Chương 479. Trên trời dưới đất, chư Phật thần ma, ai có thể cả ta, ai dám ngăn cản ta. Chương 479. Trên trời dưới đất, chư Phật thần ma, ai có thể cản ta, ai dám ngăn cản ta. Ngồi xuống. Ai, ta. Cao Minh trong lòng kinh ngạc. Hắn cùng cô bé kia cách hơn ngàn mét khoảng cách, trong đó còn có đại lượng võ giả cùng dị dạng yêu ma khát máu nổi điên gà thét. Có thể hắn cảm thấy cô bé kia giống như tại nói chuyện với mình, Cao Minh cảm thấy mình đúng là điên. Hoặc là nói, cái này luyện ngục thế giới, điên mất ngược lại sẽ càng tốt hơn một chút. Hắn không do dự dựa theo nữ hài nói làm, đem muội muội dùng sức ôm vào trong ngực. Bạch. Thứ gì dán ra đầu bay đi, trên đầu lạnh siêu siêu. Cao Minh răng run lên, toàn thân phát run, theo bản năng rũi tay lần mò, máu. Tại một cái nào đó trong mí mắt, Cao Minh cho là mình đỉnh đầu bị sốc lên. kém chút trực tiếp tiểu tại trong quần đằng sau truyền đến một tiếng tiếng vang nặng nề, quay đầu nhìn lại, một cái nửa người nửa rắn dị dạng quái vật bị chém ngang lưng. Nó nửa đoạn dưới thân thể còn tại dưới tường thành trùng chó bên trong, nửa khúc trên thân thể nắm sấp trên mặt đất. Con mắt là rung màu vàng kim, miệng há mở thật lớn, trong cổ họng phát ra kinh khủng tiếng the ơ. A! Cao Minh quát to một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, trên trán mồ hôi lạnh một lũn đổ ra. Hắn biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, quái vật này liền tránh ở phía sau hắn, kém một chút liền muốn dùng tấm miệng đem đầu của mình từ trên cổ kéo xuống tới. "Còn tốt, còn tốt." Cao Minh thô trọng thở dốc, trái tim phành phành nhảy lên. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên một chút trở nên yên tĩnh, những cái kia tràn đầy tại toàn bộ trên chiến trường tiếng gầm gừ không hiểu biến mất không thấy. Mang theo nghi hoặc, Cao Minh chậm rãi xoay người, chuyện phát sinh trước mắt làm hắn giống như là rơi vào đấm máu một cảnh. Hết thảy tất cả, những cái kia dị dạng quái vật, gào thét võ giả, thậm chí là tưởng thành bên ngoài tạn mát nham thạch của cây, toàn bộ đều bị một đạo vô hình lưỡi dao từ trên xuống dưới cắt thành hai nửa. Những cái kia thi thậm chí còn duy trì nguyên lai giữ tận đi săn tư thế, một mực chờ túc lạnh từ đằng xa qua, trên dưới hai đoạn thân thể mới chậm mất đi cân bằng, ngã trên mặt đất. Màu đen như mực máu tươi từ vết thương thật lớn ở trong phun ra ngoài, trên mặt đất hội tụ thành màu máu sông nhỏ. Tại cái này huyết hà một chỗ khác, tên kia váy đen tóc dài nữ hài cầm cái thanh kiếm to lớn khoa trương liêm lưỡi đao, nền bước ưu nhã bộ pháp, từ từ hướng tiền đi tới. Màu đen đủ ngắn, trắng non bóng loáng bắt chân, lại hướng lên là nhu hòa váy. Nữ hài thanh âm từ trên đỉnh đầu chuyển đến, trong tòa thành thị này thế mà còn có người có thể còn sống, thật sự là không tầm thường. Đa tạ cô nương ân cứu mạng. Cao Minh Như ở trong mới tỉnh, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu. Một trận trầm mặc về sau, Lily nói, thật có lỗi, ta chỉ sợ cứu không được ngươi. Không được bao lâu thời gian, ngươi lại biến thành mới vừa rồi bị ta giết chết đồ vật. Cao Minh toàn thân mắt lạnh, cái Cái gì? Hắn ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu nữ hài màu mực con ngươi, hát giống như là thămuyên. Nhìn xem cánh tay của ngươi. Cao Minh xuất mồ hôi chán, đem trên cánh tay mình tay háo rải xốc lên. Hắn giống như là mắc phải hội chứng bắt kỉnh sẩn, trong ngày thường có thể leo lên vách tường bàn tay run lặt cập. Chỉ như vậy một cái động tác đơn giản, thế mà dòng giá hao phí hắn hơn 10 thời gian hô hấp, mới đem cánh tay từ trong tay áo hiện lộ ra. Tay khô héo trên cánh tay. Rõ ràng là từng mảnh từng mảnh vải rắn đường vân, Cao Minh dùng sức xoa bóp muốn đem những này ác độc đồ vật từ trên người chính mình kéo xuống đến, hắn đem cánh tay mình làm máu chạy ồ ạt, có thể những này vải rắn ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng. Cao Minh bỗng nhiên ngồi yên ở trên mặt đất, giống như là bị rút đi thứ gì, trong lòng trống trơn tự nhiên, ánh mắt đờ đớ đẫn. Không khóc, không khóc. Bên cạnh muội muội rón rén đi tới, dùng ống tay áo bận bịu lau khỏe mắt nước mắt. Cao Minh nuốt xuống một miếng nước bọn, có chút tuyệt vọng hỏi, muội muội đây, muội ta nàng cũng sẽ biến thành như thế quái vật sao? Muội của ngươi trên thân. Tạm thời không có phát hiện biến dị lạ tụ. Lily đáp, Hô, Cao Minh thở dài một hơi, nhưng nhìn lấy cao tròn tấm kia ngơ ngác khuôn mặt, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cô bi ai. Nàng nhỏ như vậy, đơn như vậy, ngay cả lời cũng sẽ không nói, nếu như mình chết rồi, ai tới chiếu cố nàng đây? Nàng nên như thế nào mới có thể sống sót đây? Cao Minh quỷ trên mặt đất, lễ ơ ơ nhìn xem cô gái trước mặt, cô nương, nếu như ta chết rồi, ngươi có thể đem muội muội ta mang đi à xem như nô tỳ, nha hoàn, để nàng làm gì đều được. Nàng mặc dù miệng dần, nhưng khí lực rất lớn, mặc kệ cái gì công việc bẩn thỉu việc cực cũng có thể làm, chỉ cần cho nàng một miếng cơm ăn là được. Ta không phải cái gì tiên kim tiểu thư. cũng không cần nô tại nha hoàn. Lily Lit đầu, bất quá ta sẽ mang theo nàng từ trên phiến chiến trường này rời đi, nàng có thể từ trạng thai nạn này ở trong may mắn còn sống sót, đồng thời không có bị thần ôn lây nhiễm, trên người nàng có một loại chân quý mới có thể. Loại này mới có thể có lẽ là kết thúc chàng thai nạn này một cái chìa khóa." Lily Lit nghĩ nói, "Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi." Trong mắt Cao Minh hòa hợp lệ quang. "Không cần cảm ơn ta, đồng loại của ta chế tạo trạng thái nạn này, mà ta muốn vì bọn hắn hành động chỗ tội." người, nhu hòa đem nữ lên. Nàng nhìn xem quỷ gói trước mặt hai mắt đẫm lệ mưa lớn thiếu niên. Mang trên mặt tên uối, đối với phát sinh ở trên thân thể ngươi thai nạn, rất xin lỗi, ta không cách nào trợ giúp người, nhưng là ta có thể tặng cho người một trận không có thống khổ tử vong. Tạ ơn." Cao Minh chỉ là đờ đẫn lặp lại. Hắn cảm thấy nữ hải tinh tế tỉ mỉ ngón tay lạnh như băng giống như nhẹ nhàng điểm vào trên trán, ngay sau đó chính là nữ hải quay người rời đi chẳng cảnh. Nàng váy dài trong gió phiêu diêu, giống tại lúc đến huyết hà bên trên, huyết hà hai bên giống như nở rộ từng đóa từng đóa đóa hoa màu đen, liên miên cánh hoa theo gió lên, vốn nên máu tanh chiến trường cũng đẹp đẽ tựa như ảo mộng. Cao Minh tắm rửa tại xa xôi hương hoa bên trong, mang trên mặt tiểu dung, thân thể chậm rãi ngã xuống đất, lệ thủy cổ thành bên ngoài. Tô Hoành nhắm mắt lại, điều động linh hư đạo một quyển hành. Tại trong thế giới hiện thực linh hư đạo một cùng Tô Hoành bản thể cách xa nhau lấy 10 phần xa xôi khoảng cách, có thể trong trường sinh thiên, khoảng cách như vậy bị không để ý tới. Linh hư đạo một đã bị Tô Hoành dùng mạnh mẽ tinh thần lực hoàn thành tế luyện, tương đương với chính mình một cái phân thân, từ linh hồn phương diện nhìn lại, cả hai cơ hội là không phân khác biệt một cái chỉnh thể. Bầu trời kịch chấn, tiếng sấm ầm ầm từ Tô Hoành phía sau vang lên. Trên bầu trời màu xám trắng tầng mây cấp tốc hội tụ, màu sắc càng ngày càng đậm, giống như là phun trào hải chiều, màu tím lam lôi đỉnh long đồng dạng tại tầng mây ở trong vũ. Bên cạnh Lý Hùng tụ, Bỡ Dạ Mạ bọn người cảm nhận được một cô áp xuất thấp, có chút cảm giác không tựa nổi. Bỡ Dạ Mạ càng là nhìn lên bầu trời kinh hồ, ta cảm nhận được bất hữu linh căn khí tức, đại nhân thật sự là thần thông quảng đại. Giang giác, theo một đạo như thác nước lôi quang rơi xuống, nơi xa truyền đến ào ào tiếng vang, linh hư đạo một hình chiếu là cao to như vậy, giống như là trong truyền thuyết thế giới thụ, khổng lồ thân cây chẻo chống mở bầu trời cùng đại địa, mà cái kia khổng lồ tán cây thì thẳng nhập tầng mây. Nơi đó là chúng thần châu ở, là Ngọc Hoàng Đại Đế Lăng Tiêu Bảo Điện. Phạm Nhân ngẩng đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy mông lung và trắng, cùng tiên cảnh ở trong chỉ lân phiến vũ một góc, nhưng dù cho như thế cũng đủ làm cho lòng người sinh hướng tới. Tại Tô Hành Quyền hành phía dưới, linh hư đạo mục giáng lâm, vô số trạc cây từ đám mây phía trên rủ xuống, khổng lộ như thế nhưng lại là như thế mềm mại, tại ảm đạm trong hư không phát họa ra phong bạo độ cong. Cái gì là hư giả, cái gì mới là chân thực? Tại ta quyền hành phía dưới, tử vong cũng không phải là hết thể điểm cuối cùng. Tô Hành trên thân khí chất đột nhiên nghiêm, tụng ta tên người, trong luân hồi, nhìn thấy vĩnh sinh. Dậm dậm Hàng trăm hàng ngàn vạn lá xanh dị rào rung động, quang mang phất phới rủ xuống. Lý Hồng tụ cùng bợ dạ mã đều bị phát sinh trước mắt cảnh tượng cho sợ ngây người, lệ thủy cổ thành đã tại bạo tạc cùng đã kích cường liệt ở trong biến thành phế tích. Nhưng tại Tô hành thông thiên vĩ ở dưới, tòa thành thị này một lần nữa tỏa ra mới sinh cơ. Những cái kia vỡ vụn thi hài bên trên, dần dần toát ra hư hào hồn linh. Bọn hắn vừa mới mở mắt ra, còn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì các loại qua sau một thời gian ngắn, mới dần dần ý thức được mình đã chết đi sự thật. Còn chưa kịp vì mình tử vong điếu, linh hư đạo một bên trên tán phát ôn hòa quang mang, liền khiến cái này hồn linh nhóm cảm thấy bản năng hướng tới. Đó là cái gì? Trong truyền thuyết tiên cảnh sao? Mẹ, mẹ, ta ở nơi đó thấy được mẫu thân của ta. Một cái lao nhân hai mắt đấm lệ mưa lớn mở miệng nói. Hắn cảm giác thân thể của mình là như thế chi nhẹ, đến mức giống như có thể theo cơn gió hướng lên phiêu lên. Lúc này dọc theo rủi xuống trạc cây cùng vật trắng, những này hồn linh nhóm phi thiên hướng phía mây đen chi thượng tiên cảnh bay đi. Mỗi một cái hồn linh dung nhập vào linh hư đạo một quyền hành bên trong, Tô Hoành liền cảm nhận được giống như là một giọt tấm áp tinh khiết nước rơi vào đến một mảnh trong hồ. Những người kia ký ức, trải qua, tình cảm. Bọn hắn khi còn sống trải qua hết thảy. Toàn bộ đều trở thành Tô Hoành tu hành tư lương. Có linh hồn cảm giác đáng chát, mà có linh hồn thì tràn ngập lửa đồng dạng hừng hực. Một cái linh hồn tiêu hóa sau khi hấp thu, có khả năng đản sinh lực lượng tinh thần, đối với Tô Hoành mà nói bất quá là trong trường giang một giọt nước, cơ hội không được cái tác dụng gì. Nhưng ở trường Hạo Kiếp này bên trong, người đã chết thật sự là quá nhiều. Mà lại bọn hắn tại sinh mệnh kết thúc sát na, trải qua cực đoan thống khổ cùng sợ hãi. Cảm xúc là một loại hàng thật giá thật lượng, làm cố lực lượng này đủ nhiều đồng thời đủ mãnh liệt thời điểm, thậm chí đủ để tại trường Sinh Thiên bên trong nhấc lên hủy diệt hết thảy chiêu Một cái đơn độc linh hồn là một giọt nước, hơn trăm vạn linh hồn thì là một trận mưa to. Dầm dầm nước mưa rơi vào mưa bụi mông lung trong hồ, hồ nước mực nước dần dần dâng lên, thôn vẻ giang hà hóa thành rộng lớn vô ngần biển đây chính là Tô Hoành lúc này ngay tại trải qua sự tình, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, làm tự thân tinh thần lực chân chính dị hóa thành một mảnh hải dương lúc. Cho đến lúc đó, khoảng cách trưởng không đạo thuộc về mình đồ, triệt để đạp vào hủy diệt đại năng cảnh giới, liền chỉ còn lại cách xa một bước. Mà lại Tô Hoành con đường không mượn ngoại lực, hoàn toàn dựa vào lấy tự thân cần cụ không ngừng tu hành. Lại thêm nhiều ngày đến góc nhặt hùng hồn đạo cơ, Hậu tích bạn phát phía dưới, có thể nghĩ, loại lực lượng kia tất nhiên là cường đại nhất nhất căn nguyên mấy loại con đường ở trong. Hô, tôi hoành há mồm phun ra một ngụm trợ khí. Theo mây đen tụ tập, dầm dầm mưa to từ không trung bên trên rơi xuống. Lệ thủy trên tòa thành cổ thiêu đốt ngọn lửa bị dập tắt một chút, nhưng sương mù vẫn tại bay lên trời. Phần lớn hồn linh bị tôi hoành hấp thu tiêu hóa, một số nhỏ hồn linh là bởi vì quá mức suy yếu mà theo gió tản đi. Tôi hoành còn không có quên đáp ứng cho Dương Diệp sự tình, nếu như chẳng thai nạn này bên trong may mắn người còn sống, như vậy hắn sẽ nghĩ biện pháp cho bọn hắn lưu lại một con đường sống. Mà lại cũng hoàn toàn chính xác cần bảo tồn một chút người lấy bệnh, xem như tài liệu, từ trên người bọn họ tìm kiếm chữa trị thần ôn biện pháp. 3. Hắn đưa tay búng tay một cái, ác ma dẫn kinh năng lực phát động. Trên chiến trường tham dự linh hồn bị siêu độ hấp thụ, còn lại những này thi hài cũng không dung lãng phí. Theo trường sinh tiên lực lượng giáng lâm trên người chúng, những này chết đi thi thể một lần nữa sống lại. Trong đó một số người sinh ra răng nanh cùng lợi trảo, trên thân mọc ra giống như dã thú thô ráp lông tóc, đây là bị trường sinh tiên cho dị hóa thành yêu ma. Từng có lúc Tou Hành bị trong núi vô danh tiểu yêu bức cho chật vật không chịu đổi, mà bây giờ Tou Hành đã có thể tùy tâm sở dụng sáng tạo tức đoạt tính mạng của bọn hắn. Về phần một chút quá mức vỡ vụ thi hài, Tou Hành thì là dùng mẫu trùng đem bọn nó tụ tập cùng một chỗ, tại bị đốt cháy khét trên đường phố lưu lại từng đạo cao cỡ nửa người chứng. Những này chứng rất nhanh hấp đồng thời vỡ tan, từng đầu phi long, nao trùng, đường trùng võ sĩ liền từ bên trong đạn sinh ra. Bọn chúng vừa mới sinh ra, liền nhanh chóng từ ngoại giới hoàn cảnh ở trong hấp thu chất dinh dưỡng, mắt trần có thể thấy trưởng thành các loại đến hoàn toàn thể sau liền tại nau trùng dẫn đầu hạ thành quân kết đội hướng phía trung quanh thành thị đến. Ầm ầm thanh âm bên trong, mặt đất rung dậy, phòng ốc cùng tưởng thành âm vang sụp đổ, bụi mù tại màn mưa ở trong quần quần dâng lên ầm ầm. To lớn bạo tạc chuyển đến, hình thành uy lực kinh người hòa cầu. Một chi vừa mới ấp hoàn thành pha trộn tiểu đội bị trong nháy mắt tiêu diệt, bên trong dị chủng cùng yêu ma toàn bộ hài cốt không còn. Những quái vật này là Tô Hoành lợi trảo, là ma long ý chí kéo dài, mặc dù chỉ là trong lúc vội vã sáng tạo mà thành, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Nhưng bây giờ lại bị tùy tiện giết chết. Có tên giá hỏa có mắt không tròng tại cho ta qué a. Tô Hoành trên mặt không có gì biểu lộ, trong mắt phản chiếu lấy luyện ngục thành thị. Tinh thần của hắn trong nháy mắt vượt qua mấy vạn mét khoảng cách các loại thấy rõ ràng người đến về sau. Quái vật này trên mặt ngược lại là lộ ra một chút xíu ngoài ý muốn biểu lộ, hắn sợ lên cái cảm, không nghĩ tới lại là ngươi, được rồi, dù sao loại chuyện này sớm muộn cũng phải gặp mặt một lần. Xa xa một mảnh vứt bỏ thành trấn ở trong. Cơ hoa hy từ đốt lửa hố thiên thạch bên trong, đem màu đỏ thắm trường thường nhặt lên. Băng lánh nước mưa từ trên trời giáng xuống, nàng toàn thân nước súng, trên thân nguyên bản hoa lệ cung trang bị hoàn toàn ướt phát họa ra trưởng công chúa nỗi bật nở nàng người, ngực còn có một vòng mê người tức trắng. Tô Hành cùng Cơ Hoa hy đã từng quen biết không hề ít, bất quá phần lớn thời gian đối phương đều là lấy võ giả hoặc là tướng quân tư thái, ngược lại là không nghĩ tới hắn làm nữ nhân tiền vốn cũng là có chút hùng hậu. So với Tô Hành nhiều hứng thú, Cơ Hoa hy trên thân tràn đầy một loại vỡ vụn thế mỹ cảm giác. Trước mắt nàng là một tòa thành thị phê tích, trong đó đã từng sinh hoạt vượt qua trăm và người. Nhưng bây giờ bên trong chất đầy lão nhân cùng hài tử thi hài, những cái kia thân thể giữ tận quái vật chính ghé vào trên người của bọn hắn gặm To lớn linh hư treo ở trên trời, nam nhân cùng nữ nhân nhóm linh hồn bị rút đi echo. Cảnh tượng như vậy trên đường Cơ Hoa Hy đã không chỉ là thấy qua một lần, có thể nàng một mực tại lừa gần mình, đây hết thể đều là giả, có lẽ là hiểu lầm gì đó. Nhưng bây giờ nhìn phía xa, Tô Hoành tấm kia cao cao tại thượng, hờ hưng lánh khốc khuôn mặt. Cơ Hoa Hy bỗng nhiên cảm giác giống như là bị lợi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực đau khó mà hô hấp. Bệnh! Nàng đưa tay nắm chặt trường mâu, khắp khuôn mặt là chiến sĩ kiên quyết, trên thân nhóm lửa diễm, tinh hồng giống như là máu, tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì? Ngươi muốn ta làm ra dạng gì giải thích? Có thể Tô Hoành chỉ là cười to, giải thích thế nào? Hướng ai giải thích? Ta Tô Hoành muốn làm sự tỉnh, trên trời dưới đất, trừ Phật thần mà, ai có thể cản ta, ai dám ngăn cản ta. Chương 480. Uy Như Liên Ngục, chưa kết thúc. Chương 480. Uy Như Liên Ngục, chưa kết thúc. Bầu trời giống như là vỡ ra, Tô Hoành chỉ là cười to, không chút kiên kỵ biểu hiện ra lực lượng của mình, khả tạo thành phá hư lại có thể so với một trận thiên hai. Trong chất bụi nổ tung nhưng nổ tung, nước sông ngắt nước, hồng lôi tiếng cười bên trong, Tô Hoành thân thể cấp tốc bay trướng. 10m, 30m, 50m, 200m. Thân thể của hắn Nguy nga như núi, trên đầu chính là vòng xoáy trạm đen nhánh mây. Phía sau là vạn trượng quang mang linh hư đã mục, rách nát thành thị tại dưới chân hắn tiêu đốt. Thanh đàn phi long xoay quanh ở bên người hắn, thành thị bị bỏ đi bên trong dị chủng thiên tiêu, không có gì sánh kịp uy nghiêm bên trong, nhưng cái kia sinh ra từ trưởng sinh tiên bên trong yêu ma cũng là phụ phục ở trên mặt đất. Mây đen dần dần tản ra một chút. Hắn túi đầu, hai cái dung kim con ngươi ở trong tràn đầy quan sát hết thảy năng ngược. Cơ Hoa Hi toàn thân phát run, cứ việc tại lúc đến trên đường, nàng đã vô số lần làm xong như thế chuẩn bị. Nhưng khi trong tưởng tượng tràng cảnh chân chính phát sinh ở hiện thực thời điểm, Tô Hành triển hiện ra lực lượng, vẫn là vượt xa nàng tối trung cực tầng tựa. Sợ hãi không cầm được dưới đáy lòng xích sôi. Sóng biển dâng uy nghiêm giống như hãn hải triều tịch, quét ngang toàn bộ hoang dã. Trung quanh cây cối ào ào run rẩy, sau đó tại cuồng dầm dĩ gió lốc ở trong bị nhổ tận gốc. Trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi quang như ngục. Theo ác ma dẫn kình dung động đại địa gào thét âm thanh, hết thảy xung quanh, mặc kệ là có sinh mệnh vẫn là không có sinh mệnh, lúc này đều tại trưởng sinh tiên mêng ngông lực lượng hạ xuống lại, trong hư không nung kết ra tham lam mắt, đang dùng ánh là diệt thế giới. Cơ Hoa hí đốt bệnh, môi, xuống. Nàng trong trí nhớ hồi tưởng lại tại Vạn Uyên Bình Nguyên bên trên, Tô Hoành cùng lẽ vị ạt Thản Vương trùng liễu chết chém giết chằng canh, tiếp theo trong nháy mắt lại hồi tưởng lại Trường Sinh Tiên bên trong, Tô Hoành ngăn tại trước người, phản phất giống như trèo chống mở cả phiến tiên điệu to lớn bóng lưng, mà trước mắt thì là một phen khác cảnh tượng, đông dàn người, đem hủy diệt cùng bạo lực không chút kiêng kỵ thêm tại chính mình từng thề muốn thủ hộ con dân trên thần, cướp đi những người vô tội kia sinh mệnh đây rốt cuộc vì cái gì? Cái này ngắn ngủi không đến 1 tháng thời gian bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thiến mạc nặng nề cảm giác các bác, chật ních bầu trời cùng đại địa. Chỉ là xa xa đứng ở nơi đó, lạnh lung nhìn về phía nàng, liền đủ để cho nàng cảm thấy giống như rơi vào thâm nguyên. Có thể cơ hoa hy vẫn làm ở miệng, đồng thời để cho mình thanh em vượt qua phong bạo, truyền vào tô hoành trong thai, nếu như ngươi nhất định phải làm như vậy, như vậy ta sẽ ngăn cả ngươi. Ngươi, tô hoành cười nhạo, ta đã từng cứu được mạng của ngươi, mà ngươi lại dạng này báo đắp ta, không cảm thấy buồn cười không. Cơ hoa hy nói, ngươi đại khái có thể một lần nữa đem tính mạng của ta cướp đi, nhưng ta là tự do, ta là ta ý chí mà đi Ta sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy, nếu như có thể, ta nguyện ý đem sinh mệnh của mình chôn vùi tại tòa thành thị này phế tích bên trên." Trên mặt nàng tràn đầy kiên quyết, tóc dài hối loạn, đỏ thắm mà thêm mỹ. Tô Hoành lạnh lùng nhìn về phía nàng, tại cái nào đó trong nháy mắt, Cơ Hoa hy tay chân băng lánh. Nàng cảm giác tại hạ trong nháy mắt chính mình liền phải chết, thôn vẻ hết lễ vị ạt thản vương trùng về sau, Tô Hoành sinh mệnh đẳng cấp đã siêu việt hủy diệt đại năng phạm vi rồi biết. Dạng này quái vật, giết chết nàng cũng sẽ không so nghiện chết một con kiến khó khăn bao nhiêu. Có thể Cơ Hoa Hi chưa từng sợ hãi cái chết, nàng thủ vững chính mình chuẩn tắc. Ta rất thưởng thức ngươi dạng thái độ. Tô Hoành nở nụ cười, nói: "Chính là bởi vì có ngươi dạng này chất bảo, nhân loại quần thể này mới đáng giá ta tốn hao thời gian cùng nhiều như vậy tinh lực đến cứu vớt. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, ta sẽ chờ mong cùng ngươi có một trận chiến đấu, nhưng không phải hiện tại, ngươi bây giờ quá mức một chút nào yếu ớt." Cứu vớt, có ý tứ gì? Cơ Hoa hy từ Tô Hoành trong giọng nói phát ra được thứ gì, con mắt trừng lớn. "Nếu như ngươi muốn biết, vậy liền tự mình đi tìm đáp án đi." Tô Hoành thanh âm trở nên uy nghiêm, lạnh lùng nói: "Đừng lại tiếp tục ảnh hưởng chuyện ta." Cơ Hoa Hi trái tim phành phành nhảy lên, nàng còn muốn hỏi lại cái gì? có thể to huỳnh thân âm lạnh lùng chuyển đến. Vương quyền. Vâng anh. mấy chục tỷ tấn trọng lượng từ trên trời giáng xuống, giống như là một tòa vô hình núi lớn, chóng rống rơi vào Cơ Hoa Hy trên bờ vai. Dù là giới chủ cảnh giới cương giả, nhục thân cùng tinh thần đều đã đề cao đến nhân loại có khả năng đến cực hạ, có thể bất ngờ không đề phòng, Cơ Hoa Hy vẫn là đột nhiên quỷ một chân trên đất. Chỉ là trong mấy mắt, trên người nàng xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, nội tạng ở trong cũng chảy ra máu đến, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh. Trung quanh mặt đất cách rung động, phát ra kêu rên. Một cái cự hình cái hố chính theo vết rạn lan tràn. dần dần tại dưới thân thể của nàng hình thành. Ngay sau đó, Tô Hành nói, "Bảo Long Tình Viên Vân tụ mưa." Phiên Vân tụ mưa vốn là bá Long thập tam tướng bí pháp ở trong ghi lại tuyệt học, môn công pháp này cũng là Bát Cửu Huyền Công lúc ban đầu hình thức ban đầu một trong. Bây giờ bị Tô Hành hạ bút thành văn, uy lực nhưng lại không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. Tô Hành lúc ban đầu sử dụng một chiêu này thời điểm, chỉ có thể xoa ra một chút phong nhận, mà bây giờ chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền chế tạo ra vận tốc vượt qua 1000 đơn vị số tận thế bạo ầm đất từng, tầng từng tầng tung đen nhánh Hành trước mắt nhiên hình thành. Giống như là to lớn hài khiếu, trong chớp mắt đi vào cơ hoa hi trước người. Cái sau còn muốn hỏi thứ gì, nhưng vừa vận hãm muồm, một cỗ không thể địch nổi lực lượng liền ầm vang rơi vào trên người nàng. Cả tòa tiểu trấn đều trong nháy mắt hóa thành phế tích, trưởng công chúa nổi bật thân thể cũng bị cơn lốc quét đi. Nàng toàn thân trên giới kình lực toàn bộ bị một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa, trừ ra thân thể cường độ khác hẳn với thường nhân, lúc này hoàn toàn cùng một cái mảnh mai thiếu nữ không có gì khác biệt. Tựa như là ngày mùa thu rơi xuống một mảnh lá phong, hay là một cái mưa to bên trong dãy hồ điệp. Cơ hoa hi bị cơn lốc đi, Chỉ là một cái nháy mắt, liền biến mất ở mảnh này ám đạm bầu trời ở trong. Gió bão qua đi, lâm lâm li li nước mưa dần dần dừng lại, trên bầu trời mây đen tản ra, từng chùm đã lâu kim sắc quang mang lại lần nữa tú xuống. Tô Hoành lấp vảy màu đen bên trên vết mưa như mới, lúc này ở bảng bạc nhiệt độ cơ thể ở trong chậm rãi bốc hơi, từng kia từng sợi khói trắng từ Tô Hoành rộng lớn không phải người trên bờ vai dâng lên. Lệ thủy bên trong tòa thành cổ vết máu cũng bị rửa sạch không còn, phong ốc vỡ vụt, trên đường khắp nơi đều là vứt bỏ đồ dùng trong nhà, màu nâu xanh trên thành cũng xuất hiện mạng lớn sụp Côi phục thanh tịnh nước sông chạy xiết tại con đường bên trong, đem cuối cùng lưu lại một chút mủ dịch cho rửa sạch. Trừ ra không có một hai bên ngoài, trong tòa thành thị này ngược lại là nhìn qua một mảnh tới mát. Lý Hồng tụ đem tầm mắt của mình thu hồi, vì cái gì không nói cho nàng chân tướng sự tình? Đây là trả thù. Tô Hoành nói, nàng cũng đối với ta làm ra dấu giễu không phải sao? Ừm. Lý Hồng tụ méo một chút đầu, mang trên mặt nghi hoặc. Tô Hoành giải thích nói, trước đó tại Thanh Đồng Cứ Điểm bên trên, rời đi thời điểm, ta đã từng dặn dò nàng hỗ trợ điều tra ma dược hành tung. Mà bây giờ nàng phát hiện trong đó một chút bánh khỏe, cũng không có trước tiên cho ta biết. Rõ ràng là nàng chức vi phạm ước định giữa chúng ta, ta đều không có trực tiếp giết nàng, chỉ là lược thi nhỏ trừng phạt, đã là mười phần nhân từ được không? Nếu là lúc trước ta, hiện tại nàng đã nằm bàn ăn bên trên. Nói Tô Hành theo bản năng nghĩ vọ một chút Lý Hồng tụ đầu, chỉ là bàn tay của hắn quá mức khổng lồ, treo ở trên trời thời điểm tựa như là núi lồng dạng. Lý Hồng tụ thân hình lượi lên, né tránh. Người trước kia tỉ khí sắc thực không tốt lắm, Lý Hồng tụ lại xuất hiện tại Tô Hành trên bờ bay, gián lỗ thai của hắn, mà không thay đổi mở miệng. nhí đến lần thứ nhất lúc gặp mặt, Lý Hồng tụ kém chút bị hắn cho tươi sống độc chết. Quả thật là thế sự trêu người, Tô Hành cười ha ha một tiếng, không có đối với việc này tiếp tục nói chuyện phiếm đem cơ hoa hy cho đưa tiễn, toàn bộ thế giới bông nhiên an tĩnh lại. Tô Hành đang định đi khác chiến trường nhìn xem, chỉ là hắn bỗng nhiên phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, xa xa liền nhìn thấy một vòng huyết quang hướng phía chính mình sợ tại phương hướng bay tới. Là Lilith. Lý Hồng tụ có chút giật mình, trước đó nàng cùng ta nói muốn, muốn theo đại bộ đội ra ngoài đi một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy liền một lần nữa trở về, là gặp được chuyện gì sao? Trong ngực nàng còn ôm một đứa bé. Tôi hành cũng có phát hiện mới. Phu thân, Lily lị quy một chân trên đất, trong lực cao tròn lúc này đã rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Đây là cái gì? Ta tại một tòa bị nghiêm trọng ô nhiễm thành thị bên trong phát hiện nàng, nàng là trong đó duy nhất người sống sót. Lily đem kinh nghiệm của mình đơn giản giảng thuật một lần đại chu hoàng triều nhân khẩu đông đảo. Tại dạng này lớn cơ số giới, kiểu gì cũng sẽ sinh ra một chút dị bẩm thiên phú người. Rất hiển nhiên, lịch trong lực ôn cao tròn liền có đối thần ôn rất mạnh sức chống cự. Trong này không có cái gì lý Lily dạng này ly kỳ thân thế, thuần là tự thân ngẫu nhiên ra thiên phú. Nếu như không có trạng thái nạn này Thiên phú như vậy khả năng cuối cùng cả đời đều không thể hiện lộ ra. Nhưng lý lịch vận khí rất không tệ, từ hoàn toàn mở mịn biển cả ở trong đảo đới ra một khối hơi như đất cất vàng, nương tựa theo cường đại tinh thần lực, Tô Hoành một chút liền nhận thức được cao tròn trên thân ẩn chứa to lớn tiềm lực. Trước đó tại quét sạch lúc bắt đầu, Tô Hoành tiện ý biết đến, trước mắt làm ra cố gắng đều là chỉ ngọn không trị ốc. Muốn triệt để kết thúc trạng thái nạn này, nhất định phải dẫn dắt toàn nhân loại tiến hóa mới được. Dù là có linh hư đạo một cùng ác ma dẫn kính tương trợ, đối với Tô Hoành tới nói, cái này đều không phải là chuyện dễ dàng. vất quá có cao tròn dạng này dị bẩm thiên phú huyết mạch, có thể ở mức độ rất lớn để cao Tô hoàn nghiên cứu tiến độ, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ngươi phỏng đoán không tệ, làm rất tốt. Đối với Lilith, Tô Hành cũng không keo kiệt chính mình tán dương. Đa tạ. Nếu như ngươi muốn cái gì khế thưởng, có thể cùng ta hoặc là cùng Lý Hồng tụ nói, đều có thể. Ngươi mang tới cô gái này, đối ta sau đó phải làm sự tình tới nói, ý nghĩa trọng đại. Có thể là chuyện của ngài nghiệp đưa đến trợ giúp, với ta mà nói chính là trợ giúp lớn nhất. Lilith tối đầu nói. Nếu như nói cứng, nàng có chút do dự, nhưng vẫn làm mở miệng nói. Hy vọng ngài có thể lưu cô gái này một cái mạng. Tiên tâm đi, ta không phải cái gì ma quỷ. Tôi hành thống khoái đáp ứng, ta chỉ cần trên người nàng một điểm máu, cũng đã đầy đủ, sẽ không tổn thương đến tính mạng của nàng. Vậy là tốt rồi. Lily thở dài một hơi. So với Di Vãng, chuyện này phát sinh về sau, trên người ngươi phát sinh biến hóa rất nhiều. Tôi hành động như nói, thật sao? Ngươi trở nên thiện lương lại nhiều xấu thiệt cảm. Lily trong lúc nhất thời trầm mặt, tôi hành vừa tiếp tục nói, Thiện lương là một cái mỹ hào phẩm chất, trong thế giới này rất xa xỉ. Thế giới này màu lớp chính là bạo lực, nhỏ yếu chính là tội nghiệp, cường giả có thể đối kẻ yếu muốn làm gì thì làm. Cho nên tại cực kỳ lâu trước kia, những cái kia dáng lâm đám người đối với chúng ta tiên tổ phạm phải hung ác, đem bọn hắn xem như công cụ cùng vật thí nghiệm, cũng không có sai. Chỉ là hiện tại mạnh yếu thay đổi, công thủ trao đổi, lúc này mới phát sinh dưới mắt những chuyện này. Ngươi cũng là người bị hại một người trong đó, không cần vì bọn họ phạm sai lầm mà cảm thấy tự trách. Lily thở đầu, ta rõ ràng. Tôi mình hỏi, tiếp xuống ngươi định làm gì? Ta muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đối với việc này có thể đến giúp ngài người không nhiều, phụ thân của ta. Lily không chút nghĩ ngợi ngẩng đầu lên nói: "Ngươi thật sự có độc nhất vô nhị thiên phú." Tô Hoành nghĩ nghĩ, hắn nguyên bản định mang theo linh hư đạo mục tiếp tục đi trên chiến trường sưu tập linh hồn. Nhưng bây giờ có cao viên, hắn cho là mình tinh lực hẳn là càng tập trung ở giải trừ thần ôn bên trên. Bất quá những cái kia linh hồn nếu như trễ lấy đi, liền sẽ bị trưởng sinh thiên thôn phệ, đến lúc đó đại lượng yêu ma sinh ra trên thế giới này cũng là phiền phức. Tô Hoành nghĩ nghĩ, liền nói: "Đã như vậy, vậy ta liền lại bản giao cho ngươi một việc tốt, vui vì ngài cống hiến sức lực." Ly Ly trên mặt lộ ra biểu tình rỡ. Bạch, Tô Hoành năm ngón tay chấu ra, vẫy tay Cheo sau lưng hắn Linh Hư Đạo 1, lập tức bắn ra vạn trượng qua mang. Hắn khổng lồ hình thể như núi cấp tốc thu nhỏ, lăng không xoay tròn, giống như là trong thư phòng trang trí dùng buồn hoa, chỉ có không đến độ cao một thước, xem nún tươi tốt. Bất luận là màu nâu thân cây vẫn là thủy sapphire lá, đều tản ra một loại ngọc chế quang trạch, hắn quanh thân đạo vẫn chảy xuôi, cho người ta một loại cảm giác siêu phạm thoát tục. Tô Hoành đưa về đằng trước, Linh Hư Đạo 1 hình chiếu liền rơi vào lý lịch trong tay, trong đó bộ phận quyền hạn hướng nàng mở ra. Mang theo nó tiến về chiến trường, sắp chết tại chảng thai nạn này ở trong linh hồn siêu độ. anh âm từ trên bầu trời chuyển đến bọn hắn tại tử vong trước trải qua tuyệt vọng cùng thống khổ nhưng những này còn mọi người đáng giá một cái vĩnh hằng ăn ngủ lý lý một mực tại vết giới ở trong tu hành lại thêm cùng lý Hồng tụ quan hệ rất tốt đối linh hư đạo một quyn hành cũng không lạ lắm lúc này đem nó nắm trong tay lập tức cảm thấy loại kia chiếu nặng phát lượng ta hiểu rồi lý lý nói hướng ngại Tam đoan đi thôi lý lý đứng dậy trong ch mắt biến mất tại tối tăng mở miịng trên bầu trời tu hành điệu động tinh thần lực Trên không trung xé mở một đạo cái nước, đem tạm thời hôn mê cao tròn cẩn thận từng ly từng tí thu nhập đến huyết nục lo luyện bên trong, đồng thời là tiểu cô nương này an bài một cái xa hoa phòng. 3. Tô Hành vỗ tay phát ra tiếng, cái nước biến mất. Thân ôn đại khái bên trên đã bị khống chế lại, bất quá những cái kia dáng lâm người chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Hành khỏe miệng liệt một chút, đi thôi, thời gian là vàng bạc, chúng ta cũng phải tăng thêm tốc độ. Như ngài mong muốn. Lý Hồng tụ điều động thế giới ý chí quyền hành, trước mắt rất nhanh xé mở một đạo thông hướng huyết giới tinh hồng cái nước. Tô Hành trên thân toát ra đại lượng khói đặc, từ từ nhỏ dần, tối đầu tiến vào bên trong. Chương 481, Ma Vương Sát Tạn, Nghiên Cứu chế Tạo giải Dược. Chương 481, Ma Vương Sát Tạn, Nghiên Cứu chế Tạo Giả Dược. Cái đen nhánh băng lãnh đại dương mênh mông, thế giới này cuối một mảnh khác đại lục. Chư thần tẩm cung thành lập trên man hoang cổ lão đại địa, những này thần linh đến từ thiên ngoại, là ngày xưa Tinh Hải Liên Bang di dân. Sớm tại mấy vạn năm trước, Tinh Hải Liên Bang dấu chân cũng đã vượt qua Tinh Hải, Tinh Hạm động cơ chỗ tràn đầy mà ra lượng lớn động lực, đem như dãy núi khổng lồ thực dân hạm đưa ra năm ánh sáng kế khoảng cách, thời đại hoàng quân thực dân nhóm thích hợp ở lại tinh cầu bên trên dừng lại, sạch phía trên tổ dân. Sau đó đưa lên hạ chí năng kiến tạo cuốn mẫu. Những máy cơ giới hạng nặng có thể đối nơi đó tài nguyên cùng khoáng vật tiến hành phân tích, có thể hoàn thành tài nguyên sưu tập, luyện hóa, gia công cùng tại phức tạp hoàn cảnh bên trong kiến tạo các loại một hệ liệt công việc. Tinh Hà ở trong chưa bao giờ thiếu chiến tranh. Bởi vậy một tòa lại một tòa cự hình thành lũy cứ điểm liền xây dựng ở bên trên thuộc địa những thứ này. Cho đến ngày nay, Tinh Hải Liên bang đã trở thành một đoạn không bị ghi khắc lịch sử, nhưng hắn bạo lực mỹ học cùng tính thực dụng làm chủ phong cách lại bị để lại xuống tới. Ma Nhi Ba Tu đạo viện xây dựng ở một tòa hở ra trên núi cao. Đây là Long Vương Câu Lợi Già La Tôn Trụ ở tòa này, thành lũy hướng mặt trời một mặt là sóng gợn lăn tăn biển cả, mà phía sau thì là mênh mông vô bờ tươi tốt rừng rậm nguyên thủy. Tu đạo viện đã là không thể phá vỡ thành lũy, cũng là sinh hoạt đại lượng nhân khẩu thành thị, tông giáo công năng tự nhiên cũng là không thể thiếu. Nó bên ngoài là kiên cố tường thành cùng cao ngất tháp lâu, dù tảng đá cùng kim loại đắp lên mà thành, bên trong thì là đỉnh nhọn giáo đường, điện thờ cùng khắp nơi có thể thấy được thánh nhân pho tượng. Lớn nhất pho tượng ở vào thành lũy tu đạo viện chính giữa quảng trường, đứng sừng sững ở cả ngọn núi chỗ cao nhất. Nó là một cái tiên sứ hình tượng, hai cánh ra, ôm biển cả. Trời chiều hồng quang tung xuống, thiên sứ bỏ ra bóng ma giống như là to lớn thập tự giá, bay ra tại tuyết tốt rừng rậm nguyên thủy ở trong. Chim biển liên miên bay lên, tiếng trùng du dương, thời gian một ngày lập tức liền muốn nên đón kết thúc. Quảng trường đằng sau là vàng son lộng lẫy giáo đường, màu vàng kim lách men sân nhà, tượng trưng cho thuần khiết màu trắng đá cẩm thạch cột trụ hành lang, trên vách tường treo liên bang thánh vượn. Trong đại sảnh ở giữa hành lang trường hơn 300 mét dài, cuối cùng là độc tinh đài, cho cứu thập giá. trướng lên hở ra cửa sổ quan tài bên trong khảm nạm lấy mã nào cùng lưu ly đang lúc hoàng hôn quang mang liền từ cửa sổ quan tài bên trong nghiêng nghiêng phong xuống đến, chiếu rọi tại câu lợi già là La Tôn làm vết trắng trượt trên da thịt. Giáng lâm người đại khái bên trên có thể chia làm đời thứ ba, trong đó đời thứ nhất là thần linh, đời thứ hai là thần tri tử, mà giống như là bợ ra mạ, hoàng hư tử dạng này đời thứ ba thì là tôi tớ. Hai cái trước đều là tinh hải liên bang sinh vật luyện kim thuật đỉnh phong, chứa đầy nhân loại văn minh phục hưng hy vọng. Mà đời thứ 3 thì là tại tinh không xa sôi chỗ sâu, làm ổ ra tiêu hao phẩm. Câu lợi già La thân cao 3,6 m. Ngũ quan Mặc trên người màu vàng kim chất tơ nắm dài hơn bảo, lộ ra bên trái bả vai, bên trong cơ bắp đường còn trôi chảy. Hắn có điển hình người phương Tây gương mặt, xoey tóc màu vàng nóng ở giữa có hai đạo hỗn lượn sinh trưởng sừng rồng, lúc này chính quỷ một chân trên đất, cổ lão tiếng tụng kinh nương theo lấy tiếng trung du dương, quanh quần tại mảnh này thần thánh trong giáo đường. Kiên 1000 năm xong, sát tạn tất tử trong nhà giam được phong thích, ra muốn mê hoặc trên mặt đất tứ phương lợi quốc, để bọn hắn tụ tập chinh chiến. bằng bị ra, phát ra chói hai tiếng kinh Từ bên ngoài trên quảng trường đi tới chính là một cái tuổi trẻ tu sĩ, mặc trên người áo bào đen, mang theo tàn nhang gương mặt có chút phếu hồng, thở hổn hển, lộ ra mười phần bối rối. Hắn chạy qua thật dài hành lang, đi vào câu lợi già La Tôn trước người, quỳ một chân trên đất, thấp hỏm lo âu nói, "Bẩm báo ta chủ, có từ Đông Phương đại lục bên trên truyền đến cái báo." Hai tử, không nên hoàng hốt, phụ thần lực lượng sẽ trấn áp hết thảy hòa loạn, vô luận đối thủ của chúng ta là cái gì, đến từ chỗ nào." Câu lợi già La xoay người lại, tối đầu quan sát quỳ rạp xuống trước mặt tôi tớ. của hắn Onnu, không vội không chậm, tựa như là từ ngoài cửa sổ tung xuống ánh nắng. Cái kia tuổi trẻ tôi tớ thật từ đó cảm nhận được lực lượng nào đó, nguyên bản tiếng thở hào hển chậm rãi bình tĩnh trở lại, tập nhạp suy nghĩ cũng tại trong quá trình này một lần nữa đạt được trải vớt. Hoàng hư tử, Bợ dạ mã, Lý Văn Xà ba vị đại nhân đã cùng chúng ta mất đi liên lạc, hiện tại không rõ sống chết. Còn có từ tiền tuyến truyền lại trở về tin tức, thân ôn kế hoạch hiện tại cũng đã cuối cùng đều là thất bại. Nghe nói ở mảnh này đại lục ở bên trên, có người tìm được phá giải ước thúc phương pháp, lúc này ngay tại đối những cái kia thí nghiệm người ghen tiến hành đại quy mô cải tạo. Tuổi trẻ tôi tớ một hơi đem chính mình hiểu rõ đến nội dung toàn bộ giảng thuật một lần. Bởi vì ở mảnh này đại lục ở bên trên Tô Hành đã đối giáng Lâm người lưu lại một chút thế lực tiến hành quét sạch, cho nên đối với những người này tới nói, thế cục đã hoàn toàn mất khống chế. Bọn hắn hiện tại chỉ là biết Đông Phương đại lục bên trên cục diện rất tồi tệ, nhưng cụ thể hỏng bét tới trình độ nào, còn có chuyện phát sinh nguyên do cùng quá trình lại là hoàn toàn không biết. Câu Lợi Già La trên mặt nguyên bản mang theo nụ cười ấm áp, nhưng bây giờ cũng chầm chầm thu liễm lại đến, chỉ là trên mặt hắn biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh, có thể cho người ta mang đến lực lượng. Ta rõ ràng, chuyện này ta sẽ xử lý. Câu Lợi Già La tôn đầu, lui ra đi. Tuổi trẻ tôi tớ không người rời đi. Nhìn qua người trẻ tuổi rời đi thân ảnh, cửa chính một lần nữa đóng lại. Câu lợi già La chuyển động trong tay màu bạc trắng thập tự giá, bao phủ tại Hoàng Hôn hạ khuôn mặt lâm vào trầm tư. Bỡ dạ mà ba người thực lực không yếu, hơn nữa còn là phân biệt hành động, không tồn tại bị người trực tiếp tận diệt khả năng. Mà bây giờ lại ngay cả một đạo tin tức đều không thể truyền lại trở về, đó chỉ có thể nói thực lực của đối thủ đã vượt xa ba người bọn họ, đặt đến nghiền ép cấp bậc. Tại đời thứ 2 dáng lâm người bên trong, câu lợi già La thực lực xem như gần phía trước, nhưng hắn để tay lên ngực tự hỏi làm được trình độ như vậy cũng không dễ dàng. Tiếp 1000 năm kết thúc. Sát tạn tất tử trong nhà giam được phong thích, gió đêm từ lúc mở cửa sổ bên ngoài thổi tới, giảng kinh trên đài kinh thư rầm rầm lật qua lật lại. Gió mở kia một tờ vừa vặn dừng ở vừa rồi tụng niệm vị trí bên trên, không biết có phải hay không là ảo giác, Đông Vương đại lục bên trên tràn ngập bóng ma, luôn luôn cho hắn một loại phải đối mặt sát tàn ma vương cảm giác. Trong chuyện này không thể phất lờ a, câu lợi giả làm muốn. Hắn khởi động trong phòng thông tin trang bị, mà phần sau quỳ trên mặt đất tiên lặng chờ đợi. Không có bao lâu thời gian, một đạo màu xanh thảm quang tử hình chiếu xuất hiện tại câu lợi giả la trước mặt rẳng kinh trên đài. Cho dù là tại giáng lâm người trưởng quản đại lục phương Tây bên trên, Thân là đời thứ nhất dáng Lâm người đại tộc trưởng cũng là một cái thập phần thần bí nhân vật. Cũng rất nhiều não người bổ ra uy nghiêm hình thái khác biệt đại tộc trưởng nhìn qua giống như là cái bảy tám chục tuổi lão nhân, tướng mạo phổ thông, tóc cũng có chút thưa thớt. Bờ eo của hắn còn xuống, trong tay trái cầm một cây quả trượng, hai con mắt thật sâu lóng tại trong hốc mắt, lợi cũng xuất hiện trình độ nhất định héo rút, bờ môi khô khát. Trên người hắn vẫn như cũ mặc bạch tháp học được màu trắng tinh nghiên cứu phục, trên huyết thái dương có mấy đạo màu bạc kim loại vân. Đại tộc trưởng ánh mắt rơi vào câu lợi già la thân, sau đó hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Cứ việc trước mắt chỉ là một đạo hình chiếu, cứ việc đại tộc trưởng nhìn qua đã là gần đất xa trời, nhưng câu lợi Già La vẫn như cũ mười phần cung kính. Hắn quỳ trên mặt đất, đem vừa rồi đạt được tin tức lặp lại một lần, sau đó nói: "Có thể làm được điểm ấy, thực lực của người kia tất nhiên cực kỳ khủng bố, chúng ta lần này khả năng gặp đại phiền thoái. Đại tộc trưởng trên mặt ánh mắt tiến tĩnh, tựa như là đang đàm luận một kiện không quan trọng gì vèo nhỏ. Câu lợi Già La chỉ có thể tiếp tục nói: "Ta một người chỉ sợ khó có thể ứng phó cường địch như vậy, nếu như có thể đem Già Lâu La cùng nhau mang lên, vậy thì có niềm tin tuyệt đối." Già Lâu La chính là lỉ lị huyết mạch bên trên phụ thân. Bởi vì tự tiện trộm lấy gen nguyên dịch, lúc này đang bị giam giữ tại ngục giam ở trong. Có thể. Đại tộc trưởng nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành một sợi lam quang từ đại sảnh ở trong biến mất không thấy gì nữa. Huyết giới, cái nào đó bí ẩn mở tối phòng thí nghiệm dưới đất ở trong. Thô giáp trên vách tường bao trùm lấy rất nhiều đỏ sẫm mạch máu thảm vi khuẩn, trường sinh thiên lực lượng mở mịt trong đó, ngẫu nhiên truyền đến một trận quỷ dị xì xào bàn tán. Trong không khí tràn ngập hư thối ẩm ủ, giống như có thật nhiều sinh mệnh ở chỗ này mất đi sinh mệnh, máu tươi hội tụ thành sông. Nơi này hoàn toàn là ma quỷ chỗ ở, nếu như thường nhân bước vào trong đó sợ là sẽ phải bị hù dọa run chân. Một đường hướng phía gian phòng chỗ sâu đi đến ầm ũ ánh lựa bên trong, Tô Hoành mặc trên người một kiện màu trắng áo dài, hai tay vây quanh ở trước ngực. Trước mặt hắn là một cái làm bằng đá bình dài, phía trên trưng bày một cái bị mỡ ngược một bụng nhiều sóng thể, các loại cắt chém dùng tinh xáo thiết bị lơ lửng giữa trời. Nhiều sóng thể nội bẩn bị hoàn chỉnh giải phẫu hái xuống tới, bị Tô Hoành từng cái ngâm đang chứa đầy sinh mệnh dung dịch lọ thủy tinh bên trong, những này bình đem một cái cao 10 mét tủ gỗ nhồi vào đầy đường Khoảng cách thần ôn phát, đã có hơn 10 ngày thời gian, những thời giờ này bên trong Tô Hoành toàn thân toàn ý vùi đầu vào đối kháng thần ôn nghiên cứu ở trong. Mục tiêu của hắn chủ yếu có hai cái. Cái thứ nhất là giải trừ thân ôn, khiến cho bị cải tạo sau nhân loại không hề bị đến dáng lâm người yếu thúc. Cái thứ hai thì là tăng lên thụ thể đối trường sinh thiên thích hứng tính. Dù là không có dáng lâm từ này bên trong làm loạn, theo trường sinh thiên lực lượng đối hiện thực vũ trụ không ngừng xâm lấn, đối toàn nhân loại tiến hành một lần ghen bên trên cải tạo cũng là ắt không thể thiếu. Chỉ là quá trình này tại kế hoạch ở trong muốn thư giãn bình ổn rất nhiều, mà những cái kia dáng lâm người đột nhiên hành động thì cho Tô Hoành một trở tay không kịp. Cũng may nguy hiểm nhất giai đoạn đã qua, mặc dù không ít người chết thảm trong tay Tô Hoành, nhưng những người này tử vong là có giá trị, tính mạng của bọn hắn là Tô Hoành tranh thủ đến thời gian quý giá. Tôi hành trước đó liền có tương đương phong phú cường hóa cải tạo kinh nghiệm, mà vốn có ác ma dẫn kình về sau, càng là ngựa tốt phối tốt tiên, Tô hành thủ đoạn tiến một bước thu hoạch được tăng lên. Hai cái mục tiêu, dứt khoát duy nhất một lần hoàn thành. Bởi vì lúc trước đã tại tận tước, ra treo bọn người trên thân sưu tập đến tương đương kỹ cảng kinh nghiệm, vô luận là thành công hay là thất bại. Mà đối kháng thần ôn bên trên, Tô hành trong tay có cao tròn dạng này tự nhiên thành phẩm, còn có dáng lâm người bảo tồn hoàn chỉnh thi hải. Cho nên dù là hai nhiệm vụ đồng thời tiến hành, đối với hành mà nói cũng không coi là bao nhiêu khó khăn. Dùng tinh thần lực đem nhiều sóng thể khí quan bên trên phát sinh một hệ liệt phản ứng ghi chép lại. Tô Hoành nhắm mắt lại, chậm rãi đem các loại tình trạng trải vốt một lần. Cảm giác không sai biệt lắm, hắn năm ngón tay chống ra, trước mắt giữa hư không xé mở một đạo màu đỏ thấp cái nước. Bên trong là huyết nục lo luyện, cao tròn vẫn như cũng bị ngâm tại màu hổ phách phôi túi bên trong, thần sắc cân ổn, nhìn qua giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, tiểu nữ hải này vừa mới đến Tô Hoành trong tay thời điểm, mặt vàng khô gầy. Mà những ngày này mặc dù một mực là đang ngủ say, Nhưng rất hiển nhiên, thu hoạch được sùng tốc dinh dưỡng bổ sung về sau, cao viên trên mặt khí sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều, da thịt trở nên trắng non chân mềm, thân thể cũng giống là cấp tốc phát dục, rõ ràng cất cao mấy phần. Nếu như lúc này an bài nàng đi ta võ, cô bé này cũng tuyệt đối được cho dị bẩm thiên phú hạt giống tốt. Dưới tình huống như vậy, từ trên người nàng rút ra một điểm huyết dịch, là một điểm tổn thương đều không có. Đây cũng là một lần cuối cùng các loại thí nghiệm sau khi hoàn thành người liền có thể khôi phục tự do. Tô Hành nói nhỏ đồng thời thao túng trên vách tường một cây màu máu xúc tu đâm vào túi phôi bên trong. Súc tu cuối cùng có một cái gai bén nhọn, một tích tích máu tươi bị thu thập, chứa đựng đến một cái chất thịt túi khang ở trong. 3. Đạt được chính mình hài lòng hàng mẫu sau, Tô hành Vũ tay phát ra tiếng, thông hướng huyết nhục lò luyện kẽ nước bị quan bế. Hắn đem một bộ phận máu dạng lấy ra lơ lửng giữa trời, hiện ra màu đỏ sẫm thể lòng viên cầu. Ngay sau đó đem bàn bên trên đã sớm chuẩn bị xong thủy tinh ống nghiệm cầm ở trong tay, bên trong đựng lấy một loại khác mờ hồ phách chất lỏng, 10 phần xiển xệt, giống như là một loại nào đó nhựa cao su. Theo cao tròn huyết dịch rót vào thủy tinh ống nghiệm bên trong, bên trong chất lỏng lập tức sôi lên, phát ra tứ tứ tiếng vang, tại kịch liệt phản ứng. Còn có một cô gây mũi khói đặc từ đó tỏa ra. Răng rắc. Tô Hoành trong lòng khẽ nhúc đích Thao túng lực hút nhấn hạ trên vách tường cái nào đó chốt mở. Trước mặt vách đá tại ầm ầm tiếng vang ở trong rủ xuống, phía sau không gian bên trong lại là từng cái sắt thép mối hàn mà thành lồng giam. Bên trong giam giữ lấy các loại nhiều sống thể, đại bộ phận đều là nửa người nửa hình rắn, nhưng cũng có một số nhỏ dung hợp sói, sư tử, gấu các cái khác trên thân động vật đặc thủ Bọn chúng trên người điểm giống nhau là công kích dục vọng mười phần mấy liệt, cho dù là bị nhốt một đoạn thời gian rất dài, lại bảo trạng thái đối bụng, nhưng tại nhìn thấy Tô Hoành về sau, Vụn như cũ liều mạng đụng chạm lấy trước mặt lẩm giam, truyền đến kim loại va chạm kịch liệt tiếng vang. "Tiến tính. Tôi hoành thấp giọng mở miệng, đồng thời khí tức trên thân tàn mát ra một sợi. Mới vừa rồi còn sao động bất an phòng thí nghiệm trong khoảnh khắc trầm tĩnh lại, những cái kia trên lý luận tới nói không có trí thông minh nhiêu sóng thể giống như là gặp được thiên địch, co quắp tại lồng bên trong nơi hẻo lánh run lên bẩy. Tôi hoành mặc kệ bọn hắn trên mặt vẻ mặt sợ hãi, nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp đem lồng bên trên lan can ra. Thân thể của hắn khum lô, những người phàm tục kia võ dị biến ma đến sóng thể tại trước người hắn tựa như là từng cái yếu đuối cho con. "Suỵ" Trong ống tiêm biển kiến khí thể bắn ra, lưu toán dung dịch rót vào nhiều sóng thể cái cổ ở trong. Cho dù là bị Tô Hoành tinh thần lực đại chế, nhiều sóng thể cũng thống khổ dễ dàng gào lên, như rắn thon dài cái đuôi kịch liệt vùng vẫy tại trên lan can, phanh phanh rung động. Tiếng kêu thảm thiết không có duy trì quá dài thời gian, trên người nó lởm chẩm lần phiến thế mà đang từ từ biến mất, dãy rủ biên độ cũng theo đó yếu bớt. Tô Hoành ngồi xổm trên mặt đất, ấn xuống hắn bả vai, xoay người, một chương mang theo hình người tái nhợt khuôn lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Xem ra hiệu quả không tệ. Trước mắt biến hóa không thể nghi ngờ phù hợp mong muốn, Tô Hoành trên mặt lộ ra cười hài lòng. Chương 481: Ma Vương Sát Tạn, Nghiên cứu chế tạo giải dược. Chương 481: Ma Vương Sát Tạn, nghiên cứu chế tạo giải dược. Tô Hoành ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận quan sát đến dưới chân vật thí nghiệm. Mặc dù nghiên cứu chế tạo thành công dược tể giải trừ trên người nhiều song trạng thái, nhưng ở trong quá trình này, quá độ tiêu hao sinh mệnh lực cùng đối thần kinh đại não tạo thành tổn thương là không cách nào khép lại, đồng thời không thể ngừng chuyển. Tại thần kinh phản xạ tác dụng dưới, cái này nửa người nửa quỷ vật thí nghiệm tay chân run rẩy hai lần. Trong mồm còn giống như nhị non cái gì, chỉ là không đợi Tô Hoành nghe rõ ràng, con ngươi của hắn liền dần dần coét tán. Cứ như vậy Triệt để rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Trên thế giới này, nhân loại sinh mệnh thật sự là yếu ớt a, Tô Hành nói nhỏ. Tiếp xuống hắn đem còn lại dược tề rót vào cái khắc vật thí nghiệm bên trong, những này vật thí nghiệm giải trừ nhiều sóng trạng thái, nhưng là cũng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều không thể sống sót. Đối với dạng này kết quả, Tô Hành cũng không cảm thấy đáng tiếc. Hắn chọn lựa là lôi đình hành động, trên phiến đại lục này còn sống sót nhiều sóng thể vốn là số lượng không nhiều. Chỉ cần có thể để người bình thường đối ứng thuốc sinh ra kháng tính, về phần những cái kia đã người lây bệnh chết sống, Hành cũng không thèm để ý, trừ cái đó ra, dường như có chút quá mức kịch liệt. Có thể cân nhắc tiến hành trình độ nhất định pha loãng, hay là thêm mấy cái khác biệt lượt vào. Tô Hành Đem vừa rồi nghĩ tới một chút yếu điểm tổng kết xuống tới. Về phần rót vào thủ đoạn, hắn ngược lại là có thể sáng tạo một chủng loại giống như con muỗi vi hình dị chủng. Khó khăn nhất bộ phận đã hoàn thành, chuyện còn lại ngược lại là đều không đáng kể ầm ầm. Tô Hành quay người từ căn này trong mật thất rời đi. Cửa đá khổng lồ tại sau lưng của hắn chậm rãi khép lại. Phòng thí nghiệm đỏ như máu trên vách tường treo một cái to lớn tối khang, trừng cao cỡ một người, bên trong là dáng lâm người hoảng hư tự thi hài. Hắn di hài đại bộ phận còn giữ lại hoàn chỉnh, chỉ là trên nửa bên cạnh thân thể bị thương hại. Một bộ phận đầu vĩnh cựu thiếu thốn, màu xám trắng đại não tùy chất cứ như vậy chần chừ bại lộ trước mặt Tô Hoành. Cách nhúc nhích con đuôi, mơ hồ còn có thể nghe đến trên thân tản ra mùi máu tươi. Những này dáng Lâm người khi còn sống một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, có thể chết đi về sau, cùng nhân loại bình thường so sánh với đến, nhìn qua ngược lại là cũng không có gì khác biệt. Tại thí nghiệm đúng không, Tô Hoành tốn hao thời gian đối với Hoàng Hư Tử tiến hành nghiên cứu dựa theo bờ ra mà nói, dáng Lâm người trên thân có thể rút ra ra gen miễn dịch. dịch. danh xưng tinh hải liên bang, sinh vật luyện kim thuật phong Tô Hành đối vật như vậy tự nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú, chỉ là trong này liên quan đến con con thẳng thẳng thực sự quá nhiều. Dù là Tô Hành có một ít huyết nục cải tạo phương diện quyền hành, còn có ác ma dẫn kình làm trợ lực, nhưng nghịch hướng tinh luyện gien nguyên dịch nếm thử, vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Chuyện này cũng làm cho Tô Hành ý thức được, tại sinh vật luyện kim phương diện này, tinh hải liên bang còn có lúc ban đầu những cái kia dáng lâm người, là mạnh hơn hắn bên trên không ít. Tô Hành cũng không có hối bại, ngược lại hơi có chút hưng phấn lên. Có đối thủ liền mang ý nghĩa có một cái rõ ràng tiến lên mục tiêu, đó là cái chuyệt tốt, mà lại trải qua thần ôn cái này một dãy chuyện về sau. Tôi huynh hiện tại đối những cái kia dáng lâm người ôm cực lớn ác ý, hắn suy đoán những cái kia dáng lâm người hơn phân nửa cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, dạng này rất tốt. Nếu như nhẹ nhóm liền đem bọn hắn nhấn trên mặt đất nghiền chết, dù là cuối cùng đạt được thắng lợi cũng rất vô vị. Hắn khát vọng một trận thế lực ngang nhau chiến tranh. Linh hư đạo một chuyển đến sóng biển ào ào tiếng vang, Tô Hoành ngẩng đầu hướng phía ở ngoài phòng thí nghiệm nhìn lại. Từng sợi huyết rơi sắc trời thuận trên cửa cửa sổ mái nhà rơi vào, sắp xếp quạt đơn điệu chuyển động, treo trong không khí bụi bặm lờ có thể thấy được. Tô Hoành biết đây là từ bên ngoài trên chiến trường trở về, cho so Tô Hoành dự tính sớm một chút. Xem ra lần này hành động tiến hành rất thuận lợi. cũng không có gặp được cái gì tình huống ngoài ý muốn cách tô hành đẩy ra trước mặt cửa chính. chínhọ tới quan mang giống như là sóng biển dâng ché mất hắn phụ thân quỳ trên mặt đất nhìn qua có chút mọi mệt không phụ nhờ vả, ta hoàn thành yêu cầu của ngài tô hành bàn giao cho lý lịch nhiệm vụ nhìn như đơn giản trên thực tế chân chính chấp hành cũng không dễ dàng một phương diện muốn phòng bị dáng lâm người đánh lén còn mặt kia theo đại lượng nhân khẩu tử vong trường sinh thiên bên trong lực lượng cũng tại tiếng một bướcuyết tán có chút trên chiến trường đảng sinh ra hog dại Yoma không chỉ có thực lực mạnh mẽ hơn nữa còn có chút ra họ muốn đem bọn chúng từng cái rất chết Trầm dứt hậu hoạn không phải chuyện dễ dàng. Lý Lệ thực lực rất mạnh, thiên phú cực cao. Nhưng dành lấy cuộc sống mới tới thời gian không giải, lại thêm khắc một chút nguyên nhân. Trầm tính lại thời điểm liền dễ dàng suy nghĩ lung tung, ngược lại là làm vài việc thời điểm cảm giác rất không tệ. Hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, một lần nữa trở lại Tô hành bên người, lý lịch trên mặt đã không còn trước đó như thế phảng phất dấu cái gì gánh nặng đồng dạng cảm giác. Tráng non gương mặt xinh đẹp bên trên mặc dù mọi mệt nhưng một đôi màu đen đặc con ngươi lại lấp tỏa sáng, cả người giống như là sau cơn mưa trời non, như nhặt được sinh, tràn đầy tràn đầy sinh mệnh lực. Ngươi làm rất tốt. Đối với nghiêm túc làm hiện từ người, Tô Hoành không kêu kiệt khen ngợi của mình. Nếu như nói ban đầu tiếp nhận lý lịch thời điểm, Tô Hoành đại bộ phận là ôm một chút hiệu quả và lợi ích tính nghiên cứu ý nghĩ. Như vậy trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, Tô Hoành nhận biết cũng có chỗ cải biến. Hắn xoa nhẹ hạ lý lịch bóng loáng mềm mại tóc dài, sau đó với tay, linh hư đạo mục hư ảnh liền một lần nữa về tới Tô Hoành trong tay. Theo lý thuyết cái này, hư ảnh chỉ là dùng thuần túy tinh thần lực ngưng tụ mà thành, cũng không nên tồn tại cái gì trọng lượng. Có thể sự thật cũng không phải là như thế. Tô hành cảm thấy linh hư đạo mục cầm trong tay nặng trình trịch, cùng hôm đó ban cho lý lịch thời điểm cũng có chỗ khác biệt. Đây chính là linh hồn trọng lượng a, Tô Hoành lập tức sáng tỏ. Một cái linh hồn 10 phần yếu đất, thanh phong thổi liền tiêu tán vô tung. Nhưng nếu như số lượng này thượng thừa lấy 1 vạn, lại ngồi lên 1000. Tích cắt thành tháp, tích thủy thành biển. Lượng biến gây nên cho biến, hiệu quả như vậy liền 10 phần qua trương. Tình huống hiện tại cũng giống vậy, nhờ vào lý lịch những ngày này vất vả cố gắng, vốn là tiên thiên linh căn linh hư đạo một phẩm chất lại lần nữa thu được tăng lên. Tô Hoành trước mắt là một mảnh sa xôi vùng bỏ hoang, bầu trời trong suốt, thậm chí xuất hiện một viên mặt trời nhân tạo hình chiếu. Theo thời gian trôi qua, Thạch đằng xuất lính một chút tinh nhuệ trong trường sinh thiên phát động mấy lần vết trình, những cái kia cường đại yêu ma thi hài bị huyết giới phân giải hấp thu. Thế giới bản nguyên càng thêm sung mãn liên nối lấy toàn bộ huyết giới cũng lộ ra sinh cơ bừng bừng, mỗi một ngày đều phát sinh rõ ràng cải biến, hơn nữa nhìn đi lên càng lúc càng giống là một cái chân thực hoàn chỉnh thế giới, đây đương nhiên là cực tốt sự tình. Huyết giới nội tình càng thâm hậu, lý hồng tụ thực lực cũng sẽ tương ứng thu hoạch được tăng cường, có thể đến giúp Tô hành sự tình cũng sẽ càng nhiều. Linh hư đạo to lớn cây đứng sừng sững ở hoang dạ chính giữa, bốn phía là hở ra hắc mạch. To lớn tán cây trực tiếp đứng vững đến trên tầng mây không. tương đạo màu xanh biết trạng cây từ màu xám trắng mây đen ở trong rủ xuống tới. Trên tán cây thần thái cũng càng thêm phấp phú, trừ ra vốn là ở phía trên xây Tổ Phi Long bên ngoài, lại nhiều một chút dị trùng cùng tướng mạo kỳ quái yểm ma. Trừ cái đó ra, còn có một số tu sĩ phát hiện tới gần Linh Hư Đạo Mục về sau, sẽ lâm vào đủ loại hiện cảnh ở trong. Có thể thông qua phương thức như vậy rèn luyện tinh thần lực của mình. Khi lấy được Tô Hành sau khi cho phép, những tu sĩ này cũng tại Linh Hư Đạo Mục hạ thành lập đơn sơ nhà cỏ, ở bên trong nhập Mậu tu hành. Tô Hành đứng tại trên vách núi màu đen, nhìn qua trước mắt đây hết thảy. Hắn đem lì mang về tàn ảnh dùng sức nát. Sau đó hướng về phía trước ném đi, mạng lưới thủy sắc điểm sáng giống như là bờ biển đondỏm, thuận gió bay lên, cùng những cái kia thủy sắc trạc cây tiếp xúc trong nháy mắt liền bị bắt lấy được thu nạp. Tựa như là rầm rầm nước mưa rơi vào đến đầm sâu bên trong, Tô Hoành đầu tiên là cảm thấy trên thân mắt lạnh, sau đó đại lượng ký ức cùng tinh thần lực tựa như cùng như thủy triều tràn vào đến thân thể của hắn ở trong. Cố lực lượng này chi chạy xiết, thậm chí để Tô Hoành đều sinh ra một chút khó chịu khó chịu cảm giác. Hắn ngược lại là không có ép buộc chính mình, mượn nhờ linh hồn con đường quyền hành đem những này lực lượng cho phóng tổn. Làm xong đây hết thệ về sau, Tô Hoành trên thân đột nhiên dâng lên một cô viên mãn cảm giác. Tựa như là ngủ chưa tỉnh ngủ về sau rửa mặt, toàn bộ thế giới ở trước mặt hắn đều phá lệ rõ ràng. Phong Hỏa khí hậu bốn loại sức mạnh tự nhiên tại Tô Hoành trước mặt sắp hàng chỉnh tề, giống như là kỷ luật nghiêm minh quân đội, tựa như chỉ cần hắn hạ đạt một cái mệnh lệnh, toàn bộ thế giới đều sẽ theo ý chí của hắn tái tạo thành hắn muốn bộ dáng. Tô Hoành cũng không có vì vậy cảm thấy cao hứng, ngược lại là trong lòng run lên. Mặc dù về mặt chiến lực, Tô Hoành đã vượt xa phổ thông hủy diệt đại năng, nhưng là từ cảnh giới đi lên dạng, Tô hành vẫn là trên lệch bọn hắn bậc. Tu hành đến tình trạng như vậy, mỗi hướng về phía trước phóng ra một bước đều là mười phần khó khăn. Tôi hành một phương diện đi tới chính mình cường hóa sinh mệnh đẳng cấp con đường, góp nhặt điểm thổ tính, dốc lòng tu hành bát cựu huyền công. Một phương diện khác cũng đối với chủ mới có thể nắm giữ con đường nhìn chằm chằm, tình thế bắt buộc. Thông qua tìm đọc điện tịch cùng trao đổi lẫn nhau, tôi hành đối cái này một cảnh giới chủng loại huyền diệu, đã là hiểu rõ tương đương xâm nhập. Hắn biết, chính mình vừa rồi cái chủng loại kia trạng thái, chính là thiền tông ở trong đi lại, thần ta một, đơn giản điểm tới nói, chính là nhục thân cùng tinh thần độ cao kết hợp đây là bước vào con đường một bước cuối cùng. Mà tôi hành con đường không ở bên ngoài giới, mà là tại chính mình nội tâm ở trong. Cho nên So với phổ thông giới chủ hoặc là hủy diện đại năng, hắn muốn gậy giải trăm thức phóng ra một bước này sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng đem đối ứng, Tô Hoành lấy được tăng phúc cũng sẽ càng thêm rõ rệt. Lấy hắn hiện tại nội tình, một khi hoàn thành thủy biến, có khả năng nắm giữ lực lượng tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Mà lại càng quan trọng hơn một điểm, lực lượng như vậy sẽ không nhận ngoại giới ảnh hưởng. Từ lần thứ nhất gặp được địa tiên phía trên cường giả bắt đầu, Tô Hoành vì chuyện này đã chuẩn bị thật lâu. Mà bây giờ bàn thời khắc rốt cuộc đến, mà lấy Tô Hoành không hề bận tâm tấm cảnh, lúc này trong lòng cũng là dâng lên một chút sóng. Bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hiện tại thế giới cũng không an ổn, còn có một ít chuyện nhất định phải có chỗ xử lý mới được. Nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành rất không tệ, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi." Tô Hoành nói với Lilith, tiếp xuống một đoạn thời gian, những cái kia dáng lâm người có thể sẽ có hành động. Thân phận của ngươi dù sao đạt thủ, bọn hắn không nhất định sẽ dễ dàng buông tha, cho nên ta bế quan trong khoảng thời gian này không muốn tùy ý đi lại, cũng tận lượng không muốn từ hết giới ở trong rời đi. "Ta minh bạch." Lilith gật đầu. Nàng tâm tư mười phần tinh tế tỉ mỉ, phát giác được Tô Hoành còn có việc khác tình muốn an bài. Bất quá những chuyện này cùng nàng không có quan hệ gì, lúc này hướng phía Tô Hoành nhẹ nhàng hành lễ. liền cấp tốc bay người rời đi. Ngay sau đó một vòng hồng quang hiện lên, Lý Hồng tụ xuất hiện tại Tô Hành trước người. Nàng hiếm thấy đổi lại một thân trắng nõn không tì vết tuyết ý liễu, như sơn tóc dài dùng một cây lụa đỏ dựng thẳng lên. Trên mặt chưa thi phấn trang điểm, cũng đã là tuy sắc, chỉ là tại khỏe mắt bên trên có một vòng nhàn nhạt từng đỏ, khí chất lộ ra càng thêm lánh diễm. Tô Hành ôm thường thức thái độ, trên giới đánh giá một chút, cười nói, ta cho là ngươi trở thành thế giới ý chí về sau, ở bề ngoài sẽ không phát sinh biến hóa gì. Không nghĩ tới theo huyết giới bản nguyên kết chương, thế mà còn có thể phản hồi tại trên thân thể của ngươi. Không vui sao? Lý Hồng tụ sai lệch hạ đầu. rất xinh đẹp. Tô Tôi mỉm cười. Ta cảm giác chính mình đang sắp được phá, bất quá cái này trước đó còn có một ý chuyện muốn bàn giao ngươi. Lý Hồng tụ trên mặt biểu lộ nghiêm túc lại, mời nói, ta đã nghiên cứu ra đối kháng thần ôn đời thứ nhất dược thể, về sau ta sẽ đem bảy chủng bộ phận thao túng quyền hạn giao cho ngươi, đem những này dược thể phân lựa tiêm vào đến còn lại những cái kia đại chu các con dân trên thân. Quá trình này có thể không cần quá mau, chỉ cần có nhất định lượng người tiêm vào kháng thể, như vậy cho dù lại lần nữa cách làm khởi động thần ôn, cũng sẽ không tạo thành trước đó như thế tàn khốc lực phá hoại. Minh bạch. Lý Hồng tụ gật đầu đi lại. Về phần kiện sự tình thứ hai, Tôi mới nói, ma duệ tụội hoạt tại Trung Châu có chỗ hoạt động, nếu như bọn hắn muốn làm cái gì, rất có thể sẽ từ cơ Hoa Hi bên kia đột thủ. Bệnh này hoãn một ngày chưa trừ diệt, chúng ta liền một ngày không được an bình. Đó là cái cơ hội tốt, phân ra một bộ phận nhân thủ bảo trì quan sát, nếu có cái gì đặc thù tình trạng, nhớ kỹ kịp thời cho ta biết. Lại có chính là dáng Lâm người hành động, hai chuyện này đều liệt vào thứ nhất sự việc cần giải quyết, cho dù ta đang bế quan thời điểm cũng không cần do dự. Tôi hành đem những này sự tình từng kiện giao xuống. Lý Hồng tụ làm số một chó săn, xử lý những này việc không phải lần đầu tiên, đã sớm khinh xả con đường. Được Nàng gật đầu nói, "Vậy liền đi thôi." Tô Hoành khoát khoát tay, Lý Hồng tụ không mình hành lễ, biến mất không thấy gì nữa. Trong động không biết thân là khách, một vang tham hăm, gió mát nhẹ nhẹ, dưới mắt tươi tốt vùng bỏ hoàng tựa như là một mảnh biển, thương màu đỏ biển, Tô Hoành trên mặt lộ ra cười lạnh. Cái gì dáng lâm người, ma duệ, bọn hắn thời đại đều đã kết thúc, bất quá là bồi hồi tại hắn Vương tọa hạ cô hồn dã quỷ. Nếu là đã bị đào thải rơi đồ vật, liền nên bị mai táng tại băng lãnh phần mộ ở trong. Nếu như bọn hắn không nguyện ý thể diện, kia Tô không ngại giúp bọn hắn thể diện. Chỉ bất quá một khi muốn Tô Hoành tự mình động thủ, đến lúc đó Trang diện khó tránh khỏi sẽ trở nên đẫm máu. Cùng lúc đó, Trung Châu, Cơ Hoa hy ngồi tại công chúa của mình trong phủ, bên giới đại sảnh là đến không hết màu đỏ thắm lụ trụ. Bởi vì đại sảnh quá rộng lớn, thậm chí cho người ta một loại vô hạn không khí, giống như là tại an tĩnh trong núi sâu, nhìn qua những thần thánh kia cũng tỏ gì. Tô Mộ San Nha bởi vì lau quá nhiều lần quét sạch sáng như tính, chơi chiều hồng quang xuyên thấu qua cửa sổ một cách rảo chiếu vào, cho bụi tại cổ sáng ở trong bay múa. Từng tôn hoặc là mặc giáp, hoặc là vân vọ tay áo, hoặc là mặc khăn trít đầu thân hành ở đại sảnh hai bên ngồi xếp bằng. Những người này ở trong nam nữ già trẻ đều có khí chất cũng là không giống nhau. Duy nhất giống nhau một điểm, chính là mỗi một người bọn hắn trên thân đều khí tức sâm nghiêm, có như núi to lớn khí tức tản ra, giống như là bác núi trong lò ung dung xương trắng, tản mắt ra, bầu không khí sâm nghiêm để cho người ta nói không ra lời, giống như có cái gì vô hình vật nặng ngăn ở ngực. Chương 482. Thần ta chi cảnh khai mới trình, con đường từ từ nhậm ngã hành. Chương 482. Thần ta chi cảnh khai mới trình, con đường từ từ nhậm ngã hành. Tôi hành ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận quan sát đến dưới chân vật thí nghiệm. Mặc dù nghiên cứu chế tạo thành công dược để giải trừ trên người nhiều sóng trạng thái, nhưng ở trong quá trình này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 Trên thực tế chân chính chấp hành cũng không dễ dàng. Một phương diện muốn phòng bị giáng lâm người đánh lén, còn mặt kia theo đại lượng nhân khẩu tử vong, Trường Sinh Thiên bên trong lực lượng cũng tại tiến một bước khuy tán. Có chút trên chiến trường đạn sinh ra hoang dã yêu ma, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có chút dạo hoạt, muốn đem bọn chúng từng cái giết chết, chấm dứt hậu hoạn không phải chuyện dễ dàng. Ly Ly thực lực rất mạnh, thiên phú cực cao. Nhưng giành lấy cuộc sống mới tới thời gian không dài, lại thêm khắc một chút nguyên nhân. lại thời điểm liền dễ dàng suy nghĩ lung tung, ngược lại là làm vài việc thời điểm cảm giác rất không tệ. Hiện tại hoàn thành nhiệm vụ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 Tuyệt đối nội tình càng thâm hậu, lý hồng tụ thực lực cũng sẽ tương ứng thu hoạch được tăng cường. Có thể đến giúp Tô Hoành sự tình cũng sẽ càng nhiều. Linh hư đạo mục to lớn thân cây đứng sừng sững ở hoang dạ chính giữa, bốn phía là hở ra hắc sát sơn mạch. To lớn tán cây trực tiếp đứng vững đến trên tầng mây không, từng đạo màu xanh biếc chạm cây từ màu xám trắng mây đen ở trong rủ xuống tới. Trên tán cây thần thái cũng càng thêm phong phú, trừ ra vốn là ở phía trên xây tổ phi long bên ngoài, lại nhiều một chút dị chủng cùng tướng mạo kỳ quái yểm ma. Chưa cái đó ra, còn có một số tu sĩ phát hiện tới gần linh hư đạo về sau, sẽ lâm vào đủ loại hiện cảnh ở trong. có thể thông qua phương thức như vậy rèn luyện tinh thần lực của mình. Khi lấy được Tô Hành sau khi cho phép, những tu sĩ này cũng tại Linh Hư Đạo một hạ thành lập đơn sơ nhà cỏ, ở bên trong nhập ngộng tu hành. Tô Hành đứng tại trên vách núi màu đen, nhìn qua trước mắt đây hết thảy. Hắn đem lý lịch mang về tàn ảnh dùng sức bóp nát, sau đó hướng về phía trước ném đi. Màng lớn thủy sắc điểm sáng giống như là bờ biển đồng đồng, thuận gió bay lên, cùng những cái kia thủy sắt chặt cây tiếp xúc trong nháy mắt liền bị bắt lấy được thú nạp.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 chính là mỗi một người bọn hắn trên thân đều khí tức sâm nghiêm, có như núi to lớn khí tức tản ra, giống như là bác núi trong lò ung dung sương trắng, tản mắt ra, bầu không khí sâm nghiêm đè cho người ta nói không ra lời, giống như có cái gì vô hình vật nặng ngăn ở ngực. Chương 483. Uy nghi có đủ. Chương 483. Uy nghi có đủ đây đều là trưởng công chúa điện hạ môn khách nữ sĩ, trong đó thậm chí không thiếu thiên vương cấp bậc nhân vật. Cơ Hoa hy ngồi ở đại sảnh cuối cùng trên đài cao, mặc trên người nước sơn đen kim văn vải rồng bộ cánh tử túi đặt ở trong tay bàn nhỏ bên trên, màu đỏ sẫm tóc dài dựng đứng lên. trong nón gương mạn xinh đẹp bên trên chưa thi phấn trang điểm, nhưng đã là phong hoa tuyệt đại. Từng trung trời chiều hồng quang xuyên thấu qua cửa sổ quan tài tung xuống, trưởng công chúa trên thân uy nghi có đủ, có chút hiện ra hàng quang đồng tử làm cho người không dám nhìn thẳng. Nàng vốn chính là thế gian có ít giới chủ cảnh cơ giả, trưởng không con đường, siêu việt nhân loại trên lý luận đủ khả năng đạt tới cực hạ. Mà tại võ đế sau khi nga xuống, Cơ Hoa hy càng là liên tục gặp ma luyện. Tựa như là thần bin tại thiết truy cùng sắt ở giữa rèn luyện mà thành, Cơ Hoa Hi cũng tại dạng này trải qua ở trong trận nên càng Cửu Huyền công, ban thượng chân huyết, Hội tụ long khí cùng thời khắc sinh tử mang tới hiểu ra vân vân. Cho đến ngày nay, một chút cảm giác nhạy cảm thần tử đã ở trên người Cơ Hoa Hi, cảm nhận được từng sợi không kém hơn ngày xưa tiên hoàng uy nghiêm. Lúc này trưởng công chúa đem những người này tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên cũng là có chuyện quan trọng thương lượng. Nàng cầm trong tay buốc lên lượn lờ khói trắng ngọc chế chén trà nhẹ nhàng đưa xuống, phía dưới một vị đầu đội khăn trít đầu văn sĩ liền giống như là được cái gì tín hiệu, đứng dậy gặp con đem một phần màu vàng sẫm bí sách cho trình đi lên, dựa theo điện hạ khẩu dụ, những ngày qua đến nay sưu tập đến tư liệu cùng tình báo đều ở phía trên. Vất vả. Cơ Hoa Hi gật đầu. Một tiên thị nữ đem bí sách đưa tới cơ hoa hy trước mặt trên bàn. Nàng may kiếm cao lại, ánh mắt ở phía trên cấp tốc lướt qua. Sau một hồi lâu, cơ hoa hy mới giống như là chậm rãi buông xuống cái gì, trên thân căng cứng cơ bắp thư giãn xuống tới, đồng thời nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhìn như vậy đến, ma long tại đi hổ, lệ thủy các vùng trắng trận đổ sát, cũng không phải là vô duyên vô cớ, mà là những địa phương này bạo phát một loại nào đó truyền nhiễm tính cực kỳ mãnh liệt ôn dịch, gây nên mất khống chế, có chút bất đắc dĩ. Từ điều tra biểu hiện kết quả nhìn lại, phải như vậy. Văn sĩ gặp công trả lời, cái này ôn dịch đến cùng là lai like từ gì? Phần tình báo này trải qua trải qua nghiệp chứng, hẳn là không sai, có thể chính vì vậy, Cơ Hoa Hi trong lòng ngược lại là càng thêm kinh ngạc. Nàng đối Tô Hoành tính cách còn tính là có chút hiểu rõ, tuyệt đối là vô pháp vô thiên cùng đồ, ngay cả hung danh hiển hách lệ vị A Thản Vương chủng cũng dám đón đầu đối đầu, không thối lui chút nào. Hết lần này tới lần khác là tại cuộc hỗn dịch này bên trên, Tô Hoành phản ứng kịch liệt, biểu hiện được có chút kiên kỵ. Cái này, văn sĩ trung niên trên mặt lộ ra do dự thần sắc, căn cứ tìm thấy được một chút tình báo, không thể xác định, nhưng nghe nói cùng trong truyền thuyết dáng lâm người có quan hệ. Dáng lâm người? Cơ Hoa Hi ánh mắt cú xuống, thần tình trên mặt tâm trầm Nàng tự nhiên là nghe nói qua dáng Lâm người một chút nghe đồn, nhưng ở trong chuyện này, phụ thân lại là giữ kín như bưng. Không chỉ có khuyên bảo nàng không muốn đối với việc này làm nhiều điều tra, mà lại khi còn tại thế còn đem trong tàng kinh các liên quan tới dáng Lâm người ghi chép hết thảy tiêu hủy. Khi đó trong lòng Cơ Hoa hy liền mười phần kinh ngạc. Mà bây giờ, bất quá ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, những u linh kia lại một lần nữa trở về. Cơ Hoa hy từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, đi vào cửa sổ quan tài bên cạnh. Ngoài cửa sổ là một gốc to lớn cây hoa anh đào, còn muốn che lại nhà. Cánh hoa có chút phát sáng, lúc này thuận rõ đêm bay xuống xuống tới. Phủ công chúa thế mà xây dựng ở đen kịt một màu dốc đứng trên vách núi, ra bên ngoài chính là quần quận đồ eo lẻ rồng, sông, sông thủy hạo quần quần đảng, theo mặt trời rơi xuống, trong nước sông cái bóng cùng tự đại nhật vòng cơ hồ muốn đụng vào cùng một chỗ. Trong ngày thường cơ hoa hy thích nhất đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem cảnh sắc như vậy các loại qua một đoạn thời gian nữa, mặt trời triệt để rơi xuống, bên bờ sông liền sẽ nở rộ một loại ít có đàng hoa. Màu tím lam cánh hoa nối thành một mảnh, tại hắc ám hoàn cảnh ở trong tạn gia yếu ớt quan minh. Lại thêm thủy triều lên xuống tiếng vang, còn có nơi xa thành thị bên trong truyền đến tiếng ca. Cảnh tượng như vậy làm cho lòng người bình khí hòa. phát ra từ nội tâm yên tĩnh. Nhưng bây giờ đối mặt đồng dạng phong cảnh, Cơ Hoa hy trong lòng cảm nhận được cũng chỉ có bực bội. Nàng chán ghét loại này ở vào mê vụ bên trong, cái gì đều không rõ ràng, cái gì đều làm không được cảm giác. Lần trước có cùng loại cảm giác thời điểm, là cha mình từ trường sinh thiên trở về, người bị thương nặng, không bao lâu liền tại thai nạn ở trong triệt để chết. Mà bây giờ, Cơ Hoa hy cảm giác chính mình về tới lúc kia, ở vào đồng dạng mê vụ ở trong. Trong bất tri bất giác, nàng năm ngón tay đã nắm chặt thành quyền, khớp xương có chút hiện hành, truyền đến răng rắc một tiếng vang Cơ Hoa Hi mở cửa sổ ra, cảm nhận được phía ngoài hơi lạnh chạm mặt tới. Từ cái trán rũ xuống hai sợi tóc tùy theo gió lên, đem suy nghĩ của mình thu hồi. Nàng xoay người, một lần nữa trở lại chủ vị. Tiếp xuống đối với chuyện này tiếp tục bảo trì quan sát, ta cần càng nhiều tình báo. Vâng. Văn Sĩ Trung niên gật đầu, lại có chút xoắn xuýt hỏi, nếu như đối với việc này cùng bác Cương Ma Long ngự phát sinh xung đột, chúng ta nên làm cái gì? Tất lực né tránh, không muốn phát sinh xung đột. Cơ Hoa hy hồi đáp, minh bạch. Không chỉ có là Văn Sĩ Trung niên, ngay cả bên cạnh những cái kia khí độ nghiêm khắc tướng quân cũng hơi nhẹ nhàng trở ra. Cho đến ngày nay, Bắc Cương Ma Long thanh danh đã càng thêm như mặt trời ban trưa. Đại Chu hoàng triều mặc dù vẫn còn, nhưng đã là chỉ còn trên danh nghĩa trạng thái, tại rất nhiều nơi, Ma Long danh hào hiển nhiên so triều đình hưu dụng nhiều. Mà lại những người này cũng đang sợ, Ma Long cường đại mọi người đều biết, hắn nhanh đuốt nắm giữ lực lượng cũng không thể khinh thường. Lâm Giang cùng tiên phong một vùng thần thoại chiến trường chuyển đến dị động. Một tên khác tướng quân tiến lên phía trước nói: Cơ Hoa hi đem chuyện này theo thứ tự xử lý. Lúc này, mặt trời đã rơi xuống, nhưng trong phòng sáng lên từng chiếc từng chiếc ngọn đèn. Bên trong ngọn đèn những này, dầu chân đều là từ nhân ngư trên thân ngắt lấy mà đến, không chỉ có thể lâu dài thiếu đốt, mà lại ánh đèn mười phần sáng tỏ. Vậy hạ bên kia gần nhất có cái gì phát hiện sao?" Cơ Hoa hy đối một tên thân mang kim giáp cấm quân hỏi. "Tạm thời không có." Cấm quân trả lời, "Trước đó chúng ta thông qua bí pháp cha tìm đến một chút ma dược hành tung, bố trí cả bấy, muốn đến cái ổ cây đợi thỏ. Nhưng địch nhân rất giàu hoạt, chúng ta bố trí bị khám phá, kế hoạch không thể thành công, mà lại trước đó tìm tới một chút manh mối cũng không có cái gì đáng giá có thể nói thu hoạch, tình huống hiện tại không thể lạc quan. Từng Cơ Hoa hy nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù là cái tin tức xấu, nhưng trong chuyện này nàng cũng một mực có lưu chú ý lúc này chỉ là từ Cấm quân nơi này đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Cơ Hoa Hy cũng tĩnh không có ngoài dự liệu, thậm chí còn có một chút thở phào cảm giác. Nếu như trên con đường này đi qua sâu, phạm phải sai lầm không thể tha thứ, Cơ Hoa Hy không biết nên dùng dạng gì thái độ đối mặt Cơ Huyền Sách, dù sao kia là chính mình đồng bào cùng một mẹ đẻ, trên thế giới này thân nhân duy nhất. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục bảo trì chú ý, vất và ngươi." Cơ Hoa Hy nói. "Không khổ cực." Lao Cấm Quân mỉm cười, có thể là điện hạ làm chút đủ khả năng sự tình, cũng coi là báo đáp tiên đế ơn chi ngộ. Hắn chú ý tới Cơ Hoa Hy trên mặt thần sắc chợt biến đổi, lão Cấm Quân trong lòng kinh ngạc, không khỏi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Không có Cái gì? Cơ Hoa hy ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi. Vừa rồi giống như có một cỗ báo động từ trong lòng nước qua, chỉ là trước mắt, cái loại cảm giác này liền biến mất không thấy. Giống như là trải qua một cái hoàng hốt, cũng không biết từ đâu mà đến, là trong khoảng thời gian này quá mức mỏi mệt buồn ngủ sao? Cơ Hoa hy túi đầu suy tư, đồng thời khoát khoát tay, trong cung điện từng tôn văn thần tướng sĩ liền nhau nhau đứng dậy, đều nhịp hành lễ, sau đó giống như nước thủy triều lui đi. Ngọn đèn yên tính tiêu đốt, trống rỗng đại sảnh ở trong chỉ còn lại Cơ Hoa Hi một thân một mình. Quả nhiên là hộ phụ không sinh quyến nữ, đế vị kia nữ nhi cũng rất đáng gờ. Câu lợi già La mang trên mặt mỉm cười, nói: "Vừa rồi chúng ta chỉ là tiết lộ một sợi khí tức ra, nàng thế mà liền có chỗ phát giác. Cũng may chúng ta cách xa nhau khoảng cách khá xa, mà lại ngươi tại hư không một đạo tạo nghệ bên trên lại có chỗ tiến bộ, bằng không mà nói thật đúng là dễ dàng xáo trộn sắp xếp của chúng ta." Trước mặt hắn là một cái làn da tái nhợt người thanh niên, cùng câu lợi già La không sai biệt lắm thân cao, tái nhợt dưới làn da là màu tím mạch máu. Hình thể gầy gò, nhu thuận tóc đen dán gương mặt rủ xuống, hai cái con ngươi đen nhánh, thâm giống như là vỏ sói. Trừ cái đó ra hắn còn có một chương bệnh trạng rộng, lúc cời lên Chải rộng răng nanh răng nhọn có thể một mực quét ra đến bên hai. Lỗ thai của hắn cũng cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt, giống như là con rơi như thế hướng về sau rơi lên. Một cái quái vật đây là già Lâu La cho người ấn tượng đầu tiên, mà tính cách của hắn so với bề ngoài, thậm chí càng càng thêm khắc liệt. Cho dù là tại lấy vinh đệ người nhà tương xứng đời thứ hai giáng lâm người bên trong, cũng ít có người có thể chịu đựng. Câu lợi già Lạt thì là hắn bằng hữu duy nhất, mà lại quan hệ như vậy cũng không chỉ là hợp với mặt ngoài. Tại già Lâu La bởi vì trước kia phạm sai lầm, bị đại tộc trưởng giam giữ trong tủ thời điểm. Toàn bộ đời thứ 2 giáng lâm người quần thể bên trong, Câu lợi Già La là một cái duy nhất suy nghĩ đồng thời biến thành hành động, đem hắn từ trong phòng giam cho vớt ra. "Có thể đến giúp ngươi, ta cảm giác rất tốt." Già Lâu La trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, cứ việc tại trên mặt hắn nhìn qua có chút giữ tợn, bất quá biểu tình kia vẫn đại biểu cho thiện ý, đại tộc trưởng lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều, tiếp xuống chúng ta đến mau trong hành động." Câu lợi giả La nói, "Võ đế đã chết, hiện tại kế vị chính là hắn chỉ còn lại một đứa con trai, chúng ta phải nghĩ biện pháp trước tiên đem hắn cho khống chế lại." Hai người thế mà cứ như vậy nên ngang xuất hiện tại Hoàng cung Thái Hòa điện bên ngoài. Thanh đồng chế tạo cửa chính bên cạnh đứng sừng sững lấy hai tên dáng người khhôn nô khuôn mặt nghiêm túc cấm quân mấy người cách xa nhau bất quá xa mấy bước có thể câu lợi già la cùng già lâu la hai người tùy ý cho chuyện hai tên thân kinh bách chiến cấm quân lại giống như là không có chút nào phát giác tựa như là bốn người bọn họ phân biệt ở chung tại hai cái hoàn toàn khác biệt thời không ở trong đồng dạng. cái này Dĩ nhiên không phải thật già la lâu am hiểu hư không có đường nhưng muốn làm đến điểm ấy vẫn không dễ dàng trên thực tế hắn chỉ là dùng dáng lâm ngườiớ thúc quyền hành đối hai tên cấm quân tiến hànhơ miên tại bọn hắn nhận biết bên trong già lâu la cùng câu lợi già la hai người tựa như là không tồn tại đồng đạo Giả Lâu La lần đầu tiên tới Đông Phương Đại Lục, thật ở cái này quốc độ cổ xưa bên trong, mang trên mặt hài tử hiếu kỳ. Lúc này thậm chí còn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ hạ cấm quân bao trùm lấy thiết diện gương mặt, cái sau tựa như là một cái pho tượng, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đừng đùa." Câu lợi giả la thúc dục nói. Hắn đưa tay đẩy ra trước mặt cửa chính. Theo một đạo ý niệm lảo qua, bàn long trụ phát hoản đến bị theo thứ tự tắt sáng. Hơi dung nhẹ ánh lửa xua tan bóng đêm, trong không khí tràn ngập một cô mộc mèo hương vị. Đế quốc này vẫn tồn tại như cũ, nhưng cơ viện sách đã thật lâu không có tại bên trong tòa đại sảnh này xử lý qua chính sự. Một đôi mang theo đỏ như máu con người ở đại sảnh cuối cùng thập sáng, các ngươi là ai? Nhìn qua nên ngang đi tới hai người, Cơ Huyền Sách khắp khuôn mặt là chẩn kinh. Hắn hoàn toàn không phát hiện được trên thân hai người tán phát khí tức, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hai người này tựa như là tại chính mình cảm giác ở trong không tồn tại đâu dạng. Mà lại phía ngoài hai tên cấm quân cũng không phản ứng chút nào, chuyện như vậy quá mức ly kỳ, cho dù là tinh thông tất dấu hủy diệt đại năng cũng làm không được loại trình độ này. Bất quá thân là cái này vương triều người thừa kế, Cơ Huyền Sách cũng là hiểu rõ đến không ít bí mật, lúc này cấp tốc kịp phản ứng, dáng lâm người. Trên mặt hắn thần sắc giun lên Từ chính mình vương tọa bên trên đứng lên. Sau lưng hắn trên vách tường là một vòng tự đại hoàng đồng quân mặt trời, phía trên có quang mang tản ra. Cơ Huyền Sách thân thể so hai tên dáng lâm người đều muốn khôi ngô, quang mang chiếu rọi, bóng ma giống như, như nước chạy thuận dưới chân cầu thang phong xuống đến, đem hai người hoàn toàn bao phủ trong đó. Nếu như từ chính diện nhìn, cơ Huyền Sách trên mặt âm u khắp trốn, chỉ có thể nhìn thấy mang theo tinh hồng hai con người, còn lại ngũ quan căn bản thấy không rõ lắm, bởi vậy lộ ra vô cùng có cảm giác khắc bách. Nhưng tại câu lợi già la cùng già lâu la hai người xem ra, đây đều là chút phô thanh thế nhảm chán trò mà thôi. Già lâu la thậm chí thấp giọng mà Chúng ta tới nơi này muốn tìm ngươi hợp tác, nếu như hết thể thuận lợi, ngươi còn có thể tiếp tục tại mảnh này Man hoàng Chi Địa làm ngươi hoàng đế, thậm chí chúng ta còn có thể giúp ngươi bài trừ dời mấy cái họa lớn trong lòng. Câu lợi già La dùng một loại cao cao tại thượng, mang theo ban cho ngựa điệu mà miệng. Hắn trên mặt tiếu dung, trong tay vứt vứt hai viên xương màu trắng phủ điêu viên cầu. Nếu như chống cự tuyệt đâu? Cơ Huyền Sách cũng là cười lạnh, trên thân tràn ngập ra màu đen xương ngủ. 3. Tựa hồ chưa từng dự liệu được đề nghị của mình sẽ bị từ tuyệt. Câu lợi già La động tác trên tay một cái dừng lại, hai viên xương màu trắng viên cầu cũng đồng thời vỡ hụt, cùng nhau truyền đến một tiếng vang dọn. Lục cười trên mặt hắn tu liễm, trong con mắt hào quang màu vàng, vàng sẫm cũng dần dần băng lãnh xuống tới, giống như là ngưng kết đồng dao, xem ra chúng ta thực sự là thời gian quá dài chưa từng xuất hiện trên phiến đại lục này, đến mức các ngươi dạng này sâu kiến đều đã mất đi đối chân thần lòng kính sợ. Cũng được, đã như vậy, cũng chỉ đánh áp dụng một chút cường ngạnh chút thủ đoạn. Rang rắc. Câu lợi già la lung lay hạ đầu, lập tức nhanh chân hướng về phía trước. Cơ Huyền Sách trên mặt cũng không sợ hãi, mười bậc mà xuống, trên thân huyết dục dần dần bành trướng, sóng, bên trong thậm chí truyền đến quỷ giữ tận tiếng Cùng lúc đó, hắn tay trái con ngón búng ra một đạo không chút nào thu hút hắc quang hướng phía sau lưng đồng tố quần mặt trời bay đi. Hôm đó huyện ở trong chứa đựng cơ hoa hy ban cho huyết đan, chỉ cần trong đó lực lượng bị kích hoạt, cơ hoa hy bên kia tất nhiên sẽ có cảm ứng. Chỉ là như vậy nếm thử thất bại, Già Lâu La đưa tay hướng về phía trước hư nắm, một màn kia kình khí bị trong nháy mắt dập tắt. Chương 484. Mấu chốt ác chủ bài, xương sọ vương tọa. Chương 484. Mấu chốt ác chủ bài, xương sọ vương tọa. Ầm ầm. Hoàng cung ở trong bộ phát rung động dữ dội đầu tiên là mặt đất xé rách, ngay sau đó quanh một chút kiến trúc sụp đổ. Màu vàng sóng cho bụi phóng lên tận trời, những cái kia treo ở cái rui bên trên ngọc thạch cùng lưu ly li nhau niao độ tung. Bằng linh đen nhánh sương mù, giống như là như độc xà đi xuyên qua phức tạp hành lang bên trong, phát ra dị dạng tiếng vang. Gia Lâu là thả ra lĩnh vực của mình, đem trong hoàng cung bên ngoài hoàn cảnh ngăn cách ra đóng tại Thái Hòa điện bên ngoài cấm quân cũng bị khống chế. Những cấm quân này làm tập hợp cùng một chỗ thời điểm, có thể uy hiếp được hủy diệt đại năng cảnh giới cơ giả. Nhưng bọn hắn trên thần thoại trường tổn thất nặng nề, mà lại một phần trong đó tinh còn đi theo tại trượng công chúa bên người. Có thể phát huy tác dụng thực sự là có hạn đánh nhau cũng không có duy trì quá dài thời gian, rất nhanh lấy câu lợi già la thắng lợi tuyên bố kết thúc. Có thể trong tay ta trèo chống hai lần, lấy người dạng này yếu ớt cảnh giới mà nói, đã coi như là không tệ. Câu lợi già la sửa sang lại trên thân hơi có số xếp màu vàng kim chường bảo, mang trên mặt mỉm cười. Người, Cơ Viễn Sách quỳ một chân trên đất, há miệng muốn nói cái gì? Có thể một miệng lớn máu tươi từ hắn đẫm máu miệng rộng ở trong phun tới, giống như là màu đen thác nước, trên mặt đất hội tụ thành bãi sền nước. Hoàn toàn thân trên giới khắp nơi đều là vết thương, bên trái nửa cái cánh tay bị xinh xinh xé nát, trên ngực mảng lớn huyết nhục bị một loại nào đó ngọn lửa bốc hơi, có thể nhìn thấy bên trong đen nhánh đốt cháy khét huyết nhục, còn có nhúc nhích nội tạng. Cơ viện sách nửa bên mặt đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng còn lại nửa bên mặt bên trên như cũ mang theo phẫn nộ cùng miệt thị. Từng cây bén nhọn gai ngay tại trong thân thể của hắn từ trong đến ngoài sinh trượng, đục xương vỡ cách, đâm xuyên nội tạng, làm cho vết thương của hắn không ngừng chảy máu đây là lượng, cũng là thần linh gây cho đi quá giới hạn người trừng phạt. Ta còn là ngựa ngươi vừa rồi cao cao tại thượng bộ giáng. Làm sao một cái chớp mắt, liền thành từng cái sẽ trừng mắt thở cho chết. Già Lâu La cha tấn người xấu tính lại bạo lộ ra, cười quái dị nói, "Đường đường đế hoảng, hiện tại ngay cả một câu lời mắng người đều nói không nên lời, thật là vô dụng đồ vật, cùng ngươi cái kia chết đi phụ thân một cái dạng." Hắn đưa tay, muốn đi đập cơ huyền sách gương mặt, tựa như là trừng phạt một cái không nghe lời cho săn. Tê! Cơ huyền sách há mồm, cắn xuống đống máu miệng rộng cắn lấy Già Lâu La trên tay, đứt gãy răng đâm xuyên qua dáng Lâm người lần ra. "Đồ chết tiệt!" Lâu La giận tím mặt, một chút đem cơ huyền sắc ra, sau đó một cước tiếp lấy một cước đá vào cái sau trên thân. Hắn hạ khí lực cực nặng, mỗi một lần đều nương theo lấy huyết nhục hóa cháo ụt ụt tiếng vang, nghe vào thật giống như dùng cán dao thịt heo cho chặt thành những bánh. Mà sẽ ra chuyện như vậy tại trên người một người, thì làm cho người cảm thấy da đầu dựng lên, có thể cơ Huyền Sách lại tại cười ầm. Gia Lâu la lại là một cước, cơ hồ muốn đem đầu của hắn cho đập nát. "Tốt, ngươi không sai biệt lắm sắp bắt hắn cho giết chết, giá hỏa này đối với chúng ta tới nói còn hữu dụ. Câu lợi già la rốt cục nhìn không được, đưa tay đem huynh đệ của mình cho cản lại. Gia Lâu la từ trong ngực tay lấy ra sạch sẽ khăn tay, đem nhiệm vết máu lau sạch sẽ, sau đó ném tới cơ Huyền Sách mục nát trên mặt. tiếp xuống nên làm cái gì?" Già Lâu La hỏi. "Kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành, lưới đã trải rộng ra, nhưng để cho an toàn, chúng ta còn phải tìm kiếm càng nhiều minh hữu mới được." Câu lợi già La mỉm cười trả lời. "Minh hữu?" Già Lâu La rất kinh ngạc, ba cái kia phế vật không phải đã chết rồi sao? Ta không nhớ do ở chỗ này còn có càng nhiều dáng lâm người. "Không phải dáng lâm người, mà là mặt khác một vài thứ." Câu lợi già La biểu hiện trên mặt thần bí, hắn không có thừa nước đục thả câu, mà dụ. Trầm mặt một cái một lát, già Lâu La nụ cười. "Người xác định những tên kia nhìn thấy chúng ta thời điểm, sẽ không lựa chọn trực tiếp cho chúng ta đến bên trên một quyền." Già Lâu La rộ ra rắn đồng dạng tinh hồng lưới rải, hưng phấn nói: "Bất quá sự tình thật dạng này phát triển cũng không tệ, ta đã rất lâu không có cùng những này chó nhà có tăng nhóm giao thủ qua." Mấy ngàn năm thời gian đi qua, tại trường sinh thiên cái này tụng nhuận bên trong ma luyện lâu như vậy, không biết có hay không tiến bộ, thật là khiến người cảm thấy chờ mong a. "Rất không tệ ý nghĩ, bất quá ta thân yêu huynh đệ, trong chuyện này ta cũng không có tại nói đùa với người. Nhìn qua Già Lâu La ánh mắt khó hiểu, câu lợi già La giải thích nói: "Ma duệ đích thật là từ địch của chúng ta, bất quá bây giờ chúng ta có cùng chung mục tiêu. Bọn hắn cần tại mảnh này bên trên đất thành lập một chỗ càng chính rõ." lấy dẫn đầu tộc nhân của mình tại Trường Sinh Tiên càng thêm mạnh liệt phong bạo ở trong may mắn còn sống sót, mà chúng ta cần hoàn thành đại tộc trưởng bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ. Đã mục tiêu nhất trí, vậy thì có hợp tác tiền đề. Ta nghe nói hiện tại vị Tiên Ma Duệ Chi Vương là người thông minh, đi đàm một chút tổng không có sai. Tốt ta, dù sao ta chỉ là đến cấp ngươi đánh cái ra tay. Già Lâu La nhún vai, mà lại chúng ta nhiệm vụ hoàn thành càng nhanh, ngươi cũng có thể càng nhanh nhìn thấy nữ nhi của mình, không phải sao? Câu lợi già la vừa cười vừa nói. Già Lâu La trên mặt thần sắc đã từ từ trầm mặc, tựa hồ là còn chưa nghĩ ra tại dạng gì chẳng cảnh hạ cùng mình nữ nhi gặp nhau. Hắn nên xử lý như thế nào?" Già Lâu La có chút cứng rắn nói sang chuyện khác. "Ách, thật buồn nôn, tựa như là hầm cầu bên trong tối tảng đá." Cơ viện sách nằm ngựa trên đất, đầu lâu vỡ ra, trong đại não hồng hồng không công tương dịch đang từ sau đầu chạy xuống, nguyên bản nhu thuận sợi tóc màu đen bởi vậy nhiễm cùng một chỗ. Nhìn qua tựa như là tổng vệ sinh qua đi đồ lau nhà, mà lại tặn ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi thối. Đây chính là trong tay chúng ta mấu chốt một chương bài, rất hữu dụng, không thể cứ như vậy tùy tiện để hắn chết ở chỗ này." Câu lợi già La đưa tay, từ cơ sách khớp nối bên trên bứt xuống đến một cây bén gai, sau đó đâm vào mi tâm của hắn ở trong. Cơ viễn sách cuốn loạn tóc dài dưới, một mực lóe ra đỏ quang đồng lỗ dần dần dập tắt, mà hậu thân bên trên thương thế bắt đầu khép lại. Ánh mắt của hắn dở đứng lên, giống như là một cái để tuyến khối lõi, lung la lung lay hướng phía đại cao trên giường rồng đi đến, ngồi ngay ngắn ở chính mình vương tọa bên trên. Gia Lâu La đưa tay nhẹ nhàng một vòng, theo mảng lớn khói đen tràn ngập, quyền hành phát động, trong hoàng cung bởi vì đánh nhau mà lưu lại vết rách hết thể biến mất. Liền ngay cả những cái kia sụp đổ kiến trúc, cũng tại cố này vĩ lực ở trong một lần nữa lại. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn rơi xuống, dưới, cả tòa hoàng cung sạch sẽ gọn gàng, nghiêm. Nhìn qua giống như cái gì cũng không có xảy ra, nhưng trên thực tế cũng đã hoàn toàn ở hai người trường không ở trong. Một chỗ khác, huyết giới ở trong. Tại đem cần thiết việc vật bàn giao cho Lý Hồng tụ xử lý về sau, Tô Hoành lập tức trở lại ấm áp nham tương hồ nước bên trong, bắt đầu bế quan nên đón đột phá. Nói là bế quan, trên thực tế chính là ngủ say. Tô Hoành đã cường đại đến tình trạng như vậy, hoàn toàn không cần đối với mình thân thể tiến hành quá nhiều cái nhiêu, chỉ cần cung cấp sung tốc chất dinh dưỡng cùng năng lượng, tại bát cửu huyền công lôi kéo dưới, Tô Hoành sinh mệnh hình thái liền có thể tiến hóa đến trước mắt trạng thái dưới, thích hợp nhất trình độ. Hắn là một cái chân chính quái vật, cường đại dã man, khát máu tàn nhẫn. Bất quá lần này ngủ say ở trong phát sinh một chút ngoài dự liệu sự tình. Tư thể cảm giác đi lên nói, Tô Hoành cũng không có ngủ say thời gian quá dài, sau đó liền một lần nữa thức tỉnh. Hắn từ một mảnh trật ních đầy sao quái đạn trên bầu trời rơi xuống, đang phi xa tẩu thạch ở trong đáp xuống cứng rắn thép đất đá trên mặt. Một mảnh hoàn cảnh lạ lắm, rất hiển nhiên không phải huyế giới. Tô Hoành lại cũng không cảm thấy bối rối, chỉ là nhiều hứng thú đánh giá cảnh vật xung quanh. Hắn giống như là ở vào một cái to lớn la Mã đấu thú giữa sân, diện tích rộng lớn giống như là một mảnh bốn địa. Trên mặt đất cắt vàng trần độ, một mảnh hoang vu, mấy cái cự thú trắng bạch xương sườn tại tầm mắt ở trong lờ mờ có thể thấy được. Lại hướng bên ngoài là một tòa đồng theo gen đúc mà thành núi lớn, cao lớn như vậy, tại mê nông bắt ngát đại điệu ở bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngay cả khắp trời đầy sao đều che chắn tại sau lưng. Không, không, không đây không phải là cái gì núi lớn, mà là một tôn vương tọa. Tô Hoành đem chính mình cảm giác bua ra, tinh thần lực giống như là cuồn bạo thủy triều tứ tán lan tràn. Hán tử vương tọa bên trên đào móc đến càng nhiều chi tiết, vương tọa căn cứ là dùng vô số xương đắp lên mà thành. Bên trong có nhân loại cũng có cổ lão trùng tộc, nhiều loại ác ma cũng nhiều không kể xiết. Những cái xương sọ dù là chết đi nhiều năm, nhìn qua vẫn như cũ giữ tợn đáng sợ, răng nanh sắc bén, lóe ra kim loại hàn quang, có thể nghĩ những sinh vật này tại còn sống thời điểm đáng sợ cỡ nào. Vương tọa bên trên bao chùm lấy giống mạng nhện vết máu, trên lan can quấn quanh lấy thô to xiển xích, xiển xích hạ thì là ba đầu khổng lồ cho săn, trên thân không có lông tóc, lột da tinh hồng cơ bắp bại lộ trong không khí. Trên cổ sinh trưởng một vòng thằn lằn tròn dù, theo hô hấp đóng mở, lúc này chính không gian phận động, nước bọt từ bạo đột lợi bên trong chảy xuống. Cái này Vương Tọa là vì ai chế tạo, lại đại biểu cho dạng gì quyền hành? Là vì chính mình chuẩn bị sao? Tô Hoành không khỏi mặc sức tưởng tượng, cái này Vương Tọa tuy nói đơn sơ một chút, nhưng này cố khắc máu tàn nhẫn khí tức lại làm cho trong lòng của hắn vui vẻ, cùng mình nhất quán mà đến, khí chất cũng coi là xứng. Nếu như nhất định phải đưa cho hắn lời nói, suy nghĩ tỉ mỉ một chút, cũng không phải không thể miễn cưỡng tiếp nhận. Vương Tọa bên trên không có mừ ai, chỉ có một đoàn màu máu phong bạo đang nổi lên, Tô Hoành trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một cố tham lam suy nghĩ. T. Giống như có chút không thích hợp. Tu hành thực lực tuy mạnh, nhưng ở dạng này hoàn cảnh xa lạ bên trong nhưng cũng không có đánh mất cảnh giác. Hắn rõ ràng là tại huyết giới núi lửa ở trong ngủ say, có thể một cái nháy mắt thế mà đi vào cổ quái như vậy địa phương đây là hư hào mộng cảnh, vẫn là một loại nào đó chân thực tồn tại thế giới. Còn có cái này sân thi đấu ầm ầm. Đang lúc Tô hành nhíu mày suy tư thời điểm, dưới chân mặt đất chuyển đến chấn động. Hắn đứng sừng sững ở sân thi đấu một đầu, mà chính đối diện một đầu khác thì là dùng đồng đỏ rèn đúc mà thành cửa chính. Cửa lớn bị pho tượng thành giữ tận giá thú hình dạng, nhìn qua giống như là sư tử, nhưng trên đầu nhưng lại có vương miệng sừng thú, khổng lồ lại sinh động như thật. Tại trung động thế giới trong tiếng nổ đồng đỏ cửa chính từ từ mở ra, nóng rực nham tương từ bên trong bừng lên. Bao phủ tại sân thi đấu bên trên mê vụ tại cuồng bạo mà đến gió nóng ở trong có chút tản ra, hình khuyên sân thi đấu chung quanh trên ghế ngồi thế mà trở đầy người xem. Tô Hoành ngẩng đầu nhìn lại, những cái kia người xem thỉnh lỉnh đều là từng tôn lớn nhỏ tướng mạo không giống nhau yêu ma. Duy nhất tương tự điểm là, trên thân đều là một mảnh đỏ như máu, tràn ngập sắc khí, trên mặt thần sắc của Nhật, lúc này ngay tại lớn tiếng reo hò, chồng chất âm bạo hình thành hai triệu. Giết chết hắn, giết chết hắn, giết chết cái kia yếu đuối nhân loại, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Máu Để máu tươi chạy xiết thành sông. Ẩm. Cái gì khổng lồ đồ vật từ trống ra sau cửa lớn nhảy xuống tới. Mặt đất mãnh liệt lắc lư một chút, nhang tương giống như là nợ rộ địch hoa như thế với ra, tiếng gầm gừ xé nát mê vụ, một cái sau lưng mọc lên hai cánh to lớn thân ảnh chính giờ cao lên cánh tay của mình, tựa ngược ngẩng đầu, dùng lớn tiếng gào thét vừa đi vừa về ứng những cái kia khán giả gieo họ, bọn nhỏ, chúng ta lại gặp mặt, nhìn xem chúng ta đối thủ lần này là ai, là tên hỗn đản nào đầy đủ may mắn, có thể chết ở trong tay ta. Rống. Nguyên bản liền cực kỳ khoa trương tiếng hoan hô, lúc này càng là đạt tới một cái đỉnh điểm. Giống như là thái cổ lôi điện lớn từ mây đen dày đặc trên bầu trời rơi xuống, cũng giống là diệt thế núi lửa phun ra nóng rực nham tương. Toàn bộ đấu thú trường đều tại ong long chấn động, trên mặt đất những cái kia đá vụn miếng đất giống như là vi phạm trọng lực lơ lửng giữa trời, trời long đất lở tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng vào tới. Giống như là sôi trào độc thủy chất lức toàn bộ sân thi đấu, một chút đem Tô hành Bao phụ trong đó, khắp nơi đều là quái đạn gào thét cùng gầm rú. Tô hành đầu ông ông tác hưởng, trong ánh mắt ngập nóng chảy như kim loại quan mang, tâm tính cũng dần dần trở nên có chút nôn nóng đối diện thân hành hồ là sân thi đấu ở trong giáo thủ, rất ngưỡng thụ dạng này reo hò. cũng có thể là đơn thuần không, có đem Tô Hoành để vào mắt, giống như là quân vương tại chính mình trong. Thành thị như thế tuần hành. Sau một thời gian ngắn, tiếng hoan hô thoáng bình tĩnh trở lại. Hắn lúc này mới chú ý tới trước mặt đối thủ, mà Tô Hoành cũng tương tự tại dùng nhiều hứng thú ánh mắt quan sát hắn. Gia hỏa này tướng mạo quả thực là phương Tây trong thần thoại tiêu chuẩn ác ma, đại khái khoảng 40, 50 mét độ cao, lồng ngực trần trụi, có châu đồng dạng xoay ngược bóng, phía sau là con rơi thật lớn hai cánh. Hai cái vốn lượn trên huyết thái hướng ra phía ngoài cánh trưởng, tay trái cầm một thanh khảm đao, mà đổi thành bên ngoài một cái tay bên trên thì là một thanh máu cự phủ. Nơi này là địa phương nào?" Tô Hoành nói. Người không biết." Ác ma trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cười ha ha, chung quanh khán giả cũng đi theo cùng nhau cười to. "Đã như vậy, vậy liền để ta khát máu quỷ ma Áp Bát Lòng Từ Bi nói cho người đi." Hắn hoàn toàn là coi Tô Hoành là làm không chịu nổi một kích thuần người mới mà đối đãi, xấu xí mặt to bên trên tràn đầy mèo bắt con chuột, đùa bỡn con ngồi cảm giác hứng phấn. Áp Bát liếm liếm đầu lưỡi, hy vọng có thể trên người Tô Hoành nhìn thấy sợ hai thất kinh loại hình lộ, đáng tiếc Tô Hoành trên mặt thần sắc làm cho người nhìn không tấu tay lên một cái, sân thi đấu chung quanh phun ra 18 đạo to lớn hỏa trụ. Lại Đình Thai nhướn góc tiếng huynh mình, A cười gần mở miệng nói, nơi này là Nguyên Thủy Huyết Hà sân thi đấu, cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục. Tiếp thụ qua Huyết Hà ban cho người sẽ bị đưa vào đến nơi đây, không ngừng chém giết, cho đến người thắng sau cùng có thể ngồi lên tôn này đại biểu cho Trường Sinh Thiên quyền lực trí cao xương sợ vương tọa. Có thể ta cho tới bây giờ không có nhận nhận qua cái gì Nguyên Thủy Huyết Hà ban ân. Tô huynh mang trên mặt như có điều suy nghĩ hảo quang, bình tĩnh trả lời. Ha ha ha. A hưng phấn rung động, quá muộn, quá muộn. Ta không quan tâm, cũng không ai quan tâm những này, đồng dao vương chỉ muốn, muốn máu chảy thành sông. Vô luận máu tươi là đến từ địa phương nào, chỉ cần ngươi bước vào phiến chiến trường này, kết cục liền đã chú định, giữa ngươi và ta chỉ có thể sống xuống tới một người. Ben, lời còn chưa nói hết, hắn đã hoàn toàn không cách nào kiềm chế trong nội tâm cuồng bão khát máu dục vọng đẫm máu cự phủ lôi cuốn lấy phá núi khai hải cự lực, tốc độ lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong khoảnh khắc từ trên trời giáng xuống, tại khán giả càn rỡ nghe răng cười âm thanh bên trong hướng phía Tô Hành đầu đánh rớt. Chương 485. Các ngươi nghĩ chạy trốn nơi đâu, lại có thể chạy trốn nơi đâu? Chương 485. Các ngươi nghĩ chạy trốn nơi đâu, lại có thể chạy trốn nơi đâu? Tôi hoành ánh mắt hơi chầm xuống, cái này tự xưng khát máu quỷ ma quái vật nhìn qua không giống như là cái gì có đầu góc đồ vật, nhưng bày ra thực lực lại tương đương không kém. Bất luận lực lượng vẫn là tốc độ đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, mà lại ở trên cảnh giới cũng chưa từng đến hủy diện đại năng, hẳn là trường sinh thiên bên trong đặc thù tồn tại. Bất quá dạng này cũng tốt, dạng này con mồi tại bị xé nát thời điểm, khẳng định cũng sẽ bắn ra không giống gà hét. Tôi hoành khẽ miệng thoát ra, nụ cười trên mặt giữ tựa trầm. Hắn đưa tay hướng lên trả lại. À, mang trên mặt khinh thường, chung quanh khán giả lớn tiếng chế giễu. vẫn là duy trì lấy hình người. A Bạt con giống như là một tòa đỏ bừng núi nhỏ. Hai người hình thể hoàn toàn kém xa, cái kia đạo từ trên trời giáng xuống cự phủ nhìn qua là muốn đem Tô Hành cho sống sờ sờ lệnh thành thứ nát, mà không phải đơn giản chém thành hai khúc. Quá ngu, quá ngu. A Bạt cười ha ha, hưng phấn dâu tóc đều dựng, sâu kiến chi lực dùng cái gì đứng máy. Oen. Tiếng nổ lớn chuyển đến đấu thú trường bên trên, A Bạt hưng phấn tiếng cười to im bặt mà dừng. Tô Hành thân thể đứng sừng sững ở tại chỗ lù lù bất động, Abbas chiếm cứ cơ một kích toàn lực bị không bị thương chút nào cả lại. Mà lại càng khủng bố hơn chính là Tất cả hai tiếp xúc trong mắt, cự phủ ở trong ngần chứa lực lượng giống như là hư không tiêu thất. Một kích này không có to lớn bạo tạc, Tô hành dưới chân cũng không có khe hở làm trận, nhìn qua tựa như là võ đạo tông sư cử trọng lực khinh biểu diễn. Trung quanh người xem phát ra, xuýt, thanh âm, cho rằng đây là Áp đang cố ý trêu cận con mồi của mình. Có thể Áp Bạt trên đỉnh đầu mồ hôi lạnh đều nhanh rơi xuống. Dù là hắn không có gì đầu óc, lúc này cũng ý thức được trước mắt cái này hình người sinh vật là chính mình khó mà phỏng đoán tồn tại. Bất quá, tựa như là Áp trước đó nói như vậy, căn cứ nguyên thủy huyết hạ ở trong quy tắc, chỉ cần đạp vào phiến chiến trường này, Vậy thì nhất định phải muốn phân ra thắng bại, định ra sinh tử. Cái kia dùng xương sọ đập lên, đồng cao đổ bê tông to lớn vun thoạt, xưa nay không để ý máu tươi tử gì mà tới. Rống. Apsaghat, già thần già quỷ đồ vật. Trên cánh tay của hắn cơ bắp phành trướng, máu tươi tại trán kiện mạch máu ở trong nước chảy xiết, cái sau từ đỏ thấm dưới làn da mặt lồi ra, không ngừng lúc nhích, nhìn qua tựa như là quấn quanh ở trên người sâm lâm mãng rắn. Màng lớn tơ máu từ Apsaghat con ngươi ở trong nổ tung, cả người lấn người mà lên, đem toàn thân trên dưới toàn bộ lực lượng đều đặt ở cự phủ phía trên. Ngươi làm ta cảm thấy thất vọng. Quá yếu, kẻ yếu gào thét sẽ chỉ làm cho người ta bật cười. Tô Hành không chứa mày may tình cảm thanh âm chuyển đến, tựa như là ngồi tại trên bàn ăn thân sĩ sắp dùng cơm, Apars cảm thấy toàn thân phấn lạnh. "Wen!" Tô Hành cánh tay hất lên, một cú không thể tưởng tượng nổi lực lượng xuyên thấu qua lưỡi búa, tác dụng ở người phía sau trên thân thể. Giống như là một cỗ đen nhánh thủy chiều chậm mà tới, Apars không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể cao lớn liền nhẹ nhàng bay ra ngoài. Hắn rơi trên mặt đất thời điểm phát ra nặng nề tiếng vang, tại màu vàng đất trên mặt đất lôi ra một đạo hơn 10 sâu to lớn khé một đường lưng ngang, cho đến đâm vào trên tường gây nên số độ. toé lên cho bụi, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Trên khán đài tiếng hoan hô đông nhiên cứng lại, những này khán giả kịp phản ứng, vừa rồi Abas cũng không phải là cái gọi là lưu thủ, mà là tô hành thực lực chủ tể trận đấu này. Ngắn ngủ yên lặng về sau, thương phấn tiếng gầm gừ giống như là núi lở, vang tận mây xanh, chấn cả tòa giác đấu trường đều tại ủ ủ phát run. Chỉ là một cái sát na, Abas từ thợ săn biến thành con người đồng dạng đều là tử vong. Abas tại mảnh này giác đấu trường ở trong thanh danh hiển hách. thể to lớn hơn, thể nội huyết dịch nóng hổi, giống như là chưa từng làm lạnh tương. chỉ là tưởng tượng lấy đầu lâu của nó bị chặt xuống rơi trên mặt đất, máu tươi phun ra ngoài, những cái kia khán giả liền hưng phấn không kềm chế được, tiếng chói tai vang lên từ chỗ ngồi của mình nghẹn ngọ. Bọn này đồ chết tiệt. A ba dùng sức đem ép trên người mình tạm đã đẩy ra, khán giả tiếng thét chói tai để hắn lựa giận cháy hùng hực. Hắn cật lực muốn đứng người lên, một cánh tay giống như bị bẻ gãy, cái thanh kiếm màu máu cự phủ cũng bay thấp ở phía xa. Nhưng là không quan hệ, hắn tay trái còn cầm một thanh cầm đao, cuối cùng lên xích, một bước quấn quanh ở chính mình cháng kiện cánh tay bên trên. Hắn cật lực đứng lên, mạnh hữu lực cơ đem đứt gãy khôi phục lại tại chỗ. Sau đó cấp tốc sinh trưởng gấp lại, trái tim tại lồng ngực phành phành ngậy lên, kích liệt như thế, đến mức lồng ngực màng ra cũng bắt đầu run rẩy dữ dội, tựa như là trên tường thành bị cự nhân gióng lên chống trả. Dũ khí lại lần nữa về tới Ác Bạt Thế Nội. Hắn cảm giác trạng thái trước nay chưa từng có tốt, đủ để đem ngăn tại trước mặt địch nhân toàn bộ xé nát. Chiến trường bỗng nhiên an tĩnh lại. Địch nhân cũng biến mất không thấy gì nữa. Ác Bạt mang trên mặt mở mịt, ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh. Trên bàn tiệc những cái kia khán giả giống như là bị động lại tại hổ Phách ở trong sâu bỏ, há mồm, lại nói không ra lời nói, chỉ là trên mặt lưu lại hoang sợ đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này rất cổ quái. A tại mảnh này tàn khốc giác đấu trường chém giết hơn ngàn trận, thu được vô số lần thắng lợi, cũng đã gặp qua rất nhiều để hắn khó mà quên được đối thủ. Có thể gặp được quỷ dị như vậy chẳng cảnh, nhưng vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất. A cảm giác hàm răng của mình từng đợt mọi như, huyết dịch lưu động tốc độ cũng chậm xuống tới, thân thể dễ run, sợ hãi giống như là dòng biển dưới đáy lòng sinh sôi. Hai cây sơn hắc kình thiên trụ lớn xuất hiện tại A trước mặt, mặt đất có chút hướng phía dưới lõm. hướng lên nhấc, lại hướng bên trên. Cái này, mẹ hắn, tại run rẩy ánh mắt bên trong. hắn thấy được một trường bao trùm lấy mặt nạ, mang theo nhe răng cười khuôn mặt. Giống như thái cổ ma sơn thật lớn thân thể, giữ tận như lăng đen nhánh giấc trụ, bạo tạc tính chất cơ bắp, chỗ ngực tung hoành bốn phía viên lưu, to lớn cái cằm còn có vương miệng sư thú. Trò chơi kết thúc, Tô Hoành xé nát chính mình nguy trang, khôi phục bản thể, một sát na này quả thực là đế vương của lâm, Hải Lãng Triệu Tịch uy nghiêm quét ngang toàn bộ chiến trường. Ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Đến, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. chóc thật là khiến người mê muội, Tô Hoành có loại phong thích bản thân cảm giác. A Bạt run rẩy ánh mắt bên trong, một chương giả thiên tế Nhật Bản tay đen tụỷ từ trên trời giáng xuống, giống như là đổ sụp bất chu sơn, mang theo như thủy triều băng lãnh kinh lực. A chiến ý hoàn toàn không có, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất vội vàng thoát thân. Có thể mảnh này giác đấu trường bốn phương tám hướng đều bị phong tỏa, giống như một cái cớ lớn lồng giam, đối mặt trước mắt cái quái vật này nó không chỗ có thể trốn. Giống như là cầm lên một con chó con, Tô Hoành ấn xuống hạc cái cổ, cái sau không bị khống không mà lên. Giống như thực chất sợ từ trên thân A Bạt phát ra, khiến cái này đáng thương chứng trở nên càng thêm ngon. Nước tại khoang miệng ở trong bài tiết, dạ dày nức nức Vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Tô Hoành mở ra đống máu miệt động, dao thoa răng nhanh ở trong lôi kéo ra mồ bạc trắng sợi tơ. Không, không, không. A Bạt Quốc hoàn thất thố kêu to, vung lên trong tay quấn sót lại khảm đao, đem hết toàn lực, một chút tiếp lấy một chút chém vào Tô Hoành cánh tay, trên bờ vai. Cả hai phát sinh va chạm kịch liệt, hoa lửa vang khắp nơi, Tô Hoành đen nhánh giáp trụ bên trên xuất hiện từng đạo vết cắt, có thể A Bạt trong tay lưỡi dao bị hao tổn cả sâu, qua mấy lần, một nửa lưỡi đao cũng đã bay tứ tung ra ngoài. thời điểm đã đến. Con ngồi dãy càng thêm kịch liệt, ngược lại đã chứng minh trong đó tại sinh mệnh đấy. Đôi hành nụ cười trên mặt cũng càng thêm tham lam. Hắn đầu tiên là rũa ra như rắn tinh hồng lưỡi dài tại ạc bạt trên thân liếm liếm mà qua. Quái vật này nước bọt là áp xúc giác thải hạt nhân. Chỉ cần một giọt liền có thể đem nguyên một phiến hồ nước cho ô nhiễm, hay là để nguyên một trong tòa thành thị bách tính phát sinh nhiễu sóng, sống không bằng chết. Theo nóng bỏng đầu lưỡi tại ạc bạt hở ra lưng bên trên nhẹ nhàng lướt qua, cái sau cảm giác thân thể của mình giống như là muốn bốc cháy phỏng, mạnh tính ăn mòn nước bọt rót vào đến con trong thân thể, theo cao tốc chạy xiết máu tươi chảy vào toàn thân. Aps phản ứng càng thêm chỉ độn, tay chân đều mất tự nhiên co rút run rẩy, cả người lâm vào một loại buồn ngủ chết lặng ở trong. Xoẹt xẹt, tiếng liệt nhói nhói đem hắn tỉnh lại. Tô Hành bén nhọn răng xé mở con ngồi làn da, cắn sương sống. Giống như là rút tôm tuyến đem dùng để chẻo chống thân thể xương cốt cho hoàn chỉnh tóm ra liên đối lấy mảng lớn vận bẹo thần kinh, nhìn qua tựa như là một cái ngảy nhót từng bừng con rết bị Tô Hành ngầm lên miệng. Aps hai mắt bạo lồi, trong trắng mắt ở trong lít lít một mảnh tươi. Khó mà hình dung đau đớn để hắn gầm hét lên, đến mức quẹ miệng xé rách, nhưng khi thống khổ đạt tới cực hạn thời điểm lại không phát ra được âm thanh. Tiếng hoan hô từ xung quanh người xem trong miệng chuyển đến, bọn hắn hưng phấn hô to, thậm chí là bỏ đi Tô Hoành thân hình khổng lồ mang tới sợ hãi. Nơi xa to lớn Hoàng Đổng Vương tọa tựa hồ cũng theo đó tới gần một chút, nặng nề như núi huy nghiêm từ đó tản ra. Máu tươi từ Ạp Bạt bị xé ra trong thân thể hướng ra phía ngoài rưng rạo, tích tích đáp đáp rơi xuống. Ma thần không có bất tử tính, mà lại Ạp Bạt là cuồng chiến sĩ loại kia loại hình, cũng không am hiểu bản thân kép lại. Nghiêm trọng như vậy thương thế, lại thêm phóng xạ đối thân thể tàn phá, Ạp đã không có khôi phục khả năng, tứ chi mềm nhũn rủ xuống, hai mắt trợn không. ại hoàn toàn đánh mất chiến ý về sau, bắt đầu chờ đợi tử vong phủ xuống. Thật sự là không thú vị. Tô Hoành trên giới run run hai lần, vết thương bị tiến một bước xé mở, bất quá cũng không có nhiều ít máu từ bên trong chảy ra, bởi vì những cái kia phụ trách duy trì sinh mệnh chất lỏng đã nhanh muốn từ ra hỏa này trên thân chạy khô. Được rồi, ai bảo con người của ta từ nhỏ đã tâm địa thiện lương đây. Tô Hoành thở dài một tiếng đối một đống vô sinh cơ khối thì hắn cũng là hứng thú giải rác, hắn đưa tay nắm ạc bắt đầu, năm ngón tay hơi chút dùng sức, cái xoa từ bả vai đi lên liền biến mất không thấy. Tô Hoành miệng rộng giống như là rắn đồng mở ra, cái cằm nâng lên Giống như là hút mị sợ, đem Ặp Bạt toàn bộ thân thể một ngụm nuốt vào. Là một thân kinh bách chiến đích giác đấu sĩ, Ặp Bạt trên người cơ bắp tương đương phát đạt, tại trong miệng rất có nha kỉnh, thậm chí còn có loại có chút tê răng cảm giác. Tại Tô Hoành chỗ hưởng thụ qua mỹ vị ở trong có thể xếp hạng hàng đầu đáng tiếp duy nhất một điều là, thật sự là có ít. Tô Hoành thèm trùng vừa mới bị câu lên. Những mảnh khối thì hoàn toàn không cách nào lấp đầy Tô Hoành thân nguyên tham lam đói khát túi dạ dày. Bất quá vấn đề này không khó giải quyết, nơi này còn có thật nhiều người xem chứ phải, đã quy tắc của nơi này là chỉ có một người có thể còn sống rời đi, cái tên kia những này không biết mùi vị gia cũng toàn bộ giết. cũng không quan hệ a, nhìn thẳng quân vương, chính là ý đồ thứ vương dễ giá. Đã gặp bản tôn, lại không lễ bái, các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Tô Hoành cười lạnh, trên thân kinh khí toàn lực bộc phát, lúc này phóng lên tận trời. Tiếng sấm ầm ầm đinh tai nhức óc, to lớn buông xuống ô vân vòng xoáy trong khoảnh khắc xuất hiện tại Tô Hoành đỉnh đầu. Từng vòng từng vòng xoay quanh quấn quanh mây đen, nhìn qua tựa như là đèn nháy cự long thân hình khổng lồ. Mà tại sấm sét vang dội bên trong, đường qua ngàn mét to lớn đầu rồng, trong miệng ngậm lấy quang, thế mà coi là thật chậm từ thiên không bên trên xuống. Trên khán yêu sợ thét lên. Tại Tô chết rạp bà thời điểm. Những này tiểu quỷ lớn tiếng reo họ, hưng phấn không kềm chế được. Có thể cung cấp dạng tàn bạo tử vong dáng lâm trên người bọn hắn, bọn da hỏa này lại cũng không biểu hiện được mười phần dũng cảm, bọn hắn lẫn nhau xô đẩy, hoảng hãi mà chạy, thậm chí đem đồng bạn của mình cho sống sợ sở sở dẫm chết. Ha ha ha. Tô Hoành hai tay mở ra, trên đầu lượn vòng lấy đến từ thái cổ cự long, trong mắt tỏa ra hừng quang, lúc này càn rỡ cười to, các người muốn chạy trốn nơi đâu, lại có thể chạy trốn nơi đâu. Bao Long kinh khổ lôi âm. "Wen." Tô Hoành năm ngón tay chống ra, chỉ lên trời năm ngưng. Dung động thế giới lôi điện lớn liền từ thiên mà hạ. Trong tay hắn hóa thành quang huy vạn trượng quyển trượng ức vạn dòng điện như rắn tại mặt đất cùng trên bầu trời bò, 18 đạo như thác nước tiếp quang từ trong mây đen rơi xuống, toàn bộ thế giới đều tại hoành minh, quang mang mãnh liệt để tô hoành thân thể cao lớn đều chỉ còn lại một đạo màu đen cắt hình, chỉ có kia tiếng cười cản rỡ vẫn như cũ quanh quần tại bầu trời phía trên, làm người tuyệt vọng. Vung lên, nện xuống. Không khí trong chốc lát bị đánh xuyên, một đoàn màu tím lam điện tương mây cấp tốc bay hưởng. Giống như là trên mặt nước nâng lên xà phòng, chỉ là trên đó mỗi một đạo sáng đều là tuyệt vọng tím sẫm, chứa trong đó lượng lớn nhiệt độ cao cùng phóng xạ. vật luận cái gì cùng hắn lẫn nhau đụng vào vật thật, đều tại một phần ngàn cái sát na thời gian ở trong bị phân giải thành cơ sở nhất hạt, mảnh liệt bạch quang bắn ra, hàng trăm triệu nhiệt độ cao ngay tại nóng chạy tất cả vật chất hữu hình. Những cái kia ác ma giống như là pháo ở trong một vang, một cái tiếp một cái nổ tung, sinh mệnh lực thì là bị tôi hoành dùng ác ma dẫn kinh cấp tốc rút sạch. Tôi hoành bạo phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, hắn thân thể là đen nhánh, cổ thân khổng lồ uy nghiêm, có thể mảnh liệt đến cực giống như là sóng biển, hướng phương hướng đập lan tràn. Đến cuối cùng cả trên trời cũng bị bốc Toàn này giác đấu trường sụp đổ, quang mang mãnh liệt giống như là núi lửa bộc phát, sông thẳng tới chân trời. Một cô mất trọng lượng cảm giác từ Tô Hành dưới chân chuyển đến, hắn biết mình đây là muốn từ mảnh này đất kỳ dị ở trong rời đi. Giang giác. Không gian trung quanh giống như là vỡ vụ mặt kính, từng khúc nổ tung. Hỗn độn loạn lưu mãnh liệt mà đến, cuốn trao lực lượng đủ để phá hủy trường sinh tiên bên trong một cái cỡ nhỏ thế giới. Nhưng tại Tô Hành trước mặt tựa như là khí lưu thổi bên trên đá ẩm, Tô Hành lú bất động, ngược lại là tẩm tẩm ngưng kết ở trên người băng xương giúp hắn mang đi đại lượng lượng ra, có loại vận động giữ rọi về sau bên trên một bình độ uống lạnh khoái cảm. Tại cuối cùng một đạo mãnh vỡ nổ tung sát na, Tô Hoành Phúc Chí Tâm Linh ngẩng đầu hướng về một phương hướng nhìn lại. Sương sọ đáp lên, đồng cao đùng nóng. To lớn vương tọa vẫn như cũ đứng sừng sững ở phiến đại địa này trung ương. Trên đó vốn là một đoàn mãnh liệt phong bạo, mà bây giờ lại nhiều một đạo cùng Tô Hoành có mấy phần tương tự tàn ảnh. Chương 486. Tay không xoa hắc động, tỷ tỷ chạy mau. Chương 486. Tay không xoa hắc động, tỷ tỷ chạy mau. Phun trào con mắt bên trong, một đôi màu vàng con ngươi đột nhiên ra đại lượng, lượng nhiệt ra từ đóng mỡ ở trong bài Đến mức nham tương hồ nước nhiệt độ cũng bắt đầu cấp tốc lên cao, đầu tiên là như là nước sôi như thế sôi trào nổi bóng, ngay sau đó to lớn diễm trụ từ đôi đến đầu nổ tung. Nham tương giống như là như sóng biển hung hăng đập ở bên cạnh trên vết tường, cả tòa địa cung đều đang rung động ầm ầm. Tô Hành thân thể khổng lồ từ trung tâm hồ nước hướng lên hở ra, tung hành viêm lưu thuận đen nhánh giáp trụ chạy xuống mà xuống, phía sau hở ra phóng xạ thủy tinh bên trên, điện quang màu tím từ từ rung động. Hắn thâm trầm hô hấp, từ trạng thái ngủ say ở trong cấp tốc tỉnh lại. Theo đại lượng khí thể xuyên qua địa cung miệng tung tùy theo phát ra xe lửa còi hơi tiếng gào chất Tô Hoành bàn chân giẫm tại biên giới trên bậc thang. Những này to lớn bậc thang đều là dùng rượu thạch đắp lên mà thành, so kim cương còn cứng rắn hơn rất nhiều. Nhưng lúc này tại Tô Hoành dưới chân yếu ớt tựa như là gỗ mục, giằng rắc một tiếng liền chết xuất đổ sụp. Một cái không chú ý, Tô Hoành kém chút bị biến cố bất thình lình lảo đảo té ngã. Cũng may lúc này hắn siêu phàm nhục thể đã dần dần khôi phục lại, theo như sắt thép băng lánh đen nhánh tinh thần lực trên mặt đất quét ngang mà qua, Tô Hoành tại hạ một cái sát na khôi phục cân bằng, đứng đốt đỏ ven hồ. Hắn nháy mắt mấy cái, tối đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, sau đó lại như dường như biết được suy nghĩ nhìn xem chính mình độ cao nhiêu sóng hai tay. Thật là kỳ quái. Tô Hoành nói, kinh lịch vừa rồi đến cùng là mộng cảnh vẫn là chân thực, những cái kia thể nghiệm rất rõ ràng, không giống như là dở trò rối trá, vừa vặn bên trên phản ứng lại cũng không rõ ràng. Tô Hoành gãi gãi cái cằm. "Ô." Hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình dạ dày có chút phản chua. Theo bản năng há mồm, một cái đồng đỏ đồng dạng đồ vật bị Tô Hoành cho phun ra. Hắn hiếu kỳ nhìn xuống đi, suy suy Bạch Tiên bên trong, rõ ràng là một khối chưa bị hoàn toàn tiêu hóa xương cốt. Xương cốt thái dương hai bên mọc ra to lớn thú, xương biến hình, nhìn qua mười phần dữ tợn xấu xí, chính là ác bản đầu. Nói như vậy, Tô Hoành con mắt có chút nheo lại, xem ra vừa rồi phát sinh trải qua không nhất định là hư ảo. Mà lại Tô Hoành hiện tại túi dạ dày, hoàn toàn chính là một khối to lớn sinh vật lò phản ứng hạt nhân. Cái cục xương này thế mà có thể tại dạng này hoàn cảnh ở trong tồn lưu lại, từ khi Tô Hoành sinh mệnh hình thái thuế biến đến nay, chuyện như vậy cũng không thường xuyên phát sinh. Hắn đem ạc bạc xương sọ nhặt lên. Tại khi còn sống, ạc cũng không tính cái gì khó lường đối thủ, nhưng là tại sau khi hắn chết, từ trên người hắn lưu lại đồ vật, ngược lại là có mấy phần của cái. Xương cốt màu sắc giống như là bị máu ngâm qua đồng đỏ, tính chất mười phần cứng rắn, bao trùm lấy một tầng cứng cỏi màn mỏng. Tôi hành động đậy khe khẽ hạ cái mũi, từ phía trên phát giác được mấy phần cùng đồng tao vương tỏa tương tự khí tức. Tại bị ta giết chết về sau, khối này xương sọ đạt được một loại nào đó chúc phúc, xem như chiến lợi phẩm của ta, chỉ là cụ thể tác dụng còn không biết, đến tìm tòi một chút mới được. Tôi hành suy tư một lát, trong lòng dâng lên một trận hiểu ra. Hắn không có đối với việc này tiếp tục suy nghĩ nhiều, lấy thực lực bây giờ, cũng không cần quan tâm những mấy việc nhỏ không đáng kể lộ vật. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích. Xương sọ đen ngòm trong con mắt, liền nhóm lửa hai đoàn đánh lửa. Nhìn qua 10 phần hung ác, xem như cái phù hợp tôi hành thẩm mỹ vật phẩm trang sức. Hắn thường tận xem xét một phen, Hai lòng gật đầu, sau đó đưa tay đem nó treo ở bên cạnh trên vách tường, cùng viên ma đầu đặt chung một chỗ. Bỗng, Mở tối địa cung bên trong, lướt qua âm lãnh gió, mặc áo đỏ cô gái xinh đẹp xuất hiện tại Tô Hành trước người, chính là Lý Hường tụ. Tại ta ngủ say trong khoảng thời gian này bên trong, trên người của ta có xảy ra chuyện gì khác thường tình chẳng sao? Tô Hành túi đầu hỏi, đồng thời thân thể đang từ từ thu nhỏ. Những cái tia đen nhánh lẩn triến, giữ tận có thứ, còn có bao phủ ở trên mặt cốt chất mặt nạ, đều đang vang dội sắt thép chụp hợp âm thanh bên trong, chậm rãi bị thân thể cho hấp thu tiêu hóa. Nghe được vấn đề này, Lý Hồng tụ sững sốt một chút. Là bế quan xuất hiện cái gì đường dễ sao? Lý Hồng tụ lúc đầu cũng không có, ngài ngủ rất tốt, tựa như là nằm trong trứng nước hài nhi đồng dạng. Tô Hành nói, dạng này a, vậy thật đúng là kỳ quái. Hắn đem phát sinh ở mộng cảnh ở trong sự tình đơn giản cùng Lý Hồng tụ nói một lần, còn cho nữ hải phô bày chiến lợi phẩm của mình. Hiển nhiên hai người thẩm mỹ quan không tại một cái phương hướng bên trên, bất quá Lý Hồng tụ tính cách rất tốt, vẫn là trái lương tâm tán thưởng Tô Hoành Hành động lần này thu hoạch. Ừ ừ. Tô Hành đối Lý Hồng tụ tán thưởng coi như hổ thụ. Hắn lại hỏi Ta bế quan chức bản giao đưa cho ngươi sự tình hoàn thành thế nào, có địch nhân tin tức sao? Nhóm đầu tiên nghiên cải tạo dược tề đã tính nhắm vào hoàn thành tiếp vào, mặc dù khoảng cách ngại chế định mục tiêu còn có khoảng cách nhất định, bất quá sơ bộ tính ra, cho dù là bố trí lại một lần thận ôn, cũng sẽ không khiến cho lần trước lớn như vậy quy mô hỗn loạn. Đây chính là cái gọi là quân thể mỹ dịch. Lý Hồng tụ miệng bên trong đụng tới một cái mất tử Xem như thế đi. Lý Hồng tụ thanh âm rất ấm hai. Cho dù là đơn thuần báo cáo công việc chuyện như vậy cũng sẽ không để tôi hoành cảm thấy nhàm chán. Hắn một bên nghe lý Hồng tụ ở chỗ này không rõ chi tiết chuẩn thuật, vừa bắt đầu nghiên cứu lần này trong ngủ mê, bắt Cửu Huyền Công mang tới cải biến đây là sinh mệnh đẳng cấp lần thứ ba bay vụt, hai lần trước lấy được cường hóa theo thứ tự là mặt trời lò luyện cùng ác ma dẫn hình, mà lần này tôi Hoành phát sinh thuế biến vị trí thì là đại não. Dưới tình huống bình thường tới nói, sinh vật thể đại não là huyết nục cảm nhận, mặc dù có cứng rắn xương sọ bảo hộ, nhưng cũng là nhân thể ở trong yếu ớt nhất mấy cái vị trí một trong. Mà lần này ngủ say bên trong, Tô Hoành đại não lột xác thành một loại nào đó tinh thể, không chỉ có trở nên cứng rắn mà lại tư duy tốc độ, lực phản ứng cùng tính cân đối cùng mấu chốt nhất tinh thần lực tổng lượng, đều chiếm được cực lớn trình độ tăng lên. Thiên quỷ cảnh giới người tu hành mới có tư cách bắt đầu đảo móc tự thân tinh thần lực, mà tới được địa tiên cảnh, mới có thể bắt đầu đối tinh thần lực tiến hành vận dụng, cũng chính là đám người nói tới thần thông. Nếu như nói địa tiên tinh thần lực là phun trào sương mù, giới chủ cùng hủy diệt đại năng tinh thần lực là một mảnh chạy xiết dòng suối. Như vậy hiện tại, tu hành tinh thần lực chính là một vùng biển, mà lại là dùng nóng chảy đồng theo đổ bê tông thành dương, nóng mà quái đản. Nếu như hắn không đối lực lượng của mình tiến hành nhiễu chế, thường nhân chỉ cần phát giác được hắn tồn tại liền sẽ bị đốt cháy thành cho bụi, từ bên trong ra ngoài tử vong. Cho nên, chính là những thứ này. Lý Hồng tụ đem công việc của mình hồi báo xong thành, không có dáng Lâm người cùng Ma Duệ liên quan tin tức nha. Tô Hành lông mày cao lại, bất quá cái này cũng tại dự liệu của hắn ở trong. Hai phe này thế lực đều có bao nhiêu vị cấp giới chủ trở lên tương giả, nếu như không phải có chủ tâm muốn bại lộ, lấy Lý Hồng tụ thủ đoạn, muốn phát giác được hành tung của bọn hắn không phải chuyện dễ dàng. Bất quá theo Tô Hành lại, hơn nữa đối với nhân loại quy mô lớn gen cải tạo, Từng lần một si chá được, những con chuột kia chô ẩn thân sẽ bị dần dần đè ép. Bại lộ là chuyện sớm hay muộn, mà lại Tô Hoành suy đoán, những tên kia hẳn là sẽ không ngồi chờ chết, mà là sẽ tận lực trước lúc này tìm cơ hội tới một lần phản kích. Cứ việc dạng này phản kích, ở trong mắt Tô Hoành xem ra, đơn giản liền cùng Châu Châu Da Se, khiến càng lay cây đáng thương bọn người. Nhưng sâu kiến dũng khí cũng đáng được tán thưởng, giết chết một đám lánh nước cầu sinh dũng sĩ, hiển nhiên so giết chết một đống hốt chạy trốn chuột càng có ý tứ. Tô Hoành liếm một cái, trên mặt lộ ra ác liệt tiểu dung. Hắn lại nghĩ tới ạt cứ sở tâm kia tái nhật kiên nghị khuôn mặt, tiên thiên năm lần 7 lượt từ trong tay của hắn đào thoát. Tô Hoành đã không thể nhịn được nữa các loại đem hắn sau khi nắm được, nhất định phải đem hắn tay chân gây mất. Sau đó ở trước mặt hắn, đem hắn tộc nhân một cái tiếp theo một cái toàn bộ giết sạch đến lúc đó, trên mặt hắn biểu lộ khẳng định 10 phần thú vị, Tô Hoành không khỏi có chút mong đợi. Khu khụt. Tô Hoành năm ngón tay chống ra, trong tay xuất hiện một viên màu đen viên cầu, trung quanh quang mang đều bị bóp méo tổn phệ. Những cái kia lơ lửng giữa không trung nhỏ bé hạt tròn, tại tiếp xúc đến màu đen viên cầu sát liền biến mất vô tung vô ảnh. Bên cạnh Lý Hồng tụ cũng chừng to mắt, tái nhợt tinh xảo gương mặt bên trên, hiếm thấy lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cứ việc viên kia viên cầu bất quá to bằng cái bát tố nhỏ, có thể Lý Hồng tụ nhưng từ bên trong phát giác được một cố làm cho người run rẩy uy hiếp. Tựa như một khi mất đi Tô Hoành chói được, hắn tổn tại bản thân liền sẽ cấp tốc phóng đại, cho đến đem toàn bộ hết giới toàn bộ thôn phệ hủy diệt. Tựa hồ là phát giác được Lý Hồng tụ biểu hiện trên mặt khó chịu, Tô Hoành lật bàn tay một cái, viên kia bị tay xoa ra hắc cầu liền biến mất không thấy, như có thực chất to lớn cảm giác ráp cũng vô vô ảnh. Lý Hồng tụ nhẹ nhàng ra, nụ hài chút tha lồng ngực hơi có chập trùng. Theo hết giới trưởng thành, Lý Hồng tụ nhìn qua cũng càng lúc càng giống là một con người thực sự. Đây là ngài bế quan bên trong lấy được con đường. Lý Hồng tụ bình phục một chút tâm tình, chúc mừng nói, không ta trợ ngoại giới lực lượng mà tự thân thành đạo, cho dù là tại một chút cổ lao chủng tộc ghi chép bên trong, cũng là chuyển kỳ. Không nghĩ tới chỉ là qua chừng nửa năm thời gian, ngài cũng đã thành công, thật sự là lợi hại a. Ha ha. Tô Hành Khiêm tú nói, ta có thể đi đến hôm nay, bất quá là đem ăn cơm công phu cũng dùng tại trên tu hành. Một phần cố gắng một phần tu hoạch, đây đều là ta nên được. Có đúng không? Có thể ngài cái đuôi đều niết lên tới đây. Lý Hồng tụ trên mặt lộ ra mỉm cười. Có thể đem Tô Hoành cao hứng đến lần này bộ dáng. Rất hiển nhiên. Lực lượng này tất nhiên cực kỳ khủng bố, thậm chí còn vượt xa Tô Hoành lúc ban đầu đã trước. Là chân chính trên ý nghĩa, có thể hủy diệt thế giới quyên hành. Tô Hoành theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, đưa tay muốn đánh, Lý Hồng tụ cười né tránh. Đúng rồi. Tô Hoành chép miệng một cái, có chút không có hảo ý hỏi, "Tà đáng thương trưởng công chúa bên kia có tin tức gì không? Sự tình đều đã phát triển đến một bước này, nàng có làm ra quân pháp bất vị thân quyết toán sao?" Trưởng công chúa trong khoảng thời gian này đang bế quan tu hành, về phần Tam hoàn tử. Chu Nguyên Đế chỗ nào? Từ lần trước hai người gặp mặt về sau, trưởng công chúa liền đối với những chuyện kia không còn hỏi đến, chỉ là đem một vài cấm quân cho xếp vào tại hoàng cung ở trong. Lý Hồng tụ nụ cười trên mặt tu liễm, lắc đầu, tựa hồ chỉ cần Tam hoàng tử có thể như vậy thu tay lại, trưởng công chúa liền có thể đối với chuyện này làm như không thấy. Chậc chậc, thật sự là tỷ đệ tình tâm a, Tô Hành Âm trầm nói. Nói đến, Tam hoàng tử trước đó còn cùng ta có chút khúc mắc tới, sở dĩ hiện tại còn giữ hắn một cái mạng chó, bất quá là nghĩ đến nhìn một bộ quân pháp bất vị thân, tỉ đệ chém giết tiếng hục. Bất quá cái này kịch bản phát triển tình trạng, cùng ta muốn hiệu quả, tựa hồ là càng chạy càng xa à. Tôi hoành trong thanh âm tràn đầy ác ý, trên mặt nổi bật màu đỏ sẫm ánh sáng. Lý Hồng tụ nhún vai, nàng vừa muốn nói cái gì, có thể trên mặt biểu lộ dõng nhiên sửng sợ. Phát sinh cái gì rồi? Tôi hoành hỏi. Trưởng công chúa rời đi nàng phụ đệ, mục tiêu là hoàng cung. Lý Hồng tụ do dự trả lời. Vậy còn chờ gì? Tôi hoành đột một chút đứng lên, cho hay đang chẳng, chúng ta đến nhanh đi qua nhìn một chút. Điện hạ, hoàng cung bên kia phát sinh một chút sự tình, cần ngài đi qua nhìn một chút. Cơ Hoa Hi Bê quan kết thúc, dõng nhiên cảm giác một trận tâm phiền ý loạn, liền ở trên núi đi một chút. Từ thị nữ trong tay tiếp nhận một chút mạch phu, một thanh tiếp lấy một thanh vẩy vào suối nước bên trong, đút cho bên trong béo thành heo cá chép. Thời tiết âm trầm, rõ ràng vừa qua khỏi giữa trưa, ngẩng đầu lại không nhìn thấy một tia sắc trời. Những cái kia cá chép bám vào thanh tịnh trên mặt nước thổ phao phao, nhìn qua lập tức là muốn mưa. Ngay sau đó lao cấm quân đi tới, không mình hành lễ sau liền nói ra dạng này một phen. Cơ Hoa Hi không khỏi trong lòng run lên, đưa trong tay sau cùng một chút mạch phu toàn vùng đến dòng suối bên trong, dẫn tới những cái kia cá chép nhảy ra mặt nước, rung động đùng đùng. Đã xảy ra chuyện gì? Cơ Hoa Hi hỏi. Lão Cấm Quân đem đầu rủ xuống rất thấp, mũi trở lên bộ phận toàn bộ bao phủ tại bóng ma bên trong, rất tồi tệ. Có lẽ ngài hẳn là tự mình đi nhìn một chút. Cơ Hoa Hi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lão Cấm Quân con mắt, ch nắm năm ngón tay chống ra lại nắm chặt, nàng lộ ra cực kỳ do dự, nhưng chầm mặc một lát sau vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt." Điện hạ. Đóng tại Thái Hòa điện trước hai tên cấm quân cùng nhau hành lễ. Bệ hạ ở chỗ này đã đợi chờ ngài đã lâu. Bên trái một tên cấm quân mở miệng, nhưng người tránh ra phương hướng. Một tên khác cấm quân nhấn cửa đồng lớn bên trên chút mở, tại cổ xưa tiếng ma sát bên trong, cửa chính liền hướng phía hai bên từ từ mở ra. Trên bầu trời xa xa vang lên sấm sét, một cỗ mực nát hương vị tử ám trầm trong đại sảnh tỏa ra, cơ hoa hi váy giơ lên, giống như là mây đen hạ lắc lư hoa hồng. Bàn long trụ phát hỏa đến theo thứ tự sắp sáng, phát ra quan mang, nhưng lại không thể nào xua tan chúng quanh hắc ám, chỉ là bị tự hạn tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Cơ hoa hi hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình trong nội tâm sôi trào suy nghĩ tỉnh táo lại, nàng tiến về phía trước một bước, bước vào đến thái hòa điện bên trong, mà lao cấm quân thị theo sát phía sau. Ngay sau đó cũ kỹ cách âm vang lên lần nữa, thêu lên đồng lớn chậm rãi lại. Ngoài cửa Cổn Phong gạt thét, nương theo lấy hạt mưa đập xuống đất trận trận tiếng vang, mà bên trong thì một chút trở nên yên tĩnh. Có thể cơ hoa hy trong lòng bất an lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, nàng cảm thấy trong bóng tối giống như có đồ vật gì tại rình mò chính mình, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, không, có cái gì? Cả tòa thái hòa điện an tĩnh đáng sợ, để nàng nhớ tới khi còn bé xâm nhập một gian vất bỏ chùa miếu ở trong. Những cái kia ác quỷ dữ tận fo tượng ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, trên thân ngưng kết mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Chỉ là khác biệt chính là, lúc kia, phía sau nàng có huynh trưởng của mình, có đỉnh tiên lập địa phụ thân. Mà bây giờ không còn có cái gì nữa, chỉ còn lại lẻ loi một mình. Cơ Hoa Hi từng bước một tiến về phía trước, ngắn ngủi mấy trăm mét khoảng cách xa giống như là tách rời ra nửa cái thế giới. Rốt cục, ảm đạm ánh lửa bên trong, Hoàng Kim ngự tọa phía trên, nàng nhìn thấy huynh đệ của mình. Cơ Hoa Hi con người ngăn không được rung động, môi đỏ trống ra, mang trên mặt kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, cơ hồ muốn theo bản năng hét rầm lên. Kia vương tọa bên trên vốn nên là nàng uy phong lẫm lẫm huynh đệ, nhưng bây giờ lại là một đống hư biến màu đen thịt. Công tên, mỡ. Mục nát chẳng đạo cùng màu trắng rời từ vỡ ra trên ra. Bệnh phủ gương mặt giống như là chết chìm thi thể, bại lộ bên ngoài làn da mọc đầy bầm ủ, có thể nhìn thấy màu tím đen tính mạch mạch máu. Hai mắt chảy rộng tơ máu, chảy mũi bờ môi lúc này đang lúc đích. Hắn yếu đất, cần lực mở miệng, kêu gọi tỷ tỷ của mình, hắn đang nói, "Trễ mau." Chương 487. Giáng đối với người nhà của ta đốc thủ, ai cho ngươi là gan? Chương 487. Giáng đối với người nhà của ta đốc thủ, ai cho ngươi là gan? Ông trầm gian phòng, lắc lư hoàng quang, ngập trong không khí mùi hôi thối, còn có trong bóng tối truyền đến sỉ sào bàn tán ầm Tính minh trong thành thị vang lên một tiếng sét, ngay sau đó là sàn sạt tiếng mưa rơi. Nhìn qua vương tọa bên trên nhúc nhích quái vật, Cơ Hoa hy chỉ cảm thấy một khối ý lạnh thuận xương sống chui lên ra đầu đầu giống như là muốn nổ tung, trên mặt nàng mang theo mờ mịt, chuyện phát sinh trước mắt căn bản đã vượt ra khỏi nàng tiếp nhận phạm vi. Quái vật kia đang gầm thét, cồn lượn nói, "Chạy mau. Có thể chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, hoàng cung ở trong đến cùng xảy ra chuyện gì, cơ quyển sách vì sao lại biến thành bộ dáng này?" Xôi chảo suy nghĩ giống như là vô số dãn động tại đầu óc của nàng ở trong vần mèo. Trong không khí tràn ngập một kỳ quái mùi tanh. Cơ Hoa Hi thể nội máu chạy tăng tốc, cả người đều có chút táo động. Phốc phốc, trên mặt nàng mang theo bất an, nhìn qua đơn giản giống như là hẻm nhỏ ở trong bị xâm phạm thiếu nữ, không khỏi lui lại một bước. Ngay sau đó một trận nhói nhói từ phần bụng chuyển đến, nóng rực chất lỏng phun ra ngoài. Cơ Hoa Hi một chút sững sờ tại nguyên chỗ, con người rung động, ngơ ngác túi đầu, lộng lẫy thân khoảng vai tiên váy bị máu tươi nhuộm thành đỏ sẫm. Một chương bao trùm lấy màu đen giáp trụ, máu me đầm địa bản tay lớn từ trưởng công chúa Đường Công phía sau lưng đảm trước bụng xuyên ra, chống ra 5 ngón tay bên trong xen lẫn một chút phấn màu trắng nội tạng ẩm. Ngay sau đó bàn tay lớn một chút móc ra, hung hăng một nắm. Cơ Hoa hy chỉ cảm thấy một trận sự lạnh leo thấu xương từ bụng nhỏ đan điền vị trí, tức tốc quyết tán, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Lan đi. Oan. Nàng con người bỗng nhiên co vào. Trên người kinh lực bộc phát, giống như bom bị oanh niên dẫn bạo. Một đoàn mạo vỏ quy hỏa cầu bánh trướng, sau lưng cấm quân bay ngược mà ra, đập ầm ầm hướng sau lưng cửa chính. Cơ Hoa hy che lấy bụng mình vết thương, tươi huyết nguyên nguyên không ngừng từ khe hở ở trong chảy ra. Trong vết thương bám vào lấy kỳ dị nào đó lực lượng, đang áp chế nàng cường hãn sinh mệnh lực, ngăn cản thương thế khép lại. Liên tiếp phát sinh sự tình thực sự quá nhiều, đầu tiên là huynh đệ của mình biến thành quái vật, lại sau đó là một mực làm bạn tại bên cạnh mình lao cấm quân bỗng nhiên phản bội. Những chuyện này đều là nàng chưa từng dự liệu được. Ngắn ngủi chấn kinh sau, Cơ Hoa hy chậm dãi kịp phản ứng, nàng toàn thân sẽ run, ý thức được chính mình rơi vào đến cái nào đó to lớn cạm bẫy ở trong. 3. Một bên trong bóng tối truyền đến tiếng hô tay, giống như thực chất hắc ám có chút tản ra, hai đạo khôi ngô tôn vinh thân ảnh từ bản lòng trụ sau trong phòng khách đi ra. Một người trong đó trên mặt thương xót, mà đổi thành bên ngoài một người trên mặt thì mang theo nụ cười tà dị. Dáng lâm người Cơ Hoa Hi gắt gao nhìn chằm chằm hai người, từng chữ nói ra mở miệng. "Không tệ, đúng là chúng ta." Câu lợi giả là gật đầu. Chập chập chập, thật sự là vừa ra đặc sắc cho hay. Già lâu lang người người tràn ngập trong không khí mùi máu tươi, ác quỷ khuôn mặt tái nhợt bên trên, tràn đầy say mê thần sắc. "Là các người đem huynh đệ của ta biến thành bộ này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng." Cơ Hoa Hi nắm chặt nắm đấm, thanh âm giống như là từ hàm răng ở trong gặm ra. Nàng nguyên bản thanh tịnh con ngươi dần dần nhiễm lên một tầng đỏ như máu, giống như là bị buộc đến tuyệt lộ dã thú, trước nay chưa từng có nổi giận ngay tại trong cơ thể nàng ấp tim đập tốc độ càng thêm vội vàng. Tôi hành ban cho nàng Long Huyết ngay tại Xoa Trảo. Nói cho đúng, chúng ta chỉ là làm một nửa công việc." Câu lợi già La ôn hòa giải thích nói, hắn đã từng thử qua dùng hủy diệt đại năng di hài đột phá, tự thân đã dung nạp quá nhiều không thuộc về tự thân lực lượng, chúng ta chẳng qua là đem bộ phận này bị áp chế xuống tới lực lượng dẫn bạo. "Từ biểu hiện của ngươi nhìn lại, công việc của chúng ta hoàn thành rất không tệ, thật sự là làm cho người vui mừng." Gia Lâu La cười quái gì nói, "Không chỉ có là huynh đệ của ngươi, còn có ngươi phụ thân, cũng là trọng thương trong tay chúng ta." Câu lợi già La nói bổ sung ầm ầm. Cơ Hoa hi trước mắt giống như là nổ tung một đạo lôi quang. Phụ thân Phu thân, nàng mở cửa lớn ra, trong ngày thường giống như thiên thần trên thân phụ thân máu mẹ khắp người. Trên người hắn nội tạng cơ hồ bị móc sạch, một cây cánh tay sóng vai đứa gãy, trên thân tràn đầy cháy đen ăn mòn vết thương. Thân là vương triều đế hoàng, phu thân xưa nay sẽ không mạo mỗi bước vào trường sinh thiên bên trong hiểm cảnh bên trong, mà lại võ đế thực lực cho dù là tại giới chủ cảnh bên trong, cũng là trong đó người nổi bật. Làm sao lại tại đỉnh phong nhất thời kỳ, bị thương nặng, sinh mệnh lực không khô trôi qua, thậm chí trực tiếp dẫn đến cuối cùng liều chết vớ lạc. Cơ Hoa Hi khi đó đối với chuyện này liền cảm thấy cực kỳ kỳ quái. chỉ là phụ thân đối với chuyện này phía sau màn hắc thủ một mực kiên kỵ không sâu. Chỉ là, vì cái gì? Cơ Hoa hy không hiểu, nàng cùng những này dáng lâm người không oán không kỷ, đối phương tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì? Gia Lâu La cười lạnh, nếu như chó săn đem chính mình móng vuốt vươn đến chủ nhân bàn ăn bên trên, như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nên ngừng gãy tay tay, nên ngừng chân gãy chân. Thì ra là thế. Cơ Hoa hy khuôn mặt lạnh dần, cái eo thẳng tắp. Phụ thân ngươi cùng huynh đệ của ngươi đã đi đến một đầu tuyệt lộ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giẫm lên vết xe đổ hiện tại cầu xin tha thứ, muốn quối quỳ xuống, hết thảy cũng còn tới kịp. Câu lợi giả là thuyết phục, bất quá liều chết một trận chiến mà thôi. Cơ Hoa hy ngựa đầu hét dài một tiếng, tóc dài tản ra, trên người quần áo giống như là nước chảy xiết, phần phật run run không thôi. Nàng đưa tay hướng phía giữa hư không một chảo, một thanh đỏ thấm đốt lửa trường thương, bang, một tiếng xuất hiện trong tay. Giết. Cơ Hoa hy lấn người mà lên đối mặt dạng này tự cảnh, nàng không có lựa chọn lùi bước, mà là liều chết đánh cược một lần. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Già lâu la lạnh lùng nói, ngươi cùng phụ thân của ngươi đồng dạng ngu xuẩn. xuống. Hắn chỉ một ngón tay, khẩu chiến sấm mùa xuân, một đạo màu vàng kim quang mang đột nhiên từ đầu ngón tay nở rộ. Đây là Ức thúc, phối hợp thêm chuyên môn bí pháp, cho dù là nhân tộc giới chủ cường giả cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Mợ cho ta, Ức thúc Giang Lâm, có thể cơ hoa hy khí tức trên thân ngược lại tăng gọn. Giống. Trong cơ thể nàng huyết dịch giống như là sôi trào. Một tôn khổng lồ hình rồng hư ảnh xuất hiện tại sau lưng, màu vàng sẫm tụ động chậm rãi chống ra. Thanh đồng nặng nề nghiêm cổ xưa quét ngang mà qua. Mặt đất từng khúc chết xuất, cả tòa Thái Hoa điện đều rung động không thôi, mảng lớn gạch ngói mạnh ngụm từ trên xà nhà gì rào rơi xuống. Cái này sao có thể? Già Lâu La quá sợ hãi, chỉ cảm thấy giống như là một thanh trọng truy đối diện lệnh xuống lớp thúc hiệu quả thế mà thất bại. Hắn lọt vào phản vệ, mắt tôi xâm lại, lâm vào ngắn ngủi mê mội ở trong. Ngay sau đó nhói nhói chuyển đến, cơ hoa hy trường thương trong tay quét ngang mà ra. Hắn trên cổ xuất hiện một đạo hẹp dài vết thương, máu tươi vảy ra mà ra, nếu không phải thời khắc chốt, câu lợi già La đưa tay đẩy hắn một thành, già Lâu La tuyệt đối phải đầu thân tách rời đối với dáng lâm người tới nói, thương thế như vậy mặc dù cũng không chí mạng. Nhưng lại vô cùng nh nhã, lửa giận không cầm được bước lên. Là quái vật kia máu. Câu lợi giả la trên mặt biểu lộ cũng là nghiêm một chút, quái vật kia thế mà đem máu của mình bàn cho nàng, miễn dịch dược thuốc hiệu quả. Bất quá dạng này vừa vặn, nếu như có thể đưa nàng bắt lấy, có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới quái vật kia trên người sơ hở. Câu lợi giả la thấp giọng nói, Giang Lâm người có từ tinh hải liên bang gì truyền lại sinh vật luyện kim khoa học kỹ thuật, thông qua huyết dịch hàn mẫu, định hướng nghiên cứu giả tính nhắm vào dự đề, lấy khoa học kỹ thuật của bọn họ tới nói cũng không khó khăn. Ở quá khứ chiến tranh bên trong, Tương tự thủ đoạn phát huy qua chiến công hiển hách, để dành đến rất nhiều chân quý kinh nghiệm. Người đã là chim trong lồng, đừng lại vùng ấy, chạy không thoát. Câu lợi già la quả quyết xuất thủ, đưa tay về phía trước gầm. Cơ Hoa Hi nhấc thương đón đỡ. Sắc mặt nàng đột nhiên tái nhợt rất nhiều, một cỗ đại lực chạm mà tới. Cả người giống như là bị gió thu thổi đi hồ điệp, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trùng điệp va sụ bảy, tám cây cột trụ hành lang. Tiếng anh minh bên tai không dứt, đỉnh đầu to lớn sà nhà sinh ra nghiêng, dầu thấp vậy vào trên mặt đất, ánh lửa một chút nhóm lửa nửa tòa cung điện, chiếu vào cơ Hoa khuôn mặt tái nhợt bên trên. vừa rồi chỉ là thăm dò tính một cái giao thủ, có thể chiến lệch đã hết sức rõ ràng. Cho dù là nàng toàn thịnh thời kỳ, câu lợi già la cũng muốn bỏ xa, huống chi bây giờ bị đánh lén trọng thương, lấy một địch hai, vẫn là tại địch nhân bày cảm bẫy ở trong. Tình huống quá mức hằng bét. Cơ Hoa Hi giãy rủa lấy từ đổ sụp cột trụ hành lang hạ đứng lên. Mà câu lợi già la đã từng bước một tiếng về phía trước đi tới, hướng về phía trước bỏ ra thật dài bóng ma. Kết thúc. Trên người hắn mặc áo khoác màu đen kiểu dáng trường bào, hai tay rủ xuống, hai bàn tay to ở trong lấp lóe kim quang ẩm. Kim quang táp sáng Một đạo to lớn đen nhánh thân ảnh. Giống như là đi săn cự hùng, đột nhiên từ phía sau lưng một chút đánh tới, là Cơ Huyền Sách. Mẹ nhà hắn, các ngươi bọn này tạp loái, thật cho là có thể vây không chấm. Cơ Huyền Sách khuôn mặt giữ tợn, thủ mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh xương. Ta chính là Đại Chu Đế quốc chúa tể, trên vạn vạn người vương. Các ngươi man di, gặp đế không bái, bất kính đế hoàng, còn dám đối ta người nhà xuất thủ, mẹ nhà hắn ai cho ngươi lá gan? Ai cho ngươi lá gan? Tội đáng chết vào lần. Tội đáng chết vào lần. Hắn thân thể bành trướng, một lại một quả nồng đau nhức đốm nội tùng, đỏ tươi máu cùng hôi tương cùng nhau phun ra. Giống như là trên núi cao hỏa tan bật tuyết. Hắn gầm thét, mỗi một âm thanh, tội đáng chết vạn lần, đều tất nhiên lương theo lấy một cái trọng quyền. Câu lợi già La nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, Có thể cơ huyền sách trên tay lại là huyết nục văng tung tóe, rất nhanh liền lộ ra trắng phèo phèo sờ cốt. Đáng chết. Già Lâu La gầm hét lên, ngươi dám can đảm đối với ta như vậy hử trưởng? Hắn đưa tay móc ra một thanh đao thấp kiếm, một chút tiếp lấy một chút chém vào trên thân cơ huyền sách, cơ bắp bị xé mở, bả vai bị rớt xuống. Từng đạo từng đống thấy xương dữ tận vết thương, xuất hiện tại cơ sách gấu rộng lớn lưng bên trên. Kiếm khí tung hoành bốn phía, bên trong nội tạng bị quấy nhiễu nát, mảnh vỡ vảy ra mà ra. Có thể cơ huyễn sách còn không chịu bung ra, tay trái đoạn mất hắn liền dùng tay phải, hai cánh tay đều bị chặt xuống hắn liền dùng răng cắn. Ánh mắt hắn ở trong tràn đầy như dã thu hung ác ánh sáng, sinh sinh đem cảnh giới viễn siêu mình dáng lâm người nhấn trên mặt đất. Sên sệt mực nát máu từ trên đỉnh đầu chạy xôi mà xuống, câu lợi già la nhất quản đến nay Tôn Vinh bị làm bận, trên mặt hắn không còn trước đó tiêu dung, mang theo phẫn nộ không đè nén được gắt một chút xíu hướng lên ngẩng lên. "Cháy mau, cháy mau." Cơ huyễn xách lầu bầu, giống như là từ trong cổ họng truyền đến. Già lâu la tại sau lưng bày ra sự hình giả tư thái, lại là chém xuống một kiếm, cơ viễn sách nửa cái đầu bị cắt đứt xuống, mặt cắt não tổ chức có thể thấy rõ ràng. Một con mắt cũng bị cắt thành hai nửa, mặt khác một con mắt bên trong quang mang dần dần ảm đạm xuống. A! Cơ Hoa Hi con ngươi rung động, không cầm được hét rầm lên. Nàng vẫn cho là mình đã đủ kiên cường, nhưng trước mắt phát sinh hết thảy. Cái này như địa ngục quang cảnh, đơn giản giống như là một thanh mợ lực lưới dao cắm vào thân thể của nàng, hung hăng quấy. Cơ viễn sách bờ môi không cầm được run run, hướng lên bếp lộ ra một cái đấm máu biểu lộ, có lẽ là cười. cũng có thể là đơn thuần là thần kinh bị quấy nát đưa tới phá sản. Gặp lại, cơ Huyền Sách dẫn nội thể nội chỉ còn lại long khí, toàn bộ vương triều ngàn năm để dành tới lực lượng ầm vang bộ pháp đây là ngọc đá cùng vỡ một kích cuối cùng, là hoàng đế mới có thể nắm giữ trung cực bí pháp, ngay cả cơ Hoa hy cũng không thể nào biết được. Sóng biển dâng đen nhánh lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà tới. Từng trốn huyền hắc quang mang từ cơ Huyền Sách rách dưới túi trong thân thể dâng lên mà ra, tiếp xúc đến vị trí lặng yên Hai tên dáng người cũng phát ra gầm thét, ra đi, có thể một bước, bị đặt ở sụp đổ cung điện ở trong. Bành Cơn bạo khí lưu tại bạo tạc trước sân, đem cơ hoa hy từ đại sảnh ở trong đời ra. Dầm dầm mưa to từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thế giới đều tắm rửa tại mông lung màn mưa bên trong, cơ hoa hy lạnh cả người, bị nước mưa cùng máu loang thấm tấu váy dài áp sát vào trên thân. Trường công chúa, vị này đế quốc nữ võ thần, thân hình tại mênh mông vô bờ mưa to bên trong lộ già phá lệ đơn bạc. Nàng nhìn qua trước mặt kịch liệt đổ sụp thái hoa điện, hé miệng, lại không phát ra thanh âm nào, trên người cơ bắp từng đợt co rút. Tại bước vào tòa đại điện này thời điểm, cơ hoa hi cho là mình là lẻ loi một mình. Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện chính mình sai, sai không hợp tói thường. cho dù là tại dưới tình huống như vậy, Cơ Viễn Sách như cũ tại nghĩ đến bảo hộ nàng, bảo vệ mình còn sót lại người nhà. Mà bây giờ, nàng sau cùng huynh đệ cũng đã chết, nàng hiện tại cũng đã trở thành chân chính người cô đơn. Hùng Vĩ Thái Hòa Điện, toàn bộ đế quốc trung tâm quyền lực, lúc này đã hóa thành một vùng phế tích. Có thể hai đạo khí tức kinh khủng nhưng từ trong đó bay lên, cho dù là liều chết một kích, mượn nhờ ngày xưa tiên tổ lưu lại trận pháp tương trợ, Cơ Viễn Sách cũng không thể giải quyết hết hai tên dáng lâm người, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không tính, chẳng qua là một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Cơ Hoa Hi cấp tốc lồng lực chập trùng, cấp tốc tập trung ý chí, nàng nắm chặt trường thương trong tay, lúc này không chút do dự, thay đổi phương hướng liền hướng phía ngoài thành chạy tới. Không bao lâu, phế tích, anh, một tiếng trực tiếp nổ tùng, Câu Lợi Già la hai người lại xuất hiện trên quảng trường. Một người trong đó toàn thân đông máu, một người khác trên thân cũng đầy là cháy đen với bẩn. Bất quá bọn hắn khí tức trên thân vẫn như cũ cường hãn, trên người ngươi mùi máu tươi, trốn không thoát. Già Lâu la tiếng cười kinh khủng như là quỷ, phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhanh liền phát hiện Cơ Hoa Hi lưu lại tu tích. Truy, hai người thân hình lên, cấp tốc đuổi theo. Ngoài hoàng thành một tòa trên gò núi. Bạch Cơ Hoa hy đột nhiên dừng lại, từ trong ngực lấy ra một thanh làm bằng gỗ phi kiếm. Cái này hai tên dáng lâm người cường đại quả thực là quái vật, trong nội tâm nàng đầy ngập phẫn hận, nhưng cũng là không thể làm gì. Nàng bản năng muốn đi ra ngạc tìm kiếm Tô hành trợ rút nhưng lúc này thoáng tỉnh táo lại một chút, Cơ Hoa hy vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Một mặt là đối phương trên thần thoại chiến trường đã đã giúp chính mình một lần, không có lý do lại lẫn vào đến chuyện nguy hiểm như vậy ở trong. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện, thì là Cơ Hoa Hi lo lắng những cái kia dáng lâm người có thể sẽ mượn cơ hội này thiết hạ cả bẫy, đặc biệt nhắm vào Cho nên càng nghĩ, biện pháp giải quyết tốt nhất vẫn là đem chuyện nơi đây thông chi cho Tô hành, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, chính mình thì trước hết nghĩ biện pháp đem hai người dẫn ra thoát khốn. Vừa nghĩ đến đây, Cơ Hoa hy lập tức không do dự nữa. Hừ, nàng cắn nát đầu ngón tay đem máu tươi bôi lên tại làm bằng gỗ trên phi kiếm, sau đó nhẹ nhàng ấn lên. Nương theo lấy hồng quang hiện lên, phi kiếm không có vào đến trong hư không, trước mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Làm xong đây hết thảy, Cơ Hoa hy hơi thở dài một hơi, sau đó giống như là lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy nơi xa Đa Lai Hà bên trên. Mây đen giống như là bảy da thủy triều như thế lan tràn mà tới. Kia hai tên dáng lâm người không tiếp tục gần dấu hành tung của mình, xem ra là dự định một lần là xong, thế mà nhanh như vậy liền đổi dẽo. Cơ Hoa Hy trong lòng ẩn ẩn có chút phát lệnh, không dám dừng lại, tìm đúng một cái phương hướng liền tiếp theo chạy tới. Chương 488. Các ngươi tại sao không nói chuyện, là đang sợ sao? Chương 488. Các ngươi tại sao không nói chuyện, là đang sợ sao? Sắc trời ảm đạm, lại điệu minh ngông. Già Lâu La là am hiểu không gian con đường người tu hành, tốc độ cực nhanh. Hướng phía tương phản phương hướng đào Cơ Hoa Hy. Tại xa Sa nhìn thấy một mảnh hở ra Đại Tuyết Sơn về sau, ý thức được mình bị tinh thần của hai người lực cho xa xa khóa chặt. Nàng hít thở sâu một hơi, thình lình dừng lại. Ngắm nhìn bốn phía, hoàn cảnh nơi này không hiểu có chút quen thuộc. Dưới chân là chạy xiết đục ngầu dòng sông, trước mắt là hóa thành đen nhánh phế tích thành thị. Tiếng trùng du dương từ phía sau lưng núi tuyết ở trong chuyển đến. Khâu nước trên mặt đất, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút bị nửa đại dị trùng hải quốc, trong không khí tràn ngập chưa từng hoàn toàn tản ra mùi máu tươi. Cơ Hoa Hi trên mặt tươi cười, một cái thê thảm tiểu dung, nàng biết nơi này là địa phương nào. Cái này lý chính là lệ thủy cổ thành phế tích. Trước đây không lâu, Tô Hoành ở chỗ này rất sạch trong tòa cổ thành này tất cả mọi người, dùng chính mình quyền hành triệu hồi ra che khuất bầu trời quái vật đại quân, hai người cũng thiếu chút vì vậy mà quyết liệt. Khi đó nàng không hiểu, vì cái gì Tô Hoành lại đột nhiên làm ra dạng này làm người nghe kinh sợ hung ác. Mà bây giờ, đáp án rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt nàng. Cơ Hoa Hi trong lòng tuôn ra một trận ấy náy cảm xúc, bờ sông chuyển đến gió mát thổi tới trên mặt của nàng, trên trán mấy sợi màu đỏ sẫm sợi tóc tùy theo gió lên. Cứ việc đối phương rất có thể không có đem cái này việc nhỏ không đáng kể sự tình để ở trong lòng. Nhưng nếu như có thể mà nói, Nàng hy vọng có thể tại Tô Hành trước mặt chính miệng xin lỗi. Bất quá từ hiện tại tình huống đến xem, sợ là dạng này một cái nho nhỏ nguyện cảnh đều là một trận hy vọng xa vời ầm ầm. Trong chốc lát cùng phong đánh tới, sóng cả trào lên. Mới vừa rồi còn tính bầu trời trong xanh, lúc này bị nhấp nho màu xám trắng mây đen nơi ba bọc. Cùng dầm di gió lốc tại đen nhánh bình nguyên bên trên tung hoành ngang dọc, hình thành từng đạo tái nhật rồng xoáy, rung động thế giới trong tiếng nổ, hai đạo sáng chói lôi từ trên chín tầng trời rơi xuống. Ngay sau đó, câu lợi già la cùng già lâu la, hai tên dáng lâm người liền một trái một phải giẫm lên lôi đỉnh, từ giữa hư không đi ra. Trên người bọn họ thương thế tựa hồ chưa hoàn toàn khép lại, xuyên thấu qua tổn hại của áo có thể nhìn thấy bên trong bị đốt cháy khét làn da, hình dung chật vật. Vừa vận bên trên tán phát khí tức lại trở nên càng thêm dã man, tựa như là cao cao đứng vững hai ngọn núi lớn. Chạy A, ngươi ngược lại là tiếp lấy chạy A." Già Lâu La nghiêm nghị nói, ngươi lúc đầu có thể có thống khóe điểm kết cục, nhưng huynh đệ ngươi đem mọi chuyện cần thiết đều làm cho đập. Thúc thủ chịu trói đi, tiếp tục dãy rủa là không có ý nghĩa. Câu lợi già la khôi phục nhất quán mà đến Có thể trên mặt hắn có ngưng vết máu, đệ tử cơ hoa hi chết đi mình để máu. Ngươi gặp qua cái kia đế tộc người sẽ ở địch nhân trước mặt quốn gối cầu xin tha thứ." Cơ Hoa Hi ngóc đầu lên, đang nói câu nói này thời điểm, trên mặt nàng mang theo làm cho người động dung quan trạch. Hai cái con người chiếu sáng rạng rỡ, dâng trào thanh âm phiêu đãng tại gió lạnh bên trong, tràn đầy kiêu ngạo. Bệnh. Nàng không nói thêm gì nữa đang chạy trốn trong quá trình, thương thế trên người đã không sai biệt lắm khôi phục. Nàng giơ tay, làm bạn nàng chinh chiến cả đời trường thương xuất hiện trong tay, trên thân cuộn trảo kinh lực cũng theo đó ẩm vàng phát, tựa như là một đóa sích liên nở rộ trong hư không, trong chất cánh hoa hướng ra phía ngoài chậu ra. Không khí vặn vẹo xe rách, màu đỏ thẫm khói đặc đầu tiên là núi lửa bộ phát phóng lên tận trời, ngay sau đó lại hóa thành hải lãng triều tịch hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hắc vụ ở trong ẩn ẩn nhìn thấy một long nhất phượng, hai đạo khổng lồ hư ảnh xoay quanh mà lên, đồng thời truyền đến kinh tâm động phách tiếng giống. Câu lợi già la trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, mà già lâu lạt thì là nóng lòng không đợi được nở nụ cười, không nghĩ tới còn có thể gặp được thú vị như vậy đối thủ, huynh trưởng, con mồi này giao cho ta xử lý đi. Cách rời một đầu hoa mỹ phượng hoàng, so giết chết một con chó gấu càng làm cho người ta hưng phấn. Được. Câu lợi già la gật đầu, không có quét huynh đệ mình hào hứng. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận nhắc nhở, cô gái này đối với chúng ta rất trọng yếu, không muốn lấy tính mạng của nàng. Ta Minh Bạch, Gia Lâu La gật gật đầu, từ trong hư không lấy ra một thanh tạo hình cổ pháp màu nâu đen trừ kiếm. Nhìn thấy trên thân kiếm nhiễm vết máu, hắn liền lộ ra tiểu dung, nhìn thấy không, chính là thanh kiếm này đem ngươi huynh đệ cắt thành khối vụn, mà không dùng đến một lát, nó cũng sẽ tách rời ngươi kia mỹ hảo thân thể. Thật đáng thương a. Gia Lâu La khắp khuôn mặt là làm bộ làm tịch dài, huynh đệ ngươi lên tính mạng của mình, cũng bất quá là để ngươi sống lâu mấy phút mà thôi. Cơ Hoa Hi trên mặt đã không có căm hận cũng không có sợ hãi, nàng tóc dài bay lên, Giống như là bó đuốc lửa trông đốt, khí tức trên thân càng thêm hùng ngực. Già Lâu La đối phản ứng như vậy hiển nhiên có chút thất vọng, Hán chợt chậc miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, bá. Nương theo lấy một tiếng tiếng rít the lương, Già Lâu La đã từ tại chỗ bỗng nhiên biến mất. Cùng lúc đó, Cơ Hoa Hi cảm giác một cố làm cho người nhói nhói cảm giác nguy cơ chạm mà tới. Nàng đã đem thần kinh của mình kéo căng đến cực hạ thiên truy bách luyện bản năng chiến đấu dưới, nhấc thương đó đỡ, đồng thời gión mũi chân kéo về phía sau mở khoảng cách lẩm. Cả hai bông nhân đụng vào nhau. Một vòng tái nhật không khí vòng tròn hướng ra phía ngoài tản ra. Dưới chân mãnh liệt nước sông bị hoành nhiên tiết đoạn đục ngầu mà sông tầng tầng tuôn xuống, to lớn cột nước phóng lên tận trời. Tại hai cố cuồn bạo khí thế nghiêng chết dưới, giống như là trong phim ảnh pha quay chậm, hàng ngàn hàng vạn giọt nước ngưng trong hư không, chết xạ ra lôi đỉnh huy quang. Gia Lâu là tại dáng lâm người bên trong tính cách quái gở, nhưng một tay kiếm thuật lại là xuất thần nh hóa. Tại trong kế hoạch của hắn, chính mình kiếm thứ nhất cũng đủ để chạm mù trưởng công chúa hai mắt, tước đoạt tầm mắt của nàng cùng một bộ phận cảm giác. Sau đó liền có thể tại hắc cùng đủ để khiến người thét lên sợ hãi bên trong, giống như là đầu bếp gióc thịt châu như thế, từng mảnh nhỏ đem cơ hoa hi cho trẻ thành nhân côn thân loại hình độ vật. nhưng bây giờ rất rõ ràng, kế hoạch rất tốt nhưng hiện thực rất băng lãnh, công kích của mình thế mà bị cản lại, mà lại hai người va chạm bên trong, hắn rơi vào hạ phong. Gia Lâu là chỉ cảm thấy chính mình một kích toàn lực, giống như là chém vào nóng dục đồng đỏ rèn đúc ma thành núi lớn, cuồn bạo oanh minh lực lượng thuận cổ tay phản chấn mặt tới. Hắn nửa người đều lá tê dận, trường kiếm trong tay kém chút rời khỏi tay. Cái này sao có thể? Già Lâu là bị Cơ Hoa thì đột nhiên bày ra lực lượng trấn kinh. Nếu như có thể phát huy ra thực lực như vậy, trước đó tại hoàng cung ở trong thời điểm, đối phương làm sao lại trật vật như thế? Có thể Gia Lâu La không kịp ngẫm nghĩ nữa. Cơ Hoa hy càng chiến càng mạnh, trường thường cao cao vung lên, giống như là trở thành tôn ngộ không trong tay cây gậy kia, lôi cuốn lấy lực phách Hoa Sơn cũng tự lực đập xuống giữa đầu ẩm. Gia Lâu La đưa tay đón đỡ, cùng long lực lượng trực tiếp đem hắn quất bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào xa xa một tòa núi lớn bên trên. Giết! Cơ Hoa hy cảm giác trong cơ thể mình máu tươi, nóng rực giống như là muốn bốc cháy đồng dạng. Trên người nàng da thịt vẫn tái nhợt như cũ, có thể từng đạo tĩnh mạch lại bám vào bên trên nham tương đỏ sẫm. Tư khóe mắt dần dần lan tràn ra phía ngoài, đầu tiên là bao trùm tại tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên mặt, sau đó thuận giải cái cổ leo đến trắng nõn linh Xa Sa nhìn qua giống như là văn ở trên người mạc đệm, để cơ hoa hi khí chất chống dung thêm ra mấy phần yêu dạ cảm giác. "Đáng chết, ngươi cho rằng ngươi là ai?" nô lệ nên tại chủ nhân trước mặt quỳ xuống. Không đợi cơ hoa hy hiểu rõ trên người mình, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, xa xa vùng bỏ hoàng bên trên, liền đột nhiên chuyển đến một tiếng khí thế kinh người gào thét. Nương theo lấy tiếng gầm gừ, gia lâu la dưới chân đột nhiên phát lực, mặt đất tầm vang nổ tung. Bụi đất đá vụn đuổi mù hướng phía bốn phương tám hướng nước bắn đồng thời, cả người cũng tại to lớn phản xung lực dưới, hóa thành mắt thường khó mà bắt giữ ảnh, mang theo kinh người khí lãng, hướng phía cơ hoa hi bạn tới. Ha ha ha, vậy liền đi thử một chút tốt. Một cú không thể địch nổi sắt thép ý chí, âm vang dáng lâm tại cơ hoa hy trong thân thể. Nàng cung tiếng một tiếng, tóc dài hỗn loạn, 5 cái tinh tế tỉ mỉ ngón tay thon dài xình xịch bóc nát không khí, không trốn không né, đối diện chính là đồng dạng cuồng bạo một quyền hướng về phía trước quanh ra ầm ầm. Kinh khủng đến cực hạn va chạm ở trong, nguyên thân khí lưu bị trong nháy mắt oanh bạo, màu xám đen khí lãng, một tầng tiếp lấy một tầng nổ tung, hình thành tạc làm người tuyệt vọng tiếng vang. Mà dưới chân cạn nứt ra mặt đất, càng giống là trong đêm tối nở rộ hoa quỳnh, trong chốc lát nứt ra hở ra, đen nhánh bụi mù giống như là cuồng long trên phía bốn phía lăn lộn dũng mãnh lao tới. Mà tại vô số bụi mù bên trong, Già Lâu La toàn bộ thân hình lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn nổ bắn ra mã ra, giống như là như đạn pháo trùng điệp đánh vào thành tường xa xa phế tích ở trong ẩm. To lớn đá xanh bị đánh bay nổ tung, lộ ra bên trong đầy người chất vật Già Lâu La. Hoa, hắn đột nhiên tối người, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, mới vừa rồi còn hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay, lúc này đã bị xoay thành bánh qua chẻo. Từng trống bạch cốt trực tiếp đủ, bên ngoài. Cái thanh tạo hình cổ phát kiếm đã từ lâu bay tứ tung ra ngoài, nghiêm cắm ở một mảnh khác phế tích bên trong, chui kiếm ông ông tác hưởng. Nhìn thấy huynh đệ mình như vậy bộ dáng chất vật, một bên khác sống chết mặc bay câu lợi già là cũng có chút nhăn đầu lông mày, không khỏi thuốc dùng nói, tốc chiến tốc thắng, đừng lại cùng nàng chơi tiếp tục. Không. Gia Lâu La bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn cái trán bị bốn phía kình phong mở ra, trên mặt dính đầy máu tươi. Bộ phận máu tươi rót vào đến hốc mắt bên trong, con ngươi một mảnh đỏ như máu, lúc này chính kịch liệt rung động, mang trên mặt khó mà hình dung hoảng sợ, không thích hợp. Cố thân thể kia bên trong đã không còn là nàng, có cái gì môn độ vật đang nhìn chúng ta. Nghe được lời nói này, câu lợi già la trong lòng cũng là giật mình. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa treo ở trên trời cơ hoa hy, một viên khiêu động trái tim dần dần trầm xuống. Già lâu la nói không sai, con mắt là cửa sổ của linh hồn, dù là không cần tinh thần lực đi cẩn thận cảm giác, chỉ là nhìn xem, cơ hoa hy con mắt cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được cùng vừa rồi khác biệt. Trước đó cơ hoa hy trong mắt mang theo ẩn nhẫn cùng cứng cỏi, cùng một loại khẳng khái chịu chết kiến quyết, mà bây giờ như thế tình tự hoàn toàn biến mất, tràn đầy tại cặp kia trong con mắt chính là bạo ngược cùng máu. phản phát một loại nào đó hất lên ra người quái vật, đang hướng phía huynh đệ bọn họ hai người nhè răng nhè răng cười. Màn trời bỗng nhiên âm trầm xuống, tiếng gió nghẹn ngào. Vượt cánh quạ đen không biết từ chỗ nào chạy tới, hướng phía bầu trời bay đi, liên miên lông vũ từ trên bầu trời lượn vòng lấy rơi xuống. Trầm tích ở trên vòng trời mây đen bỗng nhiên xoay tròn lấy tản ra, lúc này vốn nên là giữa trưa vừa qua khỏi, trong vòng một ngày dương khí nhất hừng hực thời điểm, có thể mặt trời, nhưng từ trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng chiếm cứ dòng dã nửa màn trời to lớn huyết nguyệt. Câu lợi già la bỗng nhiên cảm thấy một trận phát ra từ đáy lòng bất an. Cái màu máu chang tròn giống như một vòng con mắt, không thể diễn tả quái vật đang nuốt ở bầu trời về sau, mang theo tham lam, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú bọn hắn. Dị giao tiếng vang từ bốn phương tám hướng chuyển đến, âm phong chợt chợt, nguyên bản sinh trưởng tại bờ sông tươi tốt rừng cây lúc này đang nhanh chóng trở nên khô cạn, mảng lớn mảng lớn cành lá chốc ra, lượm chậm nhánh, cây giống như là dương nhanh múa vút yêu ma. Âm ầm tiếng vang càng ngày càng nghiêm trọng, mặt đất cũng theo đó khô cạn nứt ra, đồng thời một đen khói lên dâng lên nhiên truyền Lâu cùng Câu Lợi Gia La hai người đã không tự chủ đứng chung một chỗ, dựa lưng vào nhau, thận trọng quan sát đến xung quanh. Quái đản tiếng vang bên trong, xa xôi trên có dã, một đoàn núc nhích hắc ám dần dần ngưng kết thành hình. Tựa như là thai nghén ác ma thai trứng, một đạo huyết quang mở ra, từ đó nở rộ, ngay sau đó cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến cực hạn, Câu Lợi Già và La hai người cảm thấy đầu ở trong truyền đến từng đợt nói nhói. Hư không rung động, hắc ám vinh minh. Một đạo loạn pháp áo choàng khôi ngô thân ảnh, xuất hiện tại như có thực chất huyết quang ở trong. Trên mặt hắn mang theo cười lạnh, khí độ tung cầm trong tay một hình cổ quái quyền Lâu la chú nhìn lại, lúc này mới phát hiện, kia quyền trượng lại là dùng một cái kim loại đồ bê tông tại trẻ thành nhân côn đáng thương chứng chế tác mà thành. Người kia miệng há mở, trên mặt biểu lộ bị dừng lại, tuyệt vọng cùng thống khổ khí tức mãnh liệt mà tới. Càng thêm làm cho người không rét mà run chính là, người này còn có sinh mệnh khí tức tản ra, hắn còn sống, vừa ý biết lại bị ngưng kết tại sắp chết sát na, thân thể cũng bị chế tác thành làm cho người kinh dị vật phẩm trang sức. Lý Văn Sả, Câu lợi giả lại ánh mắt lạnh xuống, nhận ra quyền trưởng bên trên người kia lai lịch đúng là mình trợ thủ đắc lực một trong, bị điều động đến Đông Đại Lục bên trên chấp hành nhiệm vụ, về sau liền biến mất vô tung. Hắn tốn hao qua một đoạn tâm tư đi tìm, đáng tiếc không có thu hoạch. Câu lợi già la âm thầm cầu nguyện đối phương còn sống, thật không nghĩ đến, lần nữa gặp mặt lại là như vậy tình cảnh. Lý Văn Sa đích thật là còn có một hơi tại, có thể tinh thần đã sớm bị tra tấn không còn vững r้าง, còn không bằng chết sớm một chút đi kết thúc thống khổ như vậy. Còn có thủ đoạn của đối phương, cũng thực làm lòng người đái phát lạnh. Bác Cương Ma Long, cảm tụ được kia sóng biển dâng đè ở trên người băng lãnh uy nghiêm, câu lợi già la thần sắc nghiêm trọng, từng chữ nói ra mở miệng. Không tệ, chính là bản tọa. Tô trong tay ngưng kết quần ở phía trên nhóm lửa đỏ sầm ngù bị vây ở trong đó dáng lâm người liền phát ra làm cho người dùng mình lên. Tiếng đồng cổ tuyệt vọng tiếng két chói tai làm hắn sinh lòng vui sướng, Tô Hoành cười lên ha hả, trấn trung quanh những cái kia rừng cây liên miên liên miên nội tung, vô số bụi mù mạnh vụn cuốn tới giữa không trung, hình thành uy lực kinh người sơn hắc lang quyển. Ta biết các ngươi những này trong đường cống ngầm chuột ngay tại tìm ta, làm sao? Hiện tại bản tọa tự mình xuất hiện ở trước mặt các ngươi, có thể các ngươi thật giống như cũng không làm sao vui vẻ, là bị hù dọa sao? Thu đến, chỉ bằng ngươi. Ra Lâu là có thể cảm nhận được Tô Hoành trên thân kia kinh người cảm giác áp bách, có thể càng là đến loại thời điểm này, càng là không thể tại địch nhân trước mặt rụt tựa như là tại trong rừng rậm gặp lại mãnh thú. Ai tránh trước ánh mắt của đối phương, ai liền sẽ chú định thua trận trận chiến tranh này. Già lâu la trên mặt giữ tợn, nghiêm nghị nói, đừng cao hưng quá sớm, tại trước mặt chúng ta, ngươi cũng bất quá là ẩm. Hắn lời còn chưa dứt, bởi vì Tô Hoành đã năm ngón tay chống ra. Mặt không thay đổi đưa tay hướng về phía trước bóp.